t r ư ớ c 106, đạo ma xuất thế tây vực phật môn chỉ gặp không hải đại sư đứng tại đại lôi âm tự bầu trời ánh mắt hướng lấy nam vực nhìn xem a di đà phật phật tổ phù hộ không hải đại sư tự nhiên cũng là biết rõ tá nguyên n g phía dưới là cái gì các loại tồn tại nhưng là hắn hiện tại không có biện pháp cho dù là phật môn phật tổ tại tá nguyên n g cái kia vị tồn tại trước mặt cũng lộ ra không đủ tư cách rốt cuộc muốn ra tới rồi sao s a tại bạch lộc thư viện khổng minh cũng là n g ầ g đầu nhìn về phía k h ô n g t r u n g bởi vì chỗ tại bạch lộc thư viện cho nên bọn hắn không có chút nào nhận đến kia cổ u y nghiêm ảnh hưởng thậm chí liền phó thiên hành cùng vũ thiên tứ bọn người còn chưa phát hiện ngoại giới biến hóa chỉ gặp tại kia khủng bố lực lượng quần quận không đức từ tá nguyên n g chỗ sâu chút xuống mà ra ngay sau đó toàn bộ hội tụ đến tá nguyên n g bầu trời trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo bóng người lập tức lại là một cỗ cường đại lực lượng bạo phát đi ra giống là tại tự ý huyền diệu chính mình lực lượng mà bất cứ người nào đều có thể thấy được cái này cỗ lực lượng cũng không thuộc về thiên nguyên đại lục cái này người lại là một cái vực n g o i người đến hồng nông lao tổ ta ra đến rồi cái này bóng người nhịn không khỏi gào thét ra đến không chút nào che giấu nội tâm kích động nhưng là trên người hắn tràn đầy sắc khí phảng phất là vượt sâu bên trong ác ma tiểu tử nói cho cùng lão tổ ta còn muốn tạ ơn người a cái này bóng người quay đầu đem ánh mắt nhắm chuẩn lý đạo chân rồi sau đó người liền là nháy mắt toàn thân dùng mình chỉ cảm thấy là bị cái gì tuyệt thế hung vật để mắt tới ngay sau đó cái này bóng người nháy mắt liền xuất hiện tại lý đạo chân thân trước giống nhìn lấy sâu kiến một dạng nhìn lấy hắn tiền bối lý đạo chân lập tức hướng cái này người chắp tay nói lời nói thật gặp đến cái này chủng tình huống lý đạo chân cũng là triệt để hoàng hắn đến cùng thả ra một cái cái gì ác ma a không có nghĩ đến cái này một đời hồng mông đạo thể mới là thiên thần cảnh đạo ma nhìn lấy lý đạo chân một mặt thất vọng rồi sau đó người sắc mặt một ngưng giống là bắt đến cái gì cứu tinh chẳng lẽ cái này vị tiền bối cùng t r ư ớ c mấy đời hồng mông đạo thể có cái gì nguồn gốc không thành có thể là đạo ma câu tiếp theo nháy mắt liền để lý đạo chân tóc gáy dựng lên đáng tiếc ban đầu ngươi cứu lão tổ lão tổ hẳn là báo đáp ngươi nhưng là ngươi tiên h không nên hồng mông đạo thể ngươi liền nên chết đạo ma lời nói xoay chuyển thân bên trên lập tức tản mát ra hàn ý l ạ lẽo lý đạo chân lúc này triệt để tuyệt vọng cũng không biết sư tôn có kịp hay không c ứ mình cảm tình cái này vị tiền bối cùng hồng mông đạo thể có t h ù à đạo ma người nhìn lấy lý đạo chân liền muốn chơi chết hắn nhưng là hắn luôn cảm giác có cái gì không thích hợp chỉ gặp hắn gắt gao nhìn chằm chằm lý đạo chân giống như là muốn nhìn thấu lý đạo chân toàn thân mà lý đạo chân tại đạo ma ánh mắt không chút nào dám có bất kỳ cái gì động tác tiểu tử người không thích hợp đạo ma nhìn chằm chằm lý đạo chân rất lâu đột nhiên phun ra cái này câu nói nhưng mà ngay sau đó hắn mặt bên trên liền biến đến ngưng trọng lên vì cái gì người thân bên trên hội có ta thiên khải gia vị đạo đạo ma trầm giọng nói thân bên trên hàn ý cũng dần dần biến mất thiên khải gia là cái gì lý đạo t r â n lúc này hoàn toàn không biết rõ cái này vị tiền bối đến cùng tại nói chút cái gì ha ha ha ta thiên khải gia tộc là từ huyền giới thế lực tối cường cũng là từ huyền giới trưởng khống người nói cái này đạo ma trong giọng nói tràn đầy tự n g ạ o tiểu tử phụ thân ngươi là cái gì người ngay sau đó đạo ma lại tiếp tục hướng lý đạo t r â n hỏi gia phụ chân vũ vương triều vô song hầu lý thiên thành lý đạo t r â n lại lần nữa đối đạo ma chắc tay như thường nói nhìn đến hết thệ còn có chuyện cơ t r â n vũ vương triều vô song hầu lý thiên thành là cái đồ chơi t i ế n ngươi mẫu thân là cái gì người đạo ma một mặt xem thưởng lý đạo chân nói cái này hắn nghe đều không có nghe qua nghĩ đến cũng là cái gì bất nhập lưu thế lực cái này sáu van bối không biết lý đạo chân nghe đến nơi này mắt không khỏi xuất hiện thương tâm c h i sắc hắn từ nhỏ đến đại liền chính mình mẫu thân là người nào đều không biết càng khỏi phải nói chính mình mẫu thân lớn lên cái dạng gì đạo ma một nghe liền tóm lấy lý đạo chân tay nháy mắt liền có một c ổ tinh thuần linh lực tại bên trong thân thể của hắn lưu truyền sau đó đạo ma mặt bên trên liền tràn ngập hưng phấn c h i sắc ha, ha ha không có nghĩ đến cái này một đời hồng mông đạo thể thế mà là ta thiên khải g a hậu nhân ngay sau đó hắn nhìn về phía lý đạo t r â n ánh mắt lập tức biến đến không cùng một dạng tràn đầy đối vãn bối quan tâm mà lý đạo t r â n liền là bị cái này vị tiền bối một loạt thao tác làm đến một mặt một bức nghe cái này vị tiền bối nói chính mình hắn cái gì thiên khải gia hậu nhân có thể chính mình rõ ràng liền là thiên nguyên đại lục tu sĩ a tiền bối lời này ý gì lý đạo t r â n cũng là nhịn không khỏi mở miệng hỏi còn gọi cái gì tiền bối gọi ta lão tổ làm không tốt ngươi còn là ta cái này nhất mạch đạo ma một mặt k í c động nhìn lấy lý đạo chân ánh mắt giống là tại nhìn một cái bà bối ta mang ngươi hồi tử h u y giới dùng ngươi hồng mông đạo thể thân phận đời sau thiên khải gia chủ trừ ngươi g i a không còn có thể là ai khác đạo ma thực sự nói với lý đạo chân đã hoàn toàn đem lý đạo chân coi như chính mình thiên khải gia hậu nhân l ã o tổ ta là bạch lộc thư viện đệ tử càng là thiên nguyên đại lục tu sĩ lý đạo chân nói lời nói thật còn thật không có làm rõ ràng hiện tại tình trạng cái này hết thể phát sinh đều q u á đột ngột cái này hết thể để lý đạo chân căn bản liền tiếp nhận không được bạch lộc thư viện là cái cái gì đồ chơi ngươi là thiên nguyên giới tu sĩ lại như thế nào ngươi như thường là ta thiên khải gia hậu nhân ngươi phải đòi nhận tổ quy tông mới được đạo ma một mặt nghiêm túc lời nói ở giữa hơi có bất mãn hắn lập tức không quan tâm lý đạo chân là cái gì thái độ vung tay lên trực tiếp c u ố n lên lý đạo chân liền muốn đem hắn cưỡng ép mang đi lúc này hắn trong lòng là vô cùng kích động không có nghĩ đến tại thiên nguyên giới bị phong ấn lâu như vậy vừa ra tới liền gặp đến cái này một cái đại lễ hồng nông đạo thể cường đại hắn là biết đến hắn trước đây liền là bị hồng nông đạo thể cho phong ấn như là do lý đạo chân đi dẫn dắt thiên khải ra t h ì hắn tin tưởng hắn thiên khải ra sẽ hội biến đến càng ngày càng cường đại ban đầu hắn còn nghĩ tại thiên nguyên giới đại náo một trận nhưng là hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh chút về đến tử biên giới vạn nhất để thiên nguyên giới thiên đ có thể là liền tại cái này lúc một thanh â m truyền đến trực tiếp chuyển vào hắn đầu vóc bên trong đạo hữu ngươi liền nghĩ như vậy mang ta đi bạch lộc thư viện đệ tử sợ rằng không tốt đi ngay đây cái này người nháy mắt liền neo lại hai mắt ngừng lại có ý tứ nhưng là đạo ma không có chút nào vẻ sợ hãi hắn không tin tưởng thiên nguyên giới còn có người có thể uy hiếp đến hắn ngươi là cái gì người đạo ma đối lấy trước mắt hư không hỏi bạch lộc thư viện càn nguyên sơn đạo hữu vì sao không tiến đến uống c h é n trà cái này đạo thanh em lại lần nữa truyền đến mang lấy không thể nghi ngờ vị đạo tốt đạo ma mặt bên trên lại xuất hiện vui sướng chính c hắn đã rất lâu không có cảm nhận được cái này chủng kỳ phùng địch thủ cảm giác hắn cũng nghĩ nhìn nhìn hắn gái này vị hậu nhân gia nhập thế lực đến tột cùng có cái gì lợi hại hắn đem thần n i ệ m ló ra phía trước lại phát hiện một nơi để hắn chút nào nhìn không ra nghĩ đến chỗ kia liền là bạch lộc thư viện đi tâm niệm vừa động đạo ma thân ảnh nháy mắt liền xuất hiện tại c ả n nguyên sơn phía trên siêu giải trí, co vô nào trang bức, co liếm gái giới mời quan trang động trí, tính, thế co bức, co cao, kịch đọc, ch nào nào vô lớn rất nhanh đạo ma thân ả n h xuất hiện tại bạch lộc thư viện bên trong lại gặp một cái thiếu niên đưa lưng về phía hắn đứng chắp tay đạo ma nhìn chằm c h ậ p khởi minh cái này không phải nhìn c ó tốt cái này một nhìn hắn mặt bên trên nháy mắt liền biến mười phần trầm trọng trước mắt cái này người chính mình vậy mà chút nào nhìn không thấu hắn thực lực còn là nói này người thực lực thâm bất khả chắc hơn mình xa liền cái này lúc đạo ma hai chân mềm n h ũ n lại trực tiếp quỳ xuống cũng không phải hắn nghĩ muốn quỳ xuống mà là một cổ to lớn áp lực cường đại đột nhiên bao phủ hắn toàn thân chỉ gặp hắn mặt đỏ bừng lên cho dù hắn dùng ra toàn thân lực lượng đều không thể dùng chính mình nhỏ yếu giống một cái phạm nhân ơ cái này khách khí a thế nào còn quỳ xuống đây khổng minh một mặt hai hước nhìn lấy đạo ma tại cái này càng nguyên sơn bên trong ta còn chị không n g ơi chỉ gặp khổng minh vung tay lên đạo ma tay h áo liền tự động nhuyễn động lên đến ngay sau đó lý đạo chân thân ảnh liền từ đạo ma trong tay h áo bay ra rơi tại khổng minh thân một bên quả nhiên sư tôn luôn là tại thời điểm mấu chốt nhất mới sẽ xuất thủ lý đạo chân nhìn đến quỳ trên mặt đất đạo ma mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc vừa mới vô địch tại thiên nguyên đại lục tồn tại cái này liền là bạch lộc thư viện khủng bố sao thiên nguyên giới cái gì thời điểm ra đến cái này một cái thế lực đạo ma ngưng trọng nhìn lấy khổng minh mắt bên trong tràn đầy kiếm kỵ từ biên giới thiên khải gia tộc đạo ma lao tổ hào hào huy phong a tại bản viện trường trước mặt con vọng tưởng mang đi bản viện trường đệ tử k h đạo, đạo ma chiến nói chiến đung bên dung nói hiển nhiên hắn cũng đem khổng minh cùng với bạch lộc thư viện coi như kẻ ngoại lai liền là không biết rõ đối phương đến từ cái nào thế giới nhưng mà không quản thế nào dạng đối phương thế giới khẳng định là xa so hắn tử huyền giới muốn cường đại ô ngươi là nói ta đệ tử là ngươi thiên khải gia tộc người đạo ma lời nói ở giữa tràn đầy tự tin mà một bên lý đạo chân ngay đây sắc mặt có chút kích động hắn tâm lý ẩn ẩn có chính mình phỏng đoán lúc này hắn đã không kịp chờ đợi nghị muốn đi cùng lý thiên thành chứng thực cái này sự tỉnh kia ngươi lại nên thế nào chứng minh khổng minh tâm lý mười phần khó hiểu rõ ràng tại hệ thống lý đạo chân cá nhân tin tức bên trong cũng không có xuất hiện thiên khải huyết mạch thân phận cái này sáu đạo ma cái này một lúc khó xử nói lời nói thật hắn còn thật chứng minh không tiền bối chúng ta thiên khải gia tộc đệ tử tại sáu tuổi lúc liền cần phải thông qua gia tộc bên trong bất hủ đế khí đến kích hoạt huyết mạch tại không có kích hoạt phía trước chúng ta thiên khải gia tộc đệ tử cùng người khác không khác khổng minh ngay này lập tức bừng tỉnh đại ngộ cái này thiên khải huyết mạch dự đoán cũng là mười phần không đơn giản nếu không vì cái gì liền hệ thống đều không có kiểm tra ra tới ý tứ liền là nói ngươi vô pháp chứng minh rồi khổng minh cười lạnh một tiếng liền ngươi còn muốn mang đi ta đệ tử đã như đây kia ngươi ở lại đây đi cái gì thời điểm có thể đủ chứng minh lý đạo chân là người thiên khải gia tộc huyết mạch cái gì thời điểm ta liền để ngươi đi k h ô n g minh nhìn lấy đạo ma lộ ra một chọn kịch hước chi y đế tôn cảnh tay chân không dùng thì phí cái này sáu đạo ma nháy mắt khó xử không có nghĩ đến chính mình loại bỏ phong ấn lại muốn cả đời giam cầm sao nhưng là hắn không dám có chút nào ý kiến a l i ê n cái này vị tiền bối vừa mới những ngày thao tác nghĩ muốn chơi chết chính mình liền cùng n g h i ề n chết một con kiến không có cái gì khác biệt cái này vị tiền bối mười phần tám thành là một tôn lục địa thần tiên vì cái gì thiên nguyên giới thiên đạo hội cho phép cái này một cái không thể khống chế nhân tố lưu lại thiên nguyên giới chính mình tìm cái thư lâu đi và ở lại đi khẩu minh nói mà không có biểu cảm gì nói kỳ thực tâm lý sớm đã trong bụng nở hoa đạo ma bất đắc dĩ đành phải nghe theo khẩu minh lập tức bao phủ tại cả cái thiên nguyên giới đế tôn uy áp tầm v a n g biến mất vô số người phát ra may mắn tiếng cười bạch lộc thư viện chẳng lẽ đem đạo ma lão tổ giải quyết rồi các đại hoang cổ thế gia chuẩn đế đều tại suy đoán như là đạo ma lão tổ thật là bạch lộc thư viện giải quyết kia bạch lộc thư viện chí ít có đế tôn cường giả tọa trấn kia thỏa thỏa thiên nguyên giới đệ nhất thế l ư c a trong nháy mắt hoang cổ thế gia chuẩn đế Thiên khải gia tộc. tại h khải i gia ê n tộc. t thiên khải gia tộc nghiêm mật nhất thiên lao bên trong nốt lấy một vị tuyệt mỹ nữ tử chỉ gặp nàng hai tay bị xích s ắ t khó a lại thân bên trên thế mà không có chút nào linh lực ba động cứ việc nàng quần áo trên người rách rách dưới dưới nhưng mà vẫn như c ũ không che giấu được kia tuyệt mỹ thịnh thế dung nhan nàng mắt đóng chặt lại giống là tại ngủ say nhưng mà cái này lúc thiên lao cửa lớn mở ra từ bên ngoài tiến đến một thiếu nữ cái này thiếu nữ thân mang trường bảo mà phát triển b à o phía trên ấn khắc lấy một cái to lớn đồ án cái này đồ án tại nơi xa nhìn liền giống là một đôi to lớn mắt chỉ gặp nàng chậm rãi đi đến nữ tử này trước mặt cô cô nữ tử này nghe đến thanh âm ngay sau đó mở hai mắt ra tiên nhiên ngươi đến nữ tử này hơi hơi mở miệng cái này thanh âm giống như tiếng trời mà thiếu nữ liền là l ặ n g lặng nhìn lấy nữ tử này c h ầ m tư một chút mới mở miệng nói cô cô không bằng ngươi còn là cùng gia ra, ra nhận cái sai đi mười mấy năm bị nhốt tại cái này t ă m không mặt trời địa phương vì một cái thiên nguyên giới người đáng ra không mà bị xiềng xích h ó a lại nữ tử lộ ra ngọt ngào mỉm cười giống là đang nhớ lại cái gì tiên nhiên có chút sự tình ngươi sẽ không hiểu chờ ngươi sau này kinh lịch n h ữ này ta tin tưởng ngươi hội cùng ta là một dạng lựa chọn cái này tên bị nhốt lại nữ tử mở miệng lần nữa nói mặt bên trên lại không có chút nào phàn nàn thiên khải yên nhiên nghe đến nữ tử này ánh mắt bên trong tràn đầy khó hiểu như là để chính mình vì một con kiến hôi nam nhân mà bị giam vào nhà tộc thiên lao chi bên trong thế nào khả năng chính mình thân vì thiên khải gia tộc đương đại thành nữ không nên hết thầy đều muốn vì gia tộc nghĩ sao vì cái gì cô cô liền là không nghĩ ra đâu yên nhiên ngươi lần này đi đến hẳn là không chỉ là vì khuyên ta những n à y đi nữ tử này gặp thiên khải yên nhiên chậm chạp không có nói lời nói lập tức mở miệng dò hỏi siêu giải trí co vô nao trang bức co liêm gái nao động cao Ra ra ô cái cái lao tổ hắn loại bỏ phong ấn sao nữ tử này trầm giọng nói nàng phía trước đi tới thiên nguyên giới cũng là vì giải cứu đạo ma lao tổ có thể là tại thiên nguyên giới đoạn thời gian kia lại hoàn toàn thay đổi nàng một đời cho nên ra ra để ta đi trước thiên nguyên giới suy cho cùng dùng ta tu vi thiên nguyên giới thiên đạo cũng không có quá để ý ta nay đi mục đích có hai cái một là tìm kiếm đạo ma lão tổ tin tức hai là tìm hiểu thiên nguyên giới tu sĩ hư thực thiên khải yên nhiên tiếp tục mở miệng nói ra chỉ là ánh mắt không ngừng biến hóa sợ không phải còn có mục đích khác đi nữ tử t r e o kẹo nói hiển nhiên nàng nhìn ra thiên khải yên nhiên tâm tư ra ra nhất định để muốn ta cùng tu la tộc cái k i a ra hòa thông ra có thể ta không lỡ thích hắn thiên khải yên nhiên nói nói lấy mặt bên trên lộ ra vẻ tức giận thiên nguyên giới rất tốt chí ít không muốn giống như tử huyền giới một dạng cái này nhiều đấu tranh nữ tử hiển nhiên lại đi vào trong hồi ức cô cô ta hôm nay đến liền là đến cùng ngươi cá biệt ta lập tức muốn đi thiên khải yên nhiên liền muốn rời khỏi có thể là cái này lúc lại chuyển tới nữ tử kia thanh âm như là có thể dùng thay ta đi xem bọn họ một chút đi hắn hiện tại hẳn là cũng mười sáu tuổi thật không biết bọn hắn qua thế nào dạng a thanh âm biến mất sau cả cái thiên lao lại biến thành hoàn toàn tính mịch tại bạch lộc thư viện bên trong phó thiên hành tâm tình lúc này mười phần khó chịu bởi vì hắn sấm thiên thê cái xông qua tám mươi tầng sấm đến thứ tám mươi chín tầng cuối cùng nhất một bước kia chết đều đạp không ra ngoài khổng minh cũng thật là im lặng sấm thiên thê hết t h ả liền ba cái người còn một cái so một cái thấp hắn đi một tòa thư lâu trước tiện tay vung ra một mai không gian giới tử. lập tức tại kia không gian giới chỉ xuất hiện vô số đạo linh bảo toàn bộ tràn vào cái này tòa thư lâu bên trong mà những n à y linh bảo chính là khổng minh tại tinh vực hải cướp đoạt những kia từ trước đến nay khổng minh đều đem bọn hắn thả tại không gian giới chỉ bên trong kém điểm đều đem những n à y linh bảo quên hiện tại rốt cục nghĩ lên đến từ nay sau này cái này tòa thư lâu liền gọi tàng b ả o cắt đi chỉ gặp khổng minh vung tay lên lập tức tại cái này tòa thư lâu không cửa phía trên xuất hiện một khối bảng hiệu mà bảng hiệu bên trên viết lấy ba cái chữ tàng bạo cắt nhưng là khổng minh luôn cảm giác còn là ít sau này thư viện khẳng định là không thể liền cái này được người sau này khẳng định là khuyết trương chiêu sinh cái này điểm linh bảo cảm giác không đủ dùng phải nghĩ biện pháp lại là một điểm huống hồ lúc này bạch lộc thư viện thiếu nhất hẳn là liền là đan dược mà đan dược phải cần thiết luyện đan sư mới được còn phải nghĩ biện pháp lại bắt mấy cái luyện đan sư trở về khổng minh không ngừng tại trong lòng suy nghĩ thiên thai điện một mực thủ hộ lấy vũ linh lung hoa âm bà bà biểu tình rốt cuộc phát sinh biến hóa chỉ gặp nàng lúc này mặt bên trên tràn ngập hưng phấn tri sắc bởi vì vũ linh lung thuế biến liền sắp thành công cung điện bên trong thiên thai lực lượng toàn bộ đều tràn vào vũ linh lung thân thể bên trong h a âm à bà n g dưới t r ư ớ n g t ế đ à n tại t h ờ i k h ắ c n à y c ũ n g b n thiên t r a v ạ n đế kế hoạch thành c n g m h ờ đến quang chậm rãi đem vũ linh lung toàn thân bao vây rất nhanh vũ linh lung thân thể liền toàn bộ bị cái này quả cầu ánh sáng màu tím bao phủ nhưng là loáng thoáng tại cái này đoàn quang cầu nhìn đến vũ linh lung thân ảnh trong nháy mắt một cỗ kinh khủng uy nghiêm bao phủ cả cái thiên thai điện cái này c ổ uy nghiêm phía dưới tràn đầy thiên thai lực lượng thiên thai thánh a i t h thể hoa âm bà bà kích động kêu lên đến một bước này nàng thế nào còn có thể không biết nàng chủ nhân thiên thai đại đ ế kế hoạch đã thành công chờ đến tử quang chậ hẳn là vũ linh lung trưởng thành sau bộ dáng chỉ gặp vũ linh lung đã không phải là phía trước tiểu la lị bộ dạng lúc này nàng đã biến thành một cái tuổi trẻ thiếu nữ tiệc khinh quốc khinh thành gương mặt nhất định sẽ làm cho thiên nguyên đại lục tu sĩ nhóm liên cùng đa tạ hoa âm bà bà vũ linh lung hơi hơi mở hai mắt ra đối lấy hoa âm bà bà nói cảm tạ nàng biết do nếu như không có hoa âm bà bà một mực tại nàng thân biên hộ pháp chính mình là tuyệt đối không có cái này dễ dàng tiến giai thành thiên thai thánh thể nàng tại tiến giai thiên thai thánh thể thời gian mặc dù ngoại giới mới qua thời gian nửa năm nhưng là trên thực tế vũ linh lung đã ôn lại một lần thiên thai đại đếm ộ t đế một đời. l i ê n tâm tính của nàng đều phát sinh rất lớn cải biến phía trước cái kêu hồn nhiên ngây thơ vũ linh lung cũng không có biến mất chỉ là cái này phần hồn nhiên ngây thơ phía trên nhiều hơn một phần bình tĩnh tỉnh táo ít một phần cố tình gây sự tốt tốt tốt chủ nhân kế hoạch rốt cuộc thành công hoa âm bà bà liền nói ba cái tốt cái này đủ thấy hắn nàng nội tâm kích động thậm chí còn vui đến phát khóc tại chỗ này dung hợp thiên thai lực lượng thời gian bên trong vũ linh lung tu vi lại kỳ tích đi đến thần vương cảnh sơ kỳ ta tu vi vũ linh lung thế nào cũng không có nghĩ đến tiến ra một cái thiên thai thánh thể vậy mà để chính mình vượt qua ba cái đại cảnh giới đột phá đến thần vương cảnh từ nay sau này ngươi liền trên thế giới này đ ờ i thứ nhất thiên thai thánh thể hy vọng ngươi có thể đem cái này t r u y ề n t h ừ a một mực truyền xuống tiếp hoa âm bà bà trịnh trọng nói thân thể lại lại chậm chậm biến mất hoa âm bà bà vũ linh lung lo lắng kêu lên không cần phải lo lắng ta vốn liền là thiên thai điện khí linh mà thôi hiện tại ta năng lực đã dùng tận cần thiết tiến vào ngủ say hoa âm bà bà mở miệng ă n ủi có thể vũ linh lung lại lộ ra ánh mắt kinh ngạc nàng thế nào đều không có nghĩ đến hoa âm bà bà vậy mà là thiên thai điện khí linh nói cách khác cái này cả cái thiên thai điện kỳ thực liền là một cái linh bảo không sai thiên hai điện liền là một cái đế khí mà cái này đế khí sau này liền là ngươi chủ nhân hoa âm bà bà giống là nhìn ra vũ linh lung tâm tư lập tức đối lấy vũ linh lung nói thiên hai đế tôn từng theo nàng nói qua bất kể là người nào cuối cùng nhất thành t i ể u thiên thai thánh thể nàng đều muốn nhận hắn v ì chủ suy cho cùng nàng bản thân liền là thiên thai điện khí linh hoa âm bà bà cái này s á u vũ linh lung có chút khó khăn hoa âm bà bà đột nhiên gọi chính mình chủ nhân chính mình một mực đều đem coi như thân cận tiền bối không cần như này ngươi là đời thứ nhất thiên h a i thánh thể lý nên là ta chủ nhân là thiên h a i điện trưởng có người hoa âm bà bà t i ế p t ụ c đối với Vũ l i n h l u n g n ó i h i ệ n nhiên nàng đã nghĩ đến vũ linh lung hội là cái này trùng phản ứng đã như đây sau này ta chính là thiên thai tiền bối truyền nhân thiên thai điện chủ nhân nhưng là hoa âm bà bà ngươi vẫn là gọi ta linh lung đi đừng gọi ta chủ nhân linh lung có thể không chịu được nổi hạ vũ linh lung lập tức hạ quyết tâm chính mình từ nay sau này lại nhiều một cái thiên thai đế tôn truyền nhân thân p h ậ n mà hoa âm bà bà liền làm một mặt mỉm cười nhìn lấy nàng thân thể dần dần biến mất ngay tại chỗ liền i g bà bà đây là mất đâu vũ linh lung một mặt mẫu bức nhìn lấy bốn phía bởi vì lần thứ nhất điều khiển thiên thai điện còn không quá quen thuộc nàng chỉ có thể đem phạm vi khóa chặt tại nam vực vừa hiện thân liền phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong ngay sau đó vũ linh lung lấy ra một mai lệnh bài cái này là tượng trưng cho bạch lộc thư viện thân phận lệnh bài chỉ cần có cái này một mai lệnh bài liền có thể tại hắn chỉ dẫn phía dưới về đến bạch lộc thư viện liền tại vũ linh lung chuẩn bị xuất phát lúc đột nhiên không gian chung quanh phát sinh một k i a biến hóa chỉ gặp tại vũ linh lung không xa chỗ xuất hiện một cái không gian nho nhỏ khe hở mà tại kia vết nứt không gian xuất hiện một cái thân mang trường b à o thiếu nữ trường bào phía trên chính là một mắt dường như mắt đồ án ở tên này xuất hiện một nháy mắt vũ linh lung chú ý tới nàng có thể là hai nữ liếc nhau một cái vẹn vẹn là liếc nhau một cái liền vội vàng thất ra vũ linh lung cũng rất bu vì cái gì cái này bên trong đột nhiên xuất hiện một cái mà lại cái này người tu vi còn không thấp chí ít cũng là một cái thần vương cảnh cường giả cái này tên đột nhiên đột nhiên xuất hiện nữ t ử thiên khải yên nhiên tại thiên khải gia chủ trợ rút xé nát không gian đi đến thiên nguyên giới vừa mới kia là cái gì người rõ ràng cái có thần vương cảnh sơ sơ kỳ tu vi lại có thể cho ta cái này đ ạ i áp bách cảm giác thiên khải yên nhiên thì thầm nói nhưng là nàng cũng không để ý quá nhiều mà là trực tiếp hướng lấy tá nguyên n g bay đi rất nhanh vũ linh lung liền đi đến cả nguyên sơn chi bên ngoài trong lòng nhất thời hết sức kích động nhìn lấy cái này hoàn cảnh quen thuộc rõ ràng mới rời khỏi thời gian nửa năm lại cảm giác làm ấy cái kỷ nguyên không trở về đồng dạng linh lung trở về ngay tại g i á p cho khổng minh lập tức khoe miệng cánh đ ế t viện trưởng sư tôn sư minh ta trở về vừa về đến bạch l ộ c thư viện vũ linh lung hướng lấy trong thư viện hô to có thể là nàng nói xong cũng có một thân ảnh chuyển đến ngươi là cái gì người chỉ gặp vũ thiên tứ đứng ở một bên một mặt cảnh giác nhìn lấy vũ linh lung hoàng h u n h vũ linh lung nhìn đến vũ thiên tứ lại lần nữa khá là kinh ngạc ừ n ngươi đến tột cùng là cái gì người vũ thiên tứ nháy mắt một b ư ớ c gọi chính mình hoàng linh người chỉ có một cái k i a liền là vũ linh lung cái khác đều gọi chính mình thái tử liền hạ mà trước mắt cái này người rõ ràng liền không phải vũ linh lung a vũ linh lung m ư i chín tuổi là cái tiểu la lụy nữ tử này mặc dù cũng là đẹp như tiên nữ nhưng là nàng rõ ràng liền là một mười lăm mười sáu tuổi tuổi trẻ thiếu nữ a là người nào tại trong thư viện la to a cái này lúc thân ảnh cũng xuất hiện tại vũ thiên tứ bên cạnh nhìn lên trước mắt cái này tên đẹp như tiên nữ nữ tử lập tức cũng là sửng sốt ai t i ể u sư đệ người liền ta đều không nhận thức sao vũ linh lung nhìn lấy phó thiên hành lập tức liền không chỗ đánh thiểu sư đệ chẳng lẽ ngươi là sư tỷ phó thiên hành quả thực không thể tin được mắt của mình trước mắt cái này người có thể là vũ linh lung không khả năng nàng không khả năng là linh lung ta thân vì nàng thân ca ca ta có thể không biết sao vũ thiên tứ lập tức đứng ra đến phản bác nàng thực tại là không thể tin được trước mắt cái này người là vũ linh lung trước tiên vũ linh lung nói chuyện ngữ khí t u y ệ t không khả năng là cái này dạng bình thản hai là vũ linh lung vũ linh lung tùy thời tùy chỗ đều có thai họa lực lượng tiết ra ngoài mà trước mắt cái này người căn bản cũng không có ba vũ linh lung rõ ràng mới chín tuổi a nàng biến mất mới nửa năm thế nào khả năng liền lớn như thế a sư mội lý đạo chân cũng chạy tới đi qua phía trước tá nguyên sự tỉnh sau hắn vẫn tại bạch lộc thư viện tu luyện cũng không có đi tìm lý thiên thành tại đạo ma chố kia hắn cũng đã đầy đủ biết đến chính mình thân phận chính mình mẫu thân có lẽ thật liền đến từ thiên khải gia tộc nhưng là làm gì được chính mình tu vi còn là quá thấp nếu không mình khẳng định là muốn đi từ huyền giới thiên khải gia tộc thu hoạch chân tướng sư minh vũ thiên tứ lập tức cảm thấy mười phần kinh hỷ hoàng h u n h của mình cùng sư đệ đều không có nhận ra mình cuối cùng nhất còn là sư h u n h một mắt liền nhận ra chính mình lý đạo chân thân vì hồng mông đạo thể thể nội bao hàm hồng mông chi khí cho nên hắn đ ố i hết t h ể chung quanh lực lượng đều nguội phần mất cảm hắn có thể dùng rõ ràng cảm thụ vũ linh lung thân bên trên khí tức cái này cố khí tức cùng thai họa lực lượng rất giống liền giống là thai họa lực lượng tiến giai bản đây chính là linh lung cái kia cái gọi là cơ duyên đi lý đạo chân tại tâm lý đối lấy cái này hết t h ể làm lấy phân tích đây quả thật là sư t ỷ sao thế nào biến đến cái này sau phó thiên hành nhìn lấy vũ linh lung bộ dạng tâm lý không ngừng suy tư cái gì thế nào khả năng đây quả thật là linh lung lúc này vũ thiên tứ vẫn như c ũ không thể tin được hắn hiện tại cũng hoài nghi mình tới cùng có phải hay không cũng cùng tại tới có vũ linh lung t h â quay đầu nhìn về phía vũ thiên tứ một mặt bất khả tư nghị chẳng lẽ hoàng huynh của mình hiện tại biến thành chính mình xứ đệ vũ linh lung nghĩ đến cái này lập tức kích động nhảy dựng lên không đúng ra sau Huynh đâu, này Hoàng là gọi vì ẫ n Liên tại vũ Linh Lung suy tư thời điểm, Khổng Minh một đám người cũng xuất hiện. Ban đầu hắn một cái ý niệm liền có thể dùng xuất hiện tại vũ Linh Lung trước mặt, có thể là suy cho cùng hắn là viện trưởng Viện trưởng Khổng Minh là là là là gọi tại thời điểm, cái tại phải người sư suy suy tư trước bước đệ đâu. đám đầu đám xuất xuất một một thể mặt, thể thể một Vũ Vũ cho cách. h có có có Có ý n đến vũ linh lung ngay mắt, nhất thời gian cũng là kinh ngạc. mắt, thời đệ là biến ở vì Vũ Linh Lung i b hóa thực tại là quá lớn từ một cái tiểu la lụy biến thành một cái sở hữu thịnh thế dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ viện Trường, sư Tôn, Lục sư Thúc. cái này hai vị là sáu vũ linh lung từng cái cho khổng minh mấy người làm lễ nhưng là nhìn đến dương khắc cùng đạo ma thời điểm lập tức không biết rõ gọi cái này là n g ư ờ i dương khắc sư thúc cái này vị đạo ma tiền bối cái này lúc còn là lý bột đứng ra đến v ì vũ linh lung từng cái giới thiệu đến đạo ma láo tổ khi nhìn đến vũ linh lung một nháy mắt sắc mặt liền lập tức biến đến trầm trọng lên đến cái này nha đầu khí tức thế nào cùng cái kia kia tương tự liền tướng mạo đều như này giống nhau đạo ma tâm lý lập tức liền nhấc lên kinh đảo hải lãng khổng minh cũng chú ý tới đạo ma biểu tình biến hóa ngay sau đó cũng là khỏe miệng hết làm đến t ử huyền giới thiên khải nhất tộc đạo ma lão tổ nghĩ đến cũng là nghe qua thiên thai đế tôn vi danh không quản đạo ma lão tổ tại quan sát lấy cái gì chỉ cần tại bạch lộc thư viện bên trong liền lật không nổi cái gì s o n g lớn gặp qua dương khắc sư thúc gặp qua đạo ma tiền bối vũ linh lung cũng là vội vàng hướng lấy hai người hành lễ không minh đối lấy vũ linh lung thỏa mãn gật đầu vũ linh lung cải biến s á t thực thật lớn như là đổi lại phía trước vũ linh lung là tuyệt đối sẽ không giống cái này dạng có lễ phép chỉ là vũ linh lung không biết đạo kinh lịch cái gì biến đến so phía trước thành thục nhiều liền giống là trong vòng một đêm trưởng thành siêu giải trí co vô nao trang mức con l i ế m gái nao động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc chương một trăm mười lý đạo chân chiến vũ linh lung ngay sau đó khổng minh nhìn về phía phó thiên hành lập tức để hắn cảm giác tức x ạ mặt lại chỉ gặp phó thiên hành chính một mặt si mê nhìn lấy vũ linh lung nước miếng trong miệng đều nhanh muốn chạy đến đất bên trên đây thật là ta sao khổng minh cảm thấy im lặng à bởi vì phó thiên hành là khổng minh dùng t i ê n t i ê n linh thai sáng tạo ra đến sinh mệnh thể nội dung nhập hắn tư tưởng cho nên nói phó thiên hành tính cách là giống như khổng minh thậm chí có thể dùng nói phó thiên hành liền là khổng minh bản tính k h c họa viện trưởng ta đã là thần vương cảnh vũ linh lung đối lấy đám người khoe kho nói suy cho cùng chín tuổi thần vương cảnh cường giả quả thực liền là cổ kim đệ nhất người lý đạo t r â n gặp này cũng là kinh ngạc không thôi không có nghĩ đến linh lung đều đã là thần vương cảnh sao lý đạo t r â n cười khổ một tiếng hắn thân vị bạch lộc thư viện thủ tịch đại đệ tử vẫn chỉ là thiên thần cảnh đại viên mãn tu vi mà cái này tu vi đều vẫn là hắn tại tá nguyên n g bên trong hấp thu nơi đó hồng mông chi khí mới được đến phó thiên hành cùng vũ thiên tứ đều vẫn là mới vừa đột phá đến thiên thần cảnh vũ linh lung lại là chạy tới bọn hắn phía trước đạo ma n g e này ánh mắt bên trong có một tia xem thường nhìn cái này nha đầu cũng có mười lăm mười sáu tuổi bộ dạng. ở độ tuổi này có thần vương cảnh tu vi có bất quá tại thiên khải nhất tộc có rất nhiều tại ở độ tuổi này đột phá thần vương cảnh khổng minh nhìn đến đạo ma biểu tình lập tức cũng là b ậ n cười ngay sau đó mở miệng trầm vung dung nói cái này nha đầu chín tuổi đột phá thần vương cảnh qua loa đi đạo ma nghe này sắc mặt một ngưng chín tuổi thần vương cảnh như là cái này nha đầu thật chín tuổi đột phá thần vương cảnh kia cái này thiên phú có hơi thật đáng sợ cái này liền là bạch lộc thư viện sao trong thư viện đệ tử cái cái đều là yêu người ta đạo ma càng nghĩ trong lòng càng là không thể bình tĩnh không có nghĩ đến sư mọi ngươi đều đã là thần vương cảnh cái này thiên phú là đáng sợ a lý đạo chân một mặt bất đắc dĩ n à y lúc hắn nội tâm cũng có một tiệm cảm giác bất lực đúng vậy a đúng a phó thiên hành cùng vũ thiên tứ cũng ở một bên phụ h ò a nói liền thiên thần cảnh đ ỉ n h phong lý đạo chân đều là như đây bọn hắn hai cái mới đột phá thiên thần cảnh thế nào dám nói chuyện a không bằng như vậy đi đạo chân ngươi cùng linh lung luận bàn một chút cũng cho ta kiểm tra một chút các ngươi gần nhất tu luyện hiệu quả khổng minh nhìn lấy sâu chịu đà kích lý đạo chân lập tức mở miệng nói ra cái này dạng cũng tốt linh lung ngươi mới vừa đột phá thần vương cảnh không lâu sau căn cơ bất ổn chính tốt mượn cơ hội này đến vững chắc một lần chính mình cảnh giới một bên lý bột cũng khá là tán đồng khẩn minh không tán đồng không được à, suy cho cùng nhân ra mới là việt trưởng tốt h ta ta rốt cuộc có thể cùng sư huynh luận bàn một chút sao vũ linh lung cũng là mặt đầy hưng phấn nhìn đến nàng nghĩ muốn cùng lý đạo chân luyện một chút ý nghĩ đã tồn tại quá lâu đã cái này dạ n g chúng ta liền điểm đến là dừng đi lý đạo chân dội ra một cái tay lấy ra chiến đấu tư thế cái này lúc búng tay một cái lập tức lý đạo chân cùng vũ linh lung đứng đại địa chậm rãi dâng lên biến thành một cái to lớn lôi đài cái thứ nhất rơi xuống lôi đài người liền tính thua khẩn minh chậm rãi mở miệng vì mọi người nói rõ đối chiến quy tắc kia khứ. ngay sau đó i Dứt l vũ linh lung một cỡ liền hướng y về phía lý đạo chân chính giữa người sau mặt lý đạo chân thân thể lại tại cái này có lực lượng phía dưới bạo bay ra ngoài sư mọi người lên thật lý đạo t r â n sờ sờ bị đá mặt một mặt t ú hoán nhìn lấy vũ linh lung theo sau lý đạo t r â n cũng cầm ra một cái hồ lô chính là cổ sơn trí tôn càn khôn hồ lô sư muội ngươi chờ chút cũng đừng trách ta lý đạo t r â n một tiếng gầm thét hiện nhiên bị đạp mặt cũng để hắn mượn phần khó chịu hồ lô càn khôn đại cho ta thu lập tức lý đạo t r â n tay bên trong càn khôn hồ lô biến đến to lớn một cỗ cường đại hấp lực từ miệng hồ lô chuyển ra đối lấy lấy vũ linh lung người sau thân thể tại cái này cỗ cường đại hấp lực h ạ n h á y mắt liền hướng lấy càn khôn hồ lô bay đi có thể là liền tại cái này lúc vũ linh lung thân thể xuất hiện từ sắc quang mang cái này cổ quang mang hóa thành một cỗ kinh khủng lực lượng hướng lấy c ả n khôn h ồ l ô cử động dũng mánh lao tới trực tiếp đem h ồ l ô cử động chặt lại lý đạo chân gặp này cũng là n h a o lại hai mắt hắn bị vũ linh lung thân bên trên cái này có lực lượng triệt để chấn nhất đến cái này có lực lượng không tại chính mình không gian lực lượng phía dưới vạn họa phệ tâm vũ linh lung k h é c quát một tiếng một cổ tràn đầy khí tức tà ác lực lượng ở trên người hắn ầm vang bạo phát sát theo đó cái này cố lực lượng hóa thành một con g i n độc phun lưới trực bức lý đạo chân mà đi dịch truyền không gian lý đạo chân gặp này không chút nào dám sơ ý lập tức dùng ra không gian lực lượng bởi vì tại con độc xà kia khí tức để hắn cảm thấy mười phần bất an linh lung thực lực thế mà biến đến cái này lợi hại lý đạo chân sắc mặt một ngưng nhìn đến muốn nghiêm túc lý đạo chân k h o á t tay không gian chung quanh lập tức phá thoái hóa thành từng đạo không gian lợi nhận đâm về phía vũ linh lung có thể những n à y không gian lợi nhận còn không có đến gần vũ linh lung liền bị nàng thân bên trên thiên thai lực lượng toàn bộ ngăn xuống ngay sau đó cái này của thiên thai lực lượng lại biến thành một cái đại thủ hướng lấy lý đạo chân bắt đi ta thế nào cảm giác đại sư h u n h là hoàn toàn bị linh lung đệ lên đánh vũ thiên tứ nhìn lấy lôi đài cái này một màn quả thực không thể tin được mắt của mình tự tin điểm đem cảm giác bỏ đi ai ngươi thế nào còn gọi linh lung kia là ngươi sư tỷ ngươi phải gọi sư tỷ phó thiên hành một mặt khó chịu nhìn lấy vũ thiên tứ hắn đều là gọi sư tỷ vũ thiên tứ gọi linh lung đây chẳng phải là đại biểu vũ thiên tứ so hắn lớn một đầu cái này để hắn thế nào có thể chọc bạch lộc kiếm quyết nhất kiếm phá trường không lý đạo t r â n dùng chỉ thanh kiếm ngay sau đó một đạo kiếm khí sắc bén bổ ra đem vũ linh lung thiên thai bàn tay chém thành hai khúc tại trong thời gian thật ngắn lý đạo chân cùng vũ linh lung đã giao thủ hơn trăm hiệp linh lung ngươi có thể muốn cẩn thận ta muốn nghiêm túc lý đạo chân thấp giọng có nói lập tức một cổ kiếm ý sắc bén từ hắn thể nội phóng lên tận trời nhìn đến đạo chân kiếm đạo cũng nhanh đại thành lý bột nhìn lấy lý đạo chân thân bên trên kiếm ý mặt đầy đều là thưởng thức không hổ là hồng m ô n g đạo thể có chút kiếm tu khả năng dốc cả một đời đều không đạt đến mà lý đạo chân chỉ tốn thời gian một năm chỉ gặp lý đạo chân đem ngón tay so ở trước ngực vô số đạo hồng m ô n g chi khí ở xung quanh hắn vòng quanh mà cái này ba n g h n hồng nông chi khí đã có một nửa là ngưng thực trạng thái cái này hết thể đều quy công cho khổng minh truyền hắn hồng mông tháp. tại hồng nông tháp bên trong ngoại trừ siêu việt cấp c ù n g chí cao cấp đại đạo lực lượng không có cái khác đại đạo lực lượng tại hồng nông tháp đều tồn tại cũng liền là lý đạo chân có thể dùng tùy thời tùy chỗ tại hồng nông tháp bên trong cảm lộ những n à y đại đạo mà ba đại đạo đẳng cấp phân v ỉ đê cấp trung cấp cao cấp siêu việt cấp c ù n g chí cao cấp giống lý đạo chân không gian đại đạo liền là siêu việt cấp đại đạo một bộ truyện cầu đạo khá ổn mà đ i ệ u thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chỉ gặp lý đạo chân thân bên trên một đạo kiếm ảnh rất nhanh thành hình lập tức một cỗ kinh khủng kiếm đạo uy nghiêm từ cái này đạo kiếm ảnh phía trên bạo phát hồng nông kiếm ký quyết lý đạo chân trợ n quát một tiếng cái này đạo khủng bố kiếm ảnh liền hướng vũ linh lung chém thẳng tới cái này một chiêu cũng không đến từ hồng nông đạo pháp tâm kinh cùng bạch lộc kiếm quyết bên trong mà là lý đạo chân tự sáng tạo thần thông là ngưng tụ hắn thân bên trên sở hữu đại đạo lực lượng toàn bộ hội tụ tại hắn kiếm ý phía trên cùng loại với một cái chất pháp mà cái này trận pháp h ạ c h tâm liền là lý đạo chân kiếm đạo mà kiếm đạo cũng là một chủng cao cấp đại đạo trong nh thiên địa cũng vì đó biến sắc không có nghĩ đến đạo chân nhanh như thế liền sáng chế chính mình thần thông khổng minh đứng chắc tay đ ố i l ý đạo chân thiên phú cũng là mười phần thỏa mãn không hổ là sư minh vũ linh lung cũng là sắc mặt một ngưng chuẩn bị toàn lực xuất thủ thực tại thời khắc này lý đạo chân cho nàng mang đến cảm giác gác bách m á c h liệt chỉ gặp vũ linh lung thân bên trên thiên thai lực lượng tại thời khắc này chút xuống mà ra liền dưới chân đại địa đều có băng liệt dấu hiệu thiên thai lục tâm thứ vũ linh lung tay nhỏ vung lên lập tức kia chút xuống mà ra thiên thai lực lượng biến thành một trôi t r ư n g âu hạ tản ra vô tận hoàng vu khí tức vũ linh lung cũng tại cái này của bạo tạc dư ba phía dưới thân hình bỗng nhiên hướng sau lui nhanh mà đi nàng n h a y mắt neo lại hai mắt nhìn chằm chặp trước mắt chiến trường không dám có chút nào sơ ý bởi vì nàng luôn cảm giác có cái gì không thích hợp chờ đến vừa mới bạo tạc dư ba toàn bộ biến mất có thể phía trước chỗ nào còn có lý đạo chân thân ảnh vũ linh lung lập tức cảm thấy không ổn đột nhiên tại vũ linh lung phía sau một thanh â m chuyển đến chính là lý đạo t r â n sư muội người thua chỉ gặp lý đạo t r â n trực tiếp bắt lấy vũ linh lung tay một cổ tinh thuần không gian lực lượng tại chung quanh lưu động dịch chuyển không gian vũ linh lung thân hình nháy mắt biến mất ngay tại chỗ chờ đến vũ linh lung lại lần nữa hiện thân thời điểm đã đi tới lôi đài trì bên ngoài mời tiểu thuyết áp yêu duyệt á p đọc ra mới nhất nội dung sư m ì n h ta không phục lại đến vũ linh lung gặp này hô to không phục nàng không có nghĩ đến lý đạo chân thế mà sử dụng cái này chung thủ đoạn chính mình hoàn toàn chưa kịp phản ứng l i ê n tại lại lần nữa muốn xông lên lôi đài cùng lý đạo chân một chiến thời điểm đột nhiên có một đạo bóng người ngăn tại giữa hai người cái này người bất ngờ liền là lý bột người sau khoác tay dưới chân cái này tòa đại địa lập tức một lần nữa rơi xuống xuống đi tuất linh lung người đã thua lý bột đối lấy vũ linh lung nói có thể là sư tôn sáu vũ linh lung còn muốn nói tiếp chút cái gì nhưng mà lập tức liền bị lý bột cho ngăn lại linh lung ngươi mới vừa đột phá đối t ự thân lực lượng còn không có hoàn toàn nắm giữ bại bởi đạo chân cũng đúng là b ì n ư ờ n g nói cho cùng vẫn là vũ linh lung kinh nghiệm tác chiến thực tại là quá ít có có thần vương cảnh tu vi nhưng lại không có có thần vương cảnh kinh nghiệm tác chiến tốt h ta sư huynh chờ ta quen thuộc tự thân lực lượng chúng ta lại đến một chiến vũ linh lung hung tận đối lấy lý đạo chân nói rồi sau đó người liền là cười cười gật đầu ai không có nghĩ đến sư huynh cùng sư tỷ đều đã mạnh như vậy phó thiên hành một mặt cười khổ như là hắn đi lên cùng bọn hắn bất cứ người nào đối đánh dự đoán không ra mấy hiệp liền bị đánh ngã、vâng. vũ thiên tứ cũng ở một bên phụ hòa nói các ngươi tại bên này nói nhỏ nói chút cái gì đâu lục cựu huyên đem hắn đầu to đụng q u a đến ngươi nếu là không có sự tình l à m các ngươi cũng luận bàn một chút để ta kiên trì kiên trì các ngươi tu hành thành quả lục cựu huyên đối lấy phó thiên hành cùng vũ thiên tứ phân phó nói cái này sáu phó thiên hành lập tức khó xử phía trước sấm thiên thê không có s ô n g qua vũ thiên tứ hiện tại lại cùng hắn đ ố i đánh vạn nhất thua đây chẳng phải là rất mất mà ta cái này cái gì cái này nhanh chút bắt đầu lục cựu huyên một bàn tay đập vào phó thiên hành đầu bên trên người sau ăn đau nhức một tiếng tiệt ố t sư lệ chúng ta cũng luyện một chút đi theo sau phó thiên hành đối lấy vũ thiên tứ nói rồi sau đó người cũng là mặt đ ầ y chiến ý hắn cũng nghĩ xem hắn cùng phó thiên hành tranh lệnh đến cùng lớn đến bao nhiêu sáu bắc vực vạn yêu điện khắp nơi đều tràn ngập lấy huyết tinh cùng s á t lục khí tức hắc cám bao t r ù m cái này một mảnh đại lục cái này bên trong bất ngờ liền là thiên nguyên đại lục tu sĩ nhóm đều không dám tùy tiện đặt chân địa phương bắc vực bắc vực là yêu thú thiên đường tại chỗ này yêu thú chỉ có từng bước một thôn vệ cái khác yêu thú tài năng biến đến cường đại mỗi một lần yêu thú cường đại đều đản sinh tại vô tận sắt lục cùng tử vong bên trong tại bắc vực trung tâm có một tòa to lớn màu đen cung điện tại phía trên cung điện điêu khắc đủ loại hung thú pho tượng không giờ khắc nào không tại biểu lộ ra hàn thống trị lực mà tòa cung điện này liền là thiên nguyên đại lục thế lực tối cường một trong vạn yêu điện thống trị thiên nguyên đại lục sở hữu yêu thú cường đại chúng ta yêu tộc cơ hội quật khởi lần nữa muốn đến vạn yêu điện bên trong tối cao vị một lão g i ả kích động nói điện chủ lẽ nào yêu giới tiền bối muốn một lần nữa trở về thiên nguyên giới sao phía dưới một đám đại yêu bên trong một cái đại hán vạm vỡ nói chỉ gặp hắn cai chán có một cái nổi bật vững chữ bất ngờ liền làm ộ t đầu hổ yêu không sai yêu giới tiền bối chẳng mấy chốc sẽ đánh thông thiên nguyên giới hàng mang lấy đại quân yêu giới tiến vào thiên nguyên đại lục cầm hồi thiên nguyên đại lục quyền k h ô n g chế cái này tên lão giả càng nói càng kích động lại kìm lòng không được đứng lên nhớ năm đó ta yêu tộc đánh với vũ tộc một trận n h ư không phải thiên đạo từ bên trong cản trở vũ tộc sao là ta yêu tộc đối thủ thiên đạo liền là nhìn yêu tộc c ư ờ n g đại cho nên tận lực chèn ép chúng ta cuối cùng nhất bước đến ta yêu tộc đại năng tự sáng tạo yêu giới dơ tộc rời đi thiên nguyên liên giới thiên đạo mới chịu bỏ qua lão giả mắt lập tức xuất hiện vô tận n ộ hỏa cái này là hắn tạo yêu tộc b ê n vực kẻ yếu nếu không phải thiên đạo tận lực chèn ép yêu tộc sớ cái gì hoang cổ thế r a tại yêu tộc trước mặt đều là không chịu nổi một kích hiện nay thiên đạo thế nhỏ thiên nguyên giới chiến lược một cái kỷ nguyên không bằng một cái kỷ nguyên lại cái này dạng xuống đi thiên nguyên giới cuối cùng nhất khả năng hội lưu lạc thành t i ể u thế giới lúc này ta yêu tộc hợp nên quay về tiếp quản thiên nguyên giới có lại thiên nguyên giới ngày xưa vi n h quang cái này tên nói đến cuối cùng nhất g ơ lên bàn tay của mình hoan hô có lại ngày xưa vi n h quang có lại ngày xưa vi n h quang phía dưới một đám đại yêu phụ họa lớn tiếng la lên ngay sau đó lao giả khoác tay á o đại yêu nhóm gào thét mới đình chỉ điện chủ gần nhất thiên nguyên đại lục xuất hiện một cái thế lực gọi là bạch lộc thư viện chuyền n g ô n nội tình không kém gì hoàng cổ thế gia thậm chí chỉ có hơn chứ không kém cái này lúc một cái thanh niên người bộ d á n g đại yêu đứng dậy chỉ gặp hắn sắc mặt trắng bệnh m à mắt của hắn rõ ràng là một đôi thụ đồng rõ ràng là một cái xà yêu như là chỉ là như vậy thực lực nha kia cũng không đáng sợ cái này tên lão g i ả lạnh giọng mở miệng nói một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mài đ i ệ u thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chứ một trăm mười hai bắt quái linh l ư n g tháp có thể là nghe nói là phía trước tử huyền giới đạo ma lão tổ pha phong mà ra cuối cùng nhất lại bị bạch lộc thư viện giải quyết xa yêu lần nữa mở miệng nói mà mắt bên trong lại có một tia kiên kỵ ồ đây chẳng phải là nói cái này bạch lộc thư viện có đế tôn cảnh chiến lược lão giả cũng neo lại hai mắt hắn cũng là biết rõ đạo ma lão tổ đáng sợ nhớ năm đó từ từ huyền giới xâm nhập thiên nguyên giới các đại hoang cổ thế ra bên trong lại không một người là hắn đối thủ cuối cùng nhất còn là thiên nguyên giới nam vực đạo nguyên đại đế xuất thủ cùng hắn c h ọ n vẹn đại chiến hơn mấy ngàn năm cái này đạo nguyên đại đế là đời trước hồng mông đạo thể một thân thực lực cường hãn vô cùng đạo ma lão tổ suy cho cùng không tại chính mình chủ trảng cùng đạo nguyên đại đế đại chiến mấy ngàn năm bất phân thắng bại. cuối cùng vẫn là để đạo nguyên đại đế nắm lấy cơ hội dùng nam vực gần như sở hữu long mạch đem hắn phong ấn tại tá nguyên phía dưới nghĩ đến cái này lão giả sắc mặt cũng là một ngừng nhìn đến cái này bạch lộc thư viện còn là cần thiết trọng điểm quan trú một lần không cần quá mức tại lo lắng ta yêu tộc đại năng một ngày trở về thiên nguyên giới đem không người có thể địch lão giả tự tin nói nhưng là hắn rất nhanh liền lời nói xoay c h u y ệ n thanh l i ê n yêu đế mộ h u y ệ t phong cấm lập tức liền muốn mở ra chính tốt nhân cơ hội này tìm hiểu một lần bọn hắn hư thực nói xong lão giả k h ỏ miệm khánh đ lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn nam b ự c bạch lộc thư viện v m ộ n b ự c khổng minh xếp bằng ở viện t r ư ờ n g lâu lại bắt đầu tân một vòng đánh dấu tại phía trước đánh dấu bên trong hệ thống bình thường không có cho cái gì độ tốt tất cả đều là một chút rác rưởi thanh khí đều bị ném tiến tàng bảo các bên trong sớm tại phía trước hắn tu vi đã đạt đến c h i tôn cảnh c ự trọng mà cái này cố lực lượng toàn bộ nguồn gốc thân thể bên trong tạo hóa đại đạo lực lượng hiện tại hắn cảm giác cả cái thiên nguyên đại lục tạo hóa lực lượng đều nhận hắn trừng khống hắn liền là tạo hóa đại đạo bản thân hệ thống lập tức đánh dấu khổng minh tại nội tâm hô hoán hệ thống đinh chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công. hệ thống người rất không tệ a nếu là mỗi tháng đều là cái này độ cao bất thường kia ngươi mới là một cái hợp cách hệ thống sao khổng minh một mặt nghiêm túc đối lấy hệ thống nói đáng tiếc người sau cũng không có để ý hắn khổng minh không khỏi niết miệng hệ thống cha nhìn nhân vật tin tức đinh túc chủ họ tên k h ổ n g m i nợ h m túc chủ thân phận bạch lộc thư viện viện trưởng túc chủ tu vi chuẩn đế cảnh trung kỳ tục chủ công pháp tạo hóa tâm kỳ nở tục chủ đệ tử lý đạo c h â n phó thiên hạng tục chủ không gian chuẩn đế cảnh hóa thân thể một chấn ngục bi tạo hóa ngọc điệp thoái phiến hai chu tiên tư kiếm bao hàm chu tiên kiếm trợ rất nhanh khổng minh cá nhân tin tức giao diện liền xuất hiện tại trước mặt hắn chật chật chật không có nghĩ đến nhanh như thế liền đạt đến chuẩn đế cảnh tiêu cái này chuẩn đế cảnh hóa thân có thể đến nhanh dùng x u ố n g đi nếu không liền quá gần cả khổng minh em thầm thì thầm cái này lúc khổng minh đột nhiên nhớm mày ngay sau đó giơ tay v u lên một cái màu vàng phong thư xuất hiện tại trong tay hắ n bảng, bảng hồng mông đạo thể xuất thế tin tức đã qua thời gian mấy năm nhưng là không có bất kỳ cái gì người biết hồng mông đạo thể tung tích l i ê n lần trước cổ sơn bí cảnh một chuyến ngoại trừ cổ sơn trí tôn tàn nhiệm cũng không có một cái người phát hiện lý đạo chân liền là truyền thuyết hồng mông đạo thể liền phong tiêu giật cũng không có phát hiện ngay tại tu luyện lý đạo chân mấy người cũng là đệ nhất thời gian thu đến khổng minh truyền lại tin tức lập tức cũng là cao hứng lên gần nhất mới vừa đột phá thần vương cảnh chính ý thử thử chính mình thực lực mặc dù tại bạch lộc thư viện bên trong vũ linh lung tổng là đến tìm nàng đ ố i đánh nhưng là hai người trùng quy là sư minh muội căn bản cũng không có kia t r ù n g sinh tử tồn v o n g chiến đấu sư minh liền tại lý đạo chân còn tại trầm tư thời khắc vũ linh lung ba người đã đi đến hắn chỗ thư lâu phía dưới các n g ư y i đều nhận được tin tức rồi lý đạo chân thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại ba người trước mặt đối lấy bọn hắn hỏi vũ linh lung một mặt n h ả m chán nói cái này nếu là đổi lại phía trước vũ linh lung là thế nào đều không đường đi ra ngoài đã như này chúng ta liền lên đường đi l i ê n để chúng ta nhìn nhìn thiên nguyên đại lục các thiên tiêu đều có cái gì b ả n sự lý đạo chân một mặt chiến ý ra r à o toàn thân đều tản ra không tan tác khi thế rất nhanh lý đạo chân mang lấy vũ linh lung ba người ra cản nguyên sơn hướng lấy đông vực đạo tông phương hướng tiến đến đông vực đạo tông đông vực là đạo tông địa bàn cái này bên trong sở hữu thế lực đều thuộc về đạo tông chỉ gặp lúc này đạo tông chi bên trong người đông nghịt thiên nguyên đại lục sở hữu thiên tiêu đều hội tụ ở đây mau nhìn phật môn người đến tại sa x ô i thiên một bên một đám thân khoác cả sa tiểu sa di đạp không m à tới cái này b ầ y tiểu sa di toàn thân tản mát ra chói mắt kim q u a n g vạn phật lực lượng trên người bọn hắn lưu truyền tại bọn hắn xuất hiện một máy mắt liền có đạo đạo phạm âm từ hư không bên trong chuyền đến hư phật môn một đám thân mang đạo bào tu sĩ nhìn lấy phật môn người xuất hiện mỗi một cái đều là tức giận bất bình tại ta đạo tông địa bàn bên trên hắn phật môn bằng cái gì làm cái này c h i ế n trận một cái đạo tông đệ tử khó chịu kêu gào nói sư đệ không thể như đây người đến đều là khách một cái rất có uy nghiêm tu sĩ đối lấy cái này nhân g i o g i o hấn vâng đạo tử sư minh cái này người thế mà là đạo tông thánh tử chỉ gặp hắn chậm rãi đi đến rất nhiều tiểu sa di trước mặt như tuệ đạo hữu hạnh ngộ đạo tông đạo tử mở miệng nói hắn thoải mái tính cách để đám người thuyết phục thiên minh đạo hữu hạnh ngộ có phật môn các vị đại sư đi đến ta đạo tông thật là d ồ n g đến nhà t ô n a trương thiên minh đối lấy rất nhiều tiểu sa di so đạo chỉ a di đạo phật không dám nhận không dám nhận như tuệ cũng là lập tức ngâm tụng một phiên phật hiệu trốn tại đám người bên trong phong tiêu giật nhìn lấy như tuệ thân ảnh sắc mặt rõ ràng có chút không tự nhiên Mà n h ư tuệ cũng là phát giác được phía sau dị thường ngay sau đó quay đầu nhìn xem lại là cái gì cũng không thấy các vị đại sư mời tới bên này trương thiên minh tự thân đem như tuệ các loại chúng nhiều tiểu sa di đón vào không phải nói đạo tông một mực đều cùng phật môn không đối phó sao vì cái gì nhìn qua đạo tông đạo t ử cùng phật môn phật tử quan hệ nhìn qua kia hòa hợp đâu một người tu sĩ một mặt không hiểu nói người lần a bọn hắn biểu hiện bên trên biểu hiện hữu hảo bộ dạng tổng không thể liền trực tiếp coi chúng ta mặt đánh lên đi rất nhanh liền có một tên tu sĩ khắc l ư ờ n hắn một cái một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mà liệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán c h ư một trăm mười ba thần gia thánh tử tần vô đạo liên tại cái này lúc trên trời lại chuyển tới một đạo g i á thú tiếng gầm g ừ chỉ gặp một cái to lớn hắc hổ kéo lấy một cỗ hoa lệ chiến xa xuất hiện mà trong chiến xa ngồi lấy một vị kiệt ngạo bất tuần thanh niên chiến xa bên trên còn treo lấy một mặt to lớn cơ sĩ, cơ sĩ phía trên viết lấy một cái vương chữ bất ngờ vương gia thánh tử đến ám hắc tà ma hổ cái này vương gia thánh tử thật lớn khí phái a phía dưới tu sĩ gặp này trắng cảnh đều chẹp chẹp lên miệm kia có thể là một đầu sở hữu thánh nhân vương thực lực ám Ám ma hắc hổ tà vương, vương gia thánh tử vương phi bằng nhìn đến phía dưới kia bảy tu sĩ vô tri biểu tình không khỏi hư lạnh sao ngay sau đó lập tức điều khiển chiến xa sông tới đạo tông rất nhanh thiên một bên lại xuất hiện một đám nhân ảnh chỉ gặp mấy tên nữ tu sĩ vòng quanh tại nhất định quốc kiệu chung quanh mà kia đỉnh trong t i ệ u có một cái tuyệt mỹ nữ tử mang lấy thật m ỏ n g khăn che mặt ngay cả như vậy cũng vô pháp che kín hắn kia thịnh thế dung nhan nữ tử này toàn thân đều tràn đầy cao lanh k h í chất liền giống là một đoá băng sơn tuyết liên có thể mong mà không thể có kia là cơ gia thánh nữ cơ liên thanh một đám tu sĩ nháy mắt điên cùng lên kích động gieo họ cơ gia thánh nữ cơ liên thanh có thể là trung châu đệ nhất mỹ nhân có lấy vô số tu sĩ hành động mà điên cùng dung nhan tuyệt thế thật là hồng nhan hoa thủy hiện tại cái này bảy người nhìn chằm chằm cơ liên thanh phát cùng thời điểm một đạo trào phúng tiếng chuyển đến sát theo đó có mấy danh nhân h n h ngữ kiếm phi hành phá không mà tới những n à y người chính là diệp gia đệ tử mà cầm đầu cái tiên một vị bất ngờ liền là diệp gia thánh tử diệp lăng phong mà tại hắn phía sau có một cái thân ảnh quen thuộc này người liền là thiên kiếm tông lâm việt hắn giờ phút này danh tự đã không gọi lâm tuyệt mà là đổi thành diệp lâm tuyệt diệp gia thánh tử thân bên trên kia phóng lên tận trời kiếm ý nháy mắt liền hấp dẫn một mảng lớn tu sĩ q u a n chú nguyên lai là lăng phong kk ca ca. chỉ gặp cơ liên thanh k h é cười một tiếng một đạo u y ệ n chuyện dễ nghe thanh âm từ cố kiệu chuyển gia cơ liên thanh ngươi cần gì như này làm dáng diệp lăng phong chút nào không nông t r i u đối phương hắn có thể sẽ không bị hắn biết rõ cơ liên thanh tàn nhẫn có thể đủ từ một đám thánh tử thánh nữ người ứng cử bên trong chỗ hết tài năng lại há là phổ thông hạng người h u hồ cái này cơ liên thanh còn không có bất kỳ cái gì thể chất liền là một cái bình thường tu sĩ hắn nhất định có chỗ hơn người lăng phong ca ca người cái này dạng nói nô ra nô ra có thể sẽ thương tâm cơ liên thanh giả trang ra một bộ đáng thương bộ dạng cho được xuống mặt tu sĩ tức giận không nớt lần lượt vì cơ liên thanh bênh vực kẻ yếu thật là một cái yêu tinh diệp lăng phong p h í a sau diệp lầm tuyệt cũng là thấp giọng nói cái này cơ liên thanh liền là một cái thỏa thỏa hồ ly tinh sao ừ diệp lăng phong cũng là hư lạnh một、tiếng. không tiếp tục để ý cơ liên thanh trực tiếp bay vào đạo tông bên trong còn rất chính vào sao cơ liên thanh nhìn lấy diệp lăng phong bóng lưng khỏe miệng cánh n ế t lao nương nhất định muốn cầm x u ố người n g liền tại cơ liên thanh phán đoán thời điểm lại có một đám tu sĩ xuất hiện tại cái này b ầ y tu sĩ thân bên trên không giờ k h ắ c nào không tại tản ra một cổ bá đạo chi khí cầm đầu kia một người toàn thân bị màu xám khí tức bao phủ càng nhìn không đến hắn mặt người vô đạo ca ca cơ liên thanh gặp đến cái này người đến, đến lập tức toàn thân vui vẻ đối lấy kia người gọi nói cái này bảy người bất ngờ liền là hoang cổ đệ nhất thế ra tần ra tu sĩ người cầm đầu kia chính là đương đại hỗn độn thể tần vô đạo mà hắn thân bên trên kia cổ màu xám khí tức chính là hỗn độn chi khí đủ dùng cùng hồng mông chi khí chống lại hỗn độn chi khí tần vô đạo nghe đến cơ liên thanh thanh âm cũng là vừa quay đầu chỉ là hắn mặt bên trên không có bất kỳ biểu tình có thể là cơ liên thanh nháy mắt cảm thấy toàn thân dùng mình liền là là bị cái gì tuyệt thế hung vật để mắt tới lại một lúc nói không ra lời rất nhanh tần vô đạo thu về chính mình ánh mắt trực tiếp mang theo tần gia đệ t ử bay vào đạo tông hỗn độn thể quả thật đáng sợ như vậy nhưng là không biết do hắn cùng diệp lang phong đến tột cùng ai thắng một bậc cứ như vậy sự tình liền thú vị、nhiều. một xác mặt người tái nhợt mở miệng bởi vì tần vô đạo cho người áp bách cảm giác quá lớn chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người một trùng khí tức cực kỳ nguy hiểm không hổ là hỗn độn thể quả nhiên khủng bố vô xong liền là không biết rõ hồng nông đạo thể sẽ không sẽ xuất hiện chật chật chật hỗn độn thể cùng hồng nông đạo thể quyết chiến tuyệt đối hội ghi chép tại thiên nguyên đại lục sử sách kỷ nguyên này quả nhiên là hoàng kim thời đại đồng thời xuất hiện hỗn độn thể cùng hồng mông đạo thể còn có diệp lăng phong vạn cổ kiếm thể quả thực liền là quần anh hội tụ một đám tu sĩ kích động kêu lên bọn hắn cũng sinh ra ở cái này một hoàng kim thời đại có lẽ cũng có thể dính dính cái này mấy cái khí vận các vị hoang cổ thế gia đạo hữu cũng đến rồi ta đạo tông thật là rồng đến nhà tôn trương thiên minh nhìn đến tần vô đạo mấy người đến đến lập tức liền xông đi lên nên đón bọn hắn mà diệp lăng phong cùng vương phi bằng cũng nhìn đến tần vô đạo xuất hiện lập tức liền đem ánh mắt toàn bộ tập trung ở hắn thân bên trên chỉ gặp một đám thiên kêu đều nhìn chăm chú lấy tần vô đạo hơn nữa đều toàn thân tràn bọn hắn lập tức liền muốn khiêu chiến tần vô đạo mà tần vô đạo liền là nhàn nhạt quét mắt bọn hắn mặt bên trên không có bất kỳ biểu tình hắn mục tiêu chỉ có một cái kia liền là hồng mông đạo thể trừ hắn ra tần vô đạo còn không có đem người khác để vào mắt mời đại gia chờ một chút còn có một cái thế lực thiên tiêu không có đến trương thiên minh gặp rất nhiều tu sĩ vội vã không nhịn nổi bộ dạng lập tức đứng ra đến dàn xếp còn có ai không có đến a hoang cổ thế gia thiên tiêu đều đã đến đủ tây vực phật môn người cũng đến một chút tu sĩ một mặt khó chịu nói thế lực nào người có thể có cái này lại nhãn hiệu để nhiều người như thế chờ hắn đến cùng là cái nào phe thế lực người không đến lại để ta vương g i a chờ hắn thật là uy phong thật to cái này lúc vương g i a thánh tử vương phi bằng cũng là mặt đầy không vui mở miệng nói liền tính là tần g i a ta vương g i a như thường không nể mặt hắn thế mà còn có thế lực so tần g i a còn có lực lượng không thành bạch lộc thư viện từ đầu tới đôi u liền không có mở miệng nói qua lời tần vô đạo tại thời khắc này vậy mà kỳ tích mở miệng bạch lộc thư viện những n à y hoang cổ thế gia đệ tử nghe đến cái này danh tự lập tức một cổ tức giận phóng lên tận trời liền là cái kia bạch lộc thư viện tại hoang cổ thế gia đại náo một phiên hại rất nhiều hoang cổ thế gia tại trung châu mất hết mặt núi l i ê n là cái kia tại tinh vực hải cướp đi đế khí mà lại còn lớn loạn đói cổ thế gia bạch lộc thư viện một người lên tiếng kinh hô siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc t r ư ớ c 114, bạch lộc thư viện đến cái này người nói xong rất nhanh liền hối hận bởi vì hắn phát hiện hắn lại bị vô số đạo khí tức cho khóa chặt mà khóa chặt hắn người chính là rất nhiều hoang cổ thế gia tu sĩ bất kể là tinh vực hải bị cướp đi đế khí vẫn là bị bạch lộc thư viện đại nao thế gia cái này hai kiện sự tỉnh đều là để hoang cổ thế gia mất mặt sự tính cái này người vậy mà dám ngay ở đám người mặt chủ động đem chuyện này cái này không phải là thỏa thỏa đánh bọn hắn hoang cổ thế ra mặt sao tìm chết vương gia thánh tử vương phi bằng gầm t h é t một tiếng lập tức đối lấy cái này tên tu sĩ đấm ra một quyền cái này một quyền trực tiếp chính giữa người sau thân thể rồi sau đó người liền hô một tiếng đều không có có thể phát ra đến liền trực tiếp biến thành một đoàn h u y ế t vụ t các tu sĩ k h á c nhìn đến tràng cảnh này nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh cái này vương gia thánh tử là bá đạo vô cùng cái này tên tu sĩ chỉ là nói lời nói thật liền bị vương gia thánh tử tại chỗ chém giết trong nháy mắt tại tràng tất cả tu sĩ đều không dám lại nói m ộ t c â u bốn p h i ê u biến đến vô cùng an tĩnh đạo hữu cái này là ta đạo tông địa bàn có thể không nên quá mức cái này lúc trương thiên minh thực tại là nhìn không được ở ngay trước mặt chính mình tại trước mặt bạo khởi giết người thực tại không đem hắn đạo tông để vào mắt ta cái này để hắn cái này đạo tử thế nào hướng đám người bàn giao hừ vương gia thánh tử hư lạnh một tiếng không nói tiếp đạo tử trương thiên minh gặp này đành phải hít sâu một hơi mạnh đệ nội tâm nội hỏa vương phi bằng có thể là vương gia thánh tử đại biểu là cả cái vương ra mặt mũi hắn không khả năng vì một cái không có bối cảnh người chết đi đắc tội cả cái v ư ơ n gia g liên tại cái này lúc thiên một bên lại xuất hiện bốn đạo nhân ảnh ba nam một nữ chỉ gặp bọn hắn cũng thống nhất xuyên lấy trường bảo nho sam mỗi giờ mỗi khắc đều không tỏa ra lấy một cổ hạo nhiên chi khí cái này bốn người chính là lý đạo chân bốn người bởi vì bọn họ đều vô dụng cái gì công cụ đều là một đường bay qua nếu không phải lý đạo chân tinh thông không gian đại đạo đem cự ly rút ngắn nếu không hiện tại đều còn đến không đạo tông đạo từ trương thiên minh gặp đến lý đạo chân bốn người đến, đến liếp mắt liền nhìn ra bất p h ẳ n của bọn hắn các vị đạo hữu có thể là bạch lộc thư viện đệ tử đạo tử trương thiên minh liền đi gấp đón, hắn thể sư tôn có mở ra bàn tay làm ra một cái dấu tay xin mời cái này liền là bạch lộc thư viện sao đã để đạo tử tự thân ra ngoài nên đón liên hoan cổ tần g ra đều không có cái này đại mặt mũi đi đạo tử trương thiên minh một cử động kia lập tức để tại tràng một chút tu sĩ nhóm thổn thức không nớt l i ê n tần vô đạo lúc này sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm hắn đối bạch lộc thư viện đoán hận đạt tới cực điểm lý đạo chân đối lấy đạo tử trương thiên minh gật đầu sau đó mang lấy vũ linh lung mấy người tiến vào đạo tông mau nhìn kia là bạch lộc thư viện đệ tử sao tại lý đạo chân bốn người tiến vào đạo tông một máy mắt tại tràng tất cả tu sĩ đều chú ý tới vũ linh lung phải nói là chú ý vũ linh lung kia thịnh thế dung nhàn vũ linh lung có thể không giống cơ liên thanh kia dạng mang lấy một cái khăn che mặt rất đẹ ba một chút nhìn lấy v nếu như nói cơ liên thanh là cao l á n h băng sơn biết liên kia vũ linh lung liền là gây chú ý hoa anh túc hoa anh túc yêu mị nhưng mà cũng trí mạng thế nào tại bạch lộc thư viện cái này tên thiếu nữ xuất hiện sau ta lập tức cảm giác cơ gia thánh nữ cũng không phải kia sinh gần đây đúng vậy a đúng a thứ nay sau này cái này người mới là ta nữ thần tại trong thời gian thật ngắn cơ liên thanh những kia liếm cầu liền biến thành vũ linh lung liếm cầu l i ê n diệp ra thánh tử diệp l g i a thánh tử diệp lăng phong tại vũ linh lung xuất hiện sau không khỏi nhìn nhiều mấy lần bởi vì vũ linh lung mắt rất sạch sẽ liền giống là một đấm thanh thủy không gi mà cơ liên thanh nhìn lấy vũ linh lung thân ảnh sắc mặt tái xanh mắt bên trong sắt y lóe lên liền biến mất phó thiên hành nhìn lấy tại chàng tu sĩ từng cái đều nhìn chằm chằm vũ linh lung lập tức liền khó chịu các ngươi đều nhìn cái gì nhìn phó thiên hành đối lấy những n à y tu sĩ trợn quát một tiếng giống là tại biểu thị công khai lấy chính mình chủ quyền đồng thời tần vô đạo cũng đem ánh mắt thả trên người lý đạo t r â n hắn luôn cảm giác đối phương khí tức để hắn rất tin tưởng liền giống là hắn túc địch hồng nông đạo thể tân vô đạo nhận ra lý đạo chân thân bên trên hỗn độn chi khí biến đến táo bạo lên đến nguyên lai hồng nông đạo thể liền là bạch lộc thư viện đệ tử nghĩ đến cái này tần vô đạo lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn cái này lần khí vận chi tranh cười nói cuối cùng nhất chỉ có ta hỗn độn thể tần vô đạo lý đạo chân kỳ thực sớm tại tiến vào đạo tông phía trước liền cảm nhận được một cổ cực kỳ nồng đậm hỗn độn lực lượng không cần đoán khẳng định liền là tần gia thánh tử tần vô đạo hỗn độn đạo i đ ạ có thể là trí cao cấp đại đạo lý đạo chân đối lấy trí cao cấp đại đạo cũng là cực kỳ khát vọng mặc dù hồng nông đạo thể danh xưng có thể đủ cảm lộ thiên hạ đại đạo cũng cần tương ứng đại đạo lực lượng mới được có thể là hiện tại lý đạo chân một ngày lý đạo chân hấp thu h ỗ n đ ộ n thể h ỗ n đ ộ n chi khí liền có thể dùng hoàn toàn cân bằng thể nội ba ngàn đại đạo lực lượng như là tần vô đạo hấp thu hồng mông đạo thể hồng mông chi khí thì cũng sở hữu hấp thu cái khác đại đạo lực lượng năng lực cho nên một ngày hỗn đ ộ n thể cùng hồng mông đạo thể đản sinh tại cùng một thời đại kia cái này nhất định là một chả người n g chết ta sống đấu tranh đã thiên nguyên đại lục sở hữu thiên kiêu đều áp trận kia hiện tại liền mở ra bắt quái linh lung tháp đi chỉ gặp đạo tử trương thiên minh vung tay lên lập tức xuất hiện vô số mai lệnh bài tinh chuẩn rơi đến trong tay mỗi người cái này là bắt quái linh lung tháp lệnh bài hắn có thể dùng ghi chép các người tại thí dùng người luyện bên trong có các tại lấy đương ợ c tích điểm l ũ mà nhiên t c h h người mình đạo tử trương thiên minh tiếp tục mở miệng nói ra nhưng là lộ ra một leo tà mỹ tiêu dùng các ngươi cũng có thể dùng tại thí luyện bên trong cướp đoạt những người khác lệnh bài tại thí luyện bên trong không hạn quy tắc đạo tử trương thiên minh mấy câu nói để mọi người ở đây nháy mắt bạo động bất an bọn hắn là tới tham gia thí luyện không phải đến đưa mạng dùng bọn hắn thực lực thế nào khả năng mạnh qua những kêu hoang cổ thế ra bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng nếu như các ngươi tại thí luyện bên trong nhận đến vết thương trí mạng kêu bắt q u á i linh lung tháp thì hội đem các ngươi tại thí luyện bên trong cũng không có sinh mệnh nguy hiểm đạo tử trương thiên minh một phiên giải thích mới để bạo động đám người an tính lại cái này lần bọn hắn có thể dùng tại thí luyện bên trong đại triển quyền cước tranh thủ trên thiên kiêu bảng lưu lại một cái tốt trên đây siêu giải trí co vô não trang bức co liếm gá n a o động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc chương một trăm mười lăm thí luyện ha ha ha đã thiên nguyên đại lục các tiên kiêu đều áp trận kia liền mở ra bắt quái linh lung t h ắ p đi cái này lúc một đạo huy hoành thanh â m truyền đến ngay sau đó tại mọi người trước mặt xuất hiện một đạo bóng người cái này người chính là đạo tông tông chủ trương thiên h i ế u bái kiến s ứ tôn bái kiến tông chủ đạo tử trương thiên minh cùng một đám đạo tông đệ tử gặp đến trương thiên h i ế u xuất hiện lần lượt đối hắn hành lễ gặp qua tiền bối tại trang tu sĩ khác cũng là đối hắn hành lễ suy cho cùng bọn hắn đại biểu có thể là chính mình phía sau thế lực bộ mặt chỉ gặp trương thiên hữu vẻ mặt t ư ơ i cười lập tức vung tay lên một đạo tinh thuần lực lượng từ hắn bàn tay phát ra cuối cùng nhất rơi đến bắt quái linh lung tháp tháp đỉnh phía trên nháy mắt tại chàng rất nhiều các thiên kiêu chỉ cảm thấy dưới chân đại địa một trận chấp lên s á t theo đó trước mắt mọi người bắt quái linh lung tháp lập tức phát ra c h ó i mắt và mang liền tại chỗ này lúc tại bắt quái linh lung tháp phía trên đột nhiên xuất hiện vô số đạo khí thức toàn bộ hướng lấy tại chàng sở hữu các thiên k i ê u dũng mánh lao tới tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời khắc đám người thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ dù là lý đạo chân phản ứng nhạy cảm lực đều không có ph chờ đến hắn lấy lại tinh thần lại phát hiện mình đã đến một cái hoàn cảnh lạ l ắ m nghĩ đến cái này liền là đạo tông bắt quái linh lung tháp nội bộ lý đạo chân thì thầm nói kia bắt quái linh lung tháp nhất định cũng cực kỳ bất p h à m nhìn đến tất cả mọi người là ngẫu nhiên truyền t ố n g lý đạo chân ngẩng đầu nhìn lại phát hiện cái này phụ cận chỉ có hắn một cái người mà cái này phiến thiên địa cho người một trung tâm tình bị đè nén không giờ khác nào không tại tán phát lệnh người phản cảm t ử khí cái này liền là bắt quái linh lung tháp nội bộ thế giới sao lý đạo chân bị trước mắt thế giới chất kinh tại cái này tràn đầy từ khí thế giới bên trong hắn thực tại nghĩ không đến có cái gì sinh vật có thể dùng sinh tốt tiếp chuyên môn đạo tông chi bên trong phong ấn một chủng cực kỳ t à ác chủng tộc bọn hắn vốn không phải thiên nguyên giới chủng tộc tại phá toái thời không hồng lưu bên trong đến đến thiên nguyên giới đông v ự c tại bọn hắn xuất hiện về sau tự ý tại đông v ự c giết hại sinh linh bọn hắn dùng thôn vệ nhân loại linh hồn làm thức ăn không chỉ như đây một ngày bị bọn hắn thôn vệ rơi linh hồn liền hội bị bọn hắn đồng hóa triệt để biến thành bọn hắn một thành viên tít tít, tít. cái này lúc lý đạo chân thân bên trên lệnh bài phát ra thanh n m tại trên lệnh bài có một cái điểm đò tại không ngừng chất động cái này bên trong hẳn là lối ra đi lý đạo chân nhìn lấy kia đạo hồng điểm suy đoán, ngay sau đó hắn thân ảnh lập tức hướng lấy cái kia điểm đỏ b a y đi có thể là hắn phi hành bao lâu liền phát hiện phía trước nơi xa xuất hiện một đám tướng mạo quỷ dị quái vật chỉ gặp những n à y quái vật thể hình cùng nhân loại tương tự chỉ là bọn hắn thanh diện lão nhà có chút gầy giống cái trúc can có chút mập giống cái thiết cầu mà lại tại bọn hắn thân bên trên tản ra một cổ nồng đậm từ khí căn bản cũng không có bất kỳ vật sống sinh cơ cái này là quỷ tộc lý đạo chân nhìn lấy những n à y quái vật nháy mắt nghĩ lên bọn hắn là cái gì sinh vật hắn từng tại bạch lộc thư viện điện tịch nhìn đến qua cái này nhất tộc tin tức nghe nói là bọn hắn là đến từ một chủng gọi là địa ngục giới đại thế giới địa ngục giới cường đại có thể mạnh hơn chính mình chỗ thiên nguyên giới nhưng là mình thế mà tại bắt quái linh lung thắp bên trong gặp đến quỷ tộc không có nghĩ đến đạo tông phong ấn tà ác chủng tộc là quỷ tộc Liên Lý Lý Lập Lý tại thời hiện hiện. tiếng Trân cũng Trân Hống. Trân trong tư trước tộc phát xuất tức một thét từ tư Đạo Đạo Đạo đem gào chầm khắc, chầm phía quỷ tộc đánh thành nát một đám hóa thần cảnh quỷ tộc cũng quá yếu kia b ầ y bị đánh thành p h ấ n vụ n quỷ tộc đều là hóa thần cảnh thực lực tại lý đạo chân trước mặt lộ ra không chịu nổi m ộ t kích liền tại cái này lúc thân bên trên lệnh b à i lại là một trận chấp lên chỉ gặp tại trên lệnh b à i xuất hiện tiểu văn chữ điểm tích lũy mười bảy điểm ta mới vừa chém giết quỷ tộc chính tốt có mười bảy cái ý tứ liền là nói chém giết một cái hóa thần cảnh quỷ tộc liền có thể thu được một điểm tích lũy lý đạo chân rất nhanh liền đem cái này chàng thí luyện quy tắc cho làm rõ ràng tân vô đạo đều đã xâm đến tầng thứ năm cái này thực lực là đáng sợ mà những kia không có tiến vào đến bắt quái linh lung tháp các tiên kêu liền là chăm ch tia thứ nhất bất ngờ liền là tần vô đạo thứ hai liền là diệp gia thánh tử diệp lang phong lại sau đó liền là vương gia thánh tử cùng với đạo phật nhị tử rất nhanh lại có một cái danh tự nhanh chóng xông lên phía trước xếp hạng vũ linh lung là cái gì người lại có thể theo sát hoang cổ thế ra rất nhiều thánh tử nhóm hắn nhìn đến vũ linh lung danh tự bất ngờ cùng những tia thánh tử danh tự đi đến cùng một tầng lập tức toàn bộ kinh ngạc không thôi bởi vì bọn hắn căn bản liền không biết do vũ linh lung đến tột u cùng là cái gì người các người đoán vũ linh lung sẽ không sẽ là bạch lộc thư viện người một người nói cái này câu nói lập tức điểm tình tất cả mọi người ở đây đúng không sai vũ linh lung là ta nữ thần nàng có thể cùng những này thánh tử nhóm đi đến cùng một tầng kia không phải rất bình thường sao một chút tu sĩ ngay sau đó phản ứng lần lượt vũ linh lung cổ vũ động viên mà những kia cơ liên thanh người theo đuổi liền là chẳng thèm ngó tới mặc dù ta nữ thần hiện tại tạm thời là hậu nhưng là ta tin tưởng cuối cùng nhất thắng lợi nhất định là ta nữ thần bọn hắn mắt bên trong lóe ra ánh sáng tự tin được đi các ngôi ư nhà nữ thần nào có chúng ta nhà nữ thần lợi hại a cuối cùng nhất thắng lợi nhất định là chúng ta nhà nữ thần nghe đến nơi này vũ linh lung những kia liếm cầu nhóm lập tức mở miệm phản bác đối lấy cơ liên thanh những người theo đuổi d ễ cần nói rất nhanh tại tràng sở hữu các thiên kiêu nháy mắt liền phân chia hai cái trận danh một cái là vũ linh lung liếm cầu nhóm một cái k h á c liền là cơ liên thanh liếm cầu nhóm phản p h ấ t liền giống là cuối cùng nhất người thắng nhất định chính là các nàng hai cái đơn bên trong một cái đồng dạng mà bắt quái linh lung thắp bên trong lý đạo chân cũng đi đến lệnh bài điểm đỏ chỉ thị chi chỗ ở trước mặt hắn là một cái quan mạc lý đạo chân đuổi đến đường bên trên không biết do chém giết nhiều ít quỷ tộc mà những n à y quỷ tộc đều là thuần nhất sắc hóa thần cảnh lệnh lý đạo chân nâng không lên bất cứ hứng thú gì vì đó lý đạo chân không chút do dự đạp vào quan mạc bên trong một đạo quan g mang lóe lên lý đạo chân thân ả n h lại xuất hiện tại một cái khác hoàn cảnh lạ lẫm hắn lấy ra n g ư ợ c bên trong lệnh bài nhìn về phía những kia nhỏ bé văn tự bạch lộc thư viện lý đạo c h n điểm tích l u y 921 n i m m đim số tầng tầng thứ liền tại lý đạo chân còn tại nhìn lấy lệnh bài trong tay thời điểm lập tức một mảng lớn tiếng gào thét vang lên lý đạo chân lại bị truyền t ố n g đến cái này một tầng quỷ tộc h ạ n hộ chỉ gặp vô số cái quỷ tộc hướng lấy lý đạo chân nào tới nháy mắt cả cái không chung đều biến thành đen n g h ị một mảnh lý đạo chân lập tức mười phần thất vọng bởi vì cứ việc những này quỷ tộc số lượng rất nhiều nhưng là bọn hắn vẫn như cũ chỉ là hóa thần cảnh thực lực. l i ê n gặp lý đạo t r â n đấm ra một q u y ề n một đầu tự long tự tượng yêu thú hư ảnh từ hắn q u y ề n mang bên trong sông ra con yêu thú này hư ảnh trực bức trên trời quỷ tộc mà đi trong nháy mắt một tiếng bạo tạc tiếng vang triệt cả cái khu vực siêu giải trí co vô nào chắc bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới q u a n lớn mời đọc chương một trăm mười sáu gặp lại phong tiêu giật vô số cổ quỷ tộc thi thể giống nước mưa rớt xuống mà lý đạo t r â n liền là cũng không quay đầu lại hướng xuống một tầm tiến đến rất nhanh lý đạo chân liền cũng là thêm nhanh tốc độ hướng lên sông vào sấm đến tầm thứ mười mới xuất hiện thiên thần cảnh quỷ tộc nhưng là vẫn như c ũ rất yếu sống đến tầng thứ hai mươi gặp đến tu sĩ khác phạm là ra tay với lý đạo chân bị hắn tiễn ra bắt quái linh l u n g tháp sống đến tầng thứ ba mươi thời điểm gặp đến tu sĩ càng ngày càng nhiều không gian khu vực cũng càng ngày càng nhỏ sống đến tầng bốn mươi thời điểm rốt cuộc xuất hiện thần vương cảnh quỷ tộc nhưng mà chỉ là một chút thần vương cảnh sơ kỳ quỷ tộc thằng đến sống đến tầng thứ năm mươi thời điểm hắn mới phát hiện cái này bên trong tình huống cùng phía trước mấy chục tầng so sánh phát sinh cải biến cực lớn chỉ gặp cái này bên trong quỷ tộc không lại là phía trước tia tướng mạo hình thù kỳ quái bộ dạng toàn bộ là nổi đồng bể giữa không chúng không đứt dù đạo n g ọ linh thật là đồng nặc tử khí a lý đạo chân phát hiện cái này tầng thứ năm mươi tử khí rõ ràng muốn so phía trước mấy chục tầng muốn nồng đậm hơn nữa hắn còn ngạc nhiên phát hiện những n à y tử khí bên trong thế mà còn có một chút tử vong đại đạo hình thức ban đầu cái này để lý đạo chân kích động không ngừng muốn biết do tử vong đại đạo có thể là trí cao cấp đại đạo hồng nông ba ngàn đại đạo lý đạo chân đến hiện tại đều còn không có nắm giữ một đầu trí cao cấp đại đạo những n à y du đ ạ ngoán linh tại nhìn đến lý đạo chân xuất hiện một máy mắt liền hướng lấy hắn phát ra một đạo gào thét những n à y gào thét truyền đến lý đạo chân cái này bên trong lại đôi hắn thần hồn tạo thành bà đ ậ những n à y hoán linh gào thét lại có dù là lý đạo chân vừa mới k i u một kiếm liền để hắn thu hoạch đến hai mươi vạn điểm tích lũy liền tại chỗ này lúc một đạo vang vọng thiên điệu tiếng gào thét vang lên Tại cái một đạo thanh nhâm quen thuộc chuyển đến sát theo đó một đạo bóng người điên cuồng hướng lấy lý đạo chân chạy tới phong tiêu giật lý đạo chân nhìn rõ ràng kia người tướng mạo bất ngờ liền là phía trước tại cổ sơn bí cảnh gặp qua phong tiêu giật chỉ gặp tại hắn phía sau có một cái thần vương cảnh đại viên mãn đoán linh đối lấy lấy hắn không đứt gào thét lý huynh ngươi nhìn hai chúng ta thật là hữu duyên a tại chỗ này lại gặp gỡ phong tiêu giật tiện hề hề tiến đến lý đạo chân bên cạnh tựa như con nói ngươi lại t r e o chọc một cái cái gì đồ vật lý đạo t r â n chỉ lấy phong tiêu giật phía sau hồng y hoàn linh một mặt bất đắc dĩ kia có thể là cái này một tầng lãnh chúa hồng y quỷ vương ta chính là không cẩn thận giết chết đồng bạn của nàng lại không cẩn thận lấy đi nàng đồng bạn quỷ châu kia liền một mực truy lấy ta đến hiện tại phong tiêu giật miết miệng một mặt không thèm để ý chút nào mà lý đạo t r â n liền là xả mặt lại ngươi giết nhân ra đồng bạn còn cướp đi nàng thể nội quỷ châu thế mà còn nói là không cẩn thận chỉ gặp cái này hồng y quỷ vương rất nhanh liền đi đến lý đạo chân hai người phạm vi công kích nhân loại hồng y quỷ vương gào thét một tiếng ngay sau đó từ trong miệng phun ra một cái to lớn khô lâu đầu đập hướng lý đạo chân hai người lý h i n h ta linh lực đã vừa mới dùng xong cái này hồng ý quỷ vương liền giao giải quyết cho ngươi phong tiêu giật bước chân một trận phủ phiếm nháy mắt rời đi hồng ý quỷ vương phạm vi công kích mà lý đạo chân liền l á lắc đầu khoát tay ở xung quanh hắn lập tức xuất hiện vô số đạo không gian lợi nhận những n à y không gian lợi nhận tại cùng một thời gian hướng lấy lý đạo chân trước mắt khô lâu đầu đập tới nháy mắt đem khô lâu đầu đâm thành nắp ấy mà không gian lợi nhận dư lực không giảm tiếp tục hướng lấy hồng ý quỷ vương đâm tới rồi sau đó người liền là nổi giận gầm lên một tiếng phun ra một miệng lớn quỷ khí trực tiếp đem không gian lợi nhận hóa thành nắp ấy có chút bản lanh a lý đạo t r â n nhìn lên trước mắt hồng y nữ quỷ cực kỳ hưng phấn nói lời nói thật hắn một đường sông tới đều không có gặp đến cái gì độ khó thẳng đến gặp đến trước mắt hồng y nữ quỷ mới để hắn nhấc lên một tia hưng thú nhân loại ngươi đang chết hồng y nữ quỷ gặp lý đạo t r â n thế mà dám chủ động hướng nàng xuất thủ lập tức biến đến giận dữ không thôi nàng khoát tay bàn tay hóa thành một cái to lớn quỷ trào mang lấy nồng đậm quỷ khí lại lần nữa hướng lấy lý đạo chân b ắ đi băng hỏa thần quyền lý đạo chân một tay hỏa chi đại đ hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt xuất hiện tại lý đạo chân thân một bên tại hắn hai quyền oanh ra một nháy mắt thể nội hỏa chi đại đạo cùng băng chi đại đạo dung hợp lại cùng nhau hóa thành một n ắ m đấm thẳng tắp hướng lấy trên trời quỷ trào đánh tới không có ngoài ý mớn k i ê n hồng y quỷ vương quỷ trào trong nháy mắt liền bị lý đạo chân băng hỏa thần quyền xuyên thủng ngay sau đó băng hỏa đại đạo liền c u ố n lên hồng y quỷ vương thân thể không ngừng ma diệt nàng thân bên trên quỷ khí a hồng y quỷ vương ăn đau nhức một tiếng liền gấp thu về chính mình quỷ trào ngay sau đó nàng thân bên trên quỷ khí tại lý đạo chân dưới một cách này biến đến vô cùng suy、yếu. lộ ra mệt mọi c h i ý lý đạo chân một mặt nghiền ngẫm xem lấy hồng ý quỷ vương hắn còn là có điểm đánh giá cao cái này hồng ý quỷ vương thực lực kỳ thực cũng không phải cái này hồng ý quỷ vương yếu mà là lý đạo chân thực tại là quá mạnh thân vì hồng mông đạo thể lại tu luyện hệ thống lượng thân vì hắn làm theo yêu cầu hồng mông đạo pháp tâm kinh có thể dùng nói lý đạo chân đã là b ậ t học tồn tại giống cái này một cái nho nhỏ quỷ vương thế nào khả năng là hắn đối thủ đâu hồng ý quỷ vương một mặt kiên kỵ nhìn lấy lý đạo chân theo sau hướng lý đạo chân phun ra lượng lớn quỷ khí hơn nữa thân ảnh hướng lấy hậu phương lui nhanh mà đi ở trước mặt ta còn nghĩ chạy lý đạo tại chung quanh hắn lập tức một trận không gian ba động lý đạo chân thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại hồng y quỷ vương phía trước bạch lộc kiếm quyết nhất kiếm phá trường không lý đạo chân dùng chỉ t h a n h kiếm thân bên trên kiếm ý phóng lên tận trời một đạo kiếm khí sắc bén chạm tại hồng y quỷ vương thân bên trên hồng y quỷ vương lại dài khiếu một tiếng thân bên trên quỷ khí lập tức hề vải tới cực điểm tại kia hồng y quỷ vương kia lệnh người sợ hãi khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi hắn thân bên trên một đạo kiếm ngân đặc biệt bắt mắt hơn nữa tại kia đạo kiếm ngân phía trên còn có kiếm ý sắc bén không ngừng tại ăn m hồng y quỷ vương cái này lúc thế mà mở miệng cầu xin tha thứ cái này là lệnh lý đạo t r â n không nghĩ tới nhìn đến quỷ tộc người cũng sợ chết ta lý đạo t r â n dếu cần nói lại đối chi chẳng thèm nó tới hồng mông đại thủ lớn lý đạo t r â n chút nào không cho hồng y quỷ vương cơ hội sống còn một trường chụp về phía người sau hồng y quỷ vương lập tức gào t h é t một tiếng biến thành cho tàn chật chật chật lý huynh cái này ngắn ngủi thời gian thế mà biến đến cái này lợi hại đường đường thần vương cảnh đại viên mãn hồng y quỷ vương tại hắn dưới tay thế mà không có phản kháng chút nào lực lượng một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mà liệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương một trăm mười bảy thử vong lực lượng phong tiêu giật nhìn lấy lý đạo t r â n thực lực mười phần áo ước bạch lộc thư viện quả thật bất phàm có lẽ thật là một cái tốt đi chỗ phong tiêu giật thi t h ầ m hiển nhiên có bái nhập bạch lộc thư viện ý nghĩ trước mặt lý đạo t r â n hồng Y quỷ vương c h ậ m dãi hóa thành cho tản mà ở trước mặt hắn xuất hiện một cái màu đen linh châu vung tay lên đem linh châu nằm ở trong tay chỉ gặp tại cái này linh châu phía trên tản gia nồng đậm vị khí l o a n thoáng còn có thể cảm thụ vừa mới hồng ý quỷ vương oán niệm cái này liền là ta vừa mới nói với ngươi quỷ châu phong tiêu giật không biết đến đại mặt không biết rõ lại là cái gì thời điểm đụng qua đến quỷ châu bên trong có thể ẩn chứa cường đại năng lượng hấp thu một cái quỷ châu có thể chống chúng ta khổ tu nhiều năm đâu phong tiêu giật ở một bên không ngừng cùng lý đạo chân giải thích nói ngươi thật cho là chúng ta những n à y người tới đây là vì cái gì thiên tiêu bảng xếp hạng sao cũng liền những k á i ái mộ hư vinh gia hỏa mới sẽ quan tâm những n à y chúng ta đều là hướng về phía cái này quỷ châu đến thực lực càng mạnh lãnh chúa cấp quỷ vật thể nội quỷ châu ẩn chứa năng lượng cũng càng cường đại ở chỗ này lên một năm nửa năm không so tại bên ngoài tu luyện cái mấy trăm năm ngoài phong tiêu giật đem cái này bên trong hết thể toàn bộ đều nói cho lý đạo chân nguyên lai、like、như này lý đạo chân cái này lần là triệt để minh bạch vì cái gì đạo tông có thể đủ có cái này l ự c hiệu triệu một cái bắt quái linh lung tháp thí luyện mà thôi thế mà có thể để thiên nguyên đại lục gần như tất cả thiên kiêu đến dự họp hóa ra tất cả mọi người là hướng về phía quỷ tộc thể nội quỷ châu đến a cái này bắt quái linh lung tháp bên trong sở hữu vô cùng vô tận quỷ khí cho nên cái này bên trong cũng mỗi giờ mỗi khắc đạn sinh lấy tân quỷ vật mà phong tiêu giật càng nói càng ngừng không rời đến chỉ thấy lý đạo chân không kiên nhận ánh mắt mới ẩm thực ngậm ngược lại ngươi còn là nhanh chút đem cái này quỷ châu hấp thu đi quỷ châu là không thể thu vào không gian giới trì chỉ, chỉ chốc lát quỷ khí liền tán sạch ta vì ngươi hộ pháp phong tiêu giật đối lấy lý đạo chân khuyên、tốt. lý đạo chân lập tức ngồi xếp bằng đem quỷ châu quỷ lực hấp thu tiến thể nội theo sau vận chuyển công pháp đem cái này c ổ quỷ lực chuyển hóa thành linh lực lập tức một cổ linh lực tràn vào lý đạo chân thể nội hắn chỉ cảm thấy toàn thân một trận sảng khoái tinh thần u linh lực tại trong kinh mạch của hắn lưu t r u y ề n lý đạo chân ngạc nhiên phát hiện chính mình tu v i tinh tiến không ít mặc dù tinh tiến không rõ ràng nhưng mà cái này là quỷ châu năng lượng không đủ l i ệ n tại cái này lúc một c ổ thần bí lực lượng tại lý đạo chân thể nội bồi h ồ i theo sau một lần xông vào lý đạo chân linh, linh hải bên trong không chỉ có lấy đầy đủ linh hải còn có hồng mông ba ngàn đại đạo lực lượng cùng với vô số đạo hồng mông chi khí chỉ gặp cái này cổ s ô n g vào linh h ả i về sau liền nhanh chóng chiếm lĩnh linh h ả i vị trí trung tâm liền lý đạo chân thể nội không gian lực lượng cũng không dám đến gần cái này là lý đạo chân lúc này cũng là phát hiện thể nội tình trạng cái này có lực lượng vậy mà có thể dùng áp chế trụ sở có hắn đã lĩnh ngộ đại đạo lực lượng mấu chốt nhất là liền hắn thể nội không gian lực lượng đều không dám đến gần hắn chút nào muốn biết rõ không gian lực lượng có thể là siêu v i ệ t cấp đại đạo muốn muốn siêu v i ệ t cấp đại đạo kia nhất định là trí cao cấp đại đạo kia không thành cái này sau lý đạo chân quan sát lấy thể nội cái này có lực lượng tâm lý ẩn ẩn có suy đoán cái này lực lượng cho người một chủng vạn vật điêu linh cảm giác sẽ không sai cái này có lực lượng liền là tử vong lực lượng không có nghĩ đến quỷ châu bên trong thế mà bao hàm tử vong lực lượng thật là kinh h ỉ a lý đạo chân thấp giọng thì thầm mặt bên trên lộ ra vui sướng biểu tình cái này để một bên phong tiêu giật rất không minh bạch lý đạo chân vì cái gì cười đến cái này vui vẻ đâu không liền là hấp thu cái quỷ châu sao vì cái gì lý huynh cười đến cái này vui vẻ à chẳng lẽ bạch lộc thư viện đãi nộ cũng không tốt phong tiêu giật tại tâm lý không ngừng suy đoán khó hiểu chi ý cẩn mạnh đáng tiếc cái này cổ tử vong lực lượng quá yếu ớt nhìn đến muốn nghĩ lĩnh nộ tử vong đại đạo còn cần thiết càng nhiều quỷ châu mới được cái này liền là hồng nông đạo thể khủng bố. chỉ cần một chút đại đạo lực lượng liền có thể dùng l ĩ n h ngộ những n à y đại đạo cái này là cái khác người hoàn toàn không có năng lực mà đây cũng là hồng nông đạo thể sở dĩ có thể xếp hạng thứ hai chủ yếu nguyên nhân hồng nông ba ngàn đại đạo một ngày toàn bộ l ĩ n h ngộ hồng nông đạo thể liền hội triệt để phát sinh t h ế biến dù là truyền thuyết tiên cũng muốn kiên kỵ ba phần rất nhanh lý đạo chân mở hai mắt ra thở ra một ngụm trọc khí phong minh chúng ta nhanh lại đi đánh g i ế t một chút quỷ vương đi thức tỉnh sau lý đạo chân lập tức đối lấy phong tiêu g i ậ nói lộ ra có chút cấp bách muốn nghĩ lãnh ngộ tử vong đại đạo còn cần thiết càng nhiều tử vong lực lượng muốn, muốn đạt được tử v kỳ i liền phải a c ầ thực phong tiêu giật nói một điểm đều không có vấn đề không quản ngươi tu luyện công pháp phẩm giai có nhiều cao c u ố phong hình cái này ngươi không cần phải lo lắng ta tự có phân tức đã cái này một tầng đã không có quỷ vương kia chúng ta liền mau đi tới xuống một tầng đi lý đạo chân đối lấy phong tiêu giật thuốc giục nói mà phong tiêu giật liền làm một mặt quái dị nhìn lấy lý đạo chân ngươi cái này nghĩ muốn đi xuống một tầng có phải hay không nhanh chút từ bỏ ta a suy cho cùng cái này bên trong mỗi một tầng ngay sau đó truyền thống phong tiêu giật tại tâm lý không ngừng bán thẩm mà lý đạo t r â n đương nhiên không biết rõ hắn những n à y chỉ nghĩ nhanh chút đi chém giết quỷ vương thu hoạch đến quỷ châu đã như đây cái này ngươi cầm lấy nói lấy phong tiêu giật liền từ không gian giới chỉ bên trong cầm ra một tấm danh thiếp đưa cho lý đạo t r â n cái này là t ử mẫu đ o ạ t hồn gián có một mẹ một quân hai tấm đều nắm giữ người có thể dùng cảm nhận được đối phương tồn tại từ đó tìm tới đối phương cái này nhi tử cho ngươi có cái này tại xuống một tầng ta liền có thể dùng đệ nhất thời gian tìm tới ngươi phong tiêu giật đối lý đạo chân giải thích chữ cái đoạn hồn gián tác dụng mà lý đạo chân liền là nhìn lên trước mắt tự thiếp một trận hối hận. sớm biết chính mình cũng chuẩn bị chút cái này hắn nhớ rõ thư viện tảng b ả o các là có loại công năng này linh bảo cái này dạng tìm đến chính mình sư đệ sư muội cũng không biết linh lung bọn hắn thế nào dạng siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương một trăm m ư ơ i tám thiên hoàng thánh thể l i ê n tại lý đạo chân quan tâm vũ linh lung mấy người lúc thật tình không biết vũ linh Lung bọn người đã sấm đến thứ sáu mươi tầng lý đạo chân ngược lại biến thành chấm nhất lý đạo chân n g l i ế n thành c n h t lý đạo chân ngược lại i ế n t h à h c nhất đạo chân ngược lại biến thành c h ậ m nhất lý đạo h ấ ngược lại biến thành c h ấ n g ư ợ phong tiêu giật cũng là đối lấy lý đạo t r â n nói hai người lập tức hướng lấy bắt quái linh lung tháp thứ năm mươi mốt tầng tiến đến mà lúc này vũ thiên tứ đã đạt đến bắt quái linh lung tháp thứ sáu mươi tầng chỉ gặp hắn bên cạnh có một vị thân xuyên đạo bảo thanh niên người chính là phía trước đạo tông chi bên trong đối phật môn người biểu đạt bất mãn đạo tông đệ tử vũ thí chủ ngươi thực lực thật là làm cho bần đạo đội p h ụ ca dùng thiên thần cảnh hậu kỳ tu vi có thể đủ đơn độc chém giết một cái thần vương cảnh quỷ vương không hổ là bạch lộc thư viện đệ tử cái này tên đạo tông đệ tử tên gọi nhất không là đạo tông cái này một đời nhị đệ tử địa vị chỉ thua ở đạo tử Trương thiên Minh. n h ế p đạo trưởng quá khen vũ thiên tứ cũng là khiêm tốn nói bọn hắn vừa mới chém giết hai cái thần vương cảnh định phong quỷ vương cũng thu hoạch đến bọn hắn thể nội quỷ châu vũ thí chủ ngươi trước hấp thu quỷ châu đi ta trước hộ pháp cho ngươi n h ế p không đối lấy vũ thiên tứ nói người sau cũng là hân nhiên tiếp nhận ngay sau đó khoanh chân ngồi xuống hấp thu tay bên trong quỷ châu hắn tu vi sở dĩ có thể nhanh như thế để thăng tới thiên thần cảnh hậu kỳ công lao thật lớn đều quy công cho cái này quỷ châu rất nhanh vũ thiên tứ tu luyện liền nhanh đến hồi cuối quỷ châu bên trong năng lượng gần như bị hắn hấp thu sạch sẽ liền tại cái này lúc một trận tiếng đánh nhau chuyển đến chỉ gặp nơi xa có một cái nữ tử áo vàng đại chiến một cái hắc bảo quỷ vương mà kia hắc bảo quỷ vương rõ ràng là một cái thần vương cảnh đại viên mãn quỷ tộc nữ tử áo vàng cùng đối chiến lại chút nào không nhận hạ phong kia một bên tiếng đánh nhau cũng làm tỉnh giấc tu luyện bên trong vũ thiên tứ hắn ngẩng đầu hướng thanh âm nhìn xem tại vũ thiên tứ ánh mắt rơi đến nữ tử áo vàng thân bên trên hắn thế mà phát hiện chính mình tâm lý có một tia rung động nữ tử áo vàng thân bên trên khí tức lệnh hắn cảm thấy hết sức thoải mái thể nội ứng long quyết tại thời khắc này cũng tự động vận chuyển nữ tử này đến tột cùng là cái gì người vậy mà để chính mình thể nội ứng long quy vũ thiên tứ nhìn lấy nữ tử áo vàng thân ảnh thật lâu không thể bình tĩnh cái này là thiên hoàng tông thánh nữ phượng như huyên thiên hoàng tông tại cái này một thời đại rốt cuộc ra một cái thiên hoàng thánh thể mà cái này thiên hoàng thánh nữ liền là cái này vị phượng như huyên một bên nhiếp không nhìn lấy vũ thiên tứ bộ d á n g lập tức cùng hắn giải thích nói nguyên lai、like、như này thiên hoàng thánh thể hắn cũng là biết đến mặc dù không tại thể chất xếp hạng trước mười nhưng cũng là cực kỳ cường đại thể chất chí ít xếp hạng so hắn thanh long chiến thể mức cao cái này nhìn đến liền là nữ tử này thân bên trên thiên hoàng lực lượng dẫn tới thể nội ứng long quyết phản ứng vũ thiên tứ suy đoán. k h thực chính mình sư tôn đã truyền cho chính mình b ả n đầy đủ ứng thiên long hoàng quyết nhưng là mình lại chỉ có thể tu luyện ứng thiên long hoàng quyết bên trong ứng long quyết một nửa k h ắ c thiên hoàng quyết chính mình trước sau tu luyện không được hắn có dự cảm cái này vấn đề ở tên này thiên hoàng tông thánh nữ thân bên trên có thể dùng được đến giải quyết l i ê n tại cái này lúc lại có một cái hắc bảo quỷ vương xuất hiện hai đại hắc bảo quỷ vương vây công thiên hoàng tông thánh nữ phượng như huyên bao vây tại ở giữa phượng như huyên lúc này mặt bên trên lộ ra vẻ kiêng rẻ đối phương một cái quỷ vương chính mình có thể miễn cưỡng đem hắn đánh giết nếu là đối phó hai cái quỷ vương Cái kia tất nhiên cũng chỉ có thể chạy. Cái chức kia nhiên hai đại tại giữa, sao bao tất thể một một này vương nàng nghĩ muốn chạy vây đem đều quỷ ở lập à một kiện mười tình. kiện khốn khó phần l tức từ hai đại quỷ vương thân bên trên buộc phát ra to lớn quỷ khí hướng ngươi phượng như h u y ề n dũng mánh lao tới giống như là muốn đem nàng đồng hóa thật đáng ghét phượng như h u y ề n thầm mắng một tiếng ngay sau đó lăng không nhảy một cái thân bên trên ngay sau đó vạn phượng t ề mình một cổ h ỏ a diễm tại trên người nàng c h ố n g rông xuất hiện nháy mắt đốt sạch những tia đến gần quỷ khí hai cái quỷ vương gặp này xuất thủ lần nữa thân bên trên quỷ khí hóa thành từng cái tiểu quỷ lao thẳng tới phượng như huyên mà đi phượng như huyên thần vương cảnh đ ỉ n h phong tu vì triệt để bạo phát mỗi một kích phía dưới đều có thể giết chết một m ả n g lớn tiểu quỷ có thể là sau một khắc liền hội càng nhiều tiểu quỷ nào tới phượng như huyên dùng ra tất cả vốn liếng oanh s ắ t những này tiểu quỷ có thể là những này liền giống như vô cùng vô tận đồng dạng căn bản không thể giết xong phượng cô đương người công kích hắc bảo quỷ vương bản thể cái này bên trong quỷ khí vô cùng vô tận tiểu quỷ là giết không hết cái này lúc một bên quan chiến vũ thiên tứ mở miệng nhắc nhở nháy mắt điểm rõ ràng hắc bảo quỷ vương đ i ể m mà cái này hai cái hắc bảo quỷ vương liền là nhìn về phía vũ thiên tứ mặt lộ hung tướng trí sắc có thể là cái này lúc Phượng Như h u tên công hắc công h ư ớ bảo quỷ vương tê ách n kêu t h ả n thanh âm chuyền ra hắn thân thể xuất hiện một đám khói trắng ngay sau đó hắn thân bên trên quỷ khí suy yếu không biết hai cái hắc bảo quỷ vương dùng cực kỳ oán hận ánh mắt nhìn lấy phượng như huyên thân bên trên quỷ khí không ngừng tăng trưởng lập tức hai đại quỷ vương đồng thời xuất thủ hai cái to lớn quỷ trào dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế bắt hướng phượng như h u y ề n mà cái này hai cái quỷ vương trực tiếp đem nàng sau đường toàn bộ chặt chết người sau vận chuyển toàn thân linh lực chỉ có thể ngạnh kháng cái này một í á c h không được vũ thiên tứ gặp này cảm thấy không ổn mặc dù hắn cùng cái này thiên hoàng tông thánh nữ không có bất kỳ cái gì giao tình nhưng là lý trí nói cho hắn nên xuất thủ hắn trực tiếp hướng lấy phượng như h u y ề n phương hướng vào tới lấy cực nhanh tốc độ một quyền đánh phía bên trong quỷ trào thanh long phá thiên quyền lập tức một cổ long â m tiếng văng lên cái này quỷ trào trực tiếp bị vũ thiên tứ một quyền đánh bại ngay sau đó vũ thiên tứ một cất hướng lấy khắc một cái quỷ chảo đã tới. giống như thần lòng chi đôi mang theo ngàn cân lực lượng ứng long bãi vĩ nhất quyền nhất c ư ớ c sạch sẽ lưu loát giải quyết cái này hai cái bắt hướng phượng như huyên quỷ trào mà phượng như huyên liền làm ộ t mặt khiếp sợ nhìn lấy vũ thiên tứ nàng không thể tin được mắt của mình trước mắt cái này người thật là một cái thiên thần cảnh tu sĩ sao phượng cô nương hiện tại còn không phải buông lỏng thời điểm quỷ vương còn không có giải quyết đâu vũ thiên tứ mở miệng nhắc nhở ừng phượng như huyên ngay sau đó nhìn về phía cách nàng gần nhất cái kia quỷ vương nháy mắt buộc phát ra sát ý lạnh như băng nhân loại các người làm chết hai cái quỷ vương tê ách thanh em vang lên lập tức mở to miệng lớn dính máu h ư ớ n g lấy hai người nhào tới tìm chết vũ thiên tứ hừ lạnh một tiếng nháy mắt s o n g q u y ề n của hắn liền bị màu xanh long lân bao trùm một cổ đến từ viễn cổ uy nghiêm ẩm vang bạo phát phượng như huyên cũng là gầm thét một tiếng thân bên trên xuất hiện từng đoàn từng đoàn phượng hoàng c h â n hỏa một cổ niết lực lượng ẩm vang hàn g lâm hai người đồng loạt ra tay long ngâm v ữ n g huyết tại hai người long phượng hòa minh giao kích phía dưới bọn hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình công kích lại tăng cường hơn hai lần cái này hai cái quỷ vương căn bản liền ngăn không được hai người hợp kích lực lượng chỉ ở một nháy mắt liền bị cái này c ủ long phượng hợp kích lực lượng siêu giải trí co vô nào trang b ư ớ c co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương một trăm mười chín hoang cổ thế ra lại lần nữa bái phỏng theo lấy hai cái hắc bảo bị đánh bại tại hắn nguyên bản vị trí xuất hiện hai cái bao hàm to lớn quỷ lực quỷ châu vũ thiên tứ thấy thế vung tay lên liền đem cái này hai cái quỷ châu lấy vào tay bên trong phượng cô đ ư ơ n g cái này là ngươi chiến lợi phẩm vũ thiên tứ nói lấy liền đem tay bên trong quỷ châu đưa cho đối phương không ngờ lại gặp đến đối phương mãnh liệt cự tuyệt đạo hữu tuyệt đối không thể n h ư không phải ngươi kịp thời xuất thủ ta có lẽ hội bị quỷ vương trọng thương lại sao dám cầm lấy cái này hai khỏa quỷ châu phượng như huyên mặc dù chém giết quỷ vương mục đích liền là vì cái này quỷ châu nhưng là vô công bất thủ độc như vậy đi cái này hai mai quỷ châu ngươi ta đều cầm một khỏa như thế nào vũ thiên tứ tiếp tục huyên cái này sáu liền tại phượng như huyên vẫn còn do dự thời khắc vũ thiên tứ một cái đem bên trong một khỏa quỷ châu nhét vào phượng như huyên tay bên trong phượng cô đương ngươi nhanh đem cái này quả quỷ châu hấp thu đi ta đến hộ pháp cho ngươi phượng như huyên lúc này rất mộng vì cái gì cái này người xuất thủ cứu nàng hơn nữa giúp hắn chém giết quỷ vương cuối cùng nhất còn nguyện ý đem quỷ châu giao cho hắn nhưng là vũ thiên tứ ánh mắt rất chân thành tha thiết hoàn toàn nhìn không đến chút nào ác ý hơn nữa còn cho chính mình một chút cảm giác rất thân thiết chính mình thiên hoàng thánh thể liền có chút sao động lẽ nào cái này người cùng chính mình thiên hoàng thánh thể có liên quan Tốt. phượng như huyên đáp ứng ngay sau đó liền khoanh chân ngồi xuống h ấ p thu quỷ châu thân bên trên quỷ lực đến bổ sung mới vừa tiêu hao linh lực một bên n h i p không gặp này cũng bay tới một mặt kinh ngạc nhìn lấy vũ thiên tứ vũ thí chủ có thể thật là có bản linh a lúc nói trên khuôn mặt còn lộ ra một cái nụ cười quỳ dị nhất đạo tr lời này hiểu thế nào vũ thiên tứ cũng là bị n h ế p không lợi cho làm không hiểu ra sao căn bản liền không biết rõ hắn cái gì thiên hoàng tông từ xưa đến nay chỉ thu nữ đệ tử cho nên thiên hoàng tông đệ tử đối lấy nam tu sĩ đều tràn đầy b à i xích mà cái này thiên hoàng tông thánh nữ càng là như vậy vũ thí chủ có thể đủ cùng thiên hoàng tông thánh nữ đắc lời cái này vẫn chưa thể nói do vũ thí chủ có bản lĩnh sao n h ế p không vừa nói một bên còn so một cái đạo chỉ, đến thuyết minh hắn là một cái không bị phạm trần trói buộc người xuất ra nguyên lai、like、như này vũ thiên tứ nhìn lấy p ư ợ n g như huyên tâm lý có một chủng cảm giác không giống nhau còn có kia không đức sao đậu ứng long quyết bạch lộc thư viện lúc này khổng minh ngay tại luyện chế lý đạo chân c à n khôn hồ lô từ lần trước nhìn đến lý đạo chân cầm ra cái này c à n khôn hồ lô khổng minh liền nhìn đến nó bất phàm một cái cường đại không gian trí bảo tại lý đạo chân tay bên trong lại không hề có tác dụng khổng minh cảm giác cái này liền là phung phí của trời c à n khôn hồ lô bên trong bao hàm đầy đủ dung nạp một cái tiểu thế giới cự đại không gian tại thời khắc mấu chốt có thể lên lấy tác dụng được lớn mà khổng minh lúc này cần phải làm là đem tạo hóa đại đạo dung nhập bên trong không gian này để hắn sở hữu tiểu thế giới hình thức ban đầu một ngày lý đạo chân lĩ ngộ tất cả h cái này khiến không gian liền hội triệt để biến thành một cái cường đại thế giới mà lại cái này thế giới còn không giống với đại đế cường giả thể nội tiểu thế giới cái này thế giới sở hữu vô hạn trường thành tính cho dù là thoát ly lý đạo chân cũng có thể dùng vô hạn phát triển như là lý đạo chân bồi dưỡng đến làm cái này thậm chí có thể dùng trưởng thành là thiên nguyên giới cái này dạng đại thế giới chỉ gặp cổng minh chính toàn tâm toàn lực luyện chế tay bên trong cản khôn h ồ lô chung quanh linh lực bắt đầu điên cùng hướng lấy cản khôn hổ lô co lại hơi anh chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn lập tức một cố cường đại khí tức cầm vàng từ cản khôn hổ lô bạo phát đi ra cái này càng khôn hồ lô tại khổng minh luyện c h ế giới vậy mà đạt đến chuẩn đế khí phẩm dai còn kém một tia liền có thể dùng đột phá đến đế khí phẩm dai bất quá liền tính là cái này dạng cũng đủ lý đạo chân dùng khổng minh chậm rãi thở ra một hơi hiện tại nên là giải quyết một chuyện khác tại càn nguyên sơn kết giới chi bên ngoài có một đám hoang cổ thế gia tu sĩ tại bên này chờ lấy cái này b ở y mặt người không có bất kỳ bất mãn gì chi ý mà lại những n à y người tu vi đều không phải rất cao đều chỉ là trí tôn cảnh nhất trọng nói một chút đi các người đến, đến tột cùng là cái gì sự tỉnh mọi người ở đây còn ở bên ngoài chờ lấy thời điểm đột nhiên từ cản nguyên sơn bên trong vang lên khổng minh thanh â m tiền bối chúng ta này phiên đi đến là vì vượt ngoại chiến trường sự tỉnh thật ra liền gấp đứng ra đ ế n nói vượt ngoại chiến trường khổng minh thì t h ầ m suy cho cùng hắn một mực c o đầu rút cổ trong bạch lộc thư viện còn không biết rõ cái này sự tỉnh đinh hệ thống nhiệm vụ ngăn cản lần này từ huyền giới xâm nhập đột nhiên hệ thống thanh â m tại khổng minh đầu góc bên trong vang lên lại là hệ thống cho phát lên nhiệm vụ mới nói kỹ càng một chút khổng minh thanh â m lại lần nữa từ cản nguyên sơn kết giới bên trong truyền đến trong thai của mọi người tiền bối trước đây không lâu Tử hiện u tại các đại thế lực trí tôn cảnh trở lên cơn giả đều đi tới kêu mảnh bị công kích thế giới hàng rào chỗ chuẩn bị nên đón vực ngoại chiến trường bạo phát cái này lần từ huyền giới đại quy mô tiến công ta thiên nguyên giới tất có mưu đồ khẩn cầu bạch lộc thư viện các vị tiền bối xuất thủ tương trợ việc không thể để từ huyền giới người tấn công vào chúng ta thiên nguyên giới a tần gia cựu tổ mở miệng lần nữa nói lời nói ở giữa mang lấy tràn đầy thỉnh cầu chi ý mà lại mặt bên trên tràn ngập lo lắng nhìn đến cái này lần thiên nguyên giới lại gặp đến tử huyền giới xâm nhập lần trước còn là tại đạo ma láo tổ bị phong ấn thời điểm khổng minh cuối cùng là minh bạch sự tình t r ư ớ c người hậu quả tâm lý không ngừng đoán thầm đến mức vì cái gì cái này lần thiên đạo không có xuất thủ chữa trị thế giới hàng rào cái này tám thành cùng lần trước bạch lộc thư viện hóa thân cấp đi thiên đạo tạo hóa bản nguyên có liên quan cái này sự t ì n h bản viện trưởng biết rõ thế giới hàng rào phá vỡ chi ngày ta bạch lộc thư viện hội xuất thủ khổng minh thanh â m lại lần nữa truyền đến trong thai của mọi người đa tạ tiền bối đám người hoang cổ thế gia tu sĩ đồng thời hướng lấy cả nguyên sơn phương hướng hành lễ theo sau bị toàn bộ rời đi đã hệ thống có nhiệm vụ tia ta liền không thể không khiến lý bột bọn hắn đi chính tốt thừa dịp lúc này đem tia tấm chuẩn đ ế hóa thân thể dùng xuống khổng minh tâm niệm vừa động nháy mắt liền đem cái này tin tức chuyển đến lý bột ba người đầu góc bên trong có chuyện làm lục cựu huyên nhận được tin tức một nháy mắt lập tức liền kích động n h ế c miệng bật cười viện trưởng chúng ta cái gì thời điểm xuất phát ta lục cựu huyên đ ố i lấy không khí hô to rất nhanh liền có một thanh â m tại hắn đầu góc bên trong văng lên hiện tại liền lên đường đi khổng minh thanh em không chỉ là nói với lục cựu h u ê n còn là đối lý bột cùng dương khắc nói chỉ gặp khổng minh vung tay lên ngay sau đó tại hắn bên cạnh xuất hiện một đạo bóng người mà cái này người khuôn mặt lại cùng khổng minh hoàn toàn tương tự rõ ràng là khổng minh chuẩn đế hóa thân người mang lấy bọn hắn đi trước thế giới hàng rào đi khổng minh phân phó lấy bên cạnh hóa thân người sau gật đầu liền x ô n g bạch lộc thư viện sau đó ba bóng người cũng đi theo hắn cùng nhau bay ra ngoài chính là lý bột ba người bốn người lấy cực nhanh tốc độ hướng về kia bị tử huyền giới công kích thế giới hàng rào tiến đến l i ê n tại cái này lúc một thân ảnh lạo đ ả o đi vào viện trường lâu đôi lấy khổng minh h à n h một cái lễ tiền bối các ngươi có thể là muốn đi ngăn cản từ huyền giới xâm nhập đạo ma thăm dò tính mở miệng hỏi mặt bên trên lại tràn ngập bất an khổng minh không nói gì nhưng là trên mặt hắn biểu tình đã nói cho đạo ma đáp án ta muốn cầu tiền bối một kiện sự tình như là tại trên chiến trường vượt ngoại gặp đến ta thiên khải nhất tộc người khẩn cầu tiền bối thủ hạ lưu t ì n h nói xong đạo ma lại đối khổng minh h à n h một cái lễ hắn là biết rõ khổng minh thực lực cái này lần từ huyền giới xâm nhập căn bản không khả năng thành công nói không chắc còn hội toàn quân bị diệt bạch lộc thư viện cái này một đại chiến lực t ử huyền giới căn bản cũng không có người có thể giải quyết vì đó hắn chỉ có thể tận chính mình cố gắng vì hắn thiên khải nhất tộc tranh thủ một đầu sinh lộ mà khổng minh chỉ là cười lạnh một tiếng cũng không có để ý đạo ma các ngươi t ử huyền giới đều đã đánh tới cửa còn muốn để ta bạch lộc thư viện trên chiến trường thủ hạ lưu t ì n h chỉ gặp khổng minh khoát tay áo ra hiệu hắn có thể dùng đi đạo ma gặp này cũng chỉ đánh bất đắc di dò xét khẩu khí đi ra viện chừng lâu hơn nữa còn đóng cửa lại rất nhanh khổng minh hóa thân mang lấy lý bột ba người liền đi đến chỗ thiên nguyên giới kia một khối hàng rào bên trên có một đạo to lớn khe hở hơn nữa cái này khe h tại dưới cái khe có lấy vô số mạng tu sĩ nghiêm trình chờ đợi mà những ngày tu sĩ lại thuần nhất sắc đều là trí tôn cảnh cường giả thiên nguyên đại lục tất cả tu sĩ cơ bản đều đã đi tới cái này bên trong l i ề n bắc vực vạn yêu điện cũng phái ra mười hai yêu tướng đi đến tham chiến yêu tộc người đã sớm đem thiên nguyên giới coi là túi bên trong đồ vật hiện tại t ử huyền giới người nghĩ đến đoạn địa bàn cái này để bọn hắn làm sao có thể nhịn thiên nguyên giới tại cái này thiên đạo vận chuyển phía dưới thật là càng ngày càng không được liền một cái tiểu tiểu từ huyền giới cũng dám đến đánh ta thiên nguyên giới chú ý nhớ năm đó ta yêu tộc lộng quyền thời điểm chính là một cái có thể là hiện tại thiên đạo thế nhỏ thật là ghê tầm a mười hai yêu tướng bên trong á m h ắ c tà ma hổ một mặt không cam lòng nói t ố t không muốn đàm luận cái này hiện tại mục đích chủ yếu của chúng ta là ngăn cản tử huyền giới xâm nhập tại ta yêu giới đại năng trở về phía trước chúng ta tuyệt không thể để thiên nguyên giới bị người khác nhung chàm nói xong cái này người là mười hai yêu tướng đứng đầu tên gọi quỷ lệ tin đồn hắn là thượng cổ yêu tộc bên trong mười đại yêu tướng một trong quỷ xa đời sau tu vi đạt đến trí tôn cảnh cựu trọng một thân thực lực càng là thâm bất khả chắc Liên tại cái này lúc, Bọn hồi ắ cổ tổ bạch lộc thư viện các tiền bối đồng ý xuất thủ tin tưởng bọn hắn không lâu sau sau liền hội đổi đến tần gia cựu tổ không cho nửa phần cơ hội thờ dốc lập tức đem khổng minh lời nói toàn bộ truyền đạt cho các vị chuẩn đế n h ó nghe đã như đây tiệc cái này lần vượt ngoại chiến trường chúng ta thiên nguyên giới thắng đến hy vọng lại nhiều hơn mấy phần tần gia chuẩn đế mặt đầy kích động nói có bạch lộc thư viện gia nhập liền có càng nhiều hy vọng giữ vững cái này phá toái hàng rào kia chúng ta liền tại chỗ này chờ đợi bạch lộc thư viện cường giả đến đến đi diệp ra lão tổ trầm giọng nói không có gì bất ngờ xảy ra bạch lộc thư viện hội là thiên nguyên giới cái này lần ra chiến tối cường chiến l ự c đại cục quyền là hội tại bạch lộc thư viện tay bên trong thật tình không biết khổng minh hóa thân mang lấy lý bột ba người đi đến cái này khối thế giới hàng rào hiện tại chính nhận nấp tại trong một vùng hư không nhìn đến cái này khối thế giới hàng rào còn có thể đụ lại chống cái mấy cái tháng khổng minh hóa thân thì thầm ngay sau đó k h a n h chân ngồi xuống chúng ta bây giờ cái này bên trong chữa trị khỏi tự thân linh lực tùy thời bảo trì tốt trạng thái tốt nhất khổng minh nói xong lý b ộ t ba người toàn bộ khoanh chân ngồi xuống tiến vào minh tưởng bên trong mà tại đạo tông b ắ t quái linh lung thắp bên trong lý đạo chân đã sấm đến thứ bảy mươi tầng thể nội tử vong lực lượng cũng góp nhặt không sai biệt lắm có thể dùng hấp thu mời tiểu thuyết áp yêu duyệt áp đọc ra mới nhất nội đúng lý đạo chân điểm tích lũy cũng đã đến bảy mươi lăm ước liền một mực theo lấy lý đạo chân phía sau phong tiêu giật điểm tích lũy cũng đã đến năm mươi chín ước lý h u n h phía trước lại có bốn cái quỷ vương lý h u n h nhanh lên a Phong g tiêu i ậ ý đạo chân gặp hô này cũng là chút nào không do dự trực tiếp hướng lấy kia bốn cái xuống tới mà kia bốn cái quỷ vương nhìn đến lý đạo chân thân ảnh cũng là gào thét một tiếng theo sau nên đón hồng nông kiếm ký quyết lý đạo chân dùng chỉ thành kiếm nháy mắt xuyên thấu kia bốn cái quỷ vương thân thể s ắ t theo đó vô số đạo kiếm khí chống rông xuất hiện trực tiếp đem bốn cái quỷ vương xé thành nắp ấy ngay sau đó tại kia bốn cái quỷ vương nguyên bản vị trí xuất hiện bốn quả quỷ vương lý đạo chân gặp này vung tay lên đem cái này bốn cái quỷ châu cầm tại tay bên trong phong huynh lý đạo chân mở ra bàn tay cầm trong tay bốn quả quỷ châu lấy ra phong tiêu giật liền làm ộ t mặt ngượng ngùng cầm đi một quả quỷ châu thu vào ngực bên trong cái này nhiều tầng bọn hắn một mực bảo trì cái này nguyên tắc phong tiêu giật phụ trách tìm kiếm quỷ vương lý đạo chân phụ trách chém giết quỷ vương lý h u n h ngươi trước tại chỗ này hấp thu quỷ châu đi Ra nhìn nhìn có có lý ạ đạo chân nhìn lấy tay bên trong ba khỏa quỷ châu thần sắc có chút kích động ngay sau đó lý đạo chân ngồi xếp bằng vận chuyển thể nội hồng nông đạo pháp tâm tình lập tức quỷ châu bên trong quỷ lực quần quận không ngừng hướng lấy lý đạo chân thể nội giúp manh lao tới tại lý đạo chân thể nội những ngày quỷ lực toàn bộ bị chuyển hóa thành một cổ tinh thuần năng lượng bị lý đạo chân hấp thu ba khỏa quỷ châu phía trên góp đủ một tia cực kỳ mỏng manh tử vong lực lượng bị lý đạo t r â n dẫn dắt tiến hắn linh h ả i bên trong sau đó cùng lúc trước lấy được tử vong lực lượng dung hợp lại cùng nhau xong rồi lý đạo t r â n tâm tình lúc này hết sức kích động bởi vì những n à y tử vong lực lượng đã đủ hắn hấp thu ngay sau đó lý đạo t r â n không chế thể nội hồng nông chi khí hướng lấy cái này tử vong lực lượng tới gần vô số đạo hồng nông chi khí cùng những n à y tử vong lực lượng quấn quanh ở cùng nhau chậm rãi đem hắn hấp thu cảm nộ dung hợp biến thành thuộc về lý đạo t r â n tử vong lực lượng sát theo đó lý đạo chân liền tiến vào minh tưởng bên trong t r i để cảm nộ thể nội tử vong đại đạo chương một trăm hai mươi mốt phong tiêu giật chân thực thân phận tại phong tiêu giật ấn tượng bên trong lý đạo chân mỗi lần hấp thu quỷ châu chỉ cần một cách giờ mà lại không quản hấp thu nhiều ít quỷ châu đều sẽ không nhận đến trong đó quỷ khí phản vệ nhưng là lý đạo chân biểu hiện liền có điểm khác thường liền phong tiêu giật qua lại cái này thời gian đều đã đủ lý đạo chân hấp thu năm mươi khỏa quỳ châu nhưng là phong tiêu giật không có chút nào giống quá nhiều chỉ là gấp gáp ngồi tại lý đạo chân bên cạnh vì hắn hộ pháp rất nhanh một cái tháng thời gian trôi qua lý đạo chân cái này lúc cũng mở hai mắt ra hắn đã lĩnh ngộ đê cấp tử vong đại đạo nói cách khác hắn đã có thể dùng nắm giữ đê cấp tử vong lực lượng mà lý đạo chân linh hải bên trong cũng xuất hiện một đoàn d o hồng n ô n g chi khí bao khỏa lấy tử vong lực lượng cái này là hoàn toàn thuộc về lý đạo chân tử vong lực lượng chỉ gặp lý đạo chân khoát tay lập tay lập tức một cổ n cái này cổ tử vong chi khí lập tức liền bị một bên phong tiêu giật phát hiện thật là nồng nặc tử vong lực lượng phong tiêu giật ngẩng đầu một cái liền thấy lý đạo chân bàn tay bao trùm một tầng tử vong lực lượng cái này là tử vong đại đạo phong tiêu giật triệt để chấn kinh muốn biết rõ tử vong đại đạo có thể là trí cao cấp đại đạo chẳng lẽ lý huynh đã nắm giữ tử vong đại đạo có thể là vì cái gì phía trước không có phát giác được đâu đừng nói là lý huynh thực tại một tháng này thực tại lĩnh ngộ tử vong đại đạo có thể là cái này điểm tử vong lực lượng thế nào khả năng phong tiêu giật tại tâm lý không đức văn thầm bởi vì lý đạo trần nắm giữ trí cao cấp đại đạo thực tại là quá không thể tưởng tượng. cái này tòa bắt quái linh lung tháp bên trong cũng chỉ có một người nắm giữ trí cao cấp đại đạo kia liền là hỗn độn thể tần vô đạo nắm giữ hỗn độn đại đạo mà lý đạo chân thế mà cũng nắm giữ một đầu trí cao cấp đại đạo cái này thế nào khả năng l i ê n tại cái này lúc phong tiêu giật đột nhiên nghĩ đến cái gì ngay sau đó hắn nhìn về phía lý đạo chân ánh mắt xuất hiện biến hóa chỉ có một cái khả năng lý đạo chân liền là cái kia phía trước hiện thế dẫn tới tiên đ ị a chấn động hồng mông đ ạ o thể lý huynh ta vừa mới phát hiện một cái thánh nhân cảnh quỷ vương khả năng là cái này một tầng lanh chúa phong tiêu giật đối lấy lý đạo chân nói mặc dù hắn đoán đến lý đạo chân là hồng mông đạo thể nhưng là hắn cũng không có đi vật trần suy cho cùng hắn cảm thấy lý đạo chân ẩn tàng khẳng định là chính mình nguyên nhân Ồ,、oh, đã như đây, kia chúng ta liền lên đường đi.、Lý、đạo động, đi Đạo đến. đến điểm, như chúng liền lên Trân nghe này cũng là phần kích động, hắn chính tốt muốn đi thí nghiệm một lần vong lực lượng vi lực. Phong tiêu giật không nói hai lời trực tiếp mang lấy lý đạo Trân hướng lấy kia lánh chúa cấp quỷ vương tiến đến. Tại nhanh đến gần kích thí hai chúa chỗ thời mười lấy lấy kia kia vi tiêu giật lời tiếp Tại ta lực lực. trực cấp tốt một tử Lý là Lý quỷ rõ ràng phía trước đến cái này thời điểm đều không có người hiện tại thế mà bị người cất trước hắn vừa mắng có thể là tốc độ lại một điểm đều không chậm rất nhanh liền nhìn rõ kia cùng lãnh chúa quỷ vương chiến đấu hai người một thân người khoác cả xa cầm trong tay thiền trượng thân bên trên vạn trượng phật quan g bột phóng mời tiểu thuyết áp yêu duyệt áp đọc ra mới nhất nội đ ủ ngờ một người khác thân mang đạo bảo cầm trong tay phất trần thân bên trên âm dương nhị khí lưu truyền cái này hai người rõ ràng là đạo tông đạo tử trương thiên minh cùng phật môn phật tử như tuệ mà nguyên bản nổi giận đùng đùng phong tiêu giật tại thời khắc này lại d ư n g bước không tại tiến lên thế nào rồi phong minh vì cái gì không đi? lý đạo t r â n nhìn đến phong tiêu giật dừng lại bước chân đ ô n g cảm giác kỳ quái lý huynh không bằng ta hai người chờ bọn hắn đánh đến lưỡng bại câu thương thời điểm lại xuất thủ như thế nào phong tiêu giật quay đầu đối lấy lý đạo t r â n nói hắn cái này thao tác cho lý đạo t r â n triệt để cảm động cái này có thể không giống phong tiêu giật ấ n ly đến nói gặp đến cái này trùng tình huống phong tiêu giật không phải là lập tức liền rết tới sao liền tại lý đạo t r â n còn muốn mở miệng nói chút cái gì thời điểm đạo tử trương thiên minh đột nhiên chú ý tới bên này độc tĩnh ai hắn trực tiếp một đạo âm dương nhị khí đánh ra hóa thành một cái trường mâu trực bức lý đạo chân hai người vị trí mà đi Gặp ngay sau đó phong tiêu giật thân ảnh cũng xuất hiện tại lý đạo chân bên cạnh một mặt tức giận nhìn lấy trương thiên minh cùng như tuệ hai người mà như tuệ khi nhìn đến phong tiêu giật xuất hiện một máy mắt liền có một chủng cảm giác quen thuộc xuất hiện chỉ gặp như tuệ nhìn chằm chằm phong tiêu giật ngay sau đó ánh mắt biến đến chân kinh cuối cùng nhất chuyển thành kích động như tuệ đạo tử trương thiên minh cũng nhìn đến như tuệ khắc thường lập tức mở miệng nhắc nhở ai phong tiêu giật gặp như tuệ bộ dáng này biết chính đạo lại cũng giấu không được như tịnh sư h i n h như tuệ đối lấy phong tiêu giật chậm rãi mở miệng lời nói ở giữa tràn ngập hưng phấn trị ý cái này có thể là chính mình sư h i n h một tay đem chính mình nuôi lớn sư h i n h nếu như nói người nào là như tuệ người thân nhất tiêu nhất định liền là phong tiêu giật mà lý đạo chân cùng trương thiên minh liền là bất khả tư nghị nhìn lấy phong tiêu giật hai người cái này hai người vậy mà là sư h u n h đệ ý tứ liền là nói phong tiêu giật phía trước là cái hòa thượng lý đạo chân tâm lý gấp gáp không thể bình tĩnh hắn thế nào cũng không có nghĩ đến một mực duy trì chính mình công tử văn nhã hình tượng phong tiêu giật phía trước thế mà là cái hòa thượng không muốn lại gọi ta sư huynh ta đã không lại là phật môn đệ tử phong tiêu giật cũng là m ư ờ i p h ầ n bất đắc dĩ không có nghĩ đến chính mình cuối cùng vẫn là bị như tuệ nhận ra được nhân loại người không nên quá mức cái này lúc cái kia lãnh chúa quỷ vương khản giọng âm thanh truyền đến hắn một mực đều tại nhìn lấy cái này bốn người động tác cảm giác chính mình là cái không khí những n à y người thế mà hoàn toàn không có đem hắn cái này l á n h chúa để vào mắt cái này để hắn làm sao có thể nhịn chỉ gặp cái này l á n h chúa quỷ vương đối lấy đám người g à o thét trực tiếp hướng lấy bọn hắn đánh tới tìm chết lý đạo chân gầm thét một tiếng cái này l á n h chúa quỷ vương lại như này không mở mắt giang quay dày phong tiêu giật sư huynh đệ hai người n h ậ n nhau long tượng liệt địa quyền lý đạo chân xông đi lên đối lấy l á n h chúa quỷ vương đấm ra một quyền trên tay hắn nháy mắt phụ một tầm tử vong lực lượng ngay sau đó cái này một quyền trực tiếp cùng cái kia lãnh chúa quỷ vương lợi chạo chạm vào nhau một cô cường lãnh chúa quỷ vương lập tức phát ra một tiếng g à o thét thân ảnh hướng lấy hậu phương lui nhanh mà đi chỉ gặp tại hắn thân bên trên có một cổ màu đen lực lượng tại không ngừng ăn mòn hắn thân thể dù là cùng tử vong lực lượng như này thích hợp quỷ tộc cũng ngăn không được tử vong lực lượng ăn mòn cái này lãnh chúa quỷ vương không ngừng che vừa mới cùng lý đạo chân vai nhau móc bớt thân bên trên quỷ khí cũng tại không ngừng yếu bớt r ấ t m ạ n h Cái n à y hai chữ đ ồ n g trên quỷ khí cũng tại không ngừng yếu bớt q một trăm hai mươi hai cơ như yên cái này lanh chúa quỷ vương một mặt sợ hãi nhìn lấy lý đạo chân thân bên trên tử vong lực lượng cái này người mặc dù là thần vướng cảnh nhưng là thế mà nắm giữ trí cao cấp đại đạo phía trước cái này một tầng l ã n h chúa liền là bị một cái nắm giữ hỗn độn đại đạo tu sĩ cho chép chết bằng không thì cũng sẽ không đến phiên chính mình làm cái này một tầng lanh chúa quỷ vương lại là cái này một chiêu nói lời nói thật lý đạo chân chém giết cái này nhiều quỷ vương mỗi một cái đều là dùng phương pháp như vậy chạy trốn một điểm tâm ý đều không có hơn nữa còn là tại tinh thông đại đạo lý đạo chân trước mắt chạy trốn thế nào khả năng chạy đi được lý đạo chân tâm niệm vừa động lập tức một cổ không gian lực lượng ở xung quanh hắn lưu chuyển theo sau lý đạo chân thân hình liền biến mất ngay tại chỗ chờ đến lý đạo chân lại xuất hiện lúc liền đến cái này tên lãnh chúa quỷ vương phía trước thật đáng ghét lãnh chúa quỷ vương gặp đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lý đạo chân lập tức biến đến bạo nộ lên đến tượng đất đều có ba p h ầ n hỏa húng chi là lãnh chúa quỷ vương chỉ gặp cái này lãnh chúa quỷ vương trợt quát một tiếng n g á y mắt biến thành một cái to lớn quỷ cự nhân nhấc lên một chân hung hăng hướng lấy lý đạo chân đạc xuống lập tức liền đem lý đạo chân vị trí san thành san bằng đất dưới chân đại địa lập tức dạ liền cái này a lãnh chúa quỷ vương cười nhạt một chút hắn còn xem là lý đạo chân nhiều lợi hại không có nghĩ đến nhanh như thế bị hắn dấm bẹp dự đoán phía trước một kích kia là cái này người toàn lực lãnh chúa quỷ vương đắc ý nhắc lên cái kia chân nghĩ nhìn nhìn lý đạo chân bị dấm bẹp thảm trạng có thể là chờ hắn hoàn toàn dơ chân lên lại phát hiện dưới chân đại địa nơi nào còn có lý đạo chân thi thể lẽ nào là ta cái này một cước lực lượng quá lớn trực tiếp đem đối phương dấm bạo hay sao lãnh chúa quỷ vương gặp này cũng biến đến hồ nghi lên không dám tin nhìn lấy dưới chân đại đ i ệ liền tại cái này lúc lý đạo chân thân ảnh từ trên đỉnh đầu của h ngốc đại cá tử ngươi có thể hay không nhắm chuẩn tại dâm a lý đạo chân không ngừng dễ cực nói nhưng lại gặp đến lãnh chúa quỷ vương bàn tay hướng lấy chính mình đánh tới Buồn cười lại là một trận không gian lực lượng tại chung quanh hắn lưu t r u y ề n hắn thân ảnh lần nữa biến mất mà lãnh chúa quỷ vương cái này một trưởng không chỉ không có vô chúng lý đạo chân còn đem đầu của mình từ quay và ngang ngong chỉ gặp hắn lào đ ả o không cẩn thận cả thân thể liền nắm trên đất mà lý đạo chân lúc này lại xuất hiện tại cái này lãnh chúa quỷ vương sau đầu phía trên thân bên trên lanh ý từng tia từng tia tàn phát、Tốt. không đổi người chơi lý đạo chân khoác tay một cổ tinh thần tử vong lực lượng trên tay hắn lưu chuyển nháy mắt biến thành một cái sắc bén trường âu hắn trực tiếp nắm chặt trường âu dùng sức gõ hướng lấy cái này lãnh chúa quỷ vương sau nao đâm tới lập tức cái này cố cường đại tử vong lực lượng trực tiếp xâm nhập hắn thân thể hơn nữa hủ thực hắn thân thể tư tư rung động hống lãnh chúa quỷ vương trực giác đến đỉnh đầu đau đớn một hồi lập tức hét thảm một tiếng theo sau trong thân thể của hắn quỷ khí lại tại tử vong lực lượng ăn vào dưới bắt đầu tiết ra ngoài rất nhanh quỷ khí tiêu tán sạch sẽ mà cái này lãnh chúa quỷ vương cũng hóa thành cho tàn cái này liền là Bạch Lộc thư viện đệ Đạo Trương thiên minh hai người gặp này cũng lộ ra vẻ hâm mộ nhưng là bọn hắn lại không chút nào dám có bất kỳ lòng cướp đoạt mặc dù bọn hắn cũng có thể chém giết vừa mới cái này một cái quỷ vương nhưng mà tuyệt đối sẽ không cái này nhẹ nhõm thậm chí chính mình cũng sẽ bị trọng thương chỉ gặp lý đạo t r â n chậm rãi thu vào trước mắt q u ỷ châu mặc dù đến hồi ngã ba người trước mặt phong minh p h i ề n phức đã giải quyết các ngươi tiếp tục lý đạo t r â n đối lấy ba người phối hợp nói rồi sau đó người liền làm một đầu h á t tuyến như tịnh sư minh ngươi còn là cùng ta trở về phương trượng bọn hắn đều m ư ờ i phần lo lắng lấy ngươi nhìn đến không khí như này lung túng như tuệ còn làm ở miệng đối phong tiêu giật ánh mắt bên trong chân thành liền lý đạo chân đều cảm động trở về ta còn về được sao phong tiêu giật cười khổ một tiếng ta sớm liền không phải phía trước như tịnh hiện tại ngươi mới là đại lô i âm tự phật tử phong tiêu giật mặt lộ đắng chát giống là nhớ tới cái gì thương tâm sự tình sư minh chỉ cần ngươi về đến phật môn ta tin tưởng ta cái này phật tử nhất định vẫn là ngươi như tuệ h còn muốn nói tiếp hạ cái gì nhưng lại gặp phong tiêu giật khoát tay áo lập tức muốn nói lời lại nén trở về ngươi trở về nói cho phương trượng làm ta cũng không trách bọn hắn suy cho cùng bọn hắn cũng là vì tốt cho ta muốn trách thì trách ta thực lực quá yếu không thể bảo vệ mình nghĩ người phải bảo vệ nói, nói phong tiêu giật sắc mặt biến đến dữ tợn nhưng m à cái này cổ tức giận rất nhanh liền bị phong tiêu giật áp chế xuống lý huynh chúng ta đi xuống một tầng đi phong tiêu giật không tiếp tục để ý như tuệ hai người mà là đối lấy lý đạo t r â n nói ngay sau đó lập tức liền hướng lấy xuống một tầng phương hướng tiến đến ai nhìn lấy đi xa hai người như tuệ mắt bên trong cũng lộ ra đ ắ n g chát cuối cùng vẫn là không thể đem sư huynh mang về s a o như tuệ đạo tử cũng là một mặt mộng bức nhìn lấy hắn thực sự được đến đáp án nhìn nhanh lý đạo chân cùng phong tiêu giật hai người đã đi đến xuống một tầng phong h u n h lý đạo chân gọi lại tâm tư trùng điệp phong tiêu giật mà phong tiêu giật gặp đến sau cũng ngừng lại lý huynh ngươi có thể nghe qua cơ g i a cơ như yên phong tiêu giật không có quay đầu nhìn về phía lý đạo t r â n nhưng vẫn là hướng hắn hỏi không biết lý đạo t r â n cũng là lập tức phủ nhận hắn xác thực là chưa từng nghe qua cái này danh tự nàng là cơ gia thánh nữ phong tiêu giật hô thở ra một hơi tiếp tục nói có thể là lý đạo t r â n lại đầu góc mơ hồ bởi vì hắn nhớ rõ cơ gia thánh nữ cũng đến đạo tông nhưng là nàng rõ ràng gọi cơ liên thành a chẳng lẽ là đời trước thánh nữ có thể là phong tiêu giật lại thế nào hội nhận thức đời trước cơ gia thánh nữ đâu liền tại lý đạo chân chăm muối vẫn không có cách dài thời điểm phong tiêu giật thanh âm lại vang lên lần nữa ngay sau đó phong tiêu giật lại trực tiếp ngồi trên mặt đất ánh mắt ngốc trệ lý huynh ta cho ngươi nói cái cố sự đi phong tiêu giật chậm rãi mở miệng ngay sau đó liền rơi vào hồi ức trong trí nhớ của hắn lúc k i a kia còn là đại lôi âm tự phật tử không gọi phong tiêu giật gọi là như tịnh hắn là phật môn vạn n ă m khó gặp thiên tài thân mang phật môn lục đạo chi thể một bộ c h u y ệ n cầu đạo khá ổn mà điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán Khi thời điểm như điểm đại tịnh bị lần ô i âm tự p h ư thứ n g t á c kỳ v nhất xuống núi hắn liền quen biết thiên nguyên đại lục rất nhiều thiên kiêu trong đó có một người lệnh hắn ấn tượng là khắc sâu nhất cái này người liền là khi đó cơ gia thánh nữ cơ như yên vì cái gì nói như tịnh đối hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu cái khác người biết hắn là cái người xuất gia cũng chỉ có cơ như yên trước giờ không coi hắn là hòa thượng một mực cùng như tịnh cùng nhau tại thiên nguyên đại lục các chủng bí cảnh bên trong lịch luyện hơn nữa còn mỗi ngày kéo lấy hắn uống rượu ăn thịt chút nào không coi như tịnh là làm hòa thượng đến nối đãi như tịnh thường xuyên sẽ không tự t u y ệ n dù sao cũng không thể uống rượu ăn thịt quy định này là nhằm vào những kia phật pháp nông cạn đệ tử giống hắn cái này dạng phật pháp cao thâm phật tử phật môn những kia quân sáo là trói buộc không được hắn cho nên như tịnh mỗi lần uống rượu ăn thịt đều có thể nhưng là duy nhất một điểm không thể phá liền là không thể đ ộ n g tình bởi vì một ngày đ ộ n g tình nội tâm tất nhiên sẽ coi nhớ mong cái này dạng phật pháp nhất định không thể lại thành huống hộ như tịnh còn là đại lôi âm tự phật tử có thể là theo lấy hắn cùng cớ như yên ở chung tâm lý thế mà thật chậm rãi đối nàng n g ầ m sinh tình cảm hắn tâm cảnh ngay sau đó biến đến hỗn loạn hắn thân vì phật môn đại lôi âm tự phật tử biết do phật môn giới luật hắn không thể thay đổi những này chỉ có thể đem những này áp chế tại nội tâm cuối cùng nhất lệnh hắn không có nghĩ đến là cớ như yên thế mà dẫn trước tìm tới hắn đôi hắn thổ lộ chân tình cho đến giờ phút này như tịnh mới hiểu được Nguyên lai k hắn g thừa ả i dịp như tịnh bế quan thời khắc phái ra mấy tên đại thánh cảnh cao tăng đi trước ma diệt cơ như yên ký ức bọn hắn tin tưởng chỉ cần cơ như yên không lại nhớ rõ như tịnh kia không quản thế nào dạng như tịnh đến cuối cùng nhất tuyệt đối sẽ bơm xuống chút tình cảm này sở dĩ muốn xóa đi cớ như yên ký ức mà không xóa trừ như tịnh ký ức là bởi vì ký ức có thiếu hụt nhân thần hồn tất nhiên sẽ nhận đến tổn thương cái này dạng người sau này đường tuyệt đối đi không xa mà như tịnh là bọn hắn ký thác kỳ vọng phật tử vô cùng có khả năng sau này sẽ trở thành một đời phật tổ bọn hắn không khả năng hội để như tịnh thiên phú nhận đến tổn thương liên tục cân nhắc cuối cùng nhất còn là quyết định xóa đi cớ như yên ký ức có thể là lệnh những này đại thánh cũng không nghĩ tới sự tình cớ như yên không nguyện ý bị bọn hắn liền cái này dạng xóa đi ký ức tại mọi người uy hiếp vậy mà lựa chọn tự bạo trước khi chết còn lưu xu nhưng là cơ gia lão tổ cũng phản ứng qua đến nhìn đến chính mình nhà thánh nữ chết thảm tại phật môn người tay bên trên lập tức tức giận phóng lên t ậ n trời trực tiếp xuất thủ diện sát cái này mấy tên phật môn đại thánh cảnh cao tăng hơn nữa tự thân còn thẳng hướng đại lôi âm tự cuối cùng nhất còn là phương trượng xuất thủ mới bước lui cơ gia lão tổ nhưng mà nhất làm cho hắn hối hận cái này quyết định còn không phải những thứ này mà là như tịnh tại đột phá thánh nhân cảnh lúc đột nhiên cảm giác chính mình nội tâm một trận còn đau liền giống làm ấ t đi cái gì vật chân quý nhất tại cái này c ủ trạng thái phía dưới như tịnh cuối cùng tàu hòa nhập ma chẳng những không có đột phá thá n h nhân cảnh ngược lại chính mình tu vi cũng nhận tổ thương. hơn nữa nhất làm cho hắn tuyệt vọng lúc hắn xuất quan về sau mới biết cợt như yên lại bị chính mình k ì n h yêu phương trượng phái người chém giết về sau đến này hắn tâm cảnh triệt để p h a thoái thân bên trên vạn phật cũng xuất hiện liền ngân hắn lập tức tự phế lục đạo chi thể tán tận một thân phật lực từ này thoát ly phật môn l i ệ n tại hắn nghĩ chết theo cợt như yên mà đi thời điểm như tuệ lại đem cợt như yên trước khi chết nói lời nói cho hắn như tình cái này lúc m ớ i phản ứng được nguyên lai cợt như yên cũng không nghĩ để chính mình liền chết đi như thế mà là nghĩ muốn chính mình tìm tới luân hồi sau cợt như yên nối lại tiền duyên phong tiêu giật triệt để thoát ly phật môn lại tu luyện từ đầu như tuệ tâm tình mất mát đối trương thiên minh nói xong như tịnh cố sự không k h i thở dài một tiếng chính mình vốn chính là như tịnh sư h u n h tại bên ngoài nhặt về đến nếu không phải như tịnh sư huynh chính mình đã sống chết càng đừng nói hiện tại còn trở thành phật môn phật tử nguyên lai、like、như này đời trước cơ gia thánh nữ c ớ như yên là chết tại các người phật môn tay bên trong trương thiên minh cái này lúc cũng bừng tỉnh đại ngộ cớt như yên cái này người hắn cũng là gặp qua nhưng là cũng không quen thuộc tất cơ gia thả ra tin tức là cơ như yên chết tại một cái bí cảnh bên trong cuối cùng nhất cơ liên thanh thành vì cơ gia tân thành nữ phương trượng cũng là có nỗi khổ tâm như thuệ cười khổ một tiếng phương trượng kỳ thực làm cái này hết thể dự tính ban đầu đều là vì như tịnh sư mình nhưng là chẳng ai ngờ rằng cuối cùng nhất hội là cục diện này bên này phong tiêu giật cũng cùng lý đạo t r â n nói xong chính mình cố sự bất chi bất giác vậy mà mặt đầy nước mắt lý đạo t r â n ở bên cạnh nghe cũng mười phần khó qua bởi vì phong tiêu giật cố sự thực tại là quá để người khó dùng tiếp nhận thế giới thống khổ nhất sự tình liền là mất đi người mình thương nhất lý đạo chân lại bất chi bất giác nói ra cái này câu nói cái này để bên cạnh phong tiêu giật mười phần kinh ngạc lý huynh chẳng lẽ ngươi cũng có tương tự kinh lịch phong tiêu giật thăm dò tính hỏi lý đạo chân không có mà lý đạo chân liền là lắc đầu những lời này là hắn từ khổng mình kia nghe qua đến cảm thấy phong tiêu giật cố sự rất phù hợp cái này câu nói không tự giác nói ngay bất quá ngươi hiện tại cũng không cần thiết quá khó chịu suy cho cùng sự tình đều đã qua lâu như vậy ngươi không phải tìm tới c ơ t như yên c h u y ề n thế người sao thế nào có thể liền cái này đổi phế không trở nên mạnh mẽ thế nào hoàn thành ngươi sứ mệnh a lý đạo chân lên trước ga đ ổ i phong tiêu giật hắn thật vô pháp trước mắt cái này xa suốt phong tiêu giật cùng phía trước cái k i a tiêu giao tự tại phong tiêu giật liên hệ với nhau phong tiêu giật ngay đây mặt bên trên biểu tình cũng hỏa h o ã n không ít phong hình muốn không ngươi đến ta bạch lộc thư viện đi lý đạo chân đột nhiên đối lấy phong tiêu giật khuyên bạch lộc thư viện phong tiêu giật thì thầm kỳ thực hắn sớm đã có bái nhập bạch lộc thư viện ý nghĩ có thể là một mực đều không biết rõ bạch lộc thư viện vị trí chính xác nam vực kia lớn tổng không thể từng cái từng cái tìm đi đúng phong hình dùng ngươi thiên p h hẳn là sáu là có thể dùng gia nhập ta bạch lộc thư viện. lý đạo t r â n do dự một chút ấn lý đến nói phong tiêu giật tán phát đi một thân phật lực nhưng là tại cái này trong thời gian ngắn liền có thể trở lại thần vương cảnh cái này tiên phú đã làm mười phần khủng bố một bộ truyện cầu đạo khá ổn mài điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán Trước huyết bá thể. Trân tiêu giật thể thông thư thảo thiên thê tạo, Chiến cũng xác có bạch lộc cho cùng đặc không định phong hay không nghiệm, không phải viện kia bi dàng sáng qua suy bá Lý Đạo dễ phong tiêu giật nghe ra lý đạo chân đối chính mình không tin tưởng lập tức đối cái này bạch lộc thư viện vào học khảo nghiệm càng thêm cảm giác hứng thú phong hình chúng ta còn là nhanh chút đi liệp sát quỷ vương đi lý đạo chân một lau cái mũi kết thúc cái đề tài này Tốt! Lý huynh trước đem tay bên trong quỷ châu luyện hóa đi. Ta trước đi tìm hiểu cái này, một tầng lãnh chúa quỷ vương tung tích.、Phong、tiêu giật trả lời một câu, bước chân một trận phủ phiếm liền biến mất tại lý đạo Trân Lý luyện lánh lời liền Lý huynh châu hóa hiểu chúa Phong chân phủ phiếm quỷ quỷ câu, này ngươi ngươi bên vương biến bước đi. đi cái đem Đạo mà ba cái thánh nhân cảnh quỷ vương tại vũ linh lung tay bên trong roi phía dưới không ngừng gào thét thân bên trên quỷ khí cũng là hề p h ạ i suy sụp phó thiên hành dùng thiên thần cảnh tu v i thế mà cũng s ô n g tới tám mươi tầng hơn nữa còn cùng vũ linh lung ở chung một chỗ h ừ để ngươi nhìn nhìn sư tỷ lợi hại vũ linh lung gầm thét một tiếng nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tức giận không có nghĩ đến cái này ba cái quỷ vương sinh mệnh lực cái này ưỡng hạnh đánh cái này nhiều roi còn bất tử thiên thai lục tâm thứ vũ linh lung lại là một tiếng q u á lớn thân bên trên thiên thai lực lượng lập tức tại trùng quanh hóa thành ba đem trường âu mà cái này ba đem trường mâu phía trên lại có lấy cảm giác bị áp bách vô tần thì ổ lấy vũ linh lung tay nhỏ v ù n g lên cái này ba đem trường mâu liền trực tiếp hướng lấy các quỷ vương đâm tới cái này ba cái quỷ vương thân thể nháy mắt liền bị thiên thai trường mâu cho còn xuyên mà ba cái quỷ vương lại là một trận gào thét Bạo. ba bạo bạo bên ba biến ba bên tạc. Tại tạc trong, Vũ vương cũng linh lung lượng tiếng, ba cái thiên thai trường trực tiếp cái thiên trường năng hành khét khỏa châu. phó quát kêu mâu quỷ quỷ gặp một trực Một phó thiên hành gặp này s ứ c sở ngay sau đó nhìn rõ ràng cái này người mặt rõ ràng là vương gia thánh tử vương phi bằng phía sau còn đứng lấy một đám vương gia đệ tử bởi vì đến tầng thứ năm mươi về sau cùng một thời gian tiến vào truyền thống trận người là sẽ không bị ngay sau đó truyền thống cho nên tại cái này tám mươi tầng tất cả vương gia đệ tử lại toàn bộ gom lại cùng nhau vương g i a người các người d á m cướp ta bạch lộc thư viện đồ vật phó thiên hành lập tức không vui vẻ cái này vương g i a người thế mà còn dám tới tìm bọn hắn gây chuyện muốn không nghĩ muốn liền đến t a vương phi bằng cầm trong tay ba khỏa quỷ châu tại phi hành trước mắt hoảng một mặt khiêu khích nói mặc dù tộc bên trong lão tổ rõ ràng nói cho hắn để hắn không nên chủ động đi t r e o chọc bạch lộc thư viện người nhưng là hắn là ai hắn có thể là vương gia thánh tử vương phi bằng hắn đến muốn nhìn bạch lộc thư viện người đến cùng có cái gì bản sự thật tình không biết vương phi bằng một cử động tiêu triệt để làm tức giận phó thiên hành thế mà dám tại chính mình sư thì trước mặt khiêu khích chính mình quen không có thể nhịn côn bằng đại thần thông phó thiên hành trợ quát một tiếng lập tức tại trên người hắn xuất hiện một cái to lớn côn bằng cũng mở rộng cựu thiên chi cánh hắn dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế một quyền đánh phía vương phi bằng rồi sau đó người sau không có chút nào tr cũng Chiến quyền tiến lên đón. là một vương phi h a hai quyền bằng lực lượng ẩm vang h toàn hai người tại cái thân khí thế bạo trướng thần vương cảnh đại viên mãn tu vi hoàn toàn bại lộ ở trong mắt phó thiên hành mà phó thiên hành cũng là nhau lại hai mắt người này cùng phía trước gặp đến những địch nhân kia có chút bất đ ộ n g không chờ hắn có cái gì phản ứng vương phi bằng lại lần nữa công q u a đến thân bên trên chiến ý trực bức phó thiên hành mà đi sợ ngươi không thành phó thiên hành gặp này cũng là nghênh đón ngay sau đó liền cùng vương phi bằng ngươi một q u y ề n ta một c ư ớ c dùng đục thân bắt đầu đại chiến vũ linh lung thấy thế cầm r a nguyền rủa chi tiên liền muốn đi hỗ trợ nhưng là rất nhanh liền bị ngăn lại muốn đi quay dậy chúng ta thánh tử chiến đấu trước qua chúng ta cái này một quan chỉ gặp một đám vương gia đệ tử đem vũ linh lung bao vây lại hung t ậ nói mà vũ linh lung liền là một cổ tức giận phóng lên tận trời mới vừa rồi bị vương phi bằng cấp quỷ châu liền rất khó chịu không có nghĩ tới những người này thế mà còn dám chủ động tới chạm lông mày của mình các ngươi tìm chết vũ linh lung trầm giọng nói lập tức một roi hướng lấy cái này b ở y vương gia đệ tử rút đi mà một cái vương gia đệ tử liền là cười lạnh một tiếng ngay sau đó đưa bàn tay ra nghĩ đem vũ linh lung roi bắt lấy có thể là tại vũ linh lung cái này một roi rút tới một nháy mắt một cổ thiên thai lực lượng trực tiếp dâng lên hẳn cánh tay cái này tên vương gia đệ tử liền cảm thấy đắc thủ cánh tay đau đớn một hồi sát theo đó một cỗ tà ác lực lượng chính từ cánh tay của mình hướng trong thân thể của mình dũng manh lao tới l i ê n tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cái này tên vương gia đệ tử không chút do dự trực tiếp một trường chém đứt cánh tay của mình ngay sau đó thân thể hướng lấy hậu phương lui nhanh mà đi chỉ gặp hắn sắc mặt tái nhật một thân khí tức cũng rơi xuống đến đ á y cốc lập tức liền muốn hôn mê bất tỉnh chỉ là cánh tay bên trên đau đớn để hắn tùy thời bảo trì thanh t ỉ n h không thể đón đỡ một tên khác vương gia đệ tử phát hiện hắn thảm trạng lập tức nhắc nhở lấy cái khác người ngay sau đó rất nhiều vương gia đệ tử lần lượt tàn ra không lại chăm chú bao quanh vũ linh lung chỉ là ở bên cạnh cái dối không để nàng đi chợ giút phó thiên hành mà vũ linh lung nhất thời b so với vũ linh lung bên này chiến đấu phó thiên hành kia một bên có thể là thảm liệt hơn nhiều chỉ gặp hai người tại không trung giao chiến mấy trăm cái hiệp bất phân thắng bại hai người toàn thân đều là tiên huyết hào hào thảm liệt nhưng là bọn hắn thân bên trên chiến ý lại không dám chút nào hai người giống là nhờ ma không hề hay biết ngươi một quyền ta một quyền đánh lấy thiên thai chi quang phó thiên hành gầm thét một tiếng ngay sau đó hắn n g ự c bắn ra c h ó i mắt t ử quang một cổ nồng đậm thiên thai lực lượng tại trong đó lưu chuyển đây chính là phó thiên hành phía trước thai họa chi quang tiến giai bản vũ linh lung thai họa chi thể tiến gia thành thiên thái thánh thể sau phó thiên hành cũng trên người vũ linh lung một lần nữa c ẳ n g nộ thiên thai lực lượng nộ ra cái này chiêu thiên thai chi quang một đạo thiên thai chi quang hướng thẳng vương phi bằng mà đi rồi sau đó người lại chống đỡ không được trực tiếp bị cái này một k í c h canh ra cách xa mấy ngàn dặm vương phi bằng phun ra một n g ụ m máu tươi hiện nhiên hắn còn là xem thường phó thiên hành thực lực ha ha ha không có nghĩ đến ngươi thế mà còn sở hữu trí tôn c u ấ t vương phi bằng phó thiên hành cái này một k í c h đánh trúng chẳng những không có tức giận thế mà còn nợ nụ cười ừ ngươi còn cười ra đến phó thiên hành ngay này phản trào phúng hắn không thể hội n u n triều đối phương vương phi bằng một mặt kiệt n ra o nói sát theo đó hắn trợ quát một tiếng thân bên trên chiến ý phóng lên t ậ n trời mà vương phi bằng thân bên trên chiến ý thế mà tại trên người hắn ngưng tụ ra một đạo bóng người mà cái này bóng người lại cùng vương phi bằng một mươi phần giống nhau không biết thời điểm nào vương phi bằng tay bên trên nhiều r a đến một cây t r ư ờ n g thương ánh mắt bên trong cũng tràn đầy c h i ế n ý đến để ta nhìn ngươi còn có cái gì bản sự vương phi bằng thương chỉ phó thiên hành một mặt cao n g ạ o mà phó thiên hành liền là sắc mặt một ngưng bởi vì phía sau chiến thần hư ảnh lại cho hắn mãnh liệt cảm giác nguy cơ lúc này phó thiên hành thể nội trí tôn cốt cũng là một trận sao động lập tức từ bên trong truyền ra một cỗ thần bí lực lượng truyền lại đến hắn tứ chi mà hắn chỉ cảm thấy toàn thân một trận ấm áp ngay sau đó thân bên trên tràn đầy lực lượng cái này một x ế nhưng đều là hắn thể nội trí tôn cốt cấp cho đã ngơi ư cũng cái này hưng ơ phấn l ờ i nói liền để chúng ta toàn lực một chiến đi. phó thiên hành mò lấy chính mình ngực cảm thụ lấy thể nội trí tôn cốt khí thức lập tức cũng là một cổ chiến ý phóng lên tận trời ngươi trí tôn cốt thế mà có chính mình ý thức có ý tứ vương phi bằng nhìn đến phó thiên hành cử chỉ lập tức hơi kinh ngạc tại hắn ấn tượng bên trong trí tôn cốt chỉ là một cái chiến đấu công cụ là không khả năng có chính mình ý thức mà phó thiên hành trí tôn cốt thật giống có điểm không cùng ở dạng chiến thần thất tình vương phi bằng một thân g ầ m thét sắt theo đó thân bên trên chiến thần hư ảnh toát ra trói mắt qua mang mà vương phi bằng nhấc lên trường thương hướng thẳng phó thiên hành đâm tới. phó thiên hành gặp này cũng là vung tay lên lập tức tay bên trong xuất hiện một cái đại kích trực tiếp lên h đón lại là một trận giao phong kịch liệt cả hai vẫn là bất phân thắng bại ha ha ha thống khoái vương phi bằng một bên chiến đấu còn một bên cười ha ha cho dù thân bên trên đã là xuất hiện rất nhiều vết thương nhưng là hắn thân bên trên chiến ý ngược lại càng mạnh cái này liền là chiến huyết bá thể khủng bố chiến huyết bá thể cùng h o a n g cổ thánh thể đều là càng đánh càng hăng càng đánh càng mạnh nhưng là so với h o a n g cổ thánh thể chiến huyết bá thể càng giống là một cái chiến đấu người điên chiến huyết bá thể một ngày mở ra liền sẽ không cảm nhận được đau đớn mà hắn thân bên trên mỗi một đạo vết thương đều sẽ làm cho nó chiến đấu lực càng mạnh nhận đến tổn thương càng nặng cung cấp chiến l ự c càng nhiều sao là một cái lấy mạng đổi mạng thể chất chỉ gặp vương phi bằng lúc này tóc thai bù s ù thân bên trên chiến ý phóng lên tận trời liền giống như một cái chân chính vô pháp chiến thần hắn một thương nặng nề g h mà bổ tới phó thiên hành đại kích phía trên người sau lại không có ngăn trở hắn cái này một kích trực tiếp bị cổ đánh phía dưới chân đại địa khu khu cụ phó thiên hành nhanh chóng đứng lên thế nhưng lại là phun ra một ngụm màu tươi ngay từ đầu hắn còn có thể cùng vương phi bằng đánh ngang sức ngang tài có thể là đến phía sau cái này ra hỏa lực lượng càng đánh càng mạnh chậm g i i chính mình vậy mà chống đỡ không được nếu không phải t h ể nội trí tôn quốc không ngừng chữa trị thương thế trên người hắn nếu không mình sớm liền bị đánh ngã suy cho cùng phó thiên hành chỉ là thiên thần cảnh đại viên mãn mà vương phi bằng lại là thần vương cảnh đại viên mãn cái này trong đó kém một cái đại cảnh giới đổi lại bình thường tu sĩ có thể làm đến cái này một điểm kia đều đã là thiên tài trong thiên tài có thể là phó thiên hành là bạch l ộ thư viện đệ tử không thể theo lẽ thường nhịn phó thiên hành toàn lực vận chuyển t h ể nội tiêu diêu tâm kinh một cổ khí tức cầm vàng tử trên người hắn bạo phát côn bằng dương cánh cùng gió lên cơn lốc mà lên chín v à n dặm chỉ gặp phó thiên hành ngâm n g a một tiếng lập tức ở xung quanh hắn xuất hiện một cỗ cường đại phong c h i đại đạo lực lượng còn hắn thì mượn lấy cái này c ổ phong c h i đại đạo lực lượng trực tiếp hướng lấy thiên một bên bay đi ngay sau đó tại bắt quái linh lung tháp tám mươi tầng nổi lên từng đợt gió lốc cường đại phong c h i đại đạo càn quét mỗi một cái góc sớm tại ngay từ đầu tu luyện tiêu diêu tâm kinh lúc phó thiên hành đã lĩnh nộ phong tri đại đạo mà tại thời khắc này phó thiên hành phong tri đại vương phi bằng gặp này lập tức neo lại hai mắt một cái cao giai đại đạo áo nghĩa đã có thể đủ uy hiếp đến chính mình sinh mệnh hắn ngay sau đó bật hết hỏa lực đem chiến huyết bá thể thôi động đến đỉnh điểm phía sau chiến thần hư ảnh biến đến càng thêm n g ư n g thực hắn hai tay ôm ở trước ngực ngăn chặn phong chi áo nghĩa lực lượng còn không có sông đâu phó thiên hành ngay sau đó từ thiên một bên hướng xuống nhanh chóng bổ nhào quá khứ s ắ t theo đó trên người hắn xuất hiện một cái to lớn côn bằng hư ảnh chỉ gặp cái này to lớn côn bằng mở rộng hai cánh lập tức che kín bắt quái linh lung tháp cái này một tầng cả bầu trời tiêu diêu đại thủ ấn phó thiên hành một trưởng hướng lấy đối phương vô tới nương theo lấy cường đại phong c h i áo nghĩa mà hắn thân bên trên côn bằng hư ảnh cũng phát ra hét dài một tiếng lập tức phó thiên hành vô ra cái này một trưởng đủ dùng hủy thiên diệt điệu ngươi cho rằng ta liền ra toàn lực sao vương phi bằng nhìn lấy khí thế hung hung phó thiên hành cũng là cười lạnh một tiếng chiến huyết kích hoạt dùng mạng bắt tiên vương phi bằng trợ quát một tiếng thân bên trên chiến thần hư ảnh trực tiếp biến thành t h ứ n thể hơn nữa nắm chặt tay bên trong trường t ư ờ n g trực tiếp hướng lấy kia to lớn côn bằng đầm tới trong nháy mắt hai người công kích đụng vào nhau một nháy mắt bạo tạc tiếng ẩ s ắ t theo đó một cố cường đại lực lượng hướng lấy bốn phía lan tràn không được nhanh rút còn tại cùng vũ linh lung dây dưa những n à y vương gia đệ tử nhìn đến vương phi bằng chỗ nào tình huống lập tức lên tiếng kinh hô ngay sau đó bọn hắn hướng lấy năng lượng tiêu tán đối mặt điên cuồng trốn đi mà vũ linh lung lại đứng tại chỗ thân bên trên thiên thai lực lượng tại trước người của nàng ngưng tụ thành một cái hậu thuẫn vì hắn ngăn t r ở bạo tạc dư ba công kích kỳ thực vũ linh lung sớm liền có thể dùng đem những n à y vương gia đệ tử giải quyết chỉ là nhìn đến phó thiên hành đánh tia hưng phấn liền không có đi nhúng tay hắn chiến đấu theo lấy bạo tạc dư ba tá tận liền nhìn đến hai người đều là lần lượt phun ra một n g ụ m máu tươi sau đó thân hình đều là nhanh chóng tách ra cả hai thân thể đều xuất hiện một tia dạn n ư ớ có c thể là hai người chiến ý v ậ n ý như cũng không giảm ha ha ha cái này một chiến đánh là thật thông khoái vương phi bằng lại là một trận cười ha ha nhưng là hắn đã không nghĩ lại cùng phó thiên hành tiếp tục đánh xuống bởi vì hắn nhìn chính mình vương ra đệ tử lui xa xa mà kêu một tên khác bạch lộc thư viện đệ tử liền là nhìn chằm chặp chính mình như là lại tiếp tục đánh xuống khả năng liền muốn trước giờ bị tiễn ra ngoài nhìn đến giữa chúng ta thắng thua muốn lại lần tiếp theo tài năng phân g a vương phi bằng nói xong liền phải nhanh hướng lấy xuống một tầng truyền t ố n g trận chạy tới còn nghĩ chạy vũ linh lung gặp này đại nộ nhấc lên tay bên trong nguyền rủa chi tiên liền muốn ngăn cản hắn có thể là vương phi bằng liền là ném ra trường thương trong tay của mình hướng lấy vũ linh lung đâm tới nhưng là tại đến gần vũ linh lung một nháy mắt liền liền trực tiếp nổ tung lên hắn lại quả quyết dẫn bảo chính mình vũ khí không được vũ linh Lung khẽ c á n m ô i thân hình liền hướng lấy thân hình nhanh trong t ố i lui có thể còn là nhận đến cái này bạo tạc dư ba ảnh hưởng mà vương phi bằng liền thừa dịp vũ linh lung tránh né bạo tạc thời gian n g á y mắt phóng tới truyền thống trận theo sau thân ảnh liền biến mất tại cái này một tầng siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương một trăm hai mươi sáu tể tụ tầng chín mươi thật có thể chạy vũ linh lung nói thầm một tiếng ngay sau đó nhìn về phía phó thiên hành sư đệ ngươi còn được ca phó thiên hành thân bên trên thương thế chính bị thể nội trí tôn cốt phóng xuất ra lực lượng không đức chữa trị rất nhanh phó thiên hành thân thể liền khôi phục vừa giáp xong chỉ là thể nội linh lực vô pháp được bổ sung sư tỷ ta không có sự tình ngươi nhanh đi giải quyết những kia vương gia đệ từ đi đừng để bọn hắn cũng chạy phó thiên hành thúc giục một bên vũ linh lung hắn lúc này thật là đối vương gia đệ tử chán ghét tới cực điểm Tốt. vũ linh lung gật đầu ngay sau đó thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ mà kêu bảy vương gia đệ tử liền là một mực tại hướng nơi xa trốn đi không chút nào dám trở về chạy cái này xa bạch lộc thư viện người hẳn là đuổi không kịp đi một cái vương gia đệ tử t h ở hồn hển hô hô nói h i ệ n nhiên hắn thể lực đã tới cực hạ hẳn là đuổi không kịp đại gia nghỉ ngơi một chút đi cái khác một cái vương gia đệ tử liền là đề nghị mà liền tại đám người chuẩn bị tu hành thời điểm một đạo thanh â n quen thuộc chuyển tới nhìn đến các ngươi rất thức thời còn biết rõ chờ ta không biết thời điểm nào vũ linh lung đã đuổi theo hơn nữa toàn thân còn tàn ra sát ý lạnh như băng không được chuẩn bị chiến đấu mà cái này bảy vương gia đệ tử khi nhìn đến vũ linh lung một nháy mắt nguyên bản buông l ò n g tâm thái lập tức có biến căng thẳng lên thiên t hai luyện một trận không cho vương gia đệ tử xuất thủ cơ hội vũ linh lung liền trực tiếp phát lên công kích chỉ gặp vũ linh lung thân bên trên kia vô cùng vô tận thiên thai lực lượng toàn bộ hướng lấy kêu bảy vương gia đệ tử dũng mánh lao tới lập tức tại cái này bảy người chung quanh tổ thành một cái đại trận cái này hỏng Cái ngay à y bầy v ư ơ n g i đệ tử g ặ sau đó những ngày vương gia đệ tử thân Sát t à y t hành i a i luyện ngục toàn bộ đều biến mất ngay tại chỗ hiển nhiên là toàn bộ bị bắt quái linh lung tháp truyền tống ra ngoài mau nhìn lại có người bị truyền tống ra đến cái này lần sẽ là ai chứ những kia đã sớm bị truyền tống ra bắt quái linh lung tháp tu sĩ gặp đến lại có người bị truyền tống ra đến lập tức lần lượt t ỏ mò hô to ra tới có thể là chờ bọn hắn gặp đến những n à y thân người bên trên phục sức ngay sau đó khiếp sợ không thôi cái này không phải là vương g i a người sao thế nào bị truyền tống ra đến lẽ nào là gặp đến cái k h á c hoang cổ thế ra người kia cũng không đến nỗi bị toàn viên đào thải đi không đúng vương g i a thánh tử thánh tử còn không có ra đến một đám người nhỏ giọng thảo luận bọn hắn có thể không chút nào dám tại vương ra người mà nói dùng bọn hắn bạo tinh khí rất dễ dàng liền hội trực tiếp bạo khở giết người chờ đến vũ linh lung về đến phó thiên hành thân một bên chỉ gặp hắn ngay tại luyện hóa tay bên trong k i a ba khỏa q u ỷ châu chỉ gặp hắn khí tức ngay tại không ngừng bạo trướng rất nhanh liền từ thiên thần cảnh đột phá đến thần vương cảnh ngay tại vừa rồi cùng vương phi bằng chiến đấu bên trong hắn tìm tới đột phá thần vương cảnh khế cơ mà tại thời khắc này cũng rốt cuộc đột phá như là hiện tại lại để cho hắn đ ố i lên vương phi bằng phó thiên hành có tự tin có thể dùng một lần hành động đánh bại hắn hơn nữa còn không có giống phía trước kia tôn sức sư đệ người rốt cuộc đột phá vũ linh lung gặp này cũng hết sức kích động chính mình trong bắt quái linh lung tháp sấm tám mươi tầng cũng mới đột phá một cái tiểu cảnh Đi đến thần sư n cảnh g tỷ đột phá phó thiên hành cái này lúc cũng là rất hưng phấn bởi vì hắn rốt cuộc đổi theo chính mình sư tỷ bước chân việc này không nên chậm trễ chúng ta còn là nhanh đi tới xuống một tầng đi dự đoán sư minh đều đã sấm đến tầng thứ chín mươi vũ linh lung đối lấy phó thiên hành nói ngay sau đó hai người liền hướng lấy xuống một tầng truyền tống trận tiến đến thiên thê tầng thứ chín mươi chỉ gặp một đám tần gia đệ tử xếp bằng ở cùng nhau hai mắt nhắm n g h i ề n giống là chờ đợi cái gì đến rồi t h ầ n vô đạo lẩm bẩm một tiếng ngay sau đó mở hai mắt ra lập tức lại là một đám tu sĩ hướng lấy tần gia đệ tử phương hướng chạy đến mà đến cái này bầy người bất ngờ liền là diệp gia đệ tử bọn hắn đạp kiếm mà đi nhanh chóng hướng lấy cái này bên trong bay tới cuối cùng nhất toàn bộ ngừng tại tần gia đệ tử phía trước sau đó diệp lăng phong đứng dậy mặt lộ vẻ không hiểu tân vô đạo các người tần gia người không chạy tới xuống một tầng toàn bộ ở lại đây nghĩ muốn làm cái gì diệp lăng phong lập tức chất vấn lên tần vô đạo một mặt cảnh、giác. cái này một tầng truyền tống trận tại lãnh chúa quỷ vương phạm vi lãnh địa mà cái này lãnh chúa quỷ vương có lấy thánh nhân vương cảnh giới thực lực tân vô đạo chậm rãi đứng người lên đối lấy diệp lăng phong giải thích nói mặc dù dựa vào bọn hắn tần g i a cũng có thể cầm hạ cái này lãnh chúa quỷ vương nhưng là hội cũng sẽ dùng hắn tần g i a đệ tử thương vong tham trọng h u ố n hồ hắn quan sát cái này một tầng cũng chỉ có cái này một cái thánh nhân vương cảnh giới quỷ vương như là bọn hắn giết chết cái này thánh nhân cảnh lãnh chúa quỷ vương kia xuống một cái quỷ vương liền có thể là thánh nhân cảnh cái này dạng liền muốn cho người khác làm áo cưới n h ư n à y không sáng suốt lựa chọn, hắn là sẽ không làm. Ồ. nhìn đến các ngươi tần gia cũng không được ca diệp lăng phong thế nào lại không biết tần vô đạo ý tứ liền là nghĩ liên hợp các đại thế lực lực lượng cùng nhau đối phó cái này lãnh chúa cấp quỷ vương hắn có thể sẽ không tin tần gia hội đối phó không cái này thánh nhân vương cảnh giới quỷ vương cái này lúc một cái tần gia đệ tử nghe này không khỏi gầm thét lên tiếng chúng ta tần gia không phải là các ngươi diệp gia có thể coi thường hắn lập tức đánh ra một đạo sư tử ấn trực bức diệp lăng phong mà đi có thể không kịp chờ sư tử ấn đến gần đối phương liền bị một đạo kiếm quang đánh bại ngươi nhà thánh tử đều không có nói cái gì ngươi nhảy ra làm gì Chỉ gặp Diệp Lâm tân u y dậy, ệ Diệp đệ t từ tử trong một t ra đứng bên h kiếm ý thiên, ý trùng vô số đạo kiếm q u a nhìn g người tại trên ắ n nợ thuần Tân n rộ. Tốt tùy h kiếm ý A. vô đạo nhìn đến diệp lâm tuyệt xuất hiện một nháy mắt liền meo lại hai mắt bởi vì hắn nhận ra đối phương thể chất là truyền thuyết bên trong vô cấu kiếm thể muốn biết rõ vô cấu kiếm thể mặc dù xếp hạng không phải rất cao nhưng là nó có thể là danh s ư ơ n g sở hữu vô hạn t r ư ờ n g thành lực thể chất tiền kỳ vô cấu kiếm thể khả năng không phải rất cường thế nhưng là hậu kỳ thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp chí ít cũng sẽ không so diệp lăng phong kém đến chỗ nào đi thậm chí khả năng siêu việt hắn cái này tên tần gia đệ tử gặp đến chính mình công kích bị ngăn lại chính mình còn bị chất vấn lập tức lại là một cơn l ử a dẫn đốt lên ngay sau đó lại muốn xuất thủ nhưng là tần vô đạo thanh âm ngăn lại hắn dừng tay đi tần vô đạo hướng lấy cái này tên tần gia đệ tử quát lớn hiện tại dựa vào ta tần diệp mà nhà còn chưa đủ dùng hoàn toàn cầm xuống cái kia l ã n h chúa quỷ vương chúng ta tại đợi chút đi tần vô đạo ngay sau đó đối lấy diệp lang phong nói một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mà đ i ệ u thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chứa Tân vương ô đạo nói xong, lập tức tần đệ điều lại xong, nói tần ngồi bằng, lần nữa gia xếp lập tức tử d ỡ n Lăng Phong cũng là khoát tay, Diệp gia đệ tử cũng toàn ngồi xếp bằng. Không biết qua bao lâu, lại có một đạo bóng người xuất hiện tại đám người thân trước, bất ngờ liền g gia khí khoác tức. tay, tử biết một xuất tại trước, bất có Mà đám là là Diệp Diệp lại đệ xếp lâu, bao đạo qua bộ ư v gia vương thánh tử, vương phi bằng Diệp l nhìn g p o n n g h đến hắn cũng là rất kinh ngạc bởi vì hắn vậy mà là một cái xuất hiện lẽ nào hắn không quản vương g i a rất nhiều đệ tử sao không quản hắn cũng không có nói cái gì chỉ là trước mắt tình huống cùng hắn giải thích một lần vương phi bằng nghe này cũng là rất khiếp sợ thánh nhân vương cảnh giới lanh chúa quỷ vương dù hắn cũng không có năm chắc hoàn toàn cầm xuống đối phương đành phải cũng đi theo đám bọn hắn ở một bên ngồi xếp bằng lại một lát sau vũ linh lung cùng phó thiên hành cũng đi đến tầng thứ chín mươi liếc mắt liền thấy ngồi xếp bằng ở chỗ kia đám người sư tỷ bọn hắn tại bên này làm gì đâu phó thiên hành lập tức không rõ ràng q u ò n bọn hắn làm gì chỉ cần không đến t r e o chọc chúng ta liền là vũ linh lung n i ế t miệng thân vị bạch lộc thư viện đệ tử luôn luôn đối hoang cổ thế gia người không có cái gì hào cảm chúng ta đi đi liệp sát cái này một tầng quỷ vương đi nói xong vũ linh lung liền cùng phó thiên hành rời khỏi nơi này ngay sau đó cơ ra người đạo tông cùng phật môn người cùng với cái khác thế lực thiên tiêu cũng là lần lượt đi đến tám mươi tầng liền vũ thiên tứ cùng phượng như huyền cũng đi đến cái này tám mươi tầng mà lại bọn hắn là cùng lúc xuất hiện liền từ bọn hắn phát hiện hai người bọn họ đều có thể lẫn nhau để cao đối phương thực lực về sau hai người liền cùng một chỗ liệp sắt quỷ vương vũ thiên tứ hai người cũng theo lấy tiến vào đám người bên trong nghĩ nhìn nhìn đến cùng phát sinh cái gì sự t ì n h đã người không sai biệt lắm đến đông đủ chúng ta liền bắt đầu đi tân vô đạo gặp đến đã không có tân nhân xuất hiện liền đứng dậy nói Các vị đạo là hữu, thánh thánh một người mặt đầy đắc ý hướng lấy vũ thiên tứ nói hắn chỉ là một cái tiểu thế lực tu sĩ cho nên cũng không có nhận ra vũ thiên tứ bạch lộc thư viện thân phận nguyên lai、like、như này nhưng là thế nào không nhìn thấy linh lung bọn hắn đâu vũ thiên tứ nghe này nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ nhưng là lại nghĩ tới vũ linh lung mấy người cho mày phượng cô đương chúng ta cũng cùng nhau đi đi hắn quay đầu đối lấy phượng như v i ê n nói người sau gật đầu phượng cô đương người là phượng như v i ê n cái này tên nghe đến vũ thiên tứ đối phượng như v i ê n xưng hô lại nhìn nàng một cái thân bên trên p h ụ c sức nháy mắt minh bạch phượng như v i ê n thân phận sau đó lại đối vũ thiên tứ lộ ra một cái vừa ước ao vừa đấu kỵ biểu tình cái này vị đạo hữu ngươi có phải là một vị có bản lĩnh người cái này để ngay sau đó lại lộ ra một cái ta đều hiểu ánh mắt rất là hèn mọn vũ thiên tứ gặp này rất là im lặng lập tức kéo lấy phượng như h u ê n nhanh chóng cách xa hắn lên đường đi diệp lăng phong đối lấy đám người hô, hô to một câu trong nháy mắt một đám thiên kiêu toàn bộ theo lấy hoang cổ thế ra đội ngũ hướng lấy tầng thứ chín mươi lãnh chúa quỷ vương lãnh địa t i ê n đến mà tại tầng thứ chín mươi truyền thống trận cạnh lãnh chúa quỷ vương đột nhiên liền cảm nhận được một đống nhân loại khí tức lập tức liền biến đến cảnh g ắ á c lên mà tần vô đạo dẫn dắt lấy đông đảo thiên kiêu cũng đi đến chỗ này sắt theo đó đem chính mình khí tức bạo phát đi ra chỉ chốc lát cái này lãnh chúa quỷ vương liền xuất hiện tại rất nhiều thiên kiêu trước mắt kia hốc mắt bên trong từng tia từng tia quỷ vương cũng tại không ngừng chất động trực tiếp ra tay đi Tần một tàn xuất thủ trước. Trực tiếp một đạo hôn thần một trở. Xuất thủ. nhìn này lánh vương, nụ nhẫn, ngay hôn độn quyền đánh phương, phương liền phun đoàn này ngăn vô về đạo đó đạo đối đối đem chúa phía khí, chiêu cái cái cười cái mà là lộ ra sau ra quỷ quỷ diệp lăng phong nhìn lấy tần vô đạo công kích lập tức sắc mặt một n g ư n g biết rõ hắn là thả nước lập tức tất cả thiên tiêu đồng loạt ra tay vô số đạo công kích trực tiếp đánh về phía cái này thánh nhân vương thực lực lãnh chúa quỷ vương nhưng là hiệu quả cũng không thế nào rõ ràng bởi vì bọn hắn tu vi đều là phổ thông thần vương cảnh cùng cái này lãnh chúa quỷ vương tranh lệch thực tại là quá lớn bọn hắn tác dụng duy nhất cũng chỉ có thể là ma diện một chút lãnh chúa quỷ vương thân bên trên quỷ khí nhưng là cái này dạng cũng đủ rồi những n à y người liên hợp lại phát động công kích cũng có thể hạn chế một lần cái này lãnh chúa quỷ vương thực lực chủ yếu phát ra còn là nhìn rất nhiều hoang cổ thế gia đệ tử lại thêm ít chút đạo tông cùng phật môn đệ tử chỉ gặp tần gia đệ tử mỗi người đều đánh ra một cái thần thù ấn nháy mắt vô số đạo thần thú gầm thét tiếng vang lên trước bức cái này lãnh chúa quỷ vương mà đi mà diệp gia đệ tử liền là mỗi người cầm trong tay một kiếm các chủng cường đại kiếm ẩm vang bạo phát tất cả kiếm ý đều hóa thành một lần kiếm khí sắp bén trong nháy mắt vạn kiếm quy tông trực tiếp đem quỷ vương thân bên trên quỷ khí hộ thuận đâm thành một cái tổ hong vỏ vẽ rất nhanh cơ r a đệ tử cũng xuất thủ bọn hắn mỗi người đều tu luyện cơ r a vạn binh quyết thân bên trên linh lực binh khí hóa thành một cái lại một cái cường đại binh khí đủ loại binh khí tại quỷ vương thân một bên tổ thành một cái đại trận ở bên trong đại trận có lấy quần quận không đức binh khí hướng lấy hướng lấy cái này l á n h chúa quỷ vương b ộ tới rồi sau đó người trực tiếp tại rất nhiều công kích phía dưới bị đánh liên tục bại lui đạo tông cùng phật môn đệ tử tại đỉnh tại phía trước nhất b toàn n bộ đem l ã hai c h ú quỷ vương công kích ngăn kích t ạ trước người của bọn hắn. Quá hắn, hắn, hắn trợ quát một tiếng ứng long lực lượng cùng phượng như huyên thân bên trên thiên hoàng lực lượng chủ động dung hợp lại cùng nhau khủng bố khí tức hấp dẫn rất nhiều tu sĩ ánh mắt bạch lộc thư viện quả thật đáng sợ đạo tử trương thiên minh nhìn lấy vũ thiên tứ cùng phượng như h u y ê n thị thẩm hắn phía trước đã từng gặp qua lý đạo chân thực lực không nghĩ tới bây giờ lại có một cái bạch lộc thư viện đệ tử thực lực vẫn n h ĩ như cụ khủng bố như vậy liền nói vũ thiên tứ đánh ra cái này một chiêu chính mình là tuyệt đối không tiếp nổi một chiêu phía dưới chính mình nhất định bị trọng thương mà tần vô đạo cũng neo lại hai mắt hắn vốn cho rằng bạch lộc thư viện liền một cái hồng mông đ ạ o thể không nghĩ đến người này cũng có mạnh như vậy thực lực vũ thiên tứ hai người cộng đồng đánh ra long hoàng lực lượng mang lấy khủng bố u y áp trực tiếp đánh chúng cái này lánh chúa quỷ vương hồng lãnh chúa quỷ vương gào thét một tiếng thân bên trên quỷ khí cũng bị cái này một chiều cơ bản đánh tan hốc mắt bên trong hai đoàn quỷ vương cũng biến đến ảm đạm nhưng là tại một giây sau cái này lãnh chúa quỷ vương lại lại lần nữa gào thét một tiếng trong thanh âm này mang lấy vô tận phẫn nộ siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới q có lớn mời đọc chương một trăm hai mươi tám h o a n g cổ thế gia âm mưu sắp theo đó quỷ vương thân bên trên quỷ khí cũng bắt đầu bạo t r ư ớ n g tầng thứ chín mươi tất cả quỷ v ư ơ tại thời khắc này đều hướng lấy lãnh chúa quỷ vương vị trí dũng mánh lao tới mà cái này lãnh chúa quỷ vương hốc mắt bên trong quỷ h ỏ a cũng tại thời khắc này thiêu đốt càng m á n h liệt hơn h i ệ n nhiên cái này lãnh chúa quỷ vương triệt để phẫn nộ hống một tiếng gầm thét nương theo lấy nồng đậm quỷ khí trực tiếp tung bay ngăn tại trước mặt mọi người đạo tông cùng phật môn đệ tử cái này lãnh chúa quỷ vương thân bên trên quỷ khí tại chung quanh một trận biến hóa cuối cùng nhất lại hóa thành vô số cái tiểu quỷ mà những n à y tiểu quỷ đều là thuần nhất sắc thần vương cảnh thực lực theo lấy lãnh chúa quỷ vương ra lệnh một tiếng lập tức tất cả tiểu quỷ đều hướng lấy rất nhiều tu sĩ nhóm nào tới sát theo đó từng tiếng, tiếng kêu thảm thanh em chuyên g a có không ít tu sĩ lại tại cái này một nháy mắt liền bị những này thôn vệ linh hồn cứ việc bắt quái linh lung tháp tại thời gian nhanh nhất đem bọn hắn truyền tống ra ngoài nhưng là bọn hắn thần hồn lại nhận đến vĩnh cựu tính tổn thương nếu là không có gặp đến n mịch thiên cơ duyên dự đoán cái này đời đều không khả năng tiến thêm được nữa cái này l ã n h chúa quỷ vương lại lần nữa gào thét một tiếng trực tiếp xông vào đám người bên trong miệng lớn thôn vệ lấy những này người linh hồn mà tình cảnh này một mực đều bị vũ linh lung cùng phó thiên hành nhìn ở trong mắt bọn hắn kỳ thực sớm liền đến lanh chúa quỷ vương lãnh đ i ệ nhưng là gặp những n à y hoang cổ thế gia người thật không phải cái đồ vật gọi cái này nhiều tu sĩ đồng loạt ra tay mà bọn hắn người một mực tại vầy nước phó thiên hành một mặt toán giận nói hắn một mực đang chú ý những n à y hoang cổ thế gia đệ tử biểu hiện đều tại toàn lực xuất thủ kỳ thực hắn công kích đánh vào cái này l á n h chúa quỷ vương căn bản liền là không đau không nữa mà cái kia tần vô đạo càng là thật đáng ghét liền trang đều không giả bộ một lần chỉ là tại ngay từ đầu thời điểm đánh ra kích thứ nhất đến phía sau liền là toàn né tránh căn bản liền không công kích cái này quỷ vương mà duy nhất một lần đối quỷ vương tạo thành tổn thương còn là vũ thiên tứ cùng phượng như huyên hợp kích、ký. Cái tối này nút trong bóng để phó, phó thiên hành nói h h ì n rất k chịu. không muốn Sư tỉ đ hỗ không những trợ đi. người Nếu này lần nữa bởi vì hoan g cổ thế gia người là sẽ không xuất thủ dùng vũ thiên tứ tâm tính hắn khẳng định hội ra tay trợ giúp những tu sĩ kia kia khẳng định như vậy liền sẽ trở thành kia lãnh chúa quỷ vương mục tiêu bọn hắn còn không tính toán xuất thủ sao như tuệ nhìn lấy tần vô đạo mấy người phát hiện bọn hắn chỉ là l ặ n g lặng nhìn lấy lãnh chúa quỷ vương đại sát tư phương ngẫu nhiên tránh né một lần tiểu quỷ công kích hắn ngay m ắ t minh mạch nhìn đến hoang cổ thế gia cái này bảy người làm muốn ở chỗ này thành trừ cái khác thế lực yếu tu sĩ nhóm dự đoán cái này một chiến về sau tại chàng tu sĩ liền chỉ còn lại hoang cổ thế gia người còn có hắn phật môn cùng đạo tông người rất nhiều sư đệ nghe lấy không thể liều mạng bảo đảm chính mình an toàn trọng yếu nhất. n người người vũ thiên ra n một t g lập tứ đối lấy phượng như huyên nói hoang cổ thế g i a những kia thánh tử cùng với đạo tông trương thiên minh cùng phật tử như tuệ không xuất thủ kia bọn hắn hai cái cơ bản liền là những ngày tu sĩ bên trong tối cường chiến lực phượng như huyên cũng khẽ gật đầu hớng i cái, cái này g cổ t lanh chúa quỷ vương lại là một tiếng gào thét hớng ư nhìn ư lấy phía trước đả thương chính mình hai người thân bên trên tràn đầy sợ ý hốc mắt bên trong quỷ hỏa không đức khiêu động lập tức nhấc lên quỷ trào đánh ra lui vũ thiên tứ gặp này không chút nào dám sơ ý hắn có thể không giống như phó thiên hành hắn hiện tại còn không có đột phá thần vương cạnh đâu phượng như huyên tu vi ngược lại xa cao hơn hắn hai người thân hình hướng lấy hậu phương lui nhanh mà đi hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này một k í c h mà cái này lanh chúa quỷ vương cũng không tính bỏ qua hai người hắn trực tiếp vứt bỏ thôn vệ tu sĩ khắc linh hồn cơ hội trực tiếp hướng lấy vũ thiên tứ cùng phượng như huyên phương hướng bắt đi n ô n g đậm quỷ khí trực tiếp đem vũ thiên tứ hai người vây lại ngay sau đó một cái to lớn quỷ trào ẩm vang vô xuống ẩn ẩn còn kèm theo quỷ vật tâm hiểm cười tiếng thật đáng ghét chỉ có thể ngày tháng vũ thiên tứ gặp này thầm têu không tốt hắn đem một bên phượng như huyên bảo hộ ở phía sau ngay sau đó toàn lực thôi động thể nội thanh long l trong nháy mắt một cổ long ngâm tiếng vang lên vũ thiên tứ thân bên trên lập tức bị từng mai từng mai màu xanh long lân bao trùm hình thành một bộ thanh long khải giáp bất quá hắn vẫn cảm thấy không đủ lại là vung tay lên thân bên trên có nhiều một bộ khải giáp tại trên bộ khôi giáp này khắc họa tại bốn đại hung thú bộ dạng xem ra lệ khí mười phần nhưng là tại rất nhiều quỷ khí bọc vào lại lộ ra còn không xuất chúng chỉ gặp hắn hai tay nắm chặt trực tiếp một quyền hướng về kia thiên một b ọ n quỷ trào đánh tới đông cực thanh long quyền vũ thiên tứ trợ quát một tiếng thân bên trên nổi gân xanh cái này một trào trực tiếp rơi tại hắn thân bên trên một n g y mắt vũ thiên tứ tứ hung khải giáp trực tiếp đánh nát, không có lên đến bất kỳ bảo hộ trọng yếu ngay sau đó liền là vũ thiên tứ thân bên trên vạy cá từng cái phá t o á i lập tức huyết nhục l a n l ộ t tốt không thê thảm、Phúc. vũ thiên tứ phun ra một n g ụ m máu tươi sau đó bị cái này một cự lực trực tiếp nện xuống đất thân giới đại địa nháy mắt dạn nước hình thành một cái hô to vũ thiên tứ một bên vượng như huyên gặp này không khỏi kinh hô một tiếng cũng chiếu cố không được gọi hắn vũ công tử trực tiếp xuất hiện tại vũ thiên tứ thân một bên mà cái kia lanh chúa quỷ vương liền là nhai răng cười một tiếng ngay sau đó lại là một cái quỷ trào đối lấy bọn hắn hai người vô xuống như huyên người nhanh đi vũ thiên tứ kích động hô to có thể là phượng như huyên dứt khoát kiên quyết ngăn tại vũ thiên tứ trước mặt toàn thân thiên hoàng lực lượng một cái uy vũ v i ê n của phượng hoàng hư ảnh tại phượng như huyên chung quanh cuộn xoáy Đúng. theo lấy phượng như huyên một tiếng quát lớn cái này phượng hoàng hư ảnh trực tiếp hướng lấy cái q u ỷ c h á o kia đánh tới lập tức bạo tạc tiếng ầm vang vang lên phượng như huyên không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn sau đó thân hình hướng sau lui nhanh mà đi kêu bạo tạc dư ba lại lần nữa hướng lấy bọn hắn hai người đánh tới phượng như huyên thân bên trên lại lần nữa đốt lên vô tận thiên hoàng lực lượng lại lần nữa đem cái này cố lực lượng ngăn cản ở ngoài chỉ gặp phượng như huyên cái chán đã thấm đầy mồ hôi. h i Ở nhiên n nàng thể lực cũng đã tới cực hạn một bộ truyện cầu đạo khá ổn mà ạ điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán c h ư một trăm hai mươi chín d i ệ n sát quỷ vương t ầ n v ô đạo các loại hoang cổ thế gia người liền là ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt không c ả n chút nào những ngày tu sĩ chết sống nhưng là nhìn đến vũ thiên tứ cùng phượng như huyên hai người trong lòng nhất thời cũng nhắc lên một tia hứng thú có thể là cũng không có chút nào ý xuất thủ hứng cái này lanh chúa quỷ vương nhìn đến cái này thần vương cảnh sâu kiến lại có thể ngăn cả cái này mất kích lập tức càng thêm bạo nộ Cái những à y để tia n à tiểu h n nhân vương ớ i lãnh c quỷ vương tại tiếp xúc những ngày thần bí từ khí lực lượng một nháy mắt liền lần lượt kêu thẳng lên ngẫu nhiên hóa thành cho tàn hoàng h i y n h tiểu sư lệ chúng ta đến muộn một đạo thanh âm quen thuộc chuyển đến chính là vũ linh lung cùng phó thiên hành hai người ban đầu vũ linh lung sớm liền có thể dùng xuất thủ nhưng là nàng nhìn thấy vũ thiên tứ bên cạnh phượng như huyên tâm lý bản năng đối nàng tràn đầy giới bị liền giống nhìn nhìn phượng như huyên đến gần vũ thiên tứ mục đích là cái gì nhưng là nàng không có nghĩ đến cái này nữ tử thế mà có thể đủ vì bảo hộ vũ thiên tứ cùng lãnh chúa quỷ vương liệu chết một chiến lập tức nàng không lại do dự trực tiếp xuất thủ nếu là lại không ra tay nữ tử này khả năng liền thật phải chết tại cái này lãnh chúa quỷ vương tay bên trong Linh Lung S vũ thiên tứ nhìn đến vũ linh lung cùng phó thiên hành xuất hiện lập tức cũng là vui mừng q u á đôi bởi vì nàng biết do trí ít hiện tại hắn cùng phượng như huyên là tạm thời không có nguy hiểm hoàng huynh tiểu sư đệ tiếp xuống đến giao cho chúng ta đi vũ linh lung đối lấy lấy vũ thiên tứ chân ăn nói ngay sau đó nhìn về phía cái k i a lãnh chúa quỷ vương thân bên trên buộc phát ra sát ý lạnh như băng thể nội thiên thai lực lượng cũng giống là nhận đến vũ linh lung sát ý ảnh hưởng đều lần lượt biến đến táo bạo chỉ gặp nàng cầm da nguyền rủa tri tiên một cổ nồng đậm thiên thai lực lượng dâng lên roi trong tay vũ linh lung cánh tay dùng một lần lực lập tức nàng tay bên trong roi ra liền giống là một cây trường t h ư ờ n g trực tiếp hướng lấy lanh chúa quỷ vương đâm tới mà cái tia lanh chúa quỷ vương gặp này cũng là lộ ra vẻ kiên rẻ tia trường tiên phía trên màu tím lực lượng mặc dù không phải truyền thuyết bên trong trí cao cấp đại đạo lực lượng nhưng lại cho hắn một trùng trí cao cấp đại đạo lực lượng áp bách cảm giác nhưng là hắn không sợ chút nào bởi vì chỉ là một cái thần vương cảnh trung kỳ sâu kiến liền tính sở hữu cái này trùng quỷ dị lực lượng cũng khẳng định không phải là đối thủ của mình hoang cổ thế ra các ngươi thật là thật không biết xấu hổ rõ ràng là các ngươi liên hợp các đại thế lực thiên kiêu đến v hiện tại cái này lãnh chúa quỷ vương tại chỗ này trắng trận đồ sắt chúng ta đồng bạn các ngươi thế mà còn tại chỗ kia lặng lẽ quan sát phó thiên hành nhìn lấy hoang cổ thế gia người cái này hành động lại là một cơn lửa giận từ trong l ò n g ngực đ ố t lên trực tiếp đối lấy hoang cổ thế gia kia bảy người chửi ầm lên cái này một lần liền chọc đến lực chú ý của chúng nhân lần lượt đem ánh mắt nhìn về phía hoang cổ thế gia nghĩ xem bọn hắn tiếp xuống đến nên thế nào hồi đáp h ừ ngươi lường tưởng rằng ngươi là bạch lộc thư viện người liền có thể dùng ngậm máu p h ư n g n i cái này cuộc chiến đấu chính là chúng ta hoang cổ thế gia đi đầu khai hỏa ngươi lại dám nói chúng ta tại thờ ơ lạnh h ạ n một cái tần gia đệ tử thấy thế. lập tức mở miệng phản bác bất kể như thế nào tuyệt đối là không thể thừa nhận cái này liên quan đến bọn hắn hoang cổ thế gia thanh danh kia vì cái gì chúng ta cái khác thế lực đệ tử tổn thất nặng nề mà các ngươi hoang cổ thế g i a người lại lông tóc không thương đâu phó thiên hành hư lạnh một tiếng lại mở miệng hỏi ngược lại mà các tu sĩ khác nghe đến cũng là mới phản ứng được phát hiện tình huống xác thực như đây bọn hắn cái khác thế lực người đều nhanh muốn bị cái kia lãnh chúa quỷ vương cho đồ sát hầu như không còn bọn hắn hoang cổ thế, gia người thế mà không có một cái nhận thương liền mồ hôi đều không có lưu xuống một dọn những n à y người nhất thời toàn bộ bạo nộ lên đến đồng thời đều đối lấy hoang cổ thế gia người chỉ trích nói đúng vậy à? đánh lâu như vậy các ngươi hoang cổ thế gia đều không có bất cứ tác dụng gì kia lanh chúa quỷ vương thân bên trên thương thế đều là chúng ta tạo thành các ngươi hoang cổ thế gia không phải vậy nước kia là tại lầm gì không sai các ngươi hoang cổ thế gia rõ ràng thực lực tổng hợp mạnh hơn chúng ta có thể là các ngươi lại một mực ở bên cạnh nhìn liền tính ngẫu nhiên xuất thủ cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi trong n g a y mắt phô thiên cái địa tiếng chỉ trích vang lên mà mục tiêu toàn bộ là những n à y hoang cổ thế gia người sau toàn bộ sắc mà tâm t r ư ờ không có nghĩ đến cái này bạch lọc thư viện người ngắn ngủi mấy câu liền đứng tại đạo đức tối cao điểm n g ư ơ i các ngươi một chút hoang cổ thế gia tu sĩ gặp này lần lượt bị khí nói không ra lời mà đạo tông cùng phật môn người cũng hổ thẹn túi đầu thực tại không có cách bọn hắn cũng không có s ử suất toàn lực nhưng mà cũng không có hoang cổ thế gia người làm kia rõ ràng sư đệ không cần cùng những này không cần mặt mũi tiểu nhân nói cái này nhiều nhanh tới giúp ta liền tại phó thiên hành còn nghĩ lại trào phúng vài câu thời điểm vũ linh lung thanh âm truyền tới chư vị theo ta một chiến phó thiên hành nổi giận gầm lên một tiếng ngay sau đó liền hướng lấy cái kia lãnh chúa quỷ vương phong tới theo bạch lộc thư viện cùng nhau vây sát quỷ vương những n à y tu sĩ lập tức lần lượt phụ họa theo lấy phó thiên hành thân hình đối lãnh chúa quỷ vương đồng thời phát lên công kích l i ê n đạo tông cùng phật môn người đều nhịn không được xuất thủ bọn hắn không lại lưu thủ toàn bộ dùng ra thực lực chân chính thánh tử chúng ta muốn không muốn cũng xuất thủ a một cái tần gia đệ tử đối lấy tần vô đạo nói rồi sau đó người liền là khẽ cười một tiếng không cần tại vũ linh lung cùng phó thiên hành dẫn đường tất cả người đối cái này lãnh chúa đều phát lên mánh liệt tiến công mà cái này lãnh chúa quỷ vương mỗi một lần công kích đều sẽ bị vũ linh lung hai người hợp lực ngăn lại trong n g á y mắt lãnh chúa quỷ vương bị đánh liên tục bại lui lưỡng nghi bắt quái trận đạo tử trương thiên minh phân phó một tiếng lập tức những n à y đạo tông đem lãnh chúa quỷ vương bao vây tại ở giữa tay bên trên phất trần không đ ứ t đong đưa một cổ cường han âm dương chi khí từ rất nhiều đạo tông đệ tử thân bên trên bạo phát đi ra ngay sau đó tại lãnh chúa quỷ vương t r u n g quanh tổ thành một cái đại trận hai thanh sắc bén trường kiếm nhất âm nhất dương đối lấy quỷ vương nhanh chóng đâm tới mỗi một lần công kích đều có thể đánh tan đối phương thân bên trên một m phật tử như tuệ cũng là trầm giọng đối lấy rất nhiều phật môn đệ tử nói một tiếng phật môn đệ tử ngay sau đó đều ở bên cạnh hắn đả tọa mà xuống ngâm tụng một tiếng phật hiệu thân bên trên phật lực dâng trào mà ra một tòa kim thân la hán bất ngờ ngưng tụ mà thành cái này cụ kim thân la hán phía trên tản r a vô tận phật quang t r u n g quanh quỷ khí tại phật quang chiếu dọi phía dưới tư tư rung động theo sau hóa thành cho tản cái này cụ kim thân trực tiếp nhào về phía cái kia lanh chúa quỷ vương cũng cùng hắn nhất quyền nhất cước đối oanh lên đến bên cạnh còn có đạo tông đệ tử điều khiển âm dương chi kiếm từ bên cạnh nhật trợ lại thêm vũ linh lung cùng phó thiên hành dẫn dắt rất nhiều tu sĩ mãnh liệt tấn công vào dù cho cái này một tầng quỷ khí không đứt bị lãnh chúa quỷ vương hấp thu nhưng mà cũng bổ sung không được hắn quỷ khí tiêu hao một bộ truyện cầu đạo khá ổn m n h liệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán c h ư ơ n một trăm ba mươi quỷ vương diệt rất nhanh cái này lãnh chúa quỷ vương tại rất nhiều tu sĩ mãnh liệt tiến công phía dưới tận hiện xu hướng suy tàn thân bên trên quỷ khí cũng tại không ngừng suy yếu chống đỡ cái này lãnh chúa quỷ vương đã nhanh không được phó thiên hành cho các đại thế lực tu sĩ cổ vũ đ ộ n viên sau đó lại nhìn về phía v sư tỷ ta dự đoán kia bảy hoang cổ thế gia người đã nhịn không được muốn xuất thủ phó thiên hành đối lấy vũ linh lung nhỏ giọng nói kia lại như thế nào ta ngược lại muốn nhìn bọn hắn hoang cổ thế gia có cái gì b ả n sự vũ linh lung trầm giọng nói nàng hiện tại liền muốn thăm dò một lần tần vô đạo thực lực hắn hôn đ ộ n thể có thể dùng cùng chính mình sư huynh hồng mông đạo thể chống lại nàng cũng là rất nghĩ biết rõ cái này hôn đ ộ n thể đến cùng có cái gì lợi hại theo lấy đám người công kích cái này lãnh chúa quỷ vương thân thể khổng lồ cũng không chịu nổi gánh nặng ngã trên mặt đất vũ linh lung gặp này trực tiếp một phát to lớn bản thiên thai lục tâm thứ trực tiếp cắm vào lãnh chúa quỷ v mất diệt kia cuối cùng nhất một k i a quỷ khí ngay sau đó cái này lãnh chúa quỷ vương thân thể khổng lồ hóa thành một cái quỷ châu chỉ là cái này quỷ châu thể tích to lớn bán kính thậm chí cùng vũ linh lung thân cao tương đồng mà các đại thế lực thiên kiêu gặp này cũng mười phần hưng phấn không có nghĩ đến tại bạch lộc thư viện dẫn đường nhanh như thế liền đem cái này lãnh chúa quỷ vương diệt s á t mà lại cơ bản không có cái gì tổn thương cái này có thể so ngay từ đầu do hoang cổ thế gia người dẫn dắt muốn nhanh nhiều chính mình chỉ là tiêu hao linh lực liền làm chết cái này thánh nhân vương cảnh giới lãnh chúa quỷ vương cái này liền chứng minh bọn hắn những n à y đều có thể dùng tiến vào đến bắt quái linh lung tháp thứ chín mươi mốt tầng bên trong mà kêu k h ỏ a thánh nhân vương thực lực lãnh chúa quỷ châu bọn hắn không có chút nào lòng cấp đoạn như là nếu không phải vũ linh lung hai người d ù cho xuất thủ dự đoán hiện tại bọn hắn tất cả người linh hồn đều đã bị lãnh chúa quỷ vương cho thôn vệ sạch cái này thánh nhân vương cảnh giới lãnh chúa quỷ châu lý nên là bạch lộc thư viện chiến lợi phẩm nghĩ đến cái này các đại thế lực tiên tiêu tại tâm lý lại đem hoàng cổ thế ra người mắng ở bên xuất thủ tân vô đạo khét quát một tiếng lập tức tất cả tần gia người cùng cơ gia người đều xuất hiện tại cái này to lớn quỷ châu bên cạnh. mà diệp lăng phong cũng là do dự một chút cuối cùng nhất đi theo nháy mắt cùng các đại thế lực người g i ằ n g co ta liền biết các người hoang cổ thế gia những n à y không cần mặt m ũ i người muốn đến cướp đoạt đại gia chiến lợi phẩm thật là không biết xấu hổ một nhìn những n à y hoang cổ thế gia người xuất hiện vũ linh lung lập tức khinh thường mở miệng châm chọc nói các người hoang cổ thế gia người cũng còn tốt ý tứ xuất hiện vây sát cái này lanh chúa quỷ vương các ngươi không có ra một p h ầ n lực nếu không phải bạch lộc thư viện đạo hữu chúng ta sớm liền bị quỷ vương từng cái thôn vệ linh hồn không ít tu sĩ đối lấy hoang cổ thế gia người đều đã không nhịn được mắng lên phán phất muốn đem toàn bộ o á n khí phát tiết tại bọ h ừ ta tần vô đạo làm sự tình các ngươi cũng xứng chỉ trỏ tần vô đạo h ừ lạnh một tiếng lập tức thân bên trên hỗn độn chi khí hóa thành một cái thương thiên đại thủ hướng lấy đám người vô tới vũ linh lung gặp này lập tức càng thêm khó chịu trực tiếp một roi q u ấ t tới tại hắn phía trên n ồ n g đậm thiên thai lực lượng trực tiếp cùng tần vô đạo thân bên trên hỗn độn tới một lần va chạm cái k i a hỗn độn đại thủ bị vũ linh lung một roi đánh tán mà vũ linh lung cũng là nhận đến cái này hỗn độn đại thủ toàn bộ xung kích lực không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn thân hình hướng lùi lại đi phó thiên hành gặp này vội vàng xông đi lên đỡ lấy vũ linh lung theo sau một mặt căm tức nhìn tần vô đạo có ý tứ tần vô đạo nhìn lấy vũ linh lung cũng là cảm thấy hứng thú không có nghĩ đến bạch lộc thư viện ngoại trừ hồng mông đạo thể còn có người có thể để chính mình coi trọng những k i a cái khác thế lực tu sĩ gặp này càng thêm phẫn nộ không có nghĩ đến cái này tần vô đạo thật như này bá đạo vậy mà một lời không hợp đối bọn hắn đ ộ n thủ chút nào không nói bất kỳ đạo lý gì tần vô đạo phó thiên hành trợ quát một tiếng thân thể giống như mũi tên hướng lấy tần vô đạo một quyền đánh tới quyền mang nương theo từng tia phong chi áo nghĩa lực lượng chỉ ở một nháy mắt liền đánh phá tần vô đạo thân bên trên hộ thể hỗn độn chi khí sau đó người sau thân hình một lõe liền biến mất ngay tại chỗ bạch lộc thư viện người đều không đơn giản a tần vô đạo thân hình xuất hiện lần nữa tại tần gia đệ t ử mấy người thân trước hơn nữa miệng bên trong còn không ngừng t h thầm bất kể là vừa mới vũ linh lung còn là hiện tại phó thiên hành đều cho hắn rất lớn chân kinh một cái thần vương cảnh trung kỳ ngăn trở chính mình tiện tay một ích một cái thần vương cảnh sơ kỳ kém điểm thương đến chính mình muốn biết do hắn có thể là thần vương cảnh đại viên mãn hơn nữa còn là đương đại hỗn độn、thể. không quản là cái nào một phương diện đều có thể nghiền ép bọn hắn nhưng là tại chiến lược lại không có vượt qua đối phương bao nhiêu mà phó thiên hành gặp chính mình một chiêu không có kết quả ngay sau đó lại là một tiếng gầm thét phía sau lại giải ra một đôi côn bằng chi dực nương theo nồng đậm phong chi áo nghĩa khi tức cường đại càn quét toàn trường l i ê n diệp g i a thánh tử diệp lăng phong cũng neo h lại hai mắt bởi vì phó thiên hành này lúc buộc phát ra lực lượng đã có thể dùng uy hiếp đến hắn thần vương cảnh sơ kỳ vương gia thánh tử vương phi bằng sửng sốt một chút trước đó phó thiên hành dựa vào lấy thiên thần cảnh đại viên mãn thực lực liền có thể cùng hắn đánh ngang sức n a n g tài hiện tại thực lực không biết rõ tăng trưởng bao nhiêu bất quá vương phi bằng không có chút nào bất kỳ lo lắng nào thân bên trên chiến ý ngược lại càng thịnh bởi vì hắn là không có cực hạn bằng phi v ă n lý phó thiên hành thân hình khẽ động nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại nồng đầm phong chi đại đạo khí tức tốc độ nhanh liền tần vô đạo nhất thời bán hội cũng không thấy rõ tại bên này tần vô đạo n h ấ c lên một quyền hướng lấy chính mình bên trái đánh tới trực tiếp cùng phó thiên hành quyền đầu đụng vào nhau cả hai thân hình đồng thời hướng lấy hậu phương t ố i lui cái này một cách nhìn giống như hai người cân sức n g n g tài kỳ thực tần vô đạo đã thắng sợ phó thiên hành tụ lực một cách lại bị tần vô đạo tiện tay một kích ngăn trở. mà lại cũng không có bị cái gì tổn thương mặc dù tần vô đạo nhìn không rõ ràng phó thiên hành động tác nhưng là hắn thân bên trên hỗn độn chi khí lại có thể chuẩn xác cảm nhận được nguy cơ đến phương hướng cũng đem tin tức phản hồi cho tần vô đạo phó thiên hành nhìn nhìn chính mình run lên cánh tay cũng là mặt đầy bất khả tư nghị cái này chính là có thể cùng sư huynh hồng mông đạo thể chống lại hỗn độn thể sao lại như này cường thế dù là tại phó thiên hành m á n h liệt phát r a h ạ vẫn như cũ có thể dùng thong dong đường đối rất không sai người biểu hiện bây giờ để ta rất hư vấn ta đã rất lâu không có qua cái này loại cảm giác cái này lúc tần vô đạo t h a nhâm lại vang lên lời nói ở giữa loáng thoáng còn có hưng phấn chi ý hắn vốn cho rằng chỉ có bạch lộc thư viện hồng mông đạo thể mới sẽ để chính mình nhắc lên chiến đấu dục vọng nhưng là cái này bạch lộc thư viện mỗi một cái người chiến lược đều khá là không tầm thường hắn tính toán tại hồng mông đạo thể xuất hiện phía trước cùng bọn họ hào h à o chơi đ ù a ngay sau đó hắn thân bên trên khí thế đột nhiên bạo trướng cường đại hôn đội lực lượng từ hắn thể nội dâng trào mà ra ta bạch lộc thư viện người cũng là ngươi nghĩ động liền có thể động siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới có lớn mời đọc Liên lúc lớn, lại tại cái tới người cái này thanh truyền đến, dẫn này thanh không chuẩn một tất thể cả chú có âm âm ý, sư minh vũ linh lung cùng phó thiên hành nghe đến tiếng nói quen thuộc này lập tức kích động hô to ra tới đại sư minh vũ thiên tứ cũng là kinh hô ra đến bọn hắn bạch lộc thư viện tối cường giả rốt cuộc đến trong nháy mắt hai đạo bóng người xuất hiện tại vũ linh lung cùng phó thiên hành thân trước theo sau lặng lẽ nhìn lấy tần vô đạo như tịnh sư minh như tuệ nhìn đến phong tiêu giật xuất hiện hướng hắn gào thét một tiếng ngay sau đó cái khắc phật môn đệ tử gặp này lộ ra ánh mắt kinh ngạc như tịnh sư minh rất nhiều phật môn đệ tử nháy mắt đều phản ứng q u a đến trước mắt cái này người liền là đời trước phật tử như tịnh mà phong tiêu giật liền là xả mặt lại một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy rất nhiều phật môn đệ tử không muốn lại gọi ta sư m u n h ta đã không phải là phật môn bên trong người phong tiêu giật lại lần nữa đối lấy như tuổi nói phong tiêu giật như tịnh vũ linh lung liền là một mặt mộng bức nhìn lấy lý đạo chân cùng phong tiêu giật muốn biết cái này đến cùng là thế nào sự tình cái này sự tình nói rất dài dòng lý đạo chân tùy cũng không nghĩ quá g i i thích nhiều phong tiêu giật cố sự kia dài chính mình thế nào nói xong a hắn tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía tần vô đạo trong lòng mình cũng là mười phần phẫn nộ chính mình vừa b ổ i tới cái này bên trong liền phát hiện tần vô đạo chuẩn bị đối chính mình sư đệ sư m ộ i độc thủ cái này để hắn cái này đại sư minh làm sao có thể nhịn sư minh đánh chết hắn những n à y hoang cổ thế ra đều là một chút không cần mặt mũi người vũ linh lung tại lý đạo chân phía sau đối lấy tần vô đạo kêu gào nói mặt đầy oán giận c h i sắc người rốt cuộc đến hồng nông đạo thể tần vô đạo này lúc mở miệng nói chuyện hắn cũng là nheo lại hai mắt đối lý đạo chân hắn có thể không dám khinh thường chút nào thân vì hồng nông đạo thể lại là bạch lộc thư viện đại sư minh lại thế nào hội là người bình thường nhưng là tần vô đạo cái này câu nói lại là dẫn tới sóng to gió lớn tại chàng tu sĩ、si、đều lần lượt khiếp sợ không thôi hắn là bạch lộc thư viện đại sư minh cũng là cái kia truyền thuyết hồng n ô n g đạo thể nguyên lai hồng n ô n g đạo thể vẫn luôn là bạch lộc thư viện đệ tử a không ít người bắt đầu ngươi một nói ta một câu đ à m luận bất quá bạch lộc thư viện đại sư minh vậy mà mới chỉ là thần vương cảnh hậu kỳ thật là làm cho người thất vọng a tần vô đạo lại mở miệng nói ra bất quá lời nói ở giữa lại là tràn đầy trâm trọc chi ý thần vương cảnh hậu kỳ lại như thế nào đối phương ngươi đầy đủ lý đạo chân cũng là không khách khí chút nào đ b a nhưng đầu ắ thắp n tiến vào bát quái linh lung lúc vẫn chỉ là thần bát quái vào v là lúc chỉ ơ cảnh hắn sơ kỳ, hắn đường xông qua 90, giết, hắn châu, mà ộ một t tầng tầng giết, thu thần tu đường đem đều đó như vương vương Nhưng sông gần bọn hắn cảnh qua quỷ quỷ sau châu, hậu hấp mỗi mới m vi. có ký cũng liền là như đây mới để lý đạo chân thành vì cuối cùng nhất một cái chạy đến người đương nhiên còn có một cái một mực đi cùng với hắn phong tiêu giật xem ra bạch lộc thư viện đại sư m i n h muốn cùng tần gia thánh tử đánh lên a k i a liền là nói cái này là hồng mông đạo thể cùng hôn độn thể ở giữa chiến đấu ta vậy mà có thể dùng nhìn đến truyền thuyết bên trong hồng mông đạo thể cùng hôn độn thể ở giữa đọa sức cái này một màn tuyệt đối hội năm vào sử sách không ít tu sĩ gặp này đều lần lượt kích động lần trước hồng mông đạo thể cùng hôn độn thể ở giữa chiến đấu còn là tại mười bảy cái kỷ nguyên phía trước cái này thế nào có thể để bọn hắn kích động đâu ừ mặc dù ta rất nghĩ thử thử ngươi thực lực nhưng là hiện tại còn không phải cuối cùng quyết chiến thời điểm tân vô đạo lời nói xoay chuyển bởi vì hắn căn bản cũng không có năm chắc tại cùng lý đạo chân một chiến về sau còn có thể lại đánh bại cái k h á c hoang cổ thế gia thánh tử bên cạnh còn có một cái diệp lăng phong đang chăm chú nhìn chằm chằm đâu đối với diệp lăng phong hắn vẫn có chút đau đầu nếu là hóa thành phía trước hắn hội coi diệp lăng phong là găng sức địch nhưng là hiện tại có một cái lý đạo ta ở phía trên t r ờ các ngươi ngay sau đó tần vô đạo mang lấy tần da người tiến vào xuống một tầng trong truyền tống trận các ngươi thế nào chạy a cái này khỏa thánh nhân vương cảnh giới lãnh chúa quỷ châu các ngươi không muốn sao phó thiên hành nhìn lấy tần vô đạo bóng lưng biến mất không ngừng kêu gào nói theo sau hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía cơ g i a người các vị đạo hữu đừng hiểu lầm chúng ta chỉ là cùng các ngươi lái xe vui bừa chúng ta lúc này đi cơ gia thánh nữ cơ liên thanh liền vội mở miệng giải thích nói sau đó mang lấy cơ ra người cũng đi hướng truyền tống trận bên trong đi phía trước vẫn không quên cho lý đạo chân liếp mắt đưa tỉnh、Vì thật là một cái hồ ly tinh vũ linh lung nhìn đến cơ liên thanh động tác lập tức liền không khỏi xì một miệng không có nghĩ đến tần vô đạo thế mà chạy ta xem là có thể dùng nhìn đến hồng mông đạo thể cùng hỗn độn thể ở giữa đại chiến đâu không ít người gặp này lần lượt phàn n à nói n biểu tình cũng là mười phần thất vọng lý đạo chân lúc này cũng là rất im lặng hắn đều đã làm tốt muốn chiến đấu chuẩn bị không có nghĩ đến cái này tần vô đạo thế mà ở thời điểm này sợ để hắn cảm thấy không thú vị đối với tần vô đạo hỗn độn thể bên trên hỗn độn lực lượng hắn còn là hết sức cảm thấy hứng thú tiêu cái này quỷ châu nên thế nào giải quyết ta phó thiên hành thăm dò tính hỏi nếu không phải là các ngươi bạch lộc thư viện xuất thủ dự đoán chúng ta đều đã cái này lánh chúa quỷ vương t i ệ n ra ngoài cái này khỏa quỷ châu lý nên thuộc về các ngươi một người tu sĩ mở miệng nói ra nhưng mà rất nhanh liền có càng nhiều người cũng mở miệng phụ hòa nói đúng cái này khỏa quỷ châu lý nên thuộc về các ngươi l i ê n phật tử như tuệ cùng đạo tử trương thiên minh cũng là như đây a di đà phật vô lượng tiên h tôn cái này khỏa quỷ châu lý nên thuộc về bạch lộc thư viện các vị đạo hưu rất rõ ràng hiện tại bạch lộc thư viện đã là được dân tâm muốn không đem cái này trước cho hoàng minh tiệu sư lệ đi vũ linh lung do dự một chút còn tiếp tục nói vũ thiên tứ nghe đến cái này lời nói rất là cảm động không hổ là thân mội mội của mình chính mình thương nghiêm trọng nhất rốt cục nghĩ lên chính mình phó thiên hành nghe đến mặc dù có chút không nỡ nhưng là gật đầu suy cho cùng vũ thiên tứ là nhận thương nghiêm trọng nhất ngay sau đó phó thiên hành lại đem cái này khỏa lanh chúa quỷ châu đưa đến vũ thiên tứ thân trước có cái này khỏa quỷ châu vũ thiên tứ có thể dễ dàng mà đột phá đến thần vương cảnh phượng cô nương chúng ta cùng nhau hấp thu đi vũ thiên tứ liền là quay đầu đối lấy phượng như hư nói Bọn hắn phía t r ư ớ cái đều là cùng nhau hấp thu quỷ châu nhau là lực lượng, bởi vì hai người tại cùng cùng kích phát hai người thân bên trên người hấp hai hội h p tại bởi vì t h a này g lòng phượng lực lượng, ư ờ i thân trên thể bên lực có c đủ n g tốt l u ệ n bên trên hóa châu quỷ quỷ lực. c á i này x u phượng như huyên này lúc có chút do dự bởi vì nàng suy cho cùng không phải bạch lộc thư v i ệ người n phượng cô đ ư ơ n g ngươi cũng cùng nhau luyện hóa đi suy cho cùng ngươi vì hoàng huynh tiểu sư đ ệ cũng bị thương không nhẹ cái này thời điểm vũ linh lung cũng mở miệng nói ra đã vũ thiên tứ tín nhiệm nàng lại thêm phía trước biểu hiện của nàng vũ linh lung đối nàng cũng đã không còn bất kỳ mâu thuẫn tia liền cung kính không bằng t â n mệnh chương một trăm ba mươi hai thiên hoàng quyết lý đạo t h â n nhìn lấy vũ thiên tứ hai người cũng là mười phần kinh ngạc hai người long phượng hòa minh lực lượng thế mà có loại hiệu quả này mà phó thiên hành liền làm một mặt tác ước theo sau liền nhìn nhìn vũ linh lung chỉ gặp vũ linh lung chính dùng một đôi mắt hung hăng nhìn hắn chằm chằm rất nhiều tu sĩ gặp này cũng là lần lượt tiến vào thông hướng xuống một tầng truyền thống trận bên trong lập tức nguyên bản tại lý đạo chân mấy người chung quanh tu sĩ toàn bộ đều biến mất tại bọn hắn trước mắt a y như tuệ nhìn nhìn phong tiêu giật thở dài một hơi nhìn đến phương trượng giao cho nhiệm vụ của mình là không khả năng hoàn thành mà phong tiêu giật liền là ngồi xếp bằng ở một bên chút nào không để ý tới như tuệ mấy người trong lòng hắn cỡ như yên chết một khắc này đã từng như tỉnh cũng theo lấy cùng chết hiện tại hắn chỉ là phong tiêu giật cùng phật môn không có bất cứ quan hệ nào sưu hiện tại ngươi có nguyện ý cùng ta nói nói đến cùng phát sinh chuyện gì sao cái này thời điểm vũ linh lung cũng đưa tới nhìn lấy phong tiêu giật cùng phật môn quan hệ không tầm thường trong lòng cũng là tràn ngập tò mò ai cái này sự tình a nói rất dài dòng trước tiên muốn nói là phong tiêu giật là đại lôi âm tự đời trước phật tử lý đạo t r â n nói mà không có biểu cảm gì nói có thể là cái này nhẹ nhàng một câu lại để vũ linh Lung cùng phó thiên hành khiếp sợ không thôi cái gì phong tiêu giật phía trước là cái hòa thượng vũ linh lung cùng phó thiên hành trực tiếp hét to lên lại dẫn tới một bên phong tiêu giật kém điểm tại chỗ bạo tàu chính mình chế tạo lâu như vậy nhân thiết liền cái này bị lý đạo chân hủy ngay sau đó vũ linh lung cùng phó thiên hành hai người liền nhìn chằm chằm một bên phong tiêu giật càng xem càng m u ố n cười cuối cùng nhất đều nhịn không khỏi cười ra tiếng đủ các ngươi hai cái phong tiêu giật cái này lúc thực tại là nhịn không được trực tiếp đối lấy vũ linh lung hai người kêu lớn lên ờ phong tiêu giật ngươi còn không phải muốn gia nhập ta bạch lộc thư viện sao hiện tại liền dám đối chúng ta những n à y sư h i n h sư tỷ đại hống đại khiếu sau này tiến thư viện còn thế nào làm vũ linh lung lập tức chống n ạ n h uy hiếp phong tiêu giật nàng cũng tại lý đạo t r â n cái này bên trong biết đến phong tiêu giật nghĩ muốn gia nhập bạch lộc thư viện tin tức mà người sau nghe đến nơi này trực tiếp liền xi、si、hơi một mặt biệt khuất lại ngồi trở xuống sư minh mà sau đó sau đó cái kia c ơ như yên thế nào vũ linh lung lại lại lần nữa hướng lý đạo t r â n hỏi lý đạo t r â n thở dài một hơi lại c h ầ m dãi nói nhưng là phong tiêu giật ở một bên lại nghe được rất khó chịu lý đạo t r â n nói những này đều sẽ lệnh hắn rơi vào thật sâu trong hồi ức rất nhanh lý đạo chân liền đều s h h n rơi vào thật sâu trong hồi ức rất nhanh lý đạo chân liền đem phong tiêu giật cố Chỉ gặp vũ linh lung chậm rãi đi đến p h o n g tiêu giật trước mặt một mặt xin lỗi đối lấy p h o n g tiêu giật nói phong tiêu giật vừa mới thật xin lỗi a ta còn không biết rõ ngươi có cái này dạng quá khứ không có sự tình đều đi qua phong tiêu giật thở sâu thở ra một hơi trực tiếp tha thứ vũ linh lung yên tâm đi ngươi nếu là b á i nhập bạch lộc thư viện sau này liền có ta bảo hộ lấy vũ linh Lung vỗ vỗ chính mình lồng ngực một mặt tự tin còn có ta ta cũng sẽ bảo b ọ ngươi phó thiên hành đại mạc không biết rõ cái gì thời điểm từ vũ linh lung phía sau góc ra tới yên tâm đi có chúng ta sư tỷ đệ bảo b ọ ngươi tuyệt đối không ai dám khi dễ ngươi liền tính đại sư minh cũng không được lý đạo chân ở một bên nghe lấy cũng là xạ mặt lại thế nào nói nói lấy liền kéo tới chính mình thân bên trên đâu mà phong tiêu giật liền là cười một tiếng nhìn đến gia nhập bạch lộc thư viện lại là một cái không sai lựa chọn hắn thật là độc hành quá lâu cái này lúc vũ thiên tứ thân bên trên khí tức bắt đầu một trận bạo trướng trực tiếp từ thiên thần cảnh đại viên mãn đột phá đến thần vương cảnh sơ kỳ vũ thiên tứ chỉ cảm thấy bên trong thân thể của mình có lấy sức mạnh vô cùng vô tận hắn để cao gấp mấy trăm lần không thôi đột nhiên hắn cảm giác đến một cổ nóng bỏng lực lượng tại chính mình trên thân chạy vậy mà dẫn tới chính mình thân bên trên thiên hoàng lực lượng cho vũ thiên tứ vô tận cảm giác thân thiết liền giống là cùng vũ thiên tứ thể nội ứng long quyết ứng long lực lượng có cùng một gốc liền tại vũ thiên tứ xem là chính mình có thể dùng tu luyện thiên hoàng quyết thời điểm cái này cổ thiên hoàng lực lượng vậy mà đem thiên hoàng lực lượng vậy m n h n g quyết dẫn ra hắn thân thể ngay sau đó hướng lấy phượng như huyên thể nội dung manh lao tới cái này một màn để vũ thiên tứ cảm thấy chân kinh lẽ nào cái này thiên hoàng quyết liền là vì thiên hoàng thánh thể mà chuẩn bị sao ngay tại luyện hóa quỷ châu lực lượng phượng như huyên cũng cảm nhận được chính mình thân thể bên trong dị thường chỉ gặp một cỗ thần bí lực lượng tại trong kinh mạch của mình vận chuyển có quy luật cái này rõ ràng là một bộ hoàn chỉnh công pháp vận chuyển lộ tuyến mà lại môn công pháp này còn cùng nàng thiên hoàng thánh thể như này thích hợp có vẻ như phẩm giai còn không thấp xa so nàng thiên hoàng tông b ạ n phượng thiên mẹo cao nhiều cái này liền là vũ thiên tứ nói thiên hoàng quyết sao quả thực liền là vì ta thiên hoàng thánh thể chế tạo riêng phượng như huyên lúc này cũng là mười phần kích động một cái cường đại công pháp không chỉ là tăng cường chiến lược càng nhiều còn là tu luyện tốc độ được đến tăng mạnh nàng không chút do dự trực tiếp liền chiếu theo cái này cỗ thần bí lực lượng vận chuyển lộ tuyến đến vận chuyển linh lực rất nhanh liền triệt để nắm giữ cái này bộ thiên hoàng quyết phượng như huyên tu luyện thiên hoàng quyết sau có thể đủ rõ ràng cảm thụ thể nội thiên hoàng lực lượng đang không ngừng tăng cường cái này triệt để để nàng kiến thức đến cái này bộ công pháp cường đại l i ê n tại cái này lúc vũ thiên tứ thể nội ứng long quyết cùng phượng như huyên thể nội thiên h o à n quyết sản sinh nhẹ nhẹ cậu mình sắt theo đó hai người thân bên trên lực lượng lại lẫn nhau tại đối phương thân thể bên trong lưu thông cuối cùng nhắc lại về đến chính mình thể nội cuối cùng nhất hai người thân bên trên ứng long lực lượng cùng thiên hoàng lực lượng đồng thời thoát l i bọn hắn thân thể phía trên bọn hắn ngưng tụ thành một cái to lớn thần thú hư ảnh chỉ gặp cái này thần thú long thủ phượng trảo long thân cánh phượng vừa xuất hiện liền đối lấy không trung gào thét một tiếng chung quanh quỷ khí càng không dám có chút nào đến gần cái này liền là dương khắc sư thúc nói ứng thiên long hoàng sao lý đạo chân nhìn cái này to lớn thần thú ánh mắt bên trong cũng tràn đầy k i ê n kỵ cái này cảm giác gác bách mạnh mẽ cho dù là lý đạo chân không thể không thận trọng đối đãi mà vũ linh lung mấy người cũng là một mặt trần kinh bất quá bọn hắn cũng không biết rõ cái này là cái gì sinh vật chỉ cảm thấy cái này sinh vật cho chính mình rất cường đại áp bách cảm giác vũ thiên tứ cùng phượng như huyên đồng thời mở hai mắt ra mà phía trên bọn hắn ứng thiên long hoàng c ũ n g hóa thành hai đoàn năng lượng tinh thuần về đến trong cơ thể của bọn hắn thực lực thế mà để thăng nhiều như vậy vũ thiên tứ thế nào cũng không có nghĩ đến phượng như huyên thiên hoàng lực lượng chỉ là tại kinh mạch trong cơ thể mình bên trong lưu chuyển một vòng chính mình thực lực lại được đến cái này đại để thăng mà phượng như huyên cũng là như đây hai người liếc nhau đều nhìn ra đối phương mắt bên trong kích động nay lúc bọn hắn thân thể đều đã đạt đến một chủng trạng thái báo hòa Đã chương thể h lại một bên trăm o n ba mươi ba đợi thứ nhất đạo tông tông chủ hai người có thể đủ luyện hóa cái này khỏa lãnh chúa quỷ châu một nửa quỷ lực đã là thiên tài trong thiên tài sư muội sư đệ các ngươi đem còn lại quỷ châu lực lượng luyện hóa đi gặp vũ thiên tứ cùng phượng như huyên hai người luyện hóa hoàn tất lý đạo chân mới mở miệng nói sư minh ngươi không luyện hóa sao vũ linh lung hỏi thăm dò phó thiên hành cũng là ở một bên phụ họa ta ta đương nhiên không cần thiết ta đều thần vương cảnh hậu kỳ các ngươi còn là một cái sơ kỳ một cái trung kỳ nhanh đi luyện hóa đi cái này nửa viên lãnh chúa quỷ châu hẳn là đủ hai người các ngươi đ ộ t phá lý đạo chân mở miệng nói ra hắn một đường sấm đến tầng chín mươi cơ bản một cái quỷ vương đều không có bỏ qua toàn bộ bị hắn luyện hóa vậy được rồi vũ linh lung cùng phó thiên hành cũng không lại do dự lập tức liền ngồi xếp bằng luyện hóa còn lại nửa viên quỷ châu rất nhanh hai người liền lần lượt đột phá một cái thần vương cảnh hậu kỳ một cái thần vương cảnh trung kỳ hai người đồng thời thở phào một hơi thân bên trên lực lượng cũng là một trận bạo trướng thần vương cảnh trung kỳ lại để cho ta đụng đến cái kia tần vô đạo ta nhất định muốn đánh chết hắn phó thiên hành kích động nói phản phất đột phá cho hắn cực lớn tự tin Tốt, vậy mà các người đều đột phá kia chúng ta liền nhanh chút chạy tới xuống một tầng đi lý đạo chân nói xong cũng dẫn trước tiến vào xuống một tầng trong truyền tống trận cái khác người cũng là theo sát mà lên tại bát quái linh lung tháp tầng thứ một trăm có một đạo thần niệm lặng yên thất tỉnh sát theo đó cả cái bắt quái linh lung tháp đều phát hiện một k i ề u biến hóa rất nhỏ cái này ngủ một g i ấ c đến có thể thật lâu bắt quái linh lung tháp lại có nhiều như vậy thiên k i ê u tiến đến chỉ gặp cái này người dối lưng một cái thân mang màu xanh đ ạ bảo mặt bên trên lộ da nụ cười thỏa mãn liền để ta đến xem kỷ nguyên này lại có cái gì thiên k i ê u đi cái này người lẩm bẩm một tiếng ngay sau đó đem chính mình thần nghiệm thẩm thấu đến cả cái bắt quái linh lung tháp bên trong một lát sau hắn nuốt vớt tròm dâu của mình mặt bên trên lộ da nụ cười vui mừng không sai không sai k ỳ nguyên này thế mà có hôn độn thể xuất thế nhìn đến cái này một thời đại đại đế trừ hắn ra không còn có thể là ai khác đáng tiếc ca cái này là tần gia đệ tử không phải ta đạo tông đệ tử cái này người rõ ràng là đạo tông đời thứ nhất tông chủ chỉ gặp hắn không ngừng t i ế c hận nói ai nha không đúng k ỳ nguyên này thế mà còn có chiến huyết bá thể thú vị thú vị a đời thứ nhất tông chủ nhìn lấy vương gia thánh tử vương phi bằng lập tức cũng là tràn đầy hứng thú ban đầu hắn còn xem là cái này một thời đại khí vận tận về tần vô đạo không có nghĩ đến còn có một cái vương phi bằng dù chiến huyết bá thể cũng có thể cùng hôn độn thể một chiến a diệp ra vạn cổ kiếm thể ha ha ha cái này một thời đại thật là không đơn giản a đời thứ nhất tông chủ cũng không có nghĩ đến chính mình một thức tỉnh đến vậy mà có cái này một kinh hỷ c h ờ một chút ta đạo tông đệ từ đâu cái này lúc đột nhiên phản ứng qua đến chính mình chú ý toàn bộ hoàng cổ thế gia thiên kiêu hấp dẫn tới lại quên nhìn chính mình đạo tông cái này một đời đạo tử âm dương đạo thể qua l o a đi đời thứ nhất tông chủ cũng là nhìn đến đạo tử tại bọn hắn dẫn dắt một đám đạo tông đệ tử m ặ t bên trên cũng không khỏi đến lộ ra biểu tình thất vọng mặc dù âm dương đạo thể cũng là một chủng thập phần cường đại thể chất nhưng là muốn nghĩ cùng hôn độn thể cùng chiến huyết bá thể những này so còn là kém một chút muốn biết rõ bọn h ắ n đạo tông tối thích hợp thể chất là một chủng gọi thái cực huyền thể vô thượng thể chất mặc dù tại thiên nguyên giới chưa từng xuất hiện nhưng là tại truyền thuyết tiên giới là nhất định tồn tại cái này thái cực huyền thể không những sở hữu thái dương thánh thể cùng thái âm thánh thể hai loại thánh thể lực lượng mà lại còn đem hai loại lực lượng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau dù là đồng dạng là hai loại thể chất dung hợp tiên thiên thánh thể đạo thai cũng không nhất định là hắn đối thủ mà cái này thể chất xếp hạng bảng ph còn có c à nhiều g n cường hãn thể chất tại thiên nguyên giới không có xuất hiện cho nên liền không bị ghi chép tại trong đó liền giống vũ linh lung thiên thai thánh thể là tuyệt đối có thể dùng xếp tới trước mười rất nhanh lý đạo chân mấy người cũng đi đến bắt quái linh lung thắp tầng thứ chín mươi mà đạo tông đời thứ nhất tông chủ khi nhìn đến hắn một m ấ y mắt mắt liền phát sáng lên thế mà là hồng nông đạo thể h ỗ n đ ộ n thể cùng hồng nông đạo thể xuất hiện tại cùng một thời đại nhìn đến cái này một thời đại là hoàng kim thời đại a đời thứ nhất lập tức kích động không ngừng nhưng là đáng tiếc lại không phải đạo tông đệ tử trí tôn cốt thiên thai thánh thể trước đây đại tông chủ ánh mắt rơi tại vũ linh lung thân bên trên lúc tâm lý nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn không có nghĩ đến cái kia lão bà thật thành công nàng thế mà thật sáng chế thiên thai thánh thể đời thứ nhất tông chủ rất hiển nhiên là nhận thức thiên thai đế tôn hơn nữa nhìn bộ dạng quan hệ còn không cạn cái này liền là phương nào thế lực đệ tử lại có như này thiên t i ê u lý đạo chân bọn người trên thân đồng ý phục sức dẫn tới hắn suy đoán giống bình thường thế lực chỉ cần có một cái sở hữu thể chất đặc thù đệ tử cũng đã là cực kỳ khó lường mà cái này thế lực vậy mà đồng thời sở hữu ba cái mà lại cái này ba cái thể chất xếp hạng đều cực kỳ không đơn giản chật chật thiên hoàng thánh thể không có nghĩ đến nhiều như vậy đủ dùng xưng bám ộ t thời đại thiên tiêu đều tụ tại cùng một chỗ đạo tông đời thứ nhất tông chủ cảm khải nói hắn thực tại là n g h ĩ không ra đến cùng có thế lực nào có thể dùng đồng thời bồi dưỡng ra nhiều như vậy thiên tiêu lại là một vị thanh long chiến thể trước đây đại tông chủ ánh mắt rơi tại vũ thiên tứ thân bên trên lúc ánh mắt bên trong không phải thưởng thức chỉ có thật sâu thương cảm ai lại là cho thanh long thánh quân muốn làm áo cưới liền giống phía trước vũ gia thanh long đại đế đồng dạng không những bị tách ra thanh long bản nguyên liền gia tộc khí vận cũng vì đó suy yếu chỉ gặp đời thứ nhất tông chủ ánh mắt thâm thúy phản phất đã dự báo vũ thiên tứ tương lai mà vừa tới cái này một tầng lý đạo chân cũng là mặt bên trên âm tình biến hóa bởi vì hắn luôn cảm giác có cái gì đồ vật tại nhìn chằm chằm vào hắn cái này loại cảm giác để hắn rất không thoải mái chính mình bị một cái hoàn toàn xa lạ đồ vật để mắt tới đổi người nào cũng sẽ không gông lòng cảnh giác cái này bắt quái linh lung t h ắ p đến tột cùng có cái gì tồn tại lý đạo chân thì thầm nháy mắt hắn bắt đầu đối chung quanh đều cảnh giác liền tại cái này lúc mấy cái thánh nhân cảnh quỷ vương xuất hiện g à o thét nào về phía lý đạo chân mấy người tìm chết phó thiên hành cùng vũ thiên tứ thấy thế mặt bên trên không có bối rối ngược lại có một tia vẽ kích động hai người đồng thời ngăn trở cái này mấy cái thánh nhân cảnh quỷ vương chỉ ở ngắn ngủi mấy phút liền đem những này quỷ vương toàn bộ tiêu diệt sư m i n h hiện tại quỷ tộc tất cả đều là thánh nhân cảnh ngươi nói phía sau sẽ không sẽ xuất hiện đại thánh cảnh quỷ vương a vũ linh lung đối lấy lý đạo chân hỏi có lẽ vậy bất quá các ngươi không cần lo lắng có ta ở đây còn không có, có thể đủ tổn thương đến các ngươi lý đạo chân hiện tại đối chính mình thực lực rất có tự tin bởi vì tại phía trước có thu thập đến đầy đủ quỷ châu cùng thành công đem thể nội tử vong đại đạo lĩnh nội đến cao cấp nói cách khác lý đạo chân đã có thể dùng nắm giữ cao cấp tử vong lực lượng Các cái người này d ạ xa tại h ự c t bắt quái linh lung tháp tầng thứ một trăm đời thứ nhất t ông chủ nhìn lấy nhiều như vậy thiên kiêu đều ở tại bất đồng tầng căn bản liền nhìn không đến thiên kiêu bên trong đặc sắc chiến đấu đông cảm giác không thú vị chỉ gặp hắn vung tay lên cả cái bắt quái linh lung tháp đột nhiên phát sinh chấn động lập tức cả cái tháp bên trong quỷ khí nồng độ ngay tại điên cùng dâng lên cái này là thế nào sự tình một đám thiên k i ê u ban đầu vây sắt một cái thánh nhân cảnh quỷ vương nhưng là không có nghĩ đến tòa tháp này đột nhiên một trận chấp lên sắt theo đó trước mắt cái này quỷ vương vậy mà biến đến cuồng bạo thực lực cũng tại không ngừng bảo chướng không được cái này quỷ vương c u ầ n hóa đại gia nhanh rút một người tu sĩ gặp này lên tiếng kinh hô liền gấp nhắc nhở đám người sau rút có thể là bọn hắn trung quy là t r ậ m một bước chỉ chốc lát cái này bầy thiên k i ê u liền trực tiếp bị cái này c u ầ n hóa quỷ vương thôn vệ linh hồn sau một khắc thân hình của bọn hắn liền xuất hiện tại bắt quái linh lung tháp chi bên ngoài ánh mắt nóc trệ hiển nhiên linh hồn đã nhận đến nghiêm trọng tổn thương chỉ có tại cực kỳ nồng đậm quỷ khí bao phủ phía dưới quỷ vương mới có thể cồn hóa mà bây giờ cả cái b á t quái linh lung tháp liền là cái này trùng tình huống tại đạo tông đời thứ nhất tông chủ điều khiển dưới b á t quái linh lung tháp thứ chín mươi mốt tầng một mực đến tầng thứ chín mươi chín lại kỳ tích dung hợp lại cùng nhau cái này cựu tầng tất cả quỷ khí áp suất tại cùng một chỗ tại cái này trùng tình h u ố n g dưới không chỉ quỷ vương hội bị cồn hóa còn hội đản sinh một chút cực kỳ chân q u ý âm cực bảo vật xem ra là đời thứ nhất tông chủ tiền bối thất tỉnh đạo tử trương thiên minh nhìn đến bắt quái linh lung tháp phát sinh biến hóa lập tức liền phản ứng lại n tân đ vô đạo gặp này cũng là khá là kinh ngạc nhưng là sau một khắc trực tiếp xuất thủ diện sát cái này mấy cái cuồng hóa sau quỷ vương xem bộ dáng là tòa tháp này bên trong lão gia hỏa kia dợ cho quỷ tân vô đạo từng nghe gia tộc bên trong cổ tổ nói cái này bắt quái linh lung tháp bên trong có lấy đạo tông đời thứ nhất tông chủ thần nghiệm hiện tại bắt quái linh lung tháp phát sinh loại biến hóa này không phải bắt quái linh lung tháp bên trong láo gia hỏa kia còn có thể là người nào mà lý đạo chân bên này cũng gặp phải một đám cuồng hóa sau quỷ vương chỉ bất quá những này quỷ vương tại vây quanh ở tại một k h o a tản r a nồng đậm quỷ khí hấp thụ chung quanh cái này là quỷ thần thụ lý đạo chân đám người nhất thời trường lớn hai mắt mặc dù quỷ thần thụ không tính cái gì nhưng là nó phía trên kết quỷ thần quả có thể là độ tốt không chỉ ẩn chứa to lớn quỷ lực mà lại bên trong còn có khả năng chứa được một tia tử vong lực lượng. đối với đến nói khả năng không có để làm gì nhưng là đối với lý đạo t r â n cái này hồng mông đạo thể đến nói kia là có thể dùng hạ xuống hắn đối với tử vong lực lượng cảm ngộ lại lần nữa thăng hoa xuất thủ lý đạo t r â n phân phó một tiếng lập tức tất cả người đều hướng lấy k ê u bảy quái vật giết tới vũ thiên tứ cùng phượng như huyên long phượng hợp kích trực tiếp đánh chết một mạng lớn vũ linh lung thân bên trên thiên thai lực lượng hóa thành một lần sắc bén trường m âu đồng thời bắn ra thu gặt lấy cái này bảy quỷ vương sinh mệnh mà phó thiên hành liền làm mở ra phong chi áo nghĩa cùng chí tôi cốt mỗi một kích phía dưới đều có thể tinh chuẩn chém giết một cái thánh nhân cảnh quần hóa quỷ vương lý đạo chân đánh ra vô số đạo kiếm khí những này kiếm khí phía trên bám vào lấy nồng đậm tử vong lực lượng cùng không gian lực lượng cái này bảy quỷ tộc một ngày dính vào tại mấy giây sau liền hội triệt để hóa thành cho t à n rất nhanh cái này khỏa quỷ thần thụ chung quanh quỷ tộc toàn bộ bị lý đạo chân mấy người đánh giết bọn hắn thể nội quỷ châu toàn bộ bị bọn hắn chia cắt mà quỷ thần thụ bên trên quỷ thần quả cũng bị lý đạo chân lấy xuống quỷ thần quả hết thể có bảy khỏa mỗi người một khỏa còn nhiều một khỏa lý đạo chân liền là cầm tử vong lực lượng nồng nặc nhất kia một khỏa còn lại đều liền toàn bộ giao cho vũ linh lung đi điểm c ồ kia,、oh, kia chúng ta còn chờ cái gì nhanh lên đường đi lý đạo chân nghe đến cũng là nội tâm trở nên kích động vừa nói một bên cầm trong tay quỷ thần quả đưa cho phong tiêu giật phong tiêu giật kết quả sau lập tức mang lấy đám người đi tới kia tòa quỷ linh bảo t u y ệ n chỗ cùng lúc đó diệp ra người cũng phát hiện cái này tòa quỷ linh bảo tuyển mỗi người mắt bên trong đều tràn ngập cái này vui sướng thánh tử mau nhìn một tòa quỷ linh bảo tuyển một cái diệp gia đệ tử nhìn đến cái này tòa quỷ linh bảo tuyển một nháy mắt liền kích động kêu lên suy cho cùng kia có thể là một tòa quỷ linh bảo tuyển lịch đại tham gia bắt quái linh lung tháp thí luyện diệp gia đệ tử cũng rất khó cướp đến một lần quỷ linh bảo tuyển không phải không giành được mà là bởi vì cái này quỷ linh bảo tuyển thực tại là quá thưa tớt h nhưng là cũng không biết thế nào sự tình cái này bắt quái linh lung tháp quỷ khí thế mà biến đến cái này nồng đậm nếu không bọn hắn là không khả năng liền cái này dễ dàng liền đụng đến một tòa quỷ linh bảo tuyển hai cái thánh nhân vương cảnh giới quỷ vương sao diệp lang phong lúc này tâm tình cũng là mười phong có lẽ hấp thu cái này tòa quỷ linh bảo t u y ể n liền có thể dùng triệt để đánh bại tần vô đạo mặc dù diệp lăng phong đối chính mình thực lực rất có tử nhưng là cũng không thể không thừa nhận tần vô đạo thực lực s á c thực ở trên hắn Động đệ đệ độ đạo một Lăng Phong cũng áp chế không nổi nổi tâm khát vọng. Hắn lệnh tiếng, bằng nhanh nhất tốc độ hướng lấy tòa quỷ linh bảo tuyển phong tới. San san tới trầm lý đạo chân mấy người cũng phát hiện thủ. tử tâm khát tức tất tử tốc tòa tới. tới trầm phát chế Diệp Diệp Diệp loại lại kia kia áp lập lấy lý bảo các cả ra ra ra mấy quỷ những này chuẩn bị xuất thủ chém giết quỷ vương diệp ra đệ tử cũng phát hiện lý đạo chân mấy người cũng làm ở miệng khuyên lui nói đánh giám rõ ràng là ta phát hiện ra trước một bên phong tiêu giật không vui vẻ cái này quỷ linh bảo tuyển có thể là hắn dẫn trước phát hiện nếu không phải hắn đi thông chi lý đạo chân mấy người còn có diệp ra người cái gì sự tình à. có thể sự thật chính là chúng ta diệp ra người trước đi đến chỗ này tiêu tên diệp ra đệ tử vẫn như cũ tiếp tục nói ngươi nói là ngươi phát hiện ra trước liền là ngươi phát hiện ra trước c ta còn nói tại chỗ này liền bắt đầu liền là ta phát hiện ta là cố ý chờ tới bây giờ mới tới cái này thời điểm vũ linh lung đứng ra đến nàng có thể sẽ không c h ơ mắt nhìn trước mắt quỷ linh bảo tuyển liền cái này dạng bị diệp ra người c ấ ớ p đi nhìn đến vũ linh lung hung hăng càng quái diệp lăng phong mặt bên trên cũng tái hiện vẻ tức giận lẽ nào các ngươi bạch lộc thư viện người đều là như này không thèm nói đạo lý hay sao diệp lăng phong trầm giọng nói h i ệ n nhiên hắn đã là hết sức tức giận một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mà đ i ệ u thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán phó thiên hành hỏi thăm dò nhưng mà rất nhanh liền gặp đến phản bác không được vũ linh lung cùng diệp lăng phong hai người c h a m miệng một lời nói lời nói bên trong đều mang không thể ngỗ nghịch vị đạo tiêu các ngươi nghĩ muốn thế nào phó thiên hành bất đắc dĩ nhìn lấy vũ linh lung cái này tòa quỷ linh bảo t u y ể n chúng ta bạch lộc thư viện muốn hết vũ linh lung hung dữ nói hơn nữa siết chặt nàng quyền đầu nhắm chuẩn rất nhiều diệp gia đệ tử si tâm vọng tưởng rất nhiều diệp gia đệ tử nghe đến đều đẹ nén không được nội tâm n ộ hỏa đối lấy vũ linh lung phẫn n ộ quát mà diệp lăng phong liền là sắc mặt tâm trầm cái chán còn có mấy cây khâm phục tôn kính bốc lên không bằng cái này dạng như thế nào người ta hai người một chiến đến quyết định cái này tòa quỷ linh bảo tuyền về là diệp lăng phong đem ánh mắt nhắm chuẩn lý đạo t r â n cũng đối hắn trầm giọng nói mặc dù hắn rất nghĩ trực tiếp cấp đoạn nhưng là cấp không cấp qua trước không nói chủ yếu là hiện tại hắn còn không nghĩ triệt để cùng bạch lộc thư viện người trở mặt thật tình không biết lý đạo t r â n mấy người đã sớm là đối hoang c ổ thế gia chán ghét tột cùng người sau vừa nghĩ phải tiếp nhận nhưng là vũ linh Lung cái này lúc lại cấp trước mở miệng liền ngươi còn muốn khiêu chiến ta sư huynh ta liền có thể đem ngươi triệt để đem ngươi triệt để đánh ngã vũ linh lung dẫn trước đứng dậy mặt đầy khinh bị nhìn lấy diệp lăng phong côn vọng diệp lăng phong lúc này thật là bị vũ linh lung khí không nhẹ đã như đây tia ngươi liền cùng sư mội ta một chiến đi dùng các ngươi thắng thua đến quyết định cái này tòa quỷ linh bảo tuyển về là đi lý đạo t r â n cũng làm mở miệng nói ra bởi vì hắn còn làm ư ờ i phần tin tưởng vũ linh lung thực lực đã nàng khiêu chiến diệp lang phong k i a nàng liền nhất định có chính mình nắm chắc mà diệp lang phong liền là m ộ t m ặ h ắ c ấ t n h c h í n h i n h không có nghĩ đến lý đạo t r â n thế mà đem cái này trọng yếu quỷ linh bảo tuyển sở hữu quyền giao đến chính mình sư mội tay bên trong thực tại xem thường chính mình sao còn là cái này vũ linh lung thật có tự tin đánh bại chính mình ta nói ngươi còn muốn đánh nữa hay không ta sư huynh đều nói để ta đến rồi cái này lúc vũ linh lung chờ không ở một bên kêu gào nói tìm chết diệp lăng phong lúc này triệt để là đệ nén không được chính mình nội tâm nội hỏa giơ lên trong tay trường kiếm lập tức một đạo kiếm ảnh hướng lấy vũ linh lung đ â m tới chỉ ở một m h á y mắt cái này đạo kiếm ảnh đã xuất hiện tại vũ linh lung thân trước hử vũ linh lung hử lạnh một tiếng tay bên trong nguyền r ù a chi tiên vung lên trực tiếp tại t r u n g quanh nàng hình thành một cái hộ đạo sau một khắc kiếm ảnh ầm v a n g rơi đến vũ linh lung thân bên trên ngay sau đó vô số đạo kiếm khí xuất hiện điên cùng chạm đánh vào vũ linh lung nguyền rủa chi tiên phía trên cứ việc vũ linh lung phòng thủ lại nghiêm mật có thể là kia vô số đạo kiếm khí vẫn là vạch thương vũ linh lung cánh tay. thật là xem thường ngươi vũ linh lung ăn đau nhức một tiếng nhưng là thân bên trên vết thương rất nhanh liền bị thể nội thiên thai lực lượng cho chữa trị nàng một tiếng quát lớn tay bên trong trường tiên lập tức liền bám vào lên nồng đậm tiên h thai lực lượng ngay sau đó là một roi hướng lấy diệp lăng phong quất tới người sau cũng không có chút nào sợ hãi chủ động cùng vũ linh lung rút ngắn khoảng cách thân bên trên kiếm ý phóng lên t ậ n trời vô số đạo kiếm ảnh xuất hiện tại diệp lăng phong phía sau mỗi một đạo kiếm ảnh đều có thể đủ dễ dàng giết chết một cái phổ thông thần vương cánh tu sĩ vũ linh lung trường tiên phía trên thiên thai lực lượng chị ở một nháy mắt liền bị cái này vô số đạo kiếm ảnh tiêu ngay sau đó còn lại kiếm ảnh lại lần nữa hướng vũ linh lung đâm tới mà người sau thấy tình thế không ổn thân hình vội vàng hướng lấy phía sau thối lui vũ linh lung sắc mặt một ngưng nhìn về phía diệp lang phong ánh mắt cũng có chút k i ê n kỵ không hổ là kiếm đạo thứ nhất vạn cổ kiếm thể công kích lực lại như này khủng bố c h ắ c không được kiếm là bách binh tri quân diệp lang phong nhìn lấy vũ linh lung túng q u có dạng mặt bên trên không khỏi xuất hiện mấy phần xem thường có thể là vũ linh lung nhìn đến hắn biểu tình không có bất kỳ cái gì sinh khí chỉ có không ngừng điều động thể nội thiên thai lực lượng thiên thai lĩnh vực vũ linh lung gầm thét một tiếng ngay sau đó thân bên trên nồng đậm thiên thai lực lượng ẩm v a n g bạo phát cường đại lực lượng trực tiếp bao phủ phương viên vài trăm dặm khu vực lại chậm rãi hình thành một cái lĩnh vực diệp lăng phong chỉ ở bị cái này lĩnh vực bao phủ một nháy mắt liền cảm giác đến chính mình thực lực nhận đến nghiêm trọng áp chế một thân thực lực hiện tại chỉ có thể phát huy bài thành lại là lĩnh vực diệp lăng phong mười phần giật mình nếu là lĩnh vực có thể là đối một chủng lĩnh vực nắm giữ đến cực hạn biểu hiện dù hắn thân vì kiếm đạo thứ nhất vạn cổ kiếm thể vô pháp nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực một chủng đại đạo muốn nghĩ lột sắc thành lĩnh vực t u y đối cái này chủng đại đạo lĩnh ngộ liền cần phải là vượt qua áo nghĩa cấp bậc mà diệp lăng phong đối kiếm đạo lĩnh ngộ mới vẹn vẹn là nửa bước áo nghĩa liền thân vì hôn đ ộ n thể tần vô đạo đối hôn đ ộ n đại đạo lĩnh ngộ rất khả năng cũng không có đạt đến áo nghĩa cấp bậc có thể là trước mắt vũ linh lung càng đạt đến cùng thành công phóng xuất ra lĩnh vực cái này để hắn thế nào có thể không khiếp sợ kỳ thực lệnh diệp lăng phong không biết là vũ linh lung đối thiên thai lực lượng lĩnh ngộ còn xa không có đến áo nghĩa cấp bậc chỉ là nàng thân vì thiên thái lĩnh vực chỉ là thiên nhưng là năng lực còn là sò không lên lĩnh vực chỉ gặp vũ linh lung toàn thân bị màu tím thiên thai lực lượng b a o khỏa dạng như vậy bất ngờ liền là một cái địa ngục nữ vương tay bên trong roi ra giống như một cây trường thương không ngừng hướng lấy diệp lăng phong đâm tới như c u ồ n g phong roi mang đến cường đại áp bách cảm giác mà diệp lăng phong cũng là không chút nào dám sơ ý ngay sau đó toàn lực thôi động chính mình vạn cổ kiếm thể rất nhanh thân bên trên kiếm ý liền đ ạ t đến đ ỉ n h phong cả hai tại trong thời gian thật ngắn liền giao thủ hơn trăm hiệp cường đại chiến đấu dư ba liền trúng quanh hư không cũng bị chấn vỡ k i hai cái thủ hộ lấy quỷ linh bảo tuyển quỷ vương nhìn lấy cái này một màn run l y bầy liền thân bên trên quỷ khí cũng kiệt lực co lại tại chính mình thể nội dù là cồn hóa sau bản năng phản ứng còn là đối vũ linh lung hai người tràn đầy vẻ sợ hãi cái này hai nhân loại thật là thần vương cảnh sao nhân loại c ư nhiên như thế khủng bố dùng thần vương cảnh tu vi có thể bạo phát mạnh như vậy đại lực lượng sư minh thừa dịp sư tỷ nàng còn tại chiến đấu chúng ta muốn không t r ư ớ c đem cái này hai cái thánh nhân vương cảnh giới quỷ vương giải quyết đi phó thiên hành một mặt không thú vị nói với lý đạo chân cái này hai cái quỷ vương mặc dù là thánh nhân vương cảnh giới nhưng là bọn hắn suy cho cùng không phải lãnh chúa lãnh chúa quỷ vương sở dĩ cường đại là bởi vì bọn hắn có thể dùng vô cùng vô tận điều động một tầng quỷ khí phổ thông tu sĩ căn bản cũng không phải là lãnh chúa cấp quỷ vương đối thủ Tốt gật trực tiếp tới thánh Mặt trên tàn thảm thanh âm liên tục Rất nhanh liền tại Hống Lý lấy liên liền đạo đầu, đầy đó chân cái cảnh còn chàn cười cái cái hai phóng hai nhân nhẫn hai nhanh âm người Dun vương vương bên nụ Ngay này vương giới kêu quỷ sau quỷ kêu bảy phó thiên hành mặt bên trên tràn đầy tiếp cận dù hắn đối vũ linh lung tràn đầy tự tin cũng vẫn là một trận thịt đau lý đạo t r â n cũng không để ý tới hắn mà là nhìn về phía vũ linh lung cùng diệp lăng phong chiến đấu siêu giải trí co vô nao t r ă n g b ư ớ c co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới q có lớn mời đọc chương một trăm ba mươi sáu diệp g i a thối lui đứng tại diệp g i a đám người bên trong diệp lâm tuyệt lúc này mặt bên trên âm tình không đức xem ra ta còn là quá yếu nhìn đến diệp lăng phong cùng vũ linh lung chiến đấu hắn trong lòng vẫn là dâng lên một trận cảm giác bất lực mặc dù hắn thời gian cực ngắn bên trong thành vì diệp ra chuẩn thánh tử hơn nữa loáng thoáng là diệp g i a thứ nhất chuẩn thánh tử nhưng là hắn cùng diệp lăng phong ở giữa tranh lệch còn thật không là bình thường đại vũ linh lung cùng diệp lăng phong hai người lại là một chiêu đ ố i bính cả hai thân hình đồng loạt hướng lấy hậu phương thối lui thiên t hai luyện một trận vũ linh lung lại là khe quát một tiếng lập tức vô số đạo cường đại thiên thai lực lượng một lần hướng lấy diệp lăng phong dũng mánh lao tới trực tiếp hóa thành một tòa đại trận đem diệp lăng phong vững vàng bao khỏa tại ở giữa lập tức tại bên trong đại trận này vô số thanh do thiên thai lực lượng ngưng tụ mà thành thần binh lợi khí đều đồng thời hướng lấy diệp lăng phong công công công cái này tiểu ni t ử nhìn đến thật là kiên lao bà truyền nhân a một mực ở tại bát quái linh lung tháp tầng cao nhất đời thứ nhất tông chủ cũng tại quan chú cái này cuộc chiến đấu hắn lập tức vũ linh lung sản sinh hưng thú rất lớn ở giữa diệp lăng phong ngăn lại một sau thân bên trên kiếm ý lại lần nữa phóng lên tận trời ngay sau đó hắn thân ảnh thế mà hóa thành một đạo kiếm ảnh rõ ràng là diệp ra một thân luyện kiếm vô cùng vô tận kiếm khi ẩm vang bạo phát trực tiếp đem chúng quanh thiên thai luyện ngục trợn đánh thành cho tản nhìn đến ngươi còn là có điểm khó giải quyết a diệp lăng phong cũng là sắc mặt âm trầm nhìn lấy vũ linh lung hiển nhi vốn cho rằng cái này tòa bắt quái linh lung tháp chỉ có tần vô đạo cùng hồng nông đạo thể mới xứng để ta dùng ra thực lực chân chính không có nghĩ đến ngươi vậy mà có thể bước đến loại tình trạng này diệp lăng phong nói nói thân bên trên liền tản ra hàn ý lạnh lẽo nhìn đến thánh tử muốn nghiêm túc một chút lá cây đệ tử kích động nói bọn hắn có thể dùng lại lần nữa kiến thức đến thánh tử cường đại chỉ gặp diệp lăng phong cũng không có bộc phát ra cường đại kiếm ý thân bên trên khí tức cũng thu liễm tới cực điểm lúc này h ắ n cho người khác cảm giác chính là diệp lăng phong bản thân hắn liền là một cái không gì không phá bảo kiếm Ngay sau đó diệp ra đệ t ử tất cả người bội kiếm toàn bộ sao động bất an chấn động lên giống là gặp đến thượng vị giả nhịn không khỏi muốn thần phục lúc này diệp lăng phong ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm c h i sắc giống như thiên nhân dưới sự ảnh hưởng của hắn hết thẻ chung quanh đều phát sinh cải biến lớn đến thương thiên đại đ ị a n h ỏ đến linh khí khỏa hạn liền giống một thanh trôi sắc bẹn kiếm mà đám người liền giống là tiến vào kiếm thế giới chuẩn xác đến nói là tiến vào diệp lăng phong thế giới yêu duyệt tiểu thuyết áp đọc ra hoàn chỉnh nội dung chân chính kiếm đạo không cần thiết loại chiêu thức ta có một kiếm có thể khai thiên tự điện kiếm liền là hắn nhân kiếm hợp nhất l i ê n lý đạo chân cũng không khỏi đến đối cái này tên diệp gia thánh tử coi trọng không hổ là hoang cổ thế gia thánh tử mỗi một vị đều không phải hạng đơn giản chỉ gặp diệp lăng phong nhẹ nhàng giơ cánh tay lên hướng lấy vũ linh lung một kiếm chẳng đi nhìn giống như vô lực một kiếm lại cho người một chủng tử t h â n đích thân tới cảm giác đối diện vũ linh lung con ngươi bên trong phản chiếu ra cái này một kiếm bộ dạng ngay sau đó không chút do dự một roi rút đi có thể là cũng tại cả hai công cách va chạm một n á y mắt vũ linh lung liền cảm giác một cô cường đại kiếm ý từ nàng tay bên trong trường tiên phía trên truyền đến vũ linh lung kêu lên một tiếng đau đớn. thân hình tại quán tính phía dưới hướng lấy phía sau bay đi trên cánh tay cũng xuất hiện một đạo kiếm ngân tại vết kiếm kia phía trên vũ linh lung tiên huyết chậm rãi chạy ra cái này còn là vũ linh lung lần thứ nhất chảy máu nhưng là vũ linh lung tiên huyết tại c h ả y ra nháy mắt liền bị t r u n g quanh thiên thai lực lượng hấp thu ngay sau đó thiên thai lĩnh vực bên trong tất cả thiên thai lực lượng lần lượt biến đến của bạo một cổ ngang ngược khí tức cầm vang bạo phát tại vũ linh lung thân bên trên vô số đạo màu tím lực lượng dâng trào mà ra liên năng mắt cũng biến thành màu tím cảm giác á c bách mạnh mẽ lập tức bao phụ tại diệp lang phong thân thể người sau sắc mặt một ng mà lại vũ linh lung hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác đều biến đến không cùng một dạng xuất thủ trước diệp lăng phong khái quát một tiếng hắn không biết rõ vũ linh lung phát sinh cái gì t h ổ i biến nhưng là đối phương mang đến cho mình áp bách cảm giác càng ngày càng mạnh chính mình không thể lại chờ diệp lăng phong cổ tay khé động nháy mắt lại làm ấ y đạo cường đại kiếm khí chém về phía vũ linh lung mà vũ linh lung liền là thu tay về bên trong t r ư ờ n g tiên ngay sau đó tay nhỏ vung lên một đoàn thiên thai lực lượng trực tiếp ngăn tại trước người của nàng nguyên bản tại diệp lăng phong kiếm khí trước mặt yếu ớt không chịu nổi thiên thai lực lượng tại thời khắc này lại biến đến đặc biệt kiên cố diệp lăng phong tự tin kiếm khí tại thời khắc này lại không có thương tổn đến vũ linh lung chút nào mà kiêm một đoàn thiên thai lực lượng giống là có chính mình ý thức bình thường vững vàng đem vũ linh lung bảo hộ ở ở giữa cái này không khả năng diệp lăng phong nhìn đến chính mình lấy làm tự hào kiếm đạo hiện tại tại vũ linh lung trước mặt thế mà không chịu nổi một kích cử vũ linh lung hừ lạnh một tiếng lại là vung tay lên thiên t hai lĩnh vực bên trong vô số đạo c u ồ n g bạo thiên thai lực lượng hóa thành từng đầu xiến xích chứ bức diệp lăng phong mà đi người sau thầm kêu không tốt thân hình một trận chất động trường kiếm trong tay không ngừng vung g ậ y nháy mắt chém đứt không ít xiềng xích nhưng là sau một khắc lại có càng nhiều thiên thai xiềng xích hướng lấy hắn hướng đi thật đáng ghét nhất kiếm lăng thiên diệp lăng phong đem thân bên trên kiếm ý ngưng tụ tại chính mình trường kiếm trong tay phía trên lập tức một kiếm chém ra lăng liệt kiếm quang trực tiếp đem nhiều như vậy xiềng xích toàn bộ chặt đứt l i ê n tại diệp lăng phong bung l ò n g một hơi thời điểm vũ linh lung cười lạnh một tiếng ngay sau đó những k i ê u bị chém đứt xiềng xích năng lượng biến đến càng thêm cùng bạo, bạo. vũ linh lung k h á c quát một tiếng những t i ê bị chém đứt xích bên trong thiên thai lực lượng lần lượ một tiếng vang thật lớn chờ đến bạo tạc dư ba qua sau diệp lăng phong thân ảnh cũng lộ ra ngoài chỉ gặp diệp lăng phong lúc này toàn thân mình đầy thương tích thân bên trên diệp ra phục sức cũng phá toái không chịu nổi khoe miệng còn có một tia tiên huyết tràn ra hắn một cái lắc mình liền xuất hiện tại kêu bầy diệp ra đệ tử trước mặt một mặt không cam hơn nữa căm tức nhìn vũ linh lung Đi! đạo đi, Diệp liền Diệp người rời Phong phản Lăng lý lấy cũng không chân ứng liền mang lấy diệp ra người nhanh chóng chờ có ra phó thiên hành khó có thể tin nhìn lấy diệp lăng phong mấy người bóng lưng biến mất lý đạo chân cũng là không rõ ràng sư tỷ ngươi thực tại là quá lợi hại phó thiên hành lập tức liền hướng lấy vũ linh lung su định nói có thể là người sau đào mắt nhìn lấy hắn để hắn nháy mắt đánh một cái phân chấn vũ linh lung mắt thực tại là quá có áp bách cảm giác ngay sau đó tại vũ linh lung thân bên trên từng tia từng t à n mát ra đại học kinh khí tức chung quanh quần bạo thiên thai lực lượng cũng bình tĩnh trở lại vũ linh lung mắt biến về màu sắc nguyên thủy cái này liền là chân chính thiên thai thánh thể sao một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mà liệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc s nhưng phải là n o cái n luyện g tu một c này cố lực lượng thực tại là quá mức cường đại nếu là chính mình không có lý bột truyền thống đại học kinh chính mình rất dễ dàng liền sẽ bị lạc tự mình rất nhanh vũ linh lung thân bên trên lực lượng liền trở về bình tĩnh ngay sau đó liền về đến lý đạo chân mấy người thân một bên sư tỷ p h đã diệp ra người h thăm t đều đã đi kêu cái này tòa quỷ linh bảo tuyền là thuộc về chúng ta đại gia đem phía trước được đến quỷ châu cùng quỷ thần quả đều luyện hóa đi gặp diệp lăng phong mấy người toàn bộ rời đi sau lý đạo chân mới mở miệng nói mà diệp ra kia một bên một đám diệp ra đệ tử đến hiện tại đều còn chưa hiểu tình trạng Thánh tử bạch lộc thư viện không có các người tưởng tượng kia đơn giản bọn hắn thâm bất khả chắc liền một cái vũ linh lung đều có thể đem ta bước đến cái này độ cao càng đừng nói bạch lộc thư viện đại sư minh hồng nông đạo thể lý lạc chân diệp lăng phong trầm giọng nói hắn hiện tại có thể là đối bạch lộc thư viện kiên rẽ không thôi mặc dù nói là do hắn cùng vũ linh lung ở giữa tháng thua đến quyết định nhưng mà ai có thể khẳng định bạch lộc thư viện cái khác người sẽ không xuất thủ đâu diệp ra cái này nhiều người bên trong ngoại trừ hắn cùng diệp lâm tuyệt chi bên ngoài cái khác người dự đoán đều không phải bạch lộc thư viện kêu bảy người một hiệp chi địch ngược lại hắn tâm lý minh bạch chỉ dựa vào bọn hắn diệp ra còn cầm không xuống bạch lộc thư viện hiện tại chúng ta lựa chọn duy nhất liền là hợp tác với tần gia trước đem bạch lộc thư viện người tiễn ra bắt quái linh lung tháp cuối cùng nhất chúng ta mới có hy vọng đi đến bắt quái linh lung tháp tầm thứ một trăm diệp lăng phong thở một hơi thật dài còn nghĩ là làm cái gì quy rất nhanh diệp lăng phong tìm đến tần g i a người chỗ địa phương không chỉ như thế liền vương g i a thánh tử vương phi bằng cùng với cơ gia người cũng cùng tần g i a người tại cùng nhau diệp lăng phong mang lấy diệp ra rất nhiều đi đến tần vô đạo trước mặt mà người sau cũng là nhìn về phía hắn thế nào nhìn ngươi bộ dạng có phải hay không cũng gặp đến bạch lộc thư viện người hơn nữa còn trên tay bọn hắn bị thua thiệt không nhỏ à t ầ n vô đạo nhìn lấy diệp lăng phong một bộ chật vật bộ dạng liền ngáy mắt đoán đến diệp lăng phong tăng nộ không có nghĩ đến đường đường diệp ra thánh tử diệp lăng phong vậy mà cũng không phải là đối thủ của bạch lộc t ư viện cái này lúc vương phi bằng thanh âm cũng văng lên nhưng là n tia do dự. Tốt. Nhưng là kêu hồng í b nông đạo thể ta muốn tự thân giải quyết nhưng là rất nhanh tần vô đạo lông mày liền dán ra một mặt kiên quyết nói hắn thân vì hỗn độn thể cùng hồng nông g đạo thể tất có một trận chiến mà lại cái này cuộc chiến đấu hắn không cho phép có cái khác người nhúng tay bên thắng sống người thua chết có thể dùng bạch lộc thư viện vũ linh lung giao cho ta diệp lăng phong mặt bên trên lóe qua v ẻ tức giận mặc dù hắn bị vũ linh lung một chiều đánh lui nhưng là hắn có thể sẽ không thừa nhận chính mình liền cái này dạng bại bởi vũ linh lung nếu nói như vậy k i a cái kia phó thiên hành để ta tới giải quyết giữa chúng ta chiến đấu còn không có phân ra thắng thua đâu vương phi bằng mặt đầy chiến ý hắn có thể là còn có rất có át c h ủ b à i không có lấy ra đến đâu cái kia vũ thiên tứ g a o cho ta cái này lúc lại có một đạo bóng người đứng ra rõ ràng là vô cấu kiếm thể diệp lâm tuyển vương phi bằng nhìn đến diệp lăng phong đứng ra đến một n g a y mắt một cổ ý c h à o phúng liền xuất hiện tại hắn mặt bên trên cái gì thánh tử ở giữa chiến đấu có thể đủ để một cái chuẩn thánh tử nhúng tay rồi mà tần vô đạo liền là nhìn chằm chằm diệp lâm tuyệt mắt lại nhìn đến đầy mắt kiên quyết có thể dùng tần vô đạo khẽ gật đầu có lẽ cái này vô cấu kiếm thể còn thật có thể cho chính mình một kinh hỷ cũng nói không chắc hy vọng ngươi đến thời điểm đừng kéo chúng ta lùi lại vương phi bằng n ế t miệng hiển nhiên là không tin tượng diệp lâm tuyệt thực lực nhưng là rất nhiều hoàng cổ thế gia đệ tử có thể không có công pháp thưởng thức những thứ này nghe nói cái này tên thiên hoàng tông thánh nữ cũng là mỹ mạo tuyệt luân nhưng là thiên hoàng tông đệ tử từ không cùng nam tử tiếp xúc sao thế nào hội cùng bạch lộc thư viện người n h ấ t lên quan hệ đâu cơ liên thanh ở một bên mặt lộ vẻ không hiểu nàng cũng đối cái này thiên hoàng tông thánh nữ hết sức cảm thấy hứng thú nếu không phải thiên hoàng tông chỉ thu nữ đệ tử lại thêm không cho phép cùng khác phái tiếp xúc quy định có lẽ cái này trung châu đệ nhất mỹ nhân danh h ả o liền sẽ không rơi đến trên đầu của mình nghĩ đến cái này cơ liên thanh thân bên trên hơi hơi tản ra sát ý lạnh như băng lý đạo chân bên này tất cả người đều tiến vào đến quỷ linh bảo tuyển bên trong luyện hóa bên trong quỷ lực đám người thực lực đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bạo trướng vũ thiên tứ tu vi phía trước vừa mới vừa đột phá thần vương cảnh sơ kỳ cái này lúc lại muốn lần nữa đột phá mà lý đạo chân liền là một mực tại cảm nội chung quanh tử vong lực lượng chỉ gặp hắn thân bên trên hồng mông chi khí lập tức dâng trào mà ra trực tiếp đem quỷ linh bảo tuyển bên trong tất cả tử vong lực lượng hấp thu tiến lý đạo chân thể nội rất nhanh lý đạo chân bọn người ở tại quỷ linh bảo tuyển tu luyện hai tháng hai tháng qua sau đám người lần lượt đột phá phó thiên hành đạt đến thần vương cảnh h vũ linh lung cũng đạt đến thần vương cảnh đ ỉ n h phong liền phượng như huyên cũng đạt đến thần vương cảnh đại viên mãn chỉ có phong tiêu giật tu v i không có cái gì biến hóa bởi vì hắn vẫn luôn là thần vương cảnh đại viên mãn tại bắt quái linh lung thắp quy tắc lực lượng hạng hắn là không thể đột phá đến thánh nhân cảnh l i ê n tại cái này lúc lý đạo chân thân bên trên cũng hơi hơi tán phát nồng đậm t ử v o n g lực lượng hắn đối tử vong lực lượng cảm n ộ lại lần nữa được tăng lên đáng tiếc tử vong đại đạo mới lĩnh nộ đến nửa bước tinh thông thời gian còn là quá ít lý đạo chân thì thầm mắt bên trong có một chút mất mát kỳ thực cái này c h ủ lĩnh nộ tốc độ đã là hết sức kinh người nhớ ngày đó hắn tại thanh đồng môn bên trong lĩnh nộ không gian đại đạo lúc có thể là dòng g ã hoa thời gian một năm mà lại không gian đại đạo chỉ là siêu v i ệ t cấp đại đạo mà tử vong đại đạo lại là trí cao cấp kia hiện tại liền toàn lực đột phá đi đã hiện tại tại đại đạo hiểu được không có cách tiến thêm một bước hắn liền có thể dựa vào đột phá tu vi mới để thăng chính mình thực lực một bộ truyện cầu đạo khá ổn mạnh điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chắn một bên phong tiêu giật nhìn lấy lý đạo chân thân bên trên tiêu tán mà ra tử vong đại đạo trong lòng cũng biến đến không tập trung cái này liền là trí cao cấp tử vong đại đạo sao phong tiêu giật nhìn lấy lý đạo chân thì thầm nói cái này lúc ở trong tay của hắn xuất hiện một đoàn vòng xoáy nhỏ để người nhìn một chút thần hồn liền hội bị hút vào trong đó mà kêu đoàn vòng xoáy nhỏ bên trên tán phát khí tức lại thế mà không so lý đạo chân thân bên trên tử vong lực lượng yếu cái này bất ngờ cũng là một cái trí cao cấp đại đạo thời gian mấy tháng qua sau kia bị tử huyền giới tiến công thế giới hàng rào tiếp nhận đã sắp đạt đến cực hạn chỉ gặp tại chỗ đó mặt liệt ngân đang không ngừ tại kia liệt ngân bên trong t ả n ra trói mắt kỳ i quang h i ệ n nhiên là muốn phá toái đ i ề u báo từ huyền giới đều nhanh muốn tấn công vào đến bạch lộc thư viện người thế nào còn không có đến a một cái hoang cổ thế gia chuẩn đế gấp g ắ p nói mắt nhìn thế giới hàng rào lập tức muốn phá toái hoang cổ thế gia người ngồi không yên không quản chúng ta lên đi tuyệt không thể để từ huyền giới người tiến vào thiên nguyên giới một tên khác hoang cổ thế gia tất cả trí tôn cảnh cường giả hướng về kia phá toái thế giới hàng rào phóng tới cái khác thế lực cường giả gặp này cũng là lần lượt đi theo lão đại hoang cổ thế gia người lên chúng ta đây một cái y ê u tướng thăm dò xu hướng tính dục lấy quỷ lệ hỏi lên mà người sau chút nào không do dự mang lấy rất nhiều y ê u tướng trực tiếp phóng tới kia phá toái thế giới hàng rào liên tại cái này lúc một tiếng vang thật lớn chuyển ra kia khối thế giới hàng rào triệt để hóa thành từng khối mảnh vụn mảnh mẫn diệt tại hư không bên trong sông a không ít người phát ra gầm thét trong nháy mắt toàn bộ sông ra thiên nguyên giới chút nào không cho tử huyền giới tiến vào thiên nguyên giới cơ hội lại gặp tử huyền giới người đã sớm ở thế giới hàng rào chi bên ngoài đợi chờ đã lâu thiên khải nhất tộc thu la nhất tộc sắt tinh nhất tộc thiên nguyên nhất tộc tần gia chuẩn đế nhìn đến cái này tự huyền giới đội hình lập tức cũng là sắc mặt một n g ư n g không có nghĩ tự huyền giới bốn đại tối cường gia tộc toàn bộ đều đến cái này lần bọn hắn có thể thắng sao tần gia chuẩn đế bắt đầu đối chính mình tự tin sản sinh giao động bởi vì tự huyền giới đội hình thực tại là q u á cường đại hoang cổ thế g i a tự huyền giới cầm đầu kia thân người khoác một bộ trường bảo mà tại kia trường bảo phía trên bất ngờ có lấy một đôi to lớn mắt cái này liền là thiên khải nhất tộc chuẩn đế cảnh cường giả ừ ta khuyên các ngươi còn là không muốn vùng vây d ã chết nhanh chóng tối lui chúng ta tự huyền giới nhập chú thiên nguyên giới sau kia hoang cổ thế ra còn có thể tiếp tục bảo đ nhưng nếu là các ngươi khư khư cố chớp cuối cùng nhất kết cục chỉ có chết cầm đầu cái kia vị thiên khải nhất tộc cường giả hung t ậ n nói h i ệ n nhiên là không có đem h o a n g cổ thế ra những này chuẩn đế để vào mắt đồng dạng là chuẩn đế cảnh nhưng là thực lực có thể là có khác biệt rất lớn bọn hắn tử huyền giới hiện tại đã dẫn trước thiên nguyên giới quá nhiều muốn để chúng ta h o a n g cổ thế ra rút đi kia còn phải nhìn các ngươi b ả n sự tần ra chuẩn đế cũng là không hề yếu khí thế trực tiếp đối thiên khải nhất tộc cường giả thả ra ngoan thoại đáng tiếc hiện tại thế mà biến đến cái này là hậu thiên khải nhất tộc cường giả ra v ẹ thở giải nói nhưng là người nào cũng nghe đến đến ra bọn hắn trong lời nói có hàm ý xác thực thiên nguyên giới là từ h o a n g cổ thế gia thành lập về sau mới bắt đầu đi hướng là hậu đối phương ý tứ không liền là nói là bọn hắn h o a n g cổ thế gia kéo thấp cả cái thiên nguyên giới bình quân thực l ự c sao có thể cái này rõ ràng liền là thiên đạo thế nhỏ một thời đại chỉ có thể xuất hiện một tôn đại đế cùng hắn h o a n g cổ thế gia có cái gì quan hệ nhiều nói vô í đánh với ta một trận tần ra chuẩn đế lại cũng đệ nén không được nội tâm n ộ hỏa trực tiếp liền dẫn trước đối thiên h ả i nhất tộc chuẩn đế phát lên công kích đến tốt người sau cũng là không có chút nào bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi lập tức liền cùng tần g i a chuẩn đế đánh nhau cái khác t ử huyền giới cường giả gặp này cũng là lần lượt lựa chọn xuất thủ thiên nguyên giới ta tu la nhất tộc lại la trở、về. Tu nhất t về. ộ cường c giả nhìn lấy rất nhiều thiên nguyên giới người khoe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn liền tại cái này lúc một đạo lăng liệt kiếm khí hướng lấy hắn bổ tới trực tiếp đem c h u n g quanh hắn không gian chém nát diệp ra người tu la nhất tộc cường giả nhìn chằm chằm trước mắt cái này người bất ngờ liền là diệp ra chuẩn đế ta đến làm ngươi đối thủ diệp ra chuẩn đế nhìn chăm chú đối phương một thân k i ế ý chúng tiên liền trước từ ngươi bắt đầu giết sạch ngươi thiên nguyên giới người thu la nhất tộc cường giả n h a răng cười một tiếng nháy mắt xuống tới theo sau mỗi vị chuẩn đế đều chọn lựa đều đối thủ vương gia chuẩn đế đối lên s á t tinh nhất tộc chuẩn đế cơ gia chuẩn đế đối lên tiền h nguyệt nhất tộc chuẩn đế mà thiên nguyên giới mỗi cái hoang cổ thế g i a chỉ có một vị chuẩn đế mà tử huyền giới bốn đại tối cường gia tộc mỗi cái đều phái ra hai vị chuẩn đế thiên khải nhất tộc càng là phái ra ba vị chuẩn đế chỉ ở một nháy mắt áp lực liền đưa đến thiên nguyên giới bên này nhưng mà tốt tại thiên nguyên giới bên này không chỉ vẹn, vẹn chỉ có hoang cổ thế ra đạo tông huyền đô chuẩn đế cùng phật môn linh g i ả chuẩn đế cũng lựa chọn xuất thủ đều đều cản lại một cái chuẩn đế mà vạn yêu điện mười hai yêu tướng đứng đầu quỷ lệ cũng là ngăn xuống tu la nhất tộc một vị k h á c chuẩn đế còn lại mười một tên yêu tướng liền là ngăn lại một vị k h á c chuẩn đế các ngươi tu la nhất tộc lúc đó vu tộc đánh chật vật tộc cùng lưu các ngươi một cái mạng chó để các ngươi trốn đến từ h u y ề n liên giới không có nghĩ đến các ngươi thế mà còn dám trở về Quỷ lệ trực tiếp nga đối lấy tu la nhất tộc một vị k h á c chuẩn đế khiêu khích đến trong giọng nói tràn đầy xem thường người sau hừ lạnh một tiếng lập tức liền phản phúng trở về im miệng nếu không phải thiên đạo nhúng tay lúc đó vu tộc sao là ta yêu tộc đối thủ ta khuyên các ngươi tu la tộc nhanh chóng t ố i lui thiên nguyên giới là ta yêu tộc không lâu sau sau ta yêu tộc đại năng liền hội mang lấy đại quân yêu giới g i ế t trở lại thiên nguyên giới các ngươi tu la tộc nếu là không muốn bị diệt tộc liền nhanh chóng cút hồi ngươi tử huyền giới u y lệ n g h e này cũng là nháy mắt n ộ h ỏ a t h i ê u đốt thế mà có người dám nói hắn yêu tộc không bằng vu tộc mấu chốt nhất vẫn là từ cái này bị vu tộc kém điểm diệt tộc tu la tộc người miệng nói ra cái này để hắn làm sao có thể nhịt muốn để ta tu la tộc tiên ngược lại muốn nhìn nhìn người đến tột cùng có cái gì b ả n sự tu la nhất tộc cái này vị chuẩn đế chút nào không nung c h i ề u đối phương trực tiếp liền cùng ủ ỷ lệ đánh lên hắn trong lòng cũng là tràn đầy trấn kinh đối phương chỉ có t r i tôn cảnh cựu trọng đại viên mãn tu vi chính mình lại nhất thời hồi lâu cầm không xuống hắn thiên nguyên giới cùng t ử huyền giới ở giữa chiến tranh tại thời khắc này triệt để toàn diện bạo phát vô số cái thiên nguyên giới t r i tôn cảnh tham dự cái này cuộc chiến tranh như là bọn h ắ n bại thiên nguyên giới liền hội bị tự huyền giới người chiếm lĩnh thiên nguyên giới cũng sẽ thành vì tự huyền giới chất dinh dưỡng ngay sau đó không còn tồn tại tất cả người đều tại đánh cược chính mình mạng tại chiến đấu. Một bộ u y ệ nhưng cầu đạo k á một trăm ba mươi chín chiến tranh toàn diện nhưng là thiên nguyên giới bên này tình huống vẫn y như cũng là không cho phép lạc quan thiên khải nhất tộc một cái chuẩn đế cường giả căn bản không có người có thể đủ chế hành hạ tại bên trong chiến trường vượt ngoại đối lấy thiên nguyên giới tu sĩ trắng trận đổ s á t những kêu hoang cổ thế ra chuẩn đế thay thế cũng không có chút nào biện pháp bọn hắn liền ngăn trở đối thủ trước mắt đều cực kỳ k h n khó chớ nói chi là đi ngăn cản một tên khác chuẩn đế cường giả nhưng vào lúc này một đạo to lớn thân ảnh từ hư không bên trong xuất hiện cảm giác gác bách mạnh mẽ trực tiếp càn quét toàn bộ chiến trường hống chỉ gặp cái này đạo cự đại thân ảnh nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp đem một đám tử huyền giới tu sĩ hất bay ra ngoài h ư không cự thú t â n vạn pháp nháy mắt cũng nhận ra cái này đạo thân ảnh lai lịch chính là phía trước bị khổng minh thu vào bạch lộc thư viện tiểu hư bạch lộc thư viện người đến lúc này không ít trí tôn cảnh cường giả gieo hò một tiếng ngay sau đó càng ra sức cùng tử huyền giới người đứng chung một chỗ chỉ gặp tiểu hư thả người nhảy một cái lập tức ngăn lại kia tên ngay tại đại sát tứ phương chuẩn đế cường giả Sau ba ra, đó bóng lại là bóng người xuống từ r ự c t i ế huyền giới cao giai trí tôn cũng là phát hiện sự tình có chút không đúng rõ ràng kia xuất hiện ba tên thiên nguyên giới tu sĩ đều chỉ là trí tôn cảnh thất trọng có thể là đối phó những kia cùng giai tu sĩ liền như chém dưa thái rau căn bản cũng không có người có thể ngăn cản bọn hắn một chiêu cái này lần t ử huyền giới càng nhiều cao giai trí tôn ngồi không yên trực tiếp quyết định đồng loạt ra tay vây sát cái này ba tên thiên nguyên giới tu sĩ nhưng mà cái này ba tên bất ngờ liền là lý bột sư h u n h đệ ba người chỉ gặp bọn hắn ba người tại rất nhiều t ử huyền giới cao giai trí tôn vây công phía d ư ớ i lại lộ ra không chút phí sức cái khác thiên nguyên giới tu sĩ gặp này cũng là kích động không ngừng lý một ba người lại kiềm chế lại t ử huyền giới mười mấy tên cao giai trí tôn cái này cho thiên nguyên giới cường giả nhóm một cái cơ hội thở dốc tân vạn pháp nhìn lấy lý một ba người khỏe miệng cũng là một trận co rúm phía trước tại tinh vực hải một chín lúc bọn hắn vẫn chỉ là trí tôn cảnh tam trọng tu vi không có nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn cũng đã là cao giai trí tôn mà bên này tiểu hư cũng gắt gao rắt từ huyền giới kia tên chuẩn đê cường giả làm đối phương không có bất cứ cơ hội nào đi đối thi đang c h ế theo lấy bạch lộc thư viện mấy người xuất thủ nguyên bản là một bên đồ chiến thuộc bây giờ lại biến đến ngang nhau thậm chí thiên nguyên giới bên này khí thế còn muốn vượt trên từ huyền giới một đầu gặp đến tần g ra chuẩn đế nguyên bản nhữ chặt lông mày bây giờ lại là giãn ra ra gặp này thiên khải nhất tộc chuẩn đế cường giả trong lòng cũng là không khỏi dâng lên một cơn lựa giận một cái chuẩn đế xúc sinh mà thôi liền cho các ngươi thiên nguyên giới cái này đại tự tin sao cái này lúc ngược lại là thiên khải nhất tộc cường giả nhữ mày Chỉ là một cái chuẩn đế cảnh cự cái có cái hư không thú thôi, thể thiên khí thế là mà này một trướng? giới người nguyên đế để bảy gì vì bạo ừ các ngươi t ử h u y ề n giới này chuyến nhất định là không công mà lui bạch lộc thư viện cường đại hoàn toàn không phải các ngươi có thể tưởng tượng tần gia c h u ẩ n đế gặp đến đối phương ăn quả đáng bộ dạng nội tâm hết sức cao hứng rốt cuộc lật về đến một ván cái gì bạch lộc thư viện dám chọc ta thiên khải nhất tộc ta để hắn bạch lộc biến từ lộc dứt lời thiên khải nhất tộc trần đế cường giả lập tức mang lấy mãnh liệt hơn thế công cùng tần gia trần đế chiến tại cùng một chỗ lúc này khổng minh thân hình vẫn y như cũng là ẩn nấp ở trong hư không lúc này hắn còn không thể ra ngoài bởi vì hắn tại từ huyền giới kia một bên cảm thụ một cố cường đại khí tức kia nhất định là một tôn đại đế từ huyền giới vì chiếm đoạt thiên nguyên giới rõ ràng là phái ra một cái đại đế cảnh cường giả mà khổng minh cái này cộ hóa thân năng lượng có hạn cần phải dùng tới đối phó kia tên thần bí đại đế mới được không chỉ như thế hắn tại độ cao tập trung lấy sự chú ý của mình như là cái nào một m ạ n h phòng tuyến bị từ huyền giới đột phá hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ nhưng là tốt tại, hiện tại song phương còn là ngang nhau trạng thái kỳ thực những n à y chiến lược vẫn chỉ là từ huyền giới một góc của b ă n g sơn bởi vì lần này từ huyền giới ra chiến đội hình chỉ có từ huyền giới tứ đại tộc mà thôi còn có càng nhiều từ huyền giới thế lực không có đến cũng t h ỉ như từ huyền giới bên trong thập phần cường đại thời gian thánh điện liền không có tham dự tứ đại tộc cái này lần hành động nếu không tại thiên đạo không có ở đây tình huống giới thiên nguyên giới tuyệt đối là không khả năng ngăn trở từ huyền giới tiến công mà tại bắt quái linh lung tháp bên trong lý đạo chân cũng là thuận lợi đột phá đến thần vương cảnh đại viên mãn không sai lý đạo chân liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới trực tiếp đạt đến thần vương cảnh đại viên mãn chỉ gặp lý đạo t r â n chậm rãi mở hai mắt ra nhưng mà mặt bên trên lại không có vui sướng chi sắc mà là một mặt tâm trầm sư minh người rốt cuộc đột phá rất nhanh vũ linh lung không kiên n h ậ n ngự khí chuyển đến thực tại là bởi vì lý đạo t r â n cái này lần đột phá thời gian thực tại quá dài lĩnh ngộ tử vong lực lượng hoa gần hai tháng đột phá thần vương cảnh đại viên mãn lại hoa gần hai tháng mà cái này quỷ linh bảo t u y ể n bên trong quỷ lực sớm đã bị đám người hấp thu sạch sẽ mà mỗi người tu vi cơ bản có lấy hoặc nhiều hoặc ít đột phá lý đạo chân t r o mày không có chút nào để ý vũ linh lung chỉ là nhìn chằm chằm vào phía trước mà phong tiêu giật sắc mặt cũng cùng lý đạo chân không sai bịt lắm bởi vì hắn cũng cảm nhận được bọn hắn khí tước đã đều đã đến vì cái gì không ra đến gặp một lần đâu lý đạo chân đối lấy phía trước nói rất nhanh tại lý đạo chân mấy người trước mặt liền xuất hiện mấy chục đạo bóng người chính là rất nhiều hoang cổ thế g i a người mà vũ linh lung mấy người cũng là khẽ giật mình mặt bên trên để lộ ra khó có thể tin bọn hắn thế mà đều không có cảm nhận được hoang cổ thế g i a người đến tới mà tạo thành cái này hết thể kẻ cầm đầu liền là tần vô đạo thân bên trên hỗn độn t i khí may mắn có thân là hồng mông đạo thể lại nắm giữ trí cao cấp tử vong đại đạo đ nếu không bọn hắn còn thật sự không phát hiện được tần vô đạo mấy người không hổ là ta tần vô đạo một đời chi địch thế mà nhanh như thế liền phát hiện chúng ta tần vô đạo cái này lúc mặt bên trên không có chút nào tức giận ngược lại là có chút kích động là kỳ phùng địch thủ kích động các ngươi hoang cổ thế gia tập hợp một chỗ đến xuất hiện trước mặt chúng ta có chuyện gì lý đạo chân sắc mặt một ngưng thân bên trên hồng ngông chi khí cũng là phát r a cùng tần vô đạo thân bên trên h ố n độn chi khí lẫn nhau ràng co đương nhiên là vì tiễn bạch lộc thư viện gia tháp một cái tần gia đệ tử nhịn không được mở miệm nói ra giảm như vậy rất là p h á lối hiện tại hoang cổ thế gia thánh tử thánh nữ toàn bộ tập hợp tại cùng nhau các ngươi bạch lộc thư viện lại mạnh có thể đối phó nhiều người như thế sao ồ thật sao lý đạo chân không có nhìn về phía k i a tên tần gia đệ tử mà là nhìn chằm chằm tần vô đạo dĩ nhiên không phải ta chỉ là đơn thuần tới tìm ngươi mà thôi tần vô đạo cười một tiếng toàn thân chiến y ẩm vang bạo phát cái này một lần hắn ngược lại muốn nhìn nhìn được khen là hỗn độn thể túc địch hồng n ô n g đạo thể đến tột cùng có bản lĩnh gì một bộ truyện cầu đạo khá ổn mà điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chắn nhìn đến n g ư ơ i hiện tại là nghĩ muốn đánh với ta một trận lý đạo t r â n cũng là chậm rãi mở miệng hắn các loại cái này một chiến k ỳ thực cũng phải đợi quá lâu không gấp chúng ta hai cái trực tiếp chiến đấu đương nhiên là muốn lưu đến phía sau nhất tân vũ đạo hướng bên cạnh vương phi bằng ra hiệu một lần ngay sau đó hắn liền đứng dậy mặt đầy chiến ý phó thiên hành có dám đánh một trận vương phi bằng trực tiếp nhìn về phía phó thiên hành một mặt kêu gào nói hừ sợ ngươi không thành chính tốt chúng ta chiến đấu còn không có phân gia thắng thua phó thiên hành hư lạnh một tiếng ngay sau đó nhìn về phía lý đạo chân cùng vũ l i lung sư, sư tỷ ta chước lên người sau hai người cũng là gật đầu nhìn tới đây chính là hẳn lá bắt quái linh lung tháp bên trong cuối cùng nhất một chiến phó thiên hành ngay sau đó hướng vương phi bằng vào tới cả hai liền lẫn nhau g i ả n g co phó thiên hành cái này lần liền có thể để ngươi mở mang kiến thức một chút chiến huyết bá thể chân chính thực lực vương phi bằng gầm t h é t một tiếng thân bên trên lại xuất hiện kiêu đạo chiến thần hư ảnh một cổ bành trướng chiến y nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường bá thể thần hình vương phi bằng lại là một tiếng quá lớn hắn thân bên trên k i ê đạo chiến thần hư ảnh lại chậm rãi dài ra một cái long thủ hai tay cũng biến thành bạch hổ trào thân bên trên càng là bao trù một tầm kỳ lân chi、giác. mà tại kia đạo chiến thần hư ảnh phía sau xuất hiện một đôi phượng hoàng dực cái này đạo chiến thần hư ảnh tại không ngừng biến hóa cuối cùng nhất càng là một cỗ cường đại khí thế từ vương phi bằng thể nội phóng lên tận trời lúc này hắn liền là phảng phất là một cái chân chính chiến thần cái này liền là chiến huyết bá thể chín đại thần hình sao vương phi bằng mới thần vương cảnh đã thức tỉnh bốn đại thần hình không hổ là vương gia thánh tử phó thiên hành cảm thụ lấy vương phi bằng không đức tán phát huy áp ánh mắt bên trong cũng đầy chiến ý hắn ngực bên trong trí tôn cốt phảng phất cũng cảm nhận được vương phi bằng chiến thần hư ảnh biến hóa lập tức phát ra bạch quang tr tiến đến phó thiên hành toàn thân bên trong mà phó thiên hành chỉ cảm thấy thân thể một trận sảng khoái toàn thân tràn đầy lực lượng đến chiến vương phi bằng nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp vọt tới phó thiên hành trước mặt một q u y ề n hướng lấy hắn trước mặt đập tới mà người sau liền là chung quanh phong chi đại đạo một trận lưu truyền nháy mắt xuất hiện tại vương phi bằng phía sau đồng dạng là một q u y ề n đập tới nhưng lại bị vương phi bằng thân bên trên kỳ lân giáp ngăn trở vương phi bằng tại phó thiên hành cái này một q u y ề n phía dưới cũng không có bị cái gì tổn thương ngược lại thân bên trên khí tức biến đến càng thêm đáng sợ cả hai ngay sau đó lại là đứng chung một chỗ hai người đều là ngươi một quyền ta một c ư ớ c l ụ c thân chiến tại thời gian ngắn lại là khó dùng phân ra thắng thua tiếp xuống các ngươi cái gì người ra chiến lý đạo t r â n trầm giọng nói với tần vô đạo bởi vì hắn đã là nhìn ra tần vô đạo dụ ý đối phương là hướng áp dụng binh đối binh vương đối vương phương thức chiến đấu lâm tuyệt diệp lăng phong nhìn thoáng qua lý đạo t r â n trực tiếp đối l ấ y bên cạnh diệp lâm tuyệt phân phó một tiếng diệp lâm tuyệt vừa đứng ra đến một nháy mắt liền nhìn về phía vũ thiết tứ sắc mặt hở hững thái tử hiện hạ có dám đánh một trận diệp lâm tuyệt hơi hơi mở miệng có thể là cái này câu nói lại trấn kinh vũ linh lung hắn thế nào biết rõ ta hoàng huynh là thái tử a chẳng lẽ danh khí đều đã cái này đ ạ i không thành liền diệp ra người đều có nghe thấy vũ linh lung tâm lý không đứt lẩm bẩm nhưng là tại cái này trường hợp nàng cũng không tiện hỏi nhiều vũ thiên tứ cũng là phản ứng q u a đến nhìn đến diệp diệp lâm tuyệt mặt cũng là k h ẽ giật mình thiên kiếm tông lâm tuyệt vũ thiên tứ thăm dò tính vấn đạo rõ ràng thiên kiếm tông tại lần trước đều đã bị thánh lan giáo cho diệp tông vì cái gì thân vì thiên kiếm tông đệ tử lâm tuyệt lại xuất hiện tại cái này bên trong còn trở thành diệp gia trần thánh tử đã từng thiên kiếm tông lâm tuyệt đã theo lấy thiên kiếm tông cùng nhau hủy diệt hiện tại ta là diệp lâm tuyệt là diệp gia c h u ẩ n thánh t ử diệp lâm tuyệt thái tử t i ê n hạ có d á m một chiến diệp lâm tuyệt cười khổ một tiếng ngay sau đó ánh mắt biến k i ê n định vô số đạo kiếm quang tại chung quanh l ó i lên t ố t thuần t ù y kiếm ý vũ thiên tứ nheo lại hai mắt bởi vì diệp lâm tuyệt thân bên trên kiếm ý đã đối hắn sản sinh rất nghiêm trọng uy hiếp có cái gì không dám Đến động chiến. tiếp Thiên、tứ、thân hình khẽ động trực tiếp xuất hiện thân trực trước, khẽ tại Diệp Vũ、thiên、Tứ xuất Tuyệt Lâm chỉ ở một nháy mắt vũ thiên tứ thân bên trên k i a một mảnh long lân liền bị diệp lâm tuyệt kiếm khí chấn áp tiên huyết cũng là dâng trào mà ra vũ thiên tứ l ạ i kinh không có nghĩ diệp lâm tuyệt vẹn vẹn là một kiếm liền thương đến chính mình cái này để hắn không khỏi không coi trọng cái này v ị diệp ra chuẩn thánh tử vô cấu kiếm thể tại xếp hạng bảng xếp hạng ban đầu liền so thanh long chiến thể m u ố n cao thống chi diệp lâm tuyệt tu vi còn cao hơn vũ thiên tứ hai cái tiểu cảnh giới tại cái này một chiêu phía trên vũ thiên tứ ăn thiệt t h i là rất bình thường nhưng là vũ thiên tứ có thể là bạch lộc thư viện đệ tử thế nào khả năng liền h vũ thiên tứ gầm thét một tiếng to lớn long ngâm tiếng từ hắn thể nội phóng lên tận trời ngay sau đó là một đầu sau lưng mọc lên hai cánh cự long từ vũ thiên tứ thân bên trên sông ra ngay sau đó hắn thân bên trên long lân cũng biến thành kim hoàng sắc thanh long lực lượng cũng chuyển biến thành ứng long lực lượng lại đến vũ thiên tứ trợ t quát một tiếng kêu bao trùm lấy kim hoàng sắc long lân một quyển trực tiếp hướng lấy diệp lâm tuyệt đập tới kiếm quang hộ thể diệp lâm tuyệt gặp này không chút nào dám có bất kỳ khinh thường nào thân bên trên kiếm ảnh hóa thành một đoàn kiếm quang hộ thuẫn vững vàng ngăn tại hắn thân trước có thể là hắn thân ảnh vẫn y như nhưng mà kia vẹn vẹn một nháy mắt diệp lâm tuyệt thân ảnh lại lần nữa vận ra thân bên trên kiếm ảnh càng thêm lăng lệ lại lần nữa đối lấy vũ thiên tứ phát lên mãnh liệt tiến công v ạ n kiếm diệp lâm tuyệt khé quát một tiếng tay bên trong chi kiếm xuất hiện từng đợt huyết ảnh nháy mắt liền tràn ngập hai người chung quanh mỗi một cái góc diệp lâm tuyệt tại kiếm đạo lĩnh nội đã sắp đổi lên ta diệp lăng phong nhìn lấy diệp lâm tuyệt thi triển kiếm c h i ê u không khỏi cũng là tán thưởng một tiếng vũ thiên tứ chỉ cảm thấy toàn thân của mình bị một cổ, cổ kiếm mang đánh trúng mặc dù những n à y kiếm mang công kích còn chưa đủ dùng đ nhưng là làm gì được kiếm ảnh số lượng thực tại là quá nhiều vũ thiên tứ thể nội ứng long lực lượng cũng có không ít tiêu hao vũ thiên tứ không thèm quan tâm những này lại lần nữa diệp lâm tuyệt chiến tại cùng một chỗ mặc dù cả hai nhìn qua là ngang sức ngang tài nhưng là vũ thiên tứ lại là càng đánh càng hăng hoàn toàn không để ý thân bên trên thương thế chỉ là tiếp tục đối diệp lâm tuyệt phát lên mãnh liệt tiến công mà diệp lâm tuyệt kiếm khí công kích lực mặc dù rất cao mỗi một kiếm đều có thể cho vũ thiên tứ mang đến không nhỏ thương thế nhưng là làm gì được bản thân phòng ngự lực quá thấp mỗi bị vũ thiên tứ đánh trúng một lần thân bên trên khí tức liền hội yếu một phần Tất chương ả mọi người cũng n ở đây ì n ra đ ợ c b một trăm bốn mươi mốt thiên hai kỵ sĩ kỳ thực tại bạch lộc thư viện bốn cái đệ tử bên trong vũ thiên tứ thực lực là yếu nhất hắn thanh long chiến thể so lên lý đạo chân hồng mông đạo thể kém không phải nhất tinh n ử a điểm cũng tương tự không sánh bằng vũ linh lung thiên thai thánh thể cùng phó thiên hành trí tốt cốt hơn nữa dương khắc chuyển cho hắn ứng thiên long hoàng quyết hắn cũng chỉ có thể tu luyện bên trong ứng long quyết dương khắc từng cùng hắn giải thích nguyên nhân là bởi vì vũ thiên tứ thanh long lực lượng cùng thiên hoàng quyết sản sinh bại xích dương khắc còn nói với hắn hắn còn có một cái sứ mệnh không có hoàn thành là hắn sở hữu thanh long chiến thể nhất định hoàn thành sứ mệnh như là cái này sứ mệnh hắn vô pháp hoàn thành kia hắn chắc chắn phải chết cũng liền là như này vũ thiên tứ biến cường c h i tâm vẫn luôn là bốn người m á n h liệt nhất hắn có dự cảm hắn muốn muốn tiếp tục sống sót liền cần phải là biến đến càng mạnh vũ linh lung đến người ta hai người một chiến diệp lăng phong cái này lúc cũng đứng dậy toàn thân không có bất kỳ khí tức phóng xuất ra để người nhìn qua liền giống là một p h à m nhân nhưng là diệp lăng phong kia tay bên trong chi kiếm liền như là gác ở mỗi người cái cổ chi chỗ hình thành cảm giác gác bách mạnh mẽ sợ ngươi không thành lần trước ngươi còn bị đánh xám x ị n chạy trốn cái này lần còn dám khiêu chiến ta vũ linh lung cũng là một cái bạo tinh khí lập tức vọt tới diệp lăng phong trước mặt trực tiếp liền mở ra thiên thai lĩnh vực nồng đậm thiên thai lực lượng nháy mắt liền bao trùn diệp lăng phong mà diệp lăng phong không t r ư ớ hoảng giơ tay liền làm ộ t kiếm lang liệt kiếm quăng chém nát trước mắt nồng đ vũ linh lung liền là tay nhỏ vung lên thân trước lại là xuất hiện một đoàn thiên thai hậu thuẫn vững vàng ngăn tại trước mặt mình theo sau công thủ chạm vào nhau vũ linh lung lại là kêu lên một tiếng đau đớn thân hình vững vàng hướng lùi lại đi lần trước cái này ra hỏa còn không có dùng r a thực lực chân chính sao vũ linh lung cũng là phát hiện diệp lăng phong cái này lần công kích so trước đó càng mạnh dù là chính mình cũng là có chút chống đỡ không được nàng lập tức không lại do dự hai mắt hướng lên lần một dạng hơi hơi tản ra t ử quang chung q u n h thiên thai lực lượng tại thời khắc này lại lần nữa biến đến bạo động lên đến vũ linh lung lại một lần nữa tiến vào thiên thai thức tình trạng thái tại chỗ này trạng thái nàng có thể đủ đem thiên thai lực lượng phát huy càng mạnh lập tức vô số đạo thiên thai lực lượng hóa thành từng đầu xiềng xích trước bức diệp lăng phong mà đi quả nhiên lại là chiêu này diệp lăng phong cười lạnh một tiếng hắn thân bên trên nháy mắt buộc phát ra vô số đạo kiếm khí đem chung quanh xiềng xích toàn bộ đánh bại phía trước đối chiến vũ linh lung thời điểm nếu không phải hắn sơ y ăn cái này một cái thiệt t ỏ i lớn nếu không hắn liền sẽ không liền như này thối lui hiện tại hắn biết đến vũ linh lung phương thức công kích hắn tuyệt đối sẽ không tại đồng dạng địa phương ngã sắp xuống hai cái ta có một kiếm có thể toái cử thiên liền tại chỗ này lúc diệp lăng phong thân bên trên kiếm quang phóng lên tận trời hắn lại là giơ tay một kiếm hướng lấy vũ linh lung bổ tới khủng bố kiếm ý càn quét cả cái thiên thai lĩnh vực mà thiên thai lĩnh vực lại xuất hiện nhẹ nhẹ liền ân vũ linh lung gặp này cũng là cảm thấy không ổn liền gấp một chiêu thiên thai lục tâm thư hướng diệp lăng phong đánh tới có thể là tại đạo kiếm quang này phía dưới vũ linh lung công kích không có lên đến bất kỳ tác dụng ngược lại là cả cái thiên thai lĩnh vực lại bị diệp lăng phong một kiếm đánh thành hai đoạn vũ linh lung cũng tại cái này một kiếm phản vệ phía dưới đông ra một mụm máu tươi linh lung lý đạo chân gặ ngay sau đó liền muốn xông đi lên cứu xuống vũ linh l u n g có thể là một đạo bóng người nháy mắt ngăn tại trước mặt mình này người chính là tần vô đạo lý đạo chân giữa chúng ta chiến đấu còn chưa có bắt đầu đâu ngươi hiện tại liền không nhịn được nghĩ muốn xuất thủ sao chỉ gặp tần vô đạo một mặt hài hước nhìn lấy lý đạo chân nhưng là hắn trong lòng cũng là tại không đứt toán t h ầ m không hổ là diệp ra vạn cổ kiếm thể liền c á i này một kiếm liền tính là chính mình tiếp xuống đến cũng tuyệt không phải dễ dàng Cúc này, Trân tiếng Lý Đạo、Trân、một th gầm cái này để hắn làm sao có thể nhịn sư minh ta không có sự tình cái này lúc vũ linh lung thanh â m t r u y ề n đến chỉ gặp vũ linh lung mặc dù nhận thương nhưng là thân bên trên khí tức lại không có suy giảm t r u n g quanh thiên thai lực lượng ngược lại là biến đến càng thêm táo bạo ngươi là người thứ nhất có thể tiếp được ta cái này một kiếm người diệp lăng phong cũng là một mặt khiếp sợ nhìn lấy vũ linh lung vừa mới kêu một kiếm hắn dùng ra nhiều ít thực lực chỉ có chính hắn rõ ràng ngươi cũng là cái thứ nhất có thể đủ đả thương ta người vũ linh lung lời nói ở giữa tràn đầy hàn ý lạnh lẽo thực tại là diệp lăng phong một kiếm công kích lực quá mức tại cường đại cho dù là vũ linh lung có lấy thiên thai lực lượng hộ thể cũng vẫn là bị diệp lăng phong kích thương dứt lời vũ linh lung toàn thân đều bị màu tím thiên thai lực lượng bao khoả phía trước bị diệp lăng phong đánh bại thiên thai lĩnh vực lại lần nữa bị vũ linh lung p h ó n g thích ra ngoài mà lần này xuất hiện thiên thai lĩnh vực có thể không so với trước mời tiểu thuyết áp yêu duyệt áp đọc ra mới nhất nội đ g xoáy này lần thiên thai lĩnh vực bên trong thiên thai lực lượng nồng đậm độ rõ ràng là phía trước mấy chục lần lập tức liền cho diệp lăng phong rất lớn áp bách cảm giác một à là Diệp、Lang、Phong phần Lăng cũng b u mực cái gì đang kích n Vũ Linh quan sát lý đạo chân bên này chiến đấu đạo tông đợi thứ nhất tông chủ phát hiện dị dạng cái này tiểu nhi t ử thế nào càng lúc càng giống kia chết lao thái bà chật chật chật cái này ánh mắt quả thực liền là kia chết lao thái bà bản thân a chẳng lẽ cái này tiểu nha đầu liền là lao thái bà kia c h u y ể n thế đạo tông đời thứ nhất tông chủ tâm lý ẩn ẩn có chính mình suy đoán nhưng là vẫn gấp gáp quan sát vũ linh lung cùng diệp lăng phong ở giữa chiến đấu thiên thai kỵ sĩ chỉ gặp hắn hai tay ấn tại hư không bên trong theo sau trước mặt vũ linh lung xuất hiện một cái phát trận mà tại kia pháp trận phía trên một cổ càng thêm nồng đậm thiên thai lực lượng dâng trào mà đi không được diệp lăng phong thấy thế mặc dù không biết rõ vũ linh lung tại làm chút cái gì nhưng là kỹ năng của nàng trước đong đưa cái này dài kia nhất định không phải đơn giản thần thông hắn lập tức lại là một kiếm đâm ra ngay sau đó tại kiếm trong tay của hắn chung quanh không ngừng có sao trời l ó ạ i lên hơn nữa mỗi một viên tinh thần phía trên đều tản mát ra cường đại kiếm ý tinh thần kiếm vũ diệp lăng phong một tiếng quát lớn lập tức vô số viên sao trời giống một mai mai lợi nhận hướng lấy vũ linh lung đâm tới giống như vô số g i ọ t nước mưa thiên thai lục tâm thứ vũ linh lung cũng là vung tay lên chung quanh thiên thai lực lượng lại lần nữa ngưng tụ thành một lần sắc bén trường âu trực tiếp cùng diệp lăng phong tinh thần kiếm vũ đối q u n h cả hai chiêu thức đụ l i ê n tại cái này lúc vũ linh lung bày ra pháp trận cũng phát sinh biến hóa siêu giải trí co vô nao t r ă n g bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới q có lớn mời đọc chương một trăm bốn mươi hai hồng mông đạo thể chiến hôn đ ộ n thể chỉ gặp vũ linh lung bày ra kêu đạo pháp trận có vô số đạo thiên thai lực lượng tại chỗ đó ngưng tụ rất nhanh liền ngưng tụ thành một đạo bóng người mà tại cái này bóng người dưới hông còn có một con chiến mã xuất hiện cái này người tung người xuống ngựa trực tiếp quỳ một gối xuống tại vũ linh lung trước mặt bái kiến chủ nhân này người hai tay chắc tay lập tức đối vũ linh lung hành một cái lễ giết hắn vũ linh lung một chỉ diệp lăng phong thân bên trên sát ý chút nào không thêm vào che giấu tuân mệnh cái này người cầm lên trường thương trong tay lại lần nữa chở mình lên ngựa dưới hông bi em đút tê minh một tiếng huy phong lấm liệt trực tiếp hướng lấy diệp lăng phong liền phát lên xung ố phong diệp lăng phong nháy mắt sắc mặt một ngưng cái này t r ù n g áp bách cảm giác hắn chỉ ở tộc bên trong đại thánh trường lao trên người cảm nhận được qua cái này người là một cái đại thánh cường giả hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào lập tức đánh ra vô số đạo kiềm khí đánh vào thiên thai kỵ sĩ thân bên trên có thể là một chiêu qua sau cái này thiên thai kỵ sĩ lại không có chút nào diệp lăng phong b i ế n sắc cũng q u ít tại chính mình tay bên trong ngưng tụ ra một đạo to lớn kế bí để ngang tại trước ngực của mình s ắ t theo đó hắn liền cảm giác một cỗ cự lực đánh tới hắn cả thân thể giống đạn pháo một dạng bị đánh bay ra ngoài mà một bên lý đạo chân gặp vũ linh lung tạm thời là không có nguy hiểm thậm chí còn lấy đến thượng phong theo sau hắn liền nhìn về phía tần vô đạo thân bên trên nội hỏa cũng là phóng lên tận trời giữa chúng ta chiến đấu cũng nên bắt đầu đi lý đạo chân trầm giọng đối lấy tần vô đạo nói nhục thân bên trên kia vu tộc đạo văn cũng tại thời khắc này toàn bộ sáng lên lý đạo chân lúc này toàn thân tràn đầy lực lượng đã ngơi đã không nhị là hôn đồn thể cùng hồng nông đạo thể ở giữa chiến đấu chính thức bắt đầu tân vô đạo toàn thân tràn đầy c h i ế n ý bởi vì lý đạo chân cái này bộ dạng để hắn rất hài lòng chỉ có cái này dạng lý đạo chân toàn lực phát huy thực lực chân chính của mình hắn một nói xong lý đạo chân liền giống như họ phơ liền chi kiếm trực tiếp hướng tần vô đạo một quyền đánh tới côn g vọng tân vô đạo gặp này cũng là không khỏi nội tâm nhất nộ n g ư y i một cái hồng nông đạo thể thế mà dám cùng ta hôn đồn thể liều được thân thật là côn vọng tri cực chỉ gặp tần vô đạo hơi hơi giơ bàn tay lên ý đ ồ tiếp lấy lý đạo chân cái này một quyền có thể là lý đạo chân chỉ là trong chấp mắt liền bọ sát theo đó tần vô đạo liền cảm giác một khẩu cự lực đánh tới tại tần vô đạo còn không có phản ứng thời khắc lập tức bị oanh ra cách xa mấy ngàn dặm hắn lúc này đầu góc có điểm tròn v á n g cái này hết thể phát hiện quá nhanh nhưng là cũng là ngay lập tức liền xông trở lại thật là xem thường ngươi không có nghĩ đến ngươi thế mà có thể đem nhục thân tu luyện tới cái này độ cao tần vô đạo mặt bên trên lộ ra chút khó có thể tin hắn có thể là hôn đồn thể lúc này thế mà bị hồng mông đạo thể cho đánh bay ngươi sáu ngươi lời quá nhiều không chờ tần vô đạo đem lời nói xong lý đạo chân lại lần nữa xông tới một trưởng bộ g a có thể là tần vô đạo cái này lần có thể sẽ không sơ xuất trực tiếp toàn lực đánh ra cùng lý đạo chân đối t h à n h tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian hai người đã giao chiến hơn trăm hiệp cái này đối chiến dư ba đem phụ cận không ít thánh nhân cảnh quỷ vương tại c h â đánh chết liền những kia hoang cổ thế gia đệ tử cũng là không chút nào dám đến gần hai người chiến trường cái này liền là hôn độn thể cùng hồng mông đạo thể số mệnh chi chiến sao một chút người nhìn lấy hai người đối chiến lập tức rơi vào thật sâu chấn kinh bên trong cái này trùng chiến đấu trang diện đã đều nhanh muốn còn kịp đại thánh cảnh ở giữa chiến đấu sao cái này hai người còn là thần vương cảnh tu sĩ sao hồng mông đạo thể cùng hôn độn thể có hơi cũng đáng sợ đi những n à y người nháy mắt hai người chiến đấu chấn kinh thật lâu không thể bình tĩnh kỳ lân ấn tân vô đạo đấm ra một quyển giống như kỳ lân hàn lâm cường đại lực lượng trực tiếp đem lý đạo chân đánh lui ngay sau đó hắn thân hình điên c u ồ n g hướng lùi lại đi tân vô đạo cảm thụ lấy hơi hơi run lên cánh tay tâm lý không ngừng h ăn thầm cái này đến cùng ai mới là hôn độn thể a lý đạo chân nục thân thế mà có thể đủ áp chế chính mình cái này để hắn đối nắm trong tay của mình hồng mông đạo thể tin tức sản sinh thật sâu hoài nghi theo lý mà nói hồng mông đạo thể không phải nục thân cường đại thể chất Hắn n c ư ờ ý đạo chân n gặp này cũng là lập tức một t r ư ờ n g vỗ gia vô số đạo hồng nông chi khí đồng dạng từ lý đạo chân thể nội dâng trào mà ra đồng dạng hóa thành một cái thương thiên đại thủ hướng về kia cái hỗn độn đại thủ ấn vô tới Có thể lý à tại thủ một mắt, đại chạm hai người đại thủ hấn va ngay l đạo chân thấy tình thế không ổn cũng là lập tức thôi động không gian lực lượng thân hình một lóe biến mất ngay tại chỗ mà cái kia hỗn độn lực lượng hóa thành thương thiên đại thủ ngay sau đó hướng lấy lý đạo chân ban đầu đại địa phía trên vô tới chỉ ở một nháy mắt thiên bang địa liệt kia đại địa lập tức xuất hiện mấy ngàn thước hồ lớn mà tại kia hồ lớn phía trên còn tán phát hơi hơi hỗn độn chi khí lý đạo chân nhìn lấy cái kia xuất hiện hồ lớn mắt bên trong cũng là xuất hiện một trận kiến kỵ bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch hắn tại tại l ĩ n h ngộ càng nhiều p h á p tắc phía trước thể nội hồng mông chi khí còn là không đấu lại t ầ n vô đạo h ố n đội chi khí nói cách khác tại giai đoạn trước h ố n đội thể là mạnh hơn hồng mông đ ạ o thể không chỉ là nhục thân còn là đại đạo cường độ phía trên hôn đội thể đều muốn mạnh hơn hồng mông đ ạ o thể nhưng là hậu kỳ hồng mông đạo thể l ĩ n h ngộ đại đạo tăng nhiều liền có thể dùng đối kháng hôn đội thể một ngày lý đạo chân l ĩ n h ngộ hồng mông ba ngàn đại đạo trùng toàn bộ đại đạo hắn hồng mông đạo thể liền hội triệt để phát hiện cả biến đến lúc đó liền tính là đại thành hôn đội thể cũng không phải là đối thủ của hồng mông đặc thể mà lúc này hôn đội thể muốn nghĩ đối kháng lãng n ộ toàn bộ hồng liền cần phải nắm giữ truyền thuyết hỗn độn pháp tắc mà cái này hỗn độn pháp tắc có thể là siêu việt áo nghĩa tồn tại cho dù là hỗn độn thể xưng đế n h ư là là không có đặc thù cơ duyên cũng vô pháp hỗn độn pháp tắc ra cho nên nói hỗn độn thể tiền hậu kỳ mạnh hơn hồng mông đạo thể nhưng là hậu kỳ lại bị hồng mông đạo thể nghiền ép có thể là liền là hiện tại lý đạo chân đối chiến tần vô đạo cái này trùng tình huống muốn n g h ĩ đối kháng tần vô đạo thân bên trên hỗn độn lực lượng lý đạo chân cần phải lại nắm giữ một đạo trí cao cấp đại đạo mới được mà lại cái này mới vẹn vẹn đối kháng cũng không thể đánh bại tần vô đạo thân bên trên hỗn độ lực lượng nhưng là lý Hắn c ò n là b ạ c h lộc t h ư v i ệ n thủ tịch đại đệ tử, cho h đại đệ dù là k ô n g c ù một ầ n liều trăm h c bốn mươi ba mỹ ma nhất tộc lý đạo chân hừ lạnh một tiếng dùng chỉ thanh kiếm lập tức một đạo kiếm khí sắp bén trực tiếp đem trước mắt sư tử hư ảnh trang đức l o n g tượng liệt địa quyền lý đạo chân không gian chung quanh đại đạo lưu động hắn thân ảnh xuất hiện lần nữa tại tần vô đạo trước mặt mang theo vạn cân chi thế hướng lấy đối phương đ ấ m tới một quyền hướng dẫn muốn cùng liệu n ụ c thân sao ta thành và ngươi t ầ n vô đạo nắm trưởng thành quyền nồng đậm hỗn độ lực lượng bao trùm tại trên cánh tay của hắn cùng lý đạo chân một quyền đối oanh tại cùng nhau cả hai lại là một trận n ụ c thân liều mạng nhưng là cái này lần tần vô đạo cũng không có rơi vào hạ phòng n ụ c thân tại hỗn độ lực lượng ra chỉ phía dưới lại đem lý đạo chân công kích hoàn toàn tiếp bàn rất nhiều hoang cổ thế gia người cũng tại toàn tâm quan sát cái này cuộc chiến đấu cái này có thể là truyền thuyết bên trong hồng mông đạo thể cùng hôn độn thể ở giữa số mệnh chi chiến a nhưng là mọi người kỳ quái là hồng mông đạo thể rõ ràng tiền hồng kỳ là yếu hơn hôn độn thể có thể là lý đạo chân lại là có thể cùng tần vô đạo liều cái ngang sức n ă n g tài muốn biết rõ tại thiên nguyên đại lục lịch sử bên trong hồng mông đạo thể tại giai đoạn trước đối chiến hôn độn thể đồng dạng đều là t h ắ n g ít bại nhiều cho nên đại đa số hồng mông đạo thể tại còn không có trưởng thành lên đến liền v ỡ lạc nhưng là một cái trưởng thành hồng mông đạo thể lại có thể ảnh hưởng cả cái thiên nguyên giới các triều đại tới nay xưng đ ế hồng mông đạo thể cái nào không phải đỉnh tiêm nhất kia một nhóm mặc dù có thể hắn lực ảnh hưởng lại là so không lên hồng mông đạo thể cái này lúc cơ liên thanh chậm rãi thu về chính mình ánh mắt nàng có thể còn có chính mình sự tình muốn làm đâu chỉ gặp nàng quay đầu nhìn về phía l ẻ loi một mình phượng như huyên khoe miệng không khỏi nhất câu ngươi liền là thiên hoàng tông thánh nữ phượng như huyên rất nhanh cơ liên thanh thanh âm liền truyền đến phượng như huyên thai bên trong ngự a khí bên trong vũ mị c h i ý lệnh người sau cảm thấy không vui quả nhiên là một cái mỹ nhân v h i tử cơ liên thanh đối lấy phượng như huyên cũng là không ngừng liếc mắt đưa tỉnh không biết do còn xem là cơ liên thanh là cái kia cái gì đâu cơ gia thánh nữ ngươi có chuyện gì phượng như huyên cũng là nhìn về phía cơ liên thanh ánh mắt bên trong chán ghét lại chút nào không thêm vào che giấu ngươi nhìn bọn hắn đều đánh lên đem chúng ta hai cái nhược nữ tử lưu tại nơi này chúng ta như là không làm qua một chẳng sợ là nhàm chán tột cùng a cơ liên thanh một mặt vô tội nói có thể nàng lợi lại để một bên tần diệp hai nhà người không bình tĩnh nếu như nói cơ liên thanh cùng phượng như huyên cả hai đều là nhược nữ tử kia bọn hắn một đám người chẳng phải là liền nam nhân đều không xứng gọi a muốn chiến liền chiến như này làm dáng lệ người buồn ôn phượng như huyên thực tại là chịu không được cơ liên thanh rõ ràng nàng cũng là một nữ tử có thể là cơ liên thanh lại là muốn ở trước mặt nàng biểu hiện như này phong tình và trùng ha ha ha kia ta liền lĩnh giáo một chút thiên hoàng tông thánh nữ bản sự vạn binh quyết cơ liên thanh cười lớn một tiếng ngay sau đó liền dẫn trước phát lên tiến công chỉ gặp nàng thân bên trên linh lực hóa thành từng trôi sát khí tràn trề thần binh lợi khí nháy mắt liền hướng lấy phượng như huyên phương hướng đâm tới bách điều triều phượng phượng như huyên cũng là khẽ quát một tiếng thân bên trên thiên hoàng lực lượng cũng hóa thành từng cái chim ông ngăn trở đâm tới những n à y linh lực hóa thành thần binh đã muốn đánh với ta một trận liền không muốn lại lẫn nhau thăm dò phượng như huyên nói mà không có biểu cảm gì nói mặc dù cơ liên thanh đánh ra cái này một chiêu cũng cực kỳ bất p h ẳ m nhưng là nàng thế nào cũng sẽ không tin tưởng cái này liền là cơ gia thánh nữ cơ liên thanh chân chính thực lực ha ha ha không hổ là phượng như huyên a quả nhiên là có chút bản lãnh cơ liên thanh cười một tiếng ngay sau đó sắc mặt một ngừng một cổ màu đen lực lượng tại từ nàng thể nội dâng trào mà ra ngay sau đó thân ảnh của nàng giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại một mặt cảnh giác phượng như huyên chỉ gặp phượng như huyên không ngừng nhìn kỹ bốn phía biến hóa ý đồ nhìn ra cơ liên thanh tung tích đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ phía sau nàng truyền đến nàng lập tức điều động toàn thân thiên hoàng lực lượng tại phía sau nàng ngưng tụ thành một cái hậu thuẫn nhưng là nàng vẫn như cũ cảm giác chính mình bị một cố cường đại lực lượng đánh trúng lập tức liền là phun ra một ngụm máu tươi thân hình cũng d ư ớ i cố cự lực này bị đánh bay ra ngoài mà cơ liên thanh cũng xuất hiện tại phượng như huyên nguyên bản vị trí chính một mặt hài hước nhìn đối phương Thiên hoàng tông thánh hoàng ngươi nữ, nếu mà phượng như huyên thân ảnh c h ầ m rãi xuất hiện tại nơi xa thân bên trên khí tức cũng có chút suy yếu cái này là phượng như huyên nhìn lấy thân bên trên lưu lại màu đen lực lượng lập tức biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi ma khí phượng như huyên bất ngờ cũng là nhận ra cái này cổ màu đen lực lượng cái này không liền là những k i a thưa thất ma tu mới sẽ có ma khí sao người thế mà là ma tu nàng lặng lẽ nhìn lấy ma tu muốn biết đạo ma tu tại thiên nguyên giới bên trong cơ bản đều là mặt trái tin tức mà cơ gia thánh nữ thế nào có thể là một cái ma tu liền không sợ bị thiên hạ người chế nhạo sao lẽ nào cũng chỉ có ma tu mới có thể sở hữu ma khí sao cơ liên thanh che miệng cười khẽ một tiếng ngay sau đó t h ử a nước đục thả câu không phải ma tu ngươi đừng nói cho ta ngươi là ma tộc người phượng như huyên khinh thường nói như là không phải ma tu còn sở hữu ma khí kia nhất định là ma tộc người thiên nguyên giới thế nào khả năng xuất hiện ma tộc người đâu ngươi lại thế nào biết rõ ta không phải ma tộc người đâu cơ liên thanh lại là k h ẽ cười một tiếng ngay sau đó thân ảnh của nàng lại lần nữa một trận c h ấ p động lại biến mất ngay tại chỗ lại là cái này một chiêu ngươi xem là cái này một chiêu còn có dùng sao mời tiểu thuyết áp yêu duyệt áp đọc ra mới nhất nội đủ p h ư ở n g như huyên lập tức neo lại hai mắt thân bên trên quần c u ộ n không ngừng tuân ra thiên hoàng lực lượng hóa thành từng đoàn từng đoàn phượng hoàng c h â n hỏa trực tiếp đem phượng như huyên bao vây lại rất nhanh tại phượng như huyên bên phải chuyển đến phượng hoàng chi hỏa thiêu đốt thanh âm nàng không chút do dự một đoàn đồng đầm phượng hoàng c h â n hỏa đánh qua phượng hoàng thần hỏa phượng như huyên gầm t h é t một tiếng tại kia phượng hoàng thần hỏa đánh ra về sau có một tia ma khí tiêu tán mà ra bất kỳ cái gì cơ liên thanh thân ảnh đột nhiên táiện cũng đôi nàng tà mị cười một tiếng á n mát h ứ cơ liên thanh thân thể ngay sau đó hóa thành một cái sắc bén thủy thủ trực tiếp mở không gian đâm về phía phượng như huyên không được cái này thanh sắc bén ma nhận nháy mắt xuất hiện tại phượng như huyên trước mặt nàng hạ ý thức dùng bàn tay ngăn tại phía trước trong nháy mắt cánh tay của nàng trực tiếp bị cái này thanh ma nhận đâm xuyên tiên huyết lập tức dâng trào mà ra đến hiện tại phượng như huyên vẫn y như cũng là còn chưa kịp phản ứng bởi vì cơ liên thanh tốc độ là quá nhanh mà lại trên người nàng k i a cổ ma khí còn cho nàng mang đến cảm giác g á p bách mạnh mẽ đến mức nàng trước mặt cơ liên thanh không có chút nào chống đỡ lực lượng chớ nói chi là chủ động xuất thủ sát theo đó tại cái này thanh ma nhận phía trên lại là một đoàn ma khí xuất hiện hóa thành cơ liên thanh thân ảnh chỉ gặp nàng trở tay nắm chặt kia đem ma nhận mặt bên trên tràn đầy vẻ bừa cợt không có nghĩ đến người phản ứng còn thật mau bất quá cũng chỉ thế thôi siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới q có lớn mời đọc chương một trăm bốn mươi bốn long phượng trình t ư ờ n g cơ liên thanh vừa nói một bên một trường chụp về phía phượng như v i ê n phân bụng người sau lại là một ngụm lớn máu tươi phân ra thân bên trên khí tức lập tức biến đến huệ vải lên đến ngay sau đó cơ liên thanh bàn tay dùng một lần lực phượng như huyên thân hình liền giống là một mai như đạn pháo bị đánh ra như huyên một bên vũ thiên tứ thấy thế n g á y mắt gấp gáp lên thân bên trên một luồng lệ khí phóng lên t ậ n trời diệp lâm tuyệt ta hiện tại có thể không có công phu lại cùng ngươi tiếp tục dây dưa tiếp vũ thiên tứ một mặt không kiên n h ẫ n nói ngay sau đó thân bên trên ứng long lực lượng tại thời khắc này đột nhiên bạo trướng ứng long diệp q u a n kích chỉ gặp vũ thiên tứ nổi giận gầm lên một tiếng thân thể lập tức tản mát ra chói mắt kim quang sau đó đạo kim quang này hóa thành một đầu năm c h ả o ứng long trực tiếp xông lên cửu thiên hống cái này đầu năm trào ứng long nổi giận gầm lên một tiếng nháy mắt hướng lấy diệp lâm tuyệt bổ nhỏ mà đi cả bầu trời tại chỗ này lúc bị ứng long thân ảnh che chắn vạn kiếm Diệp l â một, một tiếng vang thật lớn g chuyên i gia n diệp lâm tuyệt trực tiếp bị vũ thiên tứ cái này một chiêu ứng long diệt quang kích đánh trúng lập tức hắn thân thể lại xuất hiện từng đạo liên ngân sau đó thân thể liền biến mất ngay tại chỗ sau một khắc diệp lâm tuyệt thân ảnh xuất hiện tại bát quái linh lung tháp chi bên ngoài hơn nữa tại chỗ ngất đi mau nhìn diệp i a người cũng ra đến rồi không ít tu sĩ cũng nhìn đến diệp lâm tuyệt xuất hiện lần lượt khiếp sợ không thôi là người nào có thể đem diệp ra người đánh thành cái này dạng Đám tâm người lúc ý tại k này g ngừng hoán thầm. phượng như huyên、so so、mới phản ứng qua đến cơ liên thanh thực lực xa xa phía trên nàng rõ ràng hắn hoàn toàn có thể dùng đem chính mình tiễn ra bắt quái linh lung tháp có thể là nàng lại một mực tại thả nước thật giống như chính mình là nàng đồ chơi mà sự thật xác thực như đây trước mặt cơ liên thanh p h ngay Như Huyên không có chút nào chống đỡ lực lượng, một mực tại bị động chịu đánh, có thể không liền chút chịu thể chơi sao. Cái gì? Nhìn đến ngươi còn là có lực mực có một tại là đỡ đồ bị s o Úa sai a cái còn có lực còn cái chơi. ngươi điểm gì? không g Nhìn đến nhãn n thật đồ là là một cái không sai đồ chơi. Ngay sau đó cơ liên thanh ánh mắt biến đổi không lại là phía trước t r e o tức chi ý ngược lại là biến đến lăng liệt mặc dù ta rất muốn cùng ngươi lại cùng ngươi chơi đùa có thể là ta lại không giải quyết ngươi lang phong ca ca cùng vô đạo ca ca nên sinh khí chỉ gặp cơ liên thanh cánh tay vung lên lại dùng r a cơ ra vạn b ì n h quyết lập tức vô số thanh sắc vén thần bình chống rông xuất hiện chỉ bất qua cái này lần thần binh lại không cùng một dạng bởi vì k i a mỗi một cái thần binh phía trên đều bám vào ma khí nồng nặc đi cơ liên thanh lại lần nữa vung tay lên vô số thanh thần binh lợi khí trực tiếp hướng lấy phượng như huyên đâm tới mà người sau gặp này lập tức còn muốn phản kháng một lần n g á y mắt đem chính mình thiên hoàng lực lượng toàn bộ phong thích ở trên người hắn hình thành một cái chân hoàng hư ảnh cái này chân hoàng hư ảnh thét dài một tiếng ngay sau đó mở to chính mình cánh đem phượng như huyên vững vàng bảo hộ ở bên trong rất nhanh cái này vô số thanh thần binh lợi khí trực tiếp đâm vào p ư ợ n g như huyên p ư ợ n g hoàng hư ảnh phía trên mà người sau k h ỏ miệ cũng ẩn, ẩn lại tiên huyết tràn ra bởi vì nàng cũng đang chịu đ c ò n rất ứ n g ảnh.、Cơ、liên thanh cười lạnh một tiếng, ngay sau đó những thần binh lợi khí tốc độ công kích càng nhanh, lực lượng cũng biến cường. khí kích Cơ cười tốc lực lợi kia một sau độ đó phượng như huyên kêu lên một tiếng đau đớn liền nàng thân bên trên phượng hoàng hư ảnh chậm rãi xuất hiện một tia l i ê n ngân liền tại cái này lúc một cố cường đại lực lượng từ trên trời gián g xuống chỉ gặp một đầu to lớn ứng long lao thẳng tới cơ liên thanh mà đi ứng long phá diệt hiểm tại kia ứng long hư ảnh chi bên trong rõ ràng là vũ thiên tứ thân ảnh hắn nắm trưởng thành quyền hướng lấy cơ liên thanh đấm ra một quyền mà người sau liền là cười lạnh một tiếng lập tức hóa thành một đoàn ma khí biến mất ngay tại chỗ tự nhiên cũng liền tránh thoát vũ thiên tứ cái này một chiêu vũ thiên tứ gặp bước lui cơ liên thanh lập tức chợt lách người đi đến phượng như huyên bên cạnh như huyên người không sao chứ vũ thiên tứ một mặt lo lắng nhìn lấy phượng như huyên thân bên trên n ộ hỏa sắp dâng trào mà ra ta không có sự tình phượng như huyên nói nhưng là nàng thân bên trên hư nhược khí thức lại là phản ứng nàng chân thực tình huống nhìn đến các ngươi hai cái đều đã góp đủ a tiêu diệp lâm tuyệt còn thật là một cái phế vật nhanh như thế liền bị giải quyết rất nhanh cơ liên thanh thân ảnh lại xuất hiện tại hai cái người trước mặt mặt bên trên còn có vẻ khinh bỉ vậy liền nhanh điểm giải quyết các ngươi h a i cái cái đi nói xong cơ liên thanh lại là huyễn hóa ra một đoàn lớn ma khí trực tiếp hóa thành một cái màu đen thương thiên cự thủ liền cái này dạng chụp về phía vũ thiên tứ hai người mà người sau hai người nhìn nhau liền ăn ý phóng thích chính mình thể nội ứng long lực lượng cùng thiên hoàng lực lượng hai loại cường đại lực lượng lẫn nhau g i a o h ò a nháy mắt xé nát cái kia thương thiên đại thủ hơn nữa kia đạo long hoàng lực lượng cũng không có liền này tiêu tán mà lại lần nữa hướng lấy cơ liên thanh phong tới thế nào khả năng cơ liên thanh hiện tại sắc mặt phát sinh cải biến bởi vì cường đại long hoàng lực lượng làm cho nàng cũng có chút kiến k � ngay sau đó càng nhiều ma khí từ cơ liên thanh thể nội dâng trào mà ra h ó cái, cái mỹ ma nhất m tộc vũ thiên tứ nhận ra cơ liên thanh lúc này bộ dạng rõ ràng là liền là ma giới mỹ ma nhất tộc có thể là hắn lại là không hiểu rõ vì cái gì mỹ ma nhất tộc xuất hiện tại thiên nguyên liên giới mà đi còn trở thành cơ gia thành nữ người là ma tộc người phượng như huyên trầm giọng nói nếu như đối phương thật là ma tộc người kia bọn hắn thế nào cũng sẽ không để nàng còn sống rời đi đạo tông không không không ta có thể không phải ma tộc người ta chỉ là một cái thân mang ma tộc hết u y mạch người đáng thương mà thôi cơ liên thanh ra v ẻ chỗ chỗ đáng thương bộ dạng thậm chí còn từ mắt bên trong gạt ra hai giọt nước mắt ngay sau đó cái này hai giọt nước mắt hóa thành hai thanh lợi nhận hướng lấy vũ thiên tứ hai người đâm tới có thể là nàng chiêu thức này hiển nhiên là không có để làm gì không đợi cái này hai giọt nước mắt đến gần vũ thiên tứ liền bị bọn hắn thân bên trên long hoàng lực lượng cho ép thành nắp ấy nhưng là rất nhanh phượng như huyên liền phát hiện hoàn cảnh chung quanh đột nhiên liền phát sinh biến hóa một bên vũ thiên tứ không thấy chỉ còn lại cơ liên thanh còn tại cùng nàng rằng co chỉ gặp cơ liên thanh chậm dai trôi giặt đến phượng như huyên trước mặt người sau trực tiếp liền là một đoàn phượng hoàng chân hỏa đánh tới có thể là cái này một đoàn phượng hoàng chân hỏa lại trực tiếp từ cơ liên thanh thân thể bên trong xuyên qua một bộ truyện cầu đạo khá ổn mạnh liệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán c h ư ơ n một trăm bốn mươi lăm truy kích phong tiêu giật rất nhanh cơ liên thanh liền đem chính mình n ư n g đến p ư ợ n g như huyên bên thai liền để ta đến xem ngươi một nửa khác đối người trung thành hay không、đi. vũ thiên tứ lập tức đem cái này bên trong phát sinh tình huống quy tội đến cơ liên thanh đầu bên trên mà sự thật cũng thật là như đây phượng như huyên cái tia nữ nhân có cái gì tốt dùng ngưỡng điều kiện có thể dùng xứng với càng tốt chỉ gặp cơ liên thanh khép cười một tiếng vỗ tay một cái lập tức từ hư không bên trong đi ra bốn cái vóc người nóng bỏng lấy trang bại lộ diệm mỹ nữ tử chỉ gặp cái này bốn tên nữ tử trong đó hai cái phân biệt kéo lại hắn hai cái cánh tay còn lại hai nữ tử một cái cho hắn vò vai một cái xoa chân vũ thiên tứ nháy mắt cảm nhận được một chủng chức không c ó thoải mái mạnh liệt sảng khoái cảm giác lệnh thần kinh căng thẳng của hắn vung lòng xuống tới mà cơ liên thanh cũng là chậm rãi trôi giạt đến vũ thiên tứ bên thai vũ m ỹ mà đối với vũ thiên tứ nói làm sao quên cái k i a nữ nhân đi chỉ cần ngươi nghĩ những nữ nhân này đều là ngươi ngươi muốn như thế nào liền thế nào dạng không chỉ như này ngươi còn có thể dùng được đến càng nhiều nữ nhân bảo đảm mỗi cái đều so phượng như lên càng mỹ cơ liên thanh hướng lấy vũ thiên tứ chậm rãi phun ra một miệng ma khí người sau liền cảm giác chính mình đầu góc một trận mê mội tinh thần lập tức biến đến hoảng hốt vũ thiên tứ mắt bên trong lại cũng không có kháng cự c h i sắc mà hân nhiên tiếp nhận cái này hết thảy nhìn đến người tiểu tình nhân cũng không thế nào dạng a cơ liên thanh đem vũ thiên tứ hiện tại tràng cảnh toàn bộ thả ra cho phượng như h u ê nhìn n hơn nữa còn không ngừng dễu cờ nói h i ệ n nhiên là vũ thiên tứ biểu hiện bây giờ rất hài lòng hừ ta tin tưởng hắn phượng như huyên hừ lạnh một tiếng nhưng là tâm lý vẫn là không có cùng mặc dù nàng tự nhận là hiểu rất rõ vũ thiên tứ nhưng là hai người nhận thức thời gian xác thực cũng quá ngắn tại cái này bắt quái linh lung tháp bên trong tính toán đâu ra đấy cũng mới liền thời gian một năm đã như này kia chúng ta liền rửa mắt mà đ ợ i đi cơ liên thanh đối với phượng như huyên nói lời rất không hài lòng rõ ràng nàng là thiên hoàng tông t h á n h nữ có thể là nàng s á c thực liền nàng thiên hoàng tổ tông v ẫ n đều đã quên thiên hoàng tông đệ tử có thể là không cho phép cùng khác phái tiếp xúc hiện tại phượng như huyên không những cùng khác phái tiếp xúc mà lại quan hệ phát triển còn không sai l i ệ n tại bạch lộc thư viện cùng hoàng cổ thế gia thánh tử thánh nữ ở giữa chiến đấu càng thêm hỏa nhật thời điểm cái này bởi hoàng cổ thế gia cái khác đệ tử ngồi không yên chúng ta có muốn đi lên hay không giúp đỡ một cái hoang cổ thế gia đệ tử thăm dò tính hỏi đám người giúp đỡ tạm không nói thánh tử đại nhân bọn hắn trước giờ không để người khác nhúng tay bọn hắn chiến đấu liền là bọn hắn chiến đấu dư ba ngươi còn không có đến gần liền bị oanh sát một tên khác hoang cổ thế gia đệ tử lập tức mở miệng châm c h ọ n g nói bởi vì cưỡng ép gia nhập lý đạo chân bọn hắn chiến đấu liền là đi chịu chết chỉ gặp cái này người đem ngón tay chỉ hướng một cái phương hướng đại gia nhìn kia chỉ gặp kia người chỉ hướng phương hướng rõ ràng là phong tiêu giật vị trí chúng ta có thể dùng đem phong tiêu giật trước tiễn ra bắt quái linh lung tháp này pháp khả thi đám người nghe đến lần lượt tán đồng ngay sau đó một đám người lớn khí thế hung hăng hướng lấy phong tiêu giật phong tới mà phong tiêu giật còn tại trầm t ĩ n h quan sát lý đạo chân mấy người chiến đấu đột nhiên mắt không khỏi hướng bên cạnh thắng nhìn đột nhiên nhìn đến kia bảy hoàng cổ thế gia đệ tử ngay tại nhanh chóng di động nhưng là hắn càng xem càng không thích hợp rất nhanh phong tiêu giật liền phản ứng qua đến cái này bảy người rõ ràng liền là hướng h cái này bầy người phát cái gì điên phong tiêu giật không chút do dự lập tức vắt chân lên cổ từ nay về sau trốn đi đại gia nhanh truy bắt lấy phong tiêu giật bắt lấy phong tiêu giật cái này bầy hoang cổ thế gia đệ tử một bên hô to khẩu hiệu một bên đuổi theo nhưng là phong tiêu giật há hội kia đơn giản mỗi khi đám người liền sắp bắt lấy phong tiêu giật lúc phong tiêu giật liền hội tăng tốc độ lại liền sông ra ngoài bọn hắn cái này bầy người không ngừng đuổi theo trong lúc bất chi bất giác lại đem cả cái bắt cái linh lung tháp cái này một tầng dạo mấy cái đến hồi phong tiêu giật có gan ngươi liền đ ư n g chạy một đám hoang cổ thế gia đệ tử truy tại phong tiêu giật phía sau không ngừng tiêu gào hiển nhiên bọn hắn đều đã là gấp một mực đều đổi không kịp phong tiêu giật cái này để người khác hội cảm thấy bọn hắn liền là một đám p h í vợt các ngươi gọi ta đừng chạy phong tiêu giật mặt s ậ m lại nhưng là hắn bước chân thế mà thật ngừng lại hơn nữa còn quay người nhìn lấy đám người phong tiêu giật người rốt cuộc không chạy dám không dám giống một nam tử hắn một dạng cùng chúng ta đọ sức đọ sức nhìn đến phong tiêu giật không chạy một cái hoang cổ thế gia đệ tử lập tức lại ra đến tiêu gào nói các ngươi cũng đều không hiểu a ta chạy đều là vì các ngươi khỏe a ta nếu là cùng các may mắn chỗ này là tại bát quái linh lung tháp bên trong nếu không toàn bộ phải chết kiểu kiểu phong tiêu giật giang tay ra vẻ mặt khinh thường nhưng là phong tiêu giật l ờ i nói này liền lập tức chọc đến hoang cổ thế gia người khó chịu tất cả mọi người là nổi giận đùng đùng nhìn lấy hắn thật đáng ghét thật là cuồn vọng vô ý sư tử ấn một cái tần gia đệ tử trực tiếp nhịn không được xuất thủ giơ tay liền là một chiêu sư tử ấn đánh tới Buồn cười mà phong tiêu giật liền là cười lạnh một tiếng nhìn đến tần gia người phát ra công kích không có chút nào bất kỳ cái gì trốn tránh lục đạo khôi phục xúc sinh đạo chỉ gặp phong tiêu giật giơ tay k ế i tấn một đạo thần bí lực lượng đột nhiên xuất hiện tại cái này tên tần gia đệ tử l ì n h đầu ngay sau đó cái này đạo lực lượng trực tiếp liền tiến vào cái này trong cơ thể con người lập tức cái này người ánh mắt chậm dãi biến đến ngốc trệ cuối cùng n h ấ t lại nằm trên đất không ngừng lẻ lưới gấu gấu gấu cái này người không ngừng hướng lấy rất nhiều hang o cổ thế gia đệ tử học lấy s ù a loạn thỉnh thoảng còn đem sau chân nhấc lên cọ cọ chính mình đầu cái này sáu mà những này rất nhiều hang o cổ thế gia đệ tử trực tiếp bị tràn cảnh này triệt để chân kinh cái này tên tần gia đệ tử vì cái gì đột nhiên liền học lên sửa loạn đâu phong tiêu giật người đến tuột cùng dùng ra cái gì yêu pháp lại là một cái tần gia đệ tử đứng ra đến đối lấy phong tiêu giật chất vấn bất quá hắn tự tin rõ ràng không đủ ha ha l i ê n lục đạo lực lượng đều không biết còn nói các ngươi là hoang cổ thế gia đệ tử thật là đáng buồn à. các ngươi còn muốn hay không xuất thủ không xuất thủ ta liền đi phong tiêu giật nhìn lấy một mực c h ấ n kinh trạng thái hoang cổ thế gia đám người ngay sau đó mười phần không kiên nhẫn nói cái này liền là truyền thuyết bên trong lục đạo lực lượng sao phong tiêu giật ngươi chớ đắc ý mọi người cùng nhau xông lên liền không tin hắn có thể đồng thời đối phó chúng ta nhiều người như thế siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao đ ộ cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc chương một r ư ơ i sáu diệp lăng phong bại tại một người hiệu triệu dưới lập tức tất cả người đều hướng lấy p h o n g tiêu giật nào tới ai lại muốn ta xuất thủ p h o n g tiêu giật bất đắc dĩ nhất miệng lại là một trận bấm ngón tay két tấn lục đạo khôi phục n g ạ quỷ đạo ngay sau đó trước mặt p h o n g tiêu giật đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian mà tại kia vết nước không gian phía trên vô số cái n g ạ quỷ từ bên trong leo ra gào thét một tiếng liền toàn bộ hướng lấy rất nhiều hằng cổ thế gia đệ tử nhào tới tại không ít người còn không có phản ứng qua đến thời khắc liền bị cái này bởi ngã quỷ nhào tới ngay sau đó biến mất ngay tại chỗ lục đạo khôi phục thu la đạo lập tức từ phong tiêu giật thân bên trên truyền ra một trận ngang ngược khí t ứ c để bọn hắn hoang cổ thế gia đệ tử hành động khẽ giật mình phong tiêu giật thân bên trên khí tức phóng lên tận trời trực tiếp xông vào đám người bên trong trắng trận đồ sắt lên chỉ ở ngắn ngủi thời gian một nén hương bên trong những n à y hoang cổ thế gia người liền toàn bộ bị phong tiêu giật tiễn ra bắt quái linh l u n g tháp thật là không biết rõ ta xuất thủ rất mệnh mọi sao phong tiêu giật làm xong cái này hết thảy bất đắc dĩ phủi tay trong n h y mắt những k i không có chuyện gì làm n ạ quỷ nhóm đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía phong tiêu giật hơn nữa còn chảy ra nước phong tiêu giật cũng là hung dữ nhìn chằm chằm những n à y tiểu quỷ ánh mắt bên trong không có chút nào sợ hãi các ngươi đều là ta triệu hoán đi ra hiện tại còn nghĩ g i ế t chủ không thành chỉ gặp phong tiêu giật lại là một trận bấm ngón tay kết tấn phía trước vết nước không gian lại lần nữa mở ra tại bên trong chuyển ra một đạo hấp lực cường đại đem những n à y ngạ quỷ toàn bộ hút vào mà tại b á t quái linh lung tháp bên ngoài náo nhiệt bởi vì bên ngoài người đều nhìn đến rất nhiều hoang cổ thế gia người xuất hiện lập tức một trận bay vút lên không có nghĩ đến hoang cổ thế gia người toàn bộ đều đi ra rồi chẳng lẽ đạo tông cùng phật môn người hạ thủ ta đoán h ẳ n là bạch lộc t ư về người Các ngoài ư thư người ơ i hiện tại bạch lộc thư viện 4 cái người đều không có 1 cái nhìn, đến không bạch tháp, đều đ ta lộc có ra dự á n bọn hắn tiễn ra đến người, phần liền đem ra l bạch lộc thư v ệ n người. Ngoài tháp tất cả người đều tại lao nhau thảo luận mà lại thanh âm đều không ít cũng không phải bọn hắn không sợ hoàng cổ thế ra người chỉ bất quá những n à y hoàng cổ thế ra người vừa xuất hiện tại bắt quái linh lung tháp chi bên ngoài liền trực tiếp n g ấ t đi mà tại vũ linh lung bên này chỉ gặp diệp lăng phong như cũ tại không ngừng tránh né lấy thiên thai kỵ sĩ công kích diệp lăng phong không ngừng tại người sau thân bên trên lưu lại một đạo lại một đạo vết thương có thể là những n à y rất nhanh liền hội bị vũ linh lung thân bên trên thiên thai lực lượng cho chữa trị có thể dùng nói vũ linh lung thân bên trên thiên thai lực lượng không dùng hết cái này thiên thai kỵ sĩ liền là bất tử tồn tại thật đáng ghét còn thật là khó dây dưa dù là một mực bình tĩnh tỉnh táo diệp lăng phong cái này lúc cũng là có một tia không chịu nổi phiền bởi vì cái này căn bản liền không phải hắn nghĩ muôn chiến đấu chính mình đều bị thiên thai kỵ sĩ truy lấy đánh nhưng mà sự phản kích của mình lại là một chút hiệu quả đều không có cái này để diệp lăng phong tâm lý biệt khuất vô cùng bắt giặc trước bắt vua diệp lăng phong gầm thét một tiếng ngay sau đó thân ảnh hướng lấy vũ linh lung phong tới ở giữa còn bổ ra mấy đạo kiếm quan hướng lấy v vũ linh lung cười lạnh một tiếng ngay sau đó vung tay lên thiên hai luyện n g ụ c trận tức thời phát động sao vô số đạo thiên thai lực lượng hóa thành từng trôi lợi nhận trực tiếp đem diệp lăng phong đánh ra kiếm quan g toàn bộ cả lại l i ê n tại cái này lúc diệp lăng phong cũng thành công v ọ t tới vũ linh lung trước mặt vừa nghĩ một kiếm b ổ tới có thể là thiên thai kỵ sĩ tốc độ nhanh hơn hắn một cái kỵ sĩ sung phong lại đem hắn đỉnh ra ngoài muốn thử muốn đối chủ nhân xuất thủ giết không tha thiên hai kỵ sĩ chút nào không cho diệp lăng phong cơ hội thờ dốc lại là một thương đầm tới mặc dù diệp lăng phong không làm gì được thiên thai kỵ sĩ nhưng là thiên thai kỵ sĩ cũng sẽ tổn thương đến diệp lăng phong cho nên thiên thai kỵ sĩ cái này một k í c h v ậ n ý như cũng là dễ dàng bị diệp lăng phong hóa giải cái này triệu h o á n tính thần thông thực tại là hắn mẹ mạnh quá mức dù là diệp lăng phong cái này lúc cũng là nhịn không được bạo một câu thô tục bởi vì chỉ có triệu h o á n tính thần thông triệu ra đến đồ vật mới sẽ có chính mình ý thức mà cái này thiên thai kỵ sĩ rõ ràng liền là vũ linh lung dùng triệu h o á n tính thần thông triệu h o á n đi ra đã ngơi cũng không nghĩ lại tiếp tục kéo xuống đi kia chúng ta liền trực tiếp dùng ra tối cường chiều thức đi vũ linh lung cũng là không nghĩ lại tiếp tục kéo xuống đi như là diệp lăng phong là cái này dạng bị chính mình máy chết kia liền quá không thú vị chính có ý đó diệp lăng phong nghe này cũng là nội tâm vui mừng cái này trùng tốn thời gian phí sức chiến đấu hắn sớm liền không muốn tiếp tục nếu không phải hắn trước đó chọn tốt vũ linh lung hắn sớm liền muốn đổi cái đối thủ chỉ gặp diệp lăng phong chậm rãi cầm trong tay chi kiếm nâng tại trước ngực hai tay giữ tại trôi kiếm chi chỗ một cổ cổ lao kiếm ý từ diệp lăng phong thân bên trên bạo phát đi ra ngay sau đó là một đạo kiếm ảnh phóng lên tận trời cái này một kiếm ngươi t i ế tốt vạn cổ nhất kiếm diệp lăng phong phía sau kiếm ảnh chậm dai hương lấy vũ linh lung bổ tới thời gian tại thời khắc này phảng phất đều đã là dừng lại cái này một kiếm chém nát thương thiên đại địa cái này một kiếm chém đức thời không trường hạ cái này một kiếm chiến phá kiếp trước nhân quả vạn họa quý nhất thiên thai hàn g lâm vũ linh lung hai tay ấn tại hư không mà thiên thai kỵ sĩ cũng về đến vũ linh lung thân trước chỉ gặp vô số đạo nồng đậm thiên thai lực lượng quần quận không đức tràn vào thiên thai kỵ sĩ bên trong sau đó thiên thai kỵ sĩ cũng đem tất cả lực lượng cũng chuyển cho tay bên trong trường thương bên trong rất nhanh thiên thai kỵ sĩ cùng dưới hông tuấn mát đều biến mất chỉ vũ linh lung hai tay chấn động ngay sau đó thân chức trưởng thương trực tiếp phá vỡ không gian sông lên kiêu đạo kiếm ảnh rất nhanh cả hai công kích liền chính thức giao phong tại cùng một chỗ hai người đều triệt để toàn lực đánh ra liền là dùng cái này một chiêu phân ra thắng thua mà tại vũ linh lung thân bên trên lại chầm d ã i xuất hiện một đạo bóng người cái này bóng người xuất hiện một máy mắt liền buộc phát ra cường đại uy nghiêm thiên hai lĩnh vực bên trong thiên thai lực lượng lập tức đều phản phất là hướng hắn thần phục tại hắn xuất hiện về sau lại đình chỉ bạo động chỉ gặp cái này bóng người lại là vung tay lên kia đem thiên thai trưởng thương lực lượng đột nhiên bạo trướng hắn bên trên thiên thai lực lượng cũng tại thời khắc này phát sinh chất biến. mà cái này bóng người bất ngờ liền là đã từng thiên thai đế tôn bởi vì thiên thai đế tôn là thiên thai lực lượng sáng tạo người cho nên nói mỗi một đạo thiên thai lực lượng bên trong đều có thân ảnh của nàng mà diệp lăng phong kia đạo kiếm ảnh tại cái này cường hóa sau thiên thai trường thường công kích phía dưới lại không có chút nào sức chống cự trực tiếp hóa thành vô số mai t ó i phiến biến mất tại c h u n g quanh hư không bên trong thế nào khả năng diệp lăng phong lúc này đại kinh chính mình một kích mạnh nhất thế mà liền cái này dạng bị đánh bại sao hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đem thiên thai trường thường hướng lấy chính mình đâm tới ngay sau đó một đạo bạch quang sáng lên diệp lăng phong thân hình nháy mắt liền xuất hiện tại b á t quái linh lung tháp bên ngoài nhưng là lúc này hắn thật lâu không thể từ vừa mới chấn kinh bên trong bình tĩnh ra đến hắn đạo tâm cũng xuất hiện một tia liền ngân cùng vũ linh lung cái này một chiến là hắn từ trước tới nay bại đến tối triệt để một chiến nếu là không có b á t quái linh lung tháp kịp thời đem hắn chuyển ra ngoài tháp hắn có lẽ đã chết tại vũ linh lung cái này một chiều phía dưới một bộ truyện cầu đạo khá ổn mà đ i ệ u thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán diệp lăng phong đến tột cùng là bị tần vô đạo đánh bại vẫn là bị vương phi bằng đánh bại vũ linh lung tại đánh bại diệp lăng phong sau sắc mặt có chút tái nhuận hiển nhiên linh lực đã sắp hao hết ngay sau đó nàng hai tay ra ra lập tức chung quanh thiên thai lực lượng toàn bộ tràn vào nàng thể nội cái này lúc nàng sắc mặt mới hồng nhuận một điểm nhìn đến sư huynh cùng sư đệ bọn hắn ở giữa chiến đều không có xong sắp theo đó vũ linh lung liền khoanh chân ngồi xuống t h ô i phục lên tự thân tiêu hao linh lực mà tại phượng như huyên bên này chỉ gặp cơ liên thanh không ngừng tại trong thai của nàng mẹ hoặc thiên hạ nam nhân đều là một dạng nào có cái gì thật lòng nam nhân bọn hắ c ơ liên thanh thân ảnh không ngừng tại phượng như huyên thân một bên bay tới bay lui bởi vì vũ thiên tứ tình huống bên kia bị hai người nhìn rõ ràng vũ thiên tứ hiện tại vẫn là chìm đắm tại cái kia lệnh người thoải mái dễ chịu ôn nhu hương bên trong nhìn đến một màn này phượng như huyên tại tâm lý đều đối vũ thiên tứ tự tin sản sinh giao động mặc dù cùng vũ thiên tứ thời gian trung đụng không dài nhưng là vũ thiên tứ cho nàng cảm giác liền không phải loại người như vậy mà lại hắn cho chính mình cảm giác thân thiết là người khác không thể cho liền tính là từ tiểu tướng nàng mang đại sư tôn cũng không thể cho ôi ôi ôi ngươi hiện tại lẽ nào còn không rõ ràng nam nhân bản tính sao người trong lòng của ngươi hiện tại có thể là triệt để đem người quên cơ liên thanh còn đang không ngừng mà tại phượng như huyên nói lấy gió mát lời nói nàng sở dĩ không có ra tay với phượng như huyên liền là muốn nhìn phượng như huyên biết đến vũ thiên tứ bản tính sau sụp đổ bộ dạng nhưng là cái này phượng như huyên nội tâm giống như rất mạnh mẽ nhưng là nàng cũng chút nào không tức giận bởi vì nàng có thể là có mị ma huyết mạch nàng có thể không tin tưởng dưới gầm trời này còn có nam nhân có thể đủ ngăn cản được mị ma m ị thuật có thể là liền tại cái này lúc tại một cái khác viễn cảnh bên trong vũ thiên tứ đột nhiên khoe miệng gãy n h ế nhắm lại hai mắt trực tiếp mở ra mà sau trực tiếp ngồi Yêu u d、so, vũ, vũ, vũ thiên tứ hướng lấy kêu bốn tên kiệu mỹ nữ tử nổi giận gầm lên một tiếng một mực bám vào tại hắn thân bên trên ma khí toàn bộ đánh tan mà một bên khác cơ liên thanh gặp này nháy mắt đại nộ nàng quả thực không thể tin được cái này có thể là mỹ ma nhất tộc thiên phú thần thông từ trước đến nay nàng dùng cái này chiêu liền không có thất bại cái này cũng nàng có thể lên làm cơ gia thánh n ữ chủ yếu thủ đoạn có thể là tại thời khắc này nàng một mực lấy làm tự hào mỹ thuật thế mà bị vũ thiên tứ cho phá mà lại đối phương giống như không có nhận đến cái gì ảnh hưởng lẽ nào phía trước bộ dạng đều là hắn trang sao tìm chết cơ liên thanh lập tức điều khiển kia bốn tên kiệu mỹ nữ tử đối vũ thiên tứ phát lên tiến công lập tức toàn bộ hoàn cảnh không gian m à khí đại trấn vũ thiên tứ gặp này hư lạnh một tiếng thân bên trên ứng long lực lượng phóng lên tận trời đấm ra một quyền ẩn ẩn có ứng ngầm thét chỉ ở một nháy mắt kia bốn tên kiệu mỹ nữ tử li Cho át. Chỉ g ặ rất nhanh hai người liền gặp vỡ chỉ gặp bọn hắn hai cái người bàn tay nắm chặt ứng long lực lượng cùng thiên hoàng lực lượng tại thời khắc này giao hòa tại cùng nhau một cổ đặc thuộc về ứng thiên long hoàng uy áp ẩm vang hàng lâm tại cơ liên thanh thân bên trên người sau biến sắc một cổ bất an mãnh liệt cảm giác tại nàng trái tim dâng lên lập tức bạo phát vô tận ma khí vòng quanh tại bên cạnh mình ứng thiên long hoàn g phá vũ thiên tứ cùng phượng như huyên hai người đồng thời trợ n quát một tiếng kia do ứng long lực lượng cùng thiên hoàng lực lượng ngưng tụ thành thần thú một tiếng gào t h é t phun ra một vệ kim quang bắn về phía cơ liên thanh kia đạo kim quang ở trong mắt cơ liên thanh không đ ứ t phóng đại ở giữa một nháy mắt nàng ma khí liền bị xé nát sắt theo đó đại não một mảnh mê mội liền xuất hiện tại bắt quái linh lung tháp bên ngoài chỉ gặp cơ liên thanh ánh mắt nóc trệ hoàn toàn không thể tin được vừa mới phát sinh sự tình cái này liền là bạch Lộc Thư Viện Có chính còn có thể một chiêu chém giết chính mình, nếu là phía trước chính có chết cơ thể mất thuật, thể một giết bắt thắp trong, thanh thân mất phá mình mình, phía không phải bắt quái linh lung tháp bên trong, chính mình có phải hay không đã chết rồi? Mà nhìn đến cơ liên thanh thân ảnh dễ dàng mà mà là Mà nếu lung bên đến liên biến mỹ quái sát lại rồi. đã So với vũ thiên tứ bọn hắn chiến đấu phó thiên hành bên này lại là một mực rằng co không xong cả hai phương thức chiến đấu đều là chân nam nhân quyền quyền đến thịt đặc biệt là mở ra bá thể thần hình vương phi bằng kết quả thực liền là một cái từ đầu đến đuôi người điên hai người chiến đấu cũng là vô cùng thê thảm liền vương phi bằng ra đầu đều bị gọt đi một khối mà hắn chiến ý vẫn ý như c ũ tại không ngừng dâng lên thật liền là một cái c h i hội chiến đấu cơ khí mà phó thiên hành cũng sẽ không kém đến đâu hắn thể nội trí tôn q u ố t không ngừng lại cho hắn truyền tống lấy thần bí lực lượng cũng liền là vì cái gì phó thiên hành có thể cùng vương phi bằng chiến đấu lâu như vậy nguyên nhân kỳ thực phó thiên hành cũng rất mượt mực vì cái gì hắn thể nội sở hữu lấy mãi không hết dùng mãi không cả lực lượng. bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy chỉ là một quyền lại một quyền không ngừng oanh ra đánh đến cuối cùng nhất liền chính hắn đều không có cảm giác chết lặng lặp lại lấy một động tác l i ê n tại cái này lúc vương phi bằng nhịn không được một đôi to lớn bạch hổ t r ả o đem phó thiên hành đẩy lui sát theo đó lại là hai chiêu chiến thần quyền đánh phía phó thiên hành người sau khẳng định sẽ không thúc thủ chịu trói cũng là một chiêu côn bằng đại thủ ấn vô tới hai người công kích giao phong thời khắc cả hai thần hình có đụng vào nhau liền cái này dạng lại đánh hơn trăm cái đến hồi cự côn thủy kích ba ngàn dặm tổ luyện tiến nhanh mười vạn phu phó thiên hành lại là một tiếng quát lớn. đem trí tôn quốc chuyển cho hắn thần bí lực lượng toàn bộ tràn vào tay bên trong ngay sau đó tại phó thiên hành t r u n g quanh xuất hiện một vùng biển mênh mông không tận đại hải mà tại đại hải bên trong vô số giọt nước biển trôi nổi bất định đột nhiên một cái to lớn hắc ngư phóng lên tận trời to lớn thân thể che khuất bầu trời trực tiếp ngăn trở cả bầu trời đại b ă n g một ngày cùng gió lên cơn lốc mà lên chín vạn dặm cái này to lớn hắc ngư sông xa xôi cựu thiên lại chậm rãi dài ra cánh biến thành một cái cùng thiên đồng tề đại bằng chỉ gặp hắn n ử a mặt lên trời thép dài thân bên trên hai cái cánh biến thành một đen một trắng hai loại bất đồng lực lượng tại đại bằng thân b vương phi bằng nhìn lấy kia tre khuất bầu trời côn bằng trong lòng cũng là thẳng r ủ i rè kia cũ kinh khủng uy nghiêm tựa hồ so trước đó càng mạnh mà lại mạnh còn không chỉ là nhất tinh nửa điểm một bộ truyện cầu đạo khá ổn mạnh đ i ệ u thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán t vương phi bằng cũng là một tiếng quát lớn làn da biểu hiện lại tràn ra từng dòng máu tươi mà những ngày tiên huyết lại tại vương phi bằng làn da bắt đầu cháy rừng rực ngay sau đó hóa thành một cổ tinh thuần lực lượng tràn vào hắn thể nội m ộ tại đ o đỉnh t ê n lập đ hai c h vô vô đạo công này kích không ngừng giao phong phía dưới vương phi bằng chiến thần hư ảnh bắt đầu xuất hiện một tia liệt ngân mà cái này đạo liệt ngân còn tại không đỡ quyết trương thống dưới, khoái, thông khoái. vương phi bằng gặp này không có sợ hãi chút nào mà là không ngừng cười lớn phảng phất phá toái không phải hắn chiến thần hư ảnh mà là phó thiên hành côn bằng hư ảnh đồng dạng vê anh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn vương phi bằng chiến thần hư ảnh triệt để phá toái côn bằng trực tiếp một miệng đem hắn t h ô n vệ lại là trói mắt b ạ c h quáng cũng xuất hiện tại bắt quái linh lung tháp bên ngoài mà phó thiên hành cũng là hao hết tất cả lực lượng hai mắt tối đen liền hướng lấy dưới chân đại địa rơi đi sư đệ vũ linh lung gặp này trực tiếp vọt tới tiếp lấy phó thiên hành sát theo đó một đạo tinh t h ầ n lực lượng từ người sau thể nội trí tôn cốt bên trong truy không có nghĩ đến vương phi bằng đều đi ra hiện tại hoang cổ thế gia người chỉ còn lại tần vô đạo không có đi ra rồi hả đúng vậy a không có nghĩ đến cái này bạch lộc thư viện có thực lực như thế một đám các đại thế lực thiên kêu i nhỏ giọng nghị luận vì cái gì bọn hắn không nói là đạo tông cùng phật môn người bởi vì bọn hắn rất rõ ràng đạo tông cùng phật môn người có thể không có cái này trùng bản sự hỗn độn chân lo n g ấn tần vô đạo gầm thét một tiếng đấm ra một quyền là như chân long lấy đôi một chiêu đánh lui lý đạo chân ngay sau đó thân hình hướng lấy hậu phương t ố i lui đến cái này lúc hắm cũng không thể không thừa nhận cùng lý đạo chân liệu nục thân hắn xác thực là rơi vào hạ phong nhưng là hắn thế nào cũng nghĩ không thông chính mình thân vì hỗn độn thể thế mà hội tại trên nhục thể bại bởi hồng mông đạo thể cái này thật sự là quá không hợp lý tân vô đạo như thế nào lại biết rõ lý đạo chân có thể là tại phạm nhân cảnh thời điểm đã đột phá đến truyền thuyết bên trong vu tộc luyện thể cực cảnh mà lại theo lấy lý đạo chân tu vi tăng cường k i ê u bám vào trên người lý đạo chân đạo văn bên trong ẩ n chứa năng lượng cũng liền càng mạnh dù là dùng nhục thân cường hãn vì danh hỗn độn thể lý đạo chân cũng hoàn toàn không sợ hỗn độn đại thủ ấn tân vô đạo chút nào không do dự lại là một chiêu hỗn độn đại thủ ấn đánh ra lý đạo chân gặp này cũng là cười lạnh một tiếng lại là đồng dạng chiêu thức và đạo thiên t i ê n trưởng lý đạo chân k h á c quát một tiếng lập tức lý đạo chân l ĩ n h nộ g tất cả đại đạo lực lượng tại trong lòng bàn tay của hắn lưu truyền ngay sau đó hắn một trưởng ngô r a một cái thương thiên đại trưởng xuất hiện mà tại kia thương thiên đại trưởng lòng bàn tay có một cổ màu đen lực lượng bất ngờ liền là tử vong đại đạo rất nhanh hai cái thủ trưởng ấn giao phong tại cùng nhau mà lần này lý đạo chân thủ trưởng ấn cũng không có trực tiếp bị tần vô đạo hỗn độn đại thủ ấn cho đánh bại mà là trình lẫn nhau đối kháng chi thế ẩn ẩn còn chiếm cứ t h ư ơ phong chỉ gặp tại kia hai bàn tay to ấn ở giữa một cổ màu đen lực lượng cùng một cỗ khác màu xám lực lượng không ngừng gia o phong bất ngờ liền là tử vong lực lượng cùng hỗn độ n lực lượng mặc dù lý đạo chân đối với tử vong lực lượng l ĩ n h nộ cũng không có vượt qua tần vô đạo đối với hỗn độ n đại đạo l ĩ n h nộ nhưng là lý đạo chân cũng không phải cái l ĩ n h nộ tử vong đại đạo cái này một chủng đại đạo tử vong lực lượng phía sau còn có gần đến hai ngàn đạo đại đạo lực lượng vì hắn cung cấp năng lượng cái gì t ầ n vô đạo cái kêu hỗn độ đại thủ ấn sắp chống không nổi rất nhanh tân vô đạo cái kêu hỗn độ đại thủ ấn liền tại chỗ này lúc triệt để bị lý đạo chân đánh nát cường đại trực tiếp đánh vào tần vô đạo thân bên trên ha ha ha không hổ là ta tần vô đạo đối thủ chỉ gặp tần vô đạo mặc dù bị lý đạo chân công kích đánh trúng nhưng là thân bên trên lại không có bất kỳ cái gì thương thế phải nói là lông tóc không thương lý đạo chân gặp này cũng là sắc mặt một ngưng cái này hỗn độn thể xác thực là có chút mạnh quá phận chính mình cái này một chiêu thế mà vô pháp làm cho đối phương phá phòng ngự tiếp xuống đến liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân thực thực đi tần vô đạo đột nhiên lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn ngay sau đó hắn thân bên trên hỗn độn lực lượng ẩm vang bạo phát vô số đạo hỗn độn lực lượng ở trong tay của hắn ngưng tụ thành một cái tán phát khủng bố uy nghiêm x hỗn độn nhân hoàng xích t ầ n vô đạo n h a răng cười một tiếng cầm trong tay cự t h ư ớ c dơ phía trên đỉnh một cổ nồng đậm hỗn độn chi khí càn quét hai người chung quanh chỉ ở một nháy mắt lý đạo chân liền bị kia cổ cường đại hỗn độn chi khí cho đánh bay ra ngoài t ầ n vô đạo thân thể đằng không mà lên trực tiếp hướng lý đạo chân bay đi phương hướng phóng tới lập tức lại là một thước tử đánh xuống có thể là liền tại cái này lúc một c ổ cường đại hồng mông chi khí phóng lên tận trời s á t theo đó một tòa bảo tháp xuất hiện tại lý đạo chân bay đi phương hướng trực tiếp đem tần vô đạo cái này một thức ngăn lại cái này là vật gì tân vô đạo sắc mặt tâm trầm bởi vì tại tòa bảo tháp này xuất hiện một nháy mắt chính mình tay bên trong hỗn độn nhân hoàng xích thế mà tại không ngừng run r u dày cái này là gặp đến túc địch lúc mới có phản ứng mà lại tại chỗ đó tản ra nồng đậm hồng nông chi khí tòa bảo tháp này nhất định cùng lý đạo chân có liên quan chỉ gặp lý đạo chân bóng người nháy mắt xuất hiện tại tòa bảo tháp này ngọn tháp phía trên đơn chân mà đứng nhìn chăm chú lấy tần vô đạo mà tòa bảo tháp này hiển nhiên liền là khổng minh truyền hắn hồng m ô n g tháp hơn nữa khổng minh còn từng theo hắn nói tòa bảo tháp này liền là hắn bản mệnh pháp bảo sẽ theo lấy hắn thực lực tăng cường mà biến tưởng cho nên nhìn thấy tần vô đạo cầm ra chính mình bản mệnh pháp bảo lúc lý đạo chân cũng là lấy ra hồng mông tháp chống lại ra ở nên là hiện tại xem ra tần vô đạo h ô n đ ộ t thức tại chính mình hồng mông tháp trước mặt còn là hoàn toàn không đủ nhìn cái này liền là n g ư ơ i bản mệnh pháp bảo sao thú vị tần vô đạo gặp này chút nào sợ hãi chi ý ngược lại mặt bên trên lại là tràn đầy hưng vấn hơn nữa thân bên trên chiến ý mà càng thịnh liên đ ể chúng ta đến xem là người nào tên thật pháp bảo mạnh hơn một bậc tiên đem hỗn độn nhân hoàng xích tại tần vô đạo tay bên trong bỗng nhiên biến lớn mấy ngàn lần cường đại hỗn độn chi khí tràn ngập lấy cả vùng không gian cho ta tr t ầ n vô đạo ngửa mặt lên trời thét dài đ ố i lấy lý đạo chân phương hướng liền là lăng không nhất kích thật là không biết sống chết lý đạo chân gặp này cười lạnh một tiếng mặt bên trên đều là xem thường chi ý chính mình hồng n g ô n g tháp lại há là tần vô đạo tay bên trong kia trùng tam lưu mặt hàng có thể so sánh tần vô đạo lúc này liền là tại phủ du h á m thụ lý đạo chân một tay nắm lấy hồng n g ô n g tháp ngọc tháp lập tức đem hắn d ơ lên thân bên trên đại đạo lực lượng điên cuồng tràn vào hồng n g ô n g tháp bên trong hồng n g ô n g tam tiên phá đập cho ta siêu giải trí co vô nao trang bức co liêm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc Chương một trăm linh ờ ng chỉ gặp to lớn tháp ảnh hầm vang đập hướng tần vô đạo tay bên trong h ố n độn nhân hoàng xích hai thanh bản mệnh pháp bảo trực tiếp đụng vào nhau buộc phát ra cường đại lực lượng dù là tại bắt quái linh lung tháp bên ngoài tu sĩ nhóm cũng cảm nhận được một trận đất rung núi chuyển sư huynh bọn hắn chiến đấu quả nhiên không phải chúng ta có thể đủ tham dự vũ linh lung cùng phó thiên hành ở một bên q u a n chiến nhưng là bọn hắn lại không chút nào dám đến gần bởi vì lý đạo chân cùng tần vô đạo ở giữa chiến đấu đã không phải là bọn hắn phía trước chiến đấu có thể so sánh tân vô đạo giống giận đem trong tay mình hỗn độn nhân hoàng xích bổ về phía h hắn nháy mắt liền cảm giác đến một cỗ cự lực đánh tới sát theo đó hắn phát hiện tay bên trong hỗn độn nhân hoàng xích thế mà xuất hiện lên n g ầ n hơn nữa hỗn độn nhân hoàng xích phát ra một tia thang khóc ngay sau đó hóa thành tai phiến chính mình bản mệnh pháp bảo p h á thoái tân vô đạo lập tức liền nhận đến cường đại phản vệ lực lượng lập tức phun ra một ngụm màu tươi tân vô đạo trực tiếp xa vào thật sâu khó có thể tin bên trong muốn biết rõ cái này thành hỗn độn nhân hoàng xích có thể là tần gia cổ tổ nhóm cho hắn tự tay luyện chế hơn nữa cái này hỗn độn thức một luyện thành liền một mực ở tại chính mình thể nội ô dưỡng cái này lần có thể là hỗn độn nhân hoàng xích đệ nhất chiến không có nghĩ đến liền trực tiếp bị lý đạo chân hồng mông tháp cho đánh nát cái này không nhường được không nghi ngờ tần g i a cổ tổ cho hắn hỗn độn nhân hoàng xích có phải hay không một cái tên giả mạo chỉ gặp lý đạo chân tay bên trong hồng mông tháp không có chút nào ngừng xuống chính mình động tác lập tức lại hướng lấy tần vô đạo đập tới cho t a thu chỉ gặp kia to lớn hồng mông tháp trực tiếp đối lấy tần vô đạo lăng không trụt xuống mà người sau hóa thành một đạo lưu quang lại bị hút vào hồng mông tháp bên trong cái này là cái gì địa phương tần vô đạo tại thời khắc này cũng là triệt để hoảng bởi vì cái này hồng mông tháp bên trong khắp nơi đều tràn ngập lấy khí tức nguy hiểm. để hắn cảm thấy mười phần bất an vào thời khắc này vô số đạo hồng mông chi khí từ c h ố n g rông xuất hiện hóa thành từng đầu thâm hàn xiềng xích tại tần vô đạo còn chưa kịp phản ứng thời khắc liền đem hắn tứ chi cho trói buộc chặt mau gông ra ta tần vô đạo thân thể tại không ngừng giấy ruộng còn thả ra thể nội hỗn độn lực lượng ý đồ phá hủy trói buộc hắn xiềng xích tại hồng mông tháp bên trong còn không thành thật lý đạo chân cười lạnh một tiếng ngay sau đó vung tay lên ngay sau đó những kia do hồng mông chi khí hóa thành xiềng xích ràng buộc tần vô đạo lực đạo càng chặt mà lại còn không chỉ như đây kia bám vào tại xiềng xích phía trên hồng t là rất nhanh tần vô đạo thể nội hỗn độn chi khí trực tiếp bị cái này hồng mông xiềng xích hút đi một nửa cũng đem những ngày hỗn độn chi khí toàn bộ phản hồi cho lý đạo chân lý đạo chân chỉ cảm thấy linh hải bên trong lại thêm ra một đoàn màu xám năng lượng cái này bất ngờ liền là hỗn độn lực lượng lúc này lý đạo chân hết sức kích động bởi vì hắn rất nhanh liền có thể dùng lại nắm giữ một đầu trí cao cấp đại đạo nhưng mà này còn là trí cao cấp bên trong tương đối cường đại hỗn độn đại đạo l i ệ n tại lý đạo chân còn muốn tiếp tục điều khiển hồng nông xiềng xích tiếp tục hấp thu tần vô đạo thể nội hỗn độn chi khí lúc một đạo bạch quang sáng lên tần vô đạo thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ đáng tiếc lý đạo chân lẩm bẩm một tiếng bởi vì đây là tại bắt quái linh lung tháp bên trong nếu là hút xuống đi có thể là muốn hút đi tần vô đạo sinh mệnh bản nguyên sinh mệnh bản nguyên một ngày có tổn kia có thể là có sinh mệnh nguy hiểm bắt quái linh lung tháp cũng liền vì đó mới lập tức đem tần vô đạo truyền tống ra đến ngoài tháp đến đây tất cả hoang cổ thế gia người toàn bộ bị tiễn ra bắt quái linh lung tháp cái này một chiến có thể dùng nói là bạch lộc thư viện hoàn toàn thắng lợi sư minh vũ linh lung cùng vũ thiên tứ mấy người gặp này cũng là mười phần kích động lập tức liền lý đạo chân phương hướng vào tới còn không ra sao lý đạo chân đối lấy một bên không gian nói rất nhanh từ lý đạo chân trước mắt thoát ra mấy chục đạo bóng người chính là đạo tông cùng phật một người thế nào các ngươi cũng nghĩ cùng ta bạch lộc thư viện khai chiến lý đạo chân tràn đầy địch ý mà nhìn xem đối phương vũ linh lung mấy người cũng là chạy đến cùng đạo phật hai tông người rằng co thí chủ cơ hội liền tại trước mắt chúng ta tổng muốn thử một chút huống hồ thí chủ mấy người mới vừa kinh lịch một trận đại chiến chẳng lẽ còn có sức lực cùng chúng ta đấu sao như tuệ một mặt vui vẻ nói bọn hắn đến bắt quái linh lung tháp mục đích vốn chính là vì đi đến kia tầng thứ một trăm cho nên nói bọn hắn cùng bạch l ộ c thư viện người cần phải là ra ngoài một cái các ngươi dám vũ linh lung gặp này lập tức liền là nhịn không được chính mình bạo tinh khí liền muốn xuất thủ thế nhưng lại bị lý đạo chân ngăn lại để ta đến lý đạo chân trực tiếp lại là bắt lấy hồng mông tháp bằng tháp đối lấy đám người liền là nhất tháp đập xuống không được đồng loạt ra tay đạo tử trương thiên minh cùng phật tử như tuệ hai người gặp này cảm thấy không ổn đối phương không phải là tình trạng kiệt sức sao xuất chiêu chúng ta vẫn là như thế tàn nhẫn đám người không chút nào dám sơ ý lập tức đều dùng ra chính mình một kích mạnh nhất có thể là bọn hắn công kích rơi tại lý đạo chân tay bên trong hồng mông tháp phía trên lại không có bất cứ tác dụng gì kia to lớn hồng mông tháp trực tiếp hướng lấy đám người đập xuống giữa đầu chỉ ở một nháy mắt đạo tông cùng phật môn đám người liền bị một đạo bạch quang truyền thống ra bắt quái linh lung th đạo tông trương thiên minh cùng phật tử như tuệ đều không có phản ứng q u a đến bọn hắn thế mà bị lý đạo t r â n một chiêu m i ệ n sát cái này hết thể phát sinh quá nhanh hơn nữa phát sinh quá mức tại không thể tưởng tượng hiện tại bắt quái linh lung tháp bên trong liền chỉ còn lại lý đạo t r â n mấy người mà liền tại này lúc một đạo to lớn c h u y ể n t ố n g trận xuất hiện tại trước mắt mọi người vậy hiển nhiên liền là thông hướng bắt quái linh lung tháp tầng thứ một trăm t r u y ể n t ố n g trận mời tiểu thuyết á p yêu duyệt á p đọc ra mới nhất nội dung nguyên lai、like、như đây là đem cái khác thế lực người toàn bộ đào thải ánh sáng mới có thể tiến vào tầng thứ một trăm sao lý đạo chân thì thầm có thể là vì cái gì bắt quái linh lung tháp hội ngầm thừa nhận bọn hắn là một cái thế lực đâu nhưng là hắn cũng không có nghĩ kia nhiều trực tiếp mang lấy vũ linh lung mấy người liền tiến vào bắt quái linh lung tháp tầng thứ một trăm tại cái này một nháy mắt đám người cảm giác đại não một trận mê m ộ i sát theo đó hắn liền xuất hiện tại một thế giới khác cái này thế giới hoàn toàn khác với phía trước tử khí tràn ngập quỷ giới cái này tầng thứ một trăm rõ ràng là một cái thế ngoại đào nguyên khắp nơi đều là sinh cơ bừng bừng cái này liền là bắt quái linh lung tháp tầng thứ một trăm sao thật xinh đẹp a nhưng là vẫn không có chúng ta bạch lộc thư viện xinh đẹp Vũ l i chương một trăm ư năm mươi âm dương đại đạo người là cái gì người lý đạo chân một mặt cảnh giác nhìn lấy này người làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị đám người gặp này cũng là như đây có thể là nghe đến lý đạo chân thanh âm cũng là chậm dại xoay người lại này người chính là đạo tông đời thứ nhất tông chủ ta nghe kỹ ta là đạo tông đời thứ nhất tông chủ đời thứ nhất tông chủ khá là đắc ý đối lấy mọi người nói thân bên trên tản ra một trùng thượng vị giả khí chất lệnh lý đạo chân cảm giác này người nhất định cực kỳ không tầm thường gặp qua tiền bối lý đạo chân không trần c h ờ chút nào lập tức hướng lấy đời thứ nhất tông chủ chắp tay chắp tay cái khác người gặp này cũng là lần lượt bắt trước người sau hiển nhiên đối bọn hắn biểu hiện hết sức hài lòng không ngừng vớt â u ý cười lầy mặt ừng không sai không sai đời thứ nhất tông chủ thỏa mãn gật đầu tĩnh kế tục đối lấy mọi người nói chỗ này là b á t quái linh lung tháp tầng thứ một trăm đã đi đến cái này tầng thứ một trăm các ngươi đương nhiên là sẽ có ban thưởng chỉ gặp đời thứ nhất tông chủ vừa nói một bên từ tay bên t r o n g biến ra một cái hạt trâu nhỏ một mặt thần bí cái này liền là cho các ngươi ban thưởng quỷ thanh trâu nhưng là phó thiên hành nghe đến liền có chút không vui vẻ hắn hết lên tối mặt đầy phần nàn mới một cái quỷ thần trâu hơn nữa còn là đề cập cái này nhỏ đổi lại phía trước rơi đất ta đều lười đến đi nhặt một bên cái khác người nghe đến cũng là ăn ý gật gật đầu cái này s ố n đến bắt quái linh lung tháp tầng cao nhất ban thưởng thế mà mới là một cái tiểu tiểu quỷ thần trâu cái này cũng quá qua loa Tiểu tử, các ngươi có thể nghe kỹ ta cái này quả là quỷ thánh châu có thể không phải cái gì quỷ thần châu đời thứ nhất tông chủ lập tức chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói nhưng là sắt theo đó lại tiếp tục nói nhưng là ta cái này quỷ thánh châu chỉ có một quả chỉ có thể cấp cho các ngươi một người các ngươi người nào muốn hắn cười xấu xa một tiếng cầm trong tay quỷ thánh châu đưa ra ngoài cái này nhỏ hạt châu liền tính không phải phía trước quỷ thần châu dự đoán bên trong năng lượng cũng sẽ không có bao nhiêu phó thiên hành ở một bên không ngừng nhỏ giọng thầm thì kia liền cho sư huynh đi phó thiên hành trực tiếp đề nghị rất nhanh hắn đề nghị liền đạt được đám người đồng ý suy cho cùng bọn hắn cái này bởi người cầm đầu người liền là lý đạo t r â n Tốt. lý đạo t r â n cũng là không có chút nào thoái thác bởi vì tại kia quỷ thánh châu phía trên hắn cảm nhận được vô cùng nồng đậm tử vong lực lượng đây chính là lý đạo t r â n lúc này cần thiết hắn trực tiếp tiếp qua kia khỏa quỷ thánh châu đem hắn thả tiến ngược bên trong các triều đại tới nay xâm nhập bắt quái linh lung tháp tầng thứ một trăm người chỉ có thể có một cái người nhưng là cái này lần phá lệ để các ngươi nhiều người như thế đồng thời tiến vào đến cái này tầng thứ một trăm tự nhiên là không thể để các ngươi tay không mà về chỉ gặp đời thứ nhất tông chủ lại là cười thần bí ngay sau đó hắn vung tay lên nháy mắt vô số đạo âm dương nhị khí từ trên người hắn xuất hiện hiện lên ở lý đạo chân mấy người trước mặt cái này liền là các ngươi ban thưởng âm dương đại đạo đời thứ nhất tông chủ khá là kiêu ngạo mà nói cái này âm dương nhị khí có thể là hắn đến đạo tông chuyên môn có thể dùng tại thiên nguyên giới không ai có thể so hắn c à n g hiểu âm dương nhị khí có thể là lệnh hắn thất sách là lý đạo chân đám người cũng không có mặt đầy vẻ mặt vui mừng ngay sau đó xuất hiện là xem thường ta xem là là cái gì đâu nguyên lai liền là âm dương đại đạo a vũ linh lung một mặt k i n h thường nói thân vị đời thứ nhất t i ê n thai thánh thể t h â liên t vũ thiên tứ mà kêu nói g đ mới là v thể nội ứng long lực lượng cùng thanh long lực lượng liền khó bình hành kỳ thực hắn cũng rất nguồn lực rõ ràng đều là lòng trí lực vì cái gì liền không thể sống trung hòa bình đâu mà phong tiêu giật cũng là đối cái này âm dương đại đạo không chút nào dám hứng thú bởi vì nắm giữ đại đạo lực lượng xa so cái này âm dương đại đạo càng cao cấp cũng không phải tất cả người đều giống lý đạo chân cái này dạng có thể dùng đồng thời cảm ngộ ba ngàn loại đại đạo các ngươi hiểu cái gì đời thứ nhất tông chủ gặp này lập tức dựng râu trừng mắt lên cái này âm dương chi khí có thể là bọn hắn đạo tông c h ấ n tông chi bảo những này người thế mà đem hắn làm r a rưởi các ngươi có thể muốn nghĩ rõ ràng qua cái thôn này có thể là không có cái tiệm này nhưng là đời thứ nhất tông chủ cái này câu nói không có chút nào cải biến hiện trạng vũ linh lung mấy người vẫn ý như cũng là đối trước mắt âm dương chi khí không có hứng thú nhìn đến các n g ư ờ i đều không cần thiết cái này ban thường a đời thứ nhất ông chủ rất nhanh liền tính toán tiễn lý đạo chân mấy người rời đi bắt quái linh lung tháp nhưng là lý đạo chân lúc này không vui vẻ bởi vì hắn còn cái gì không nói đâu tiền bối cũng không phải tất cả người đều không cần thiết cái này ban thường sư m ộ i bọn hắn không muốn không có nghĩa là ta không muốn a lý đạo chân đầu đầy nói rất nhanh phó thiên hành thanh âm cũng nhớ tới còn có ta không biết do vì cái gì hắn cảm giác chính mình tiêu diêu tâm kinh cùng cái này âm dương đại đạo mười phần phù hợp tất cả hắn cũng quyết định lưu xuống hấp thu cái này âm dương lực lượng đã như đây không cần thiết người liền ra ngoài đi chỉ gặp đạo tông đời thứ nhất tông chủ vung tay lên vũ linh lung các loại bốn người liền xuất hiện tại bát quái linh lung tháp bên ngoài mà những kia âm dương nhị khí tại thời khắc này cũng toàn bộ tràn vào lý đạo chân cùng phó thiên hành thể nội hai người nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống cảm nộ thể nội âm dương nhị khí những n à y âm dương chi khí bên trong có thể là có ta từ tiên giới mang đến bảo vật liền nhìn cái này lần các ngươi có thể hay không thu hồi đến đời thứ nhất tông chủ nhìn lấy chỗ tại minh tưởng lý đạo chân hai người lập tức tà mị cười một tiếng mà phó thiên hành linh hải bên trong chỉ gặp kia âm dương nhị khí thế mà ngưng tụ thành một cái côn bằng âm c h i đại đạo ngưng tụ thành một cái hắc ngư dương c h i đại đạo ngưng tụ thành một cái đại bằng côn v ì âm bằng v ì dương sao phó thiên hành gặp này không ngừng thì thầm có thể là liền tại cái này lúc hắn thể nội âm dương nhị khí tại thời khắc này lại phát sinh một k i a thuế biến chỉ gặp kia âm dương nhị khí phân vì hai loại lực lượng một cái nóng bỏng như mặt trời gây gắt một cái thấu xương như hàn băng cái này hai cố lực lượng mặc dù cùng âm tri đại đạo cùng dương tri đại đạo cùng nhìn nhau nhưng là rõ ràng cái này hai cố lực lượng càng cường đại liền giống là sau hai loại lực lượng tiến Cái thái phải này không phải là â một bên đời thứ nhất tông chủ cũng phát giác được phó thiên hành dị dạng các loại nhìn người sau thân bên trên từng tia từng tia tán phát thái âm cùng thái dương lực lúc hắn nháy mắt biến đến vô cùng kích động không có nghĩ đến ta từ tiên giới mang về đến thái âm cùng thái dương lực thế mà bị cái này người hấp thu thú vị muốn biết rõ thái âm lực cùng thái dương lực phân biệt là thái âm thánh thể cùng thái dương thánh thể bản nguyên lực lượng hai loại lực lượng dung hợp lại cùng nhau liền có khả năng đ ạ n sinh ra truyền thuyết thái cực lực lượng một bộ truyện cầu đạo khá ổn m à h điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương một trăm năm mươi mốt đại đế hiện hiện nhiên phó thiên hành thân bên trên lực lượng còn không có dung hợp thành thái cực lực lượng chỉ là đơn thuần thái âm lực cùng thái dương lực mà tại thời khắc này phó thiên hành cũng mở hai mắt ra bởi vì còn lại âm dương chi khí đã toàn bộ bị hắn thể nội trí tôn cốt hấp thu mà hai đạo thái âm cùng thái dương lực lượng một mực ở tại hắn linh hải chi chỗ cũng là triệt để thành vì hắn lực lượng ngươi có nguyện ý thành vì đạo tông đệ tử một bên đời thứ nhất tông chủ nhìn đến phó thiên hành thất t ỉ n h cũng là nhịn không được nội tâm kích động trực tiếp liền mở miệng hướng phó thiên hành dò hỏi một cái nắm giữ thái âm cùng thái d ư ơ người n g thực tại là quá thích hợp bọn h ắ n đạo tông có cái này người lãnh đạo đạo tông tuyệt đối hội càng ngày càng cường đại đến thời điểm quay về tiên giới cũng không phải không khả năng t i ê n đ ố i ta là bạch lộc thư viện đệ tử phó thiên hành đối lấy đời thứ nhất tông chủ chắp tay hành lễ trực tiếp c ử tuyệt đối phương đó thật là quá đáng tiếc đời thứ nhất tông chủ tiếp hận một tiếng mặc dù hắn không biết rõ bạch lộc thư viện là cái gì thế lực nhưng là hắn là tuyệt đối sẽ không đào người khác c h â tuồng như là phó thiên hành là một cái chân chính thái cực huyền thể hắn khả năng hội động cái này tâm tư nhưng là phó thiên hành chỉ là nắm giữ thai âm cùng thái dương lực những này còn chưa đủ dùng hắn vì phó thiên hành làm đến loại tình trạng này rất nhanh lý đạo t r â n cũng mở hai mắt ra bất quá hắn cũng không có thu hoạch đến thai âm cùng thái dương lực lượng hắn chỉ là đơn thuần hấp thu âm dương nhị khí còn lại âm dương nhị khí cùng phía trước quỷ thánh châu đều đã bị hắn thu vào hồng mông tháp bên trong chờ trở lại bạch lộc thư viện còn có thể dùng tiếp tục cảm nộ âm dương đại đạo cùng tử vong đại đạo đa tạ tiền bối thanh toàn chỉ gặp lý đạo chân chậm rãi đ đây đều là các ngươi xâm nhập bát quái linh lung tháp thứ một trăm ban thưởng đời thứ nhất tông chủ khoát tay áo ngay sau đó lại tiếp tục nói đã các ngươi đều đã nhận đến nên có ban thưởng k i ê n liền không muốn lại quái dày ta lao đầu tự tinh tu chỉ gặp hắn vung tay lên lý đạo chân cùng phó thiên hành thân ả n h cũng là biến mất ngay tại chỗ xuất hiện tại bát quái linh lung tháp bên ngoài mà tại bát quái linh lung tháp chi bên ngoài vũ linh lung mấy người chính cùng một đám hoang cổ thế g i a người g i à n g co cầm đầu tần vô đạo gặp đến lý đạo chân xuất hiện lập tức một cơn lửa giận từ hắn mắt bên trong p h ư n ra lý đạo chân cái này lần sự tỉnh chúng ta còn chưa xong tần vô đạo hung t ậ n đối lấy lý đạo chân nói n g ư ơ i nếu là một chiến ta tùy thời phục hồi lý đạo chân ngược lại là hy vọng tần vô đạo có thể ra tay với hắn cái này dạng hắn liền có thể dùng đem tần vô đạo thể nội còn lại hỗn độn chi khí toàn bộ hấp thu đi tần vô đạo nhìn lý đạo chân một chút cuối cùng vẫn là không có lựa chọn xuất thủ mang lấy tần ra người liền biến mất tại tại chỗ hắn có thể sẽ không thừa nhận hắn cái này lần bại bởi lý đạo chân lý đạo chân chỉ là c h i ế m pháp bảo tiện nghi mà thôi h ú n g h ổ kia một nửa khắc hỗn độn chi khí hắn cũng nhất định muốn cầm về nhìn đến tần vô đạo rời đi cái k h á c hoang cổ thế ra người không có dừng lại lâu cũng là lần lượt rời đi đạo tông đến này lý đạo chân bắt quái linh lung thắp một chuyến tạm thời cũng là đã qua một đoạn thời gian mà tại vực ngoại bên này thiên nguyên giới cùng tử huyền giới ở giữa chiến đấu càng thêm kịch liệt vô số tiên trí tôn cảnh cường giả tại chỗ này vẫn là liền hai bên chuẩn đế cường giả này lúc cũng là mình đẩy thương tích không có nghĩ đến các ngươi thiên nguyên giới thế mà cái này tương ngạnh thiên khải nhất tộc chuẩn đế cường giả gặp đến lâu như vậy đều không có cầm xuống thiên nguyên giới lập tức cũng là hơi không kiên nhẫn ừ tương ngạnh cái này lần các ngươi tử huyền giới cuối cùng nhất chỉ có thể không công mà、lui. Tần gia chuẩn đế lập tức liền là phản bác, không thế nào dạng tuyệt đối không thể trên khí thế chuẩn liền phản không quản nào dạng không phong. gia đối rơi bác, khí hạ đế lập là ồ thật sao chúng ta tử huyền giới có thể là còn có át chủ bài không có ra đâu thiên khải nhất tộc chuẩn đế cường giả lộ ra một cái thần bí mỉm cười vừa nghĩ tới cái kia át chủ bài hắn lòng tin liền hội bảo t r ư ớ n g cũng vậy cũng vậy mà tần gia chuẩn đế cha không được đã đoán đến tử huyền giới át chủ bài rất có khả năng liền là một tôn đại đế trên thực tế tần gia chuẩn đế trong lòng cũng tại bồn trồn hắn cũng không biết bạch lộc thư viện đến cùng có thể ngăn trở hay không đối diện cái kia vị chuẩn đế đều đã lâu như vậy vì cái gì thất tổ đại nhân còn không xuất thủ thiên khải nhất tộc chuẩn đế cường giảm ộ t mực tại thì thầm trong lòng ấn lý đến nói giống cái này chủng thiên nguyên giới cùng t ử huyền giới một mực rằng có không song cục diện thất tổ đại nhân sớm liền nên xuất thủ a kỳ thực t ử huyền giới cái kia vị đại đế cũng là có có lấy chính mình tính toán chỉ gặp hắn tại t ử huyền giới biểu hiện hư không bên trong mặt bên trên biểu tình âm tình bất định thiên nguyên giới kia một bên đến cùng có lấy cái gì tồn tại thế mà liền ta đều không thể trình thám chút nào t ử huyền giới đại đế cường giảm ộ t mực đem chính mình ánh mắt thả tại khổng mình chỗ phương hướng chỗ kia có lấy một cổ cái gì khí t ứ c lệnh hắn kiêng rẻ không thôi không được không thể lại cái này dạng k chờ đến thiên nguyên giới những kia đại đế thất t ỉ n h hết thể liền biến đến càng p h i ề n p h ứ c rồi cái này tôn đại đế cường giả lập tức cắn r ă n g một cái cũng không quản thiên nguyên giới kia một bên đến cùng có lấy cái gì người trực tiếp hư không bên trong nhảy ra ngoài từ h u y ề n giới tất cả người ngay lập tức cảm nhận được cái này cố khí thức mặt bên trên toàn bộ đều phủ đ ầ y lên kích động c h i sắc cái này là chúng ta từ huyền giới đại đế cường giả xuất thủ tất cả người lần lượt phản ứng qua đến có đại đế cảnh cường giả xuất thủ cái này lần vượt n g i chiến tranh thắng lợi không phải hắn nhóm từ huyền giới không ai có thể hơn mà thiên nguyên giới bên này người cũng ngay lập tức cảm thụ một cổ to lớn đế đạo uy nghiêm hàng lầm tại thiên nguyên giới bên này không ít đê giai trí tôn tại c h uy áp này xuất hiện một nháy mắt có một ngụm máu tươi phân l u n ra trực tiếp liền bị trọng thương không có nghĩ đến các ngươi t ử huyền giới thật phái ra một tôn đại đế tần g i a c h u ẩ n đế mặc dù ngay từ đầu liền đã sớm chuẩn bị nhưng là làm tận mắt nhìn thấy t ử huyền giới đại đế cường giả xuất hiện sau cũng là một trận c h ấ n kinh không có nghĩ t ử huyền giới nội t ì n h vậy mà như này thâm hậu chúng ta từ huyền giới nội tỉnh có thể không phải là các ngươi thiên nguyên giới có thể so các ngươi thiên nguyên giới đại đế cần thiết ngủ say mà chúng ta từ huyền giới đại đế có thể là cái gì cần có đều có một tôn đại đế mà thôi cũng không tính cái gì thiên khải nhất tộc gặp này cũng là không khỏi trào phúng lên đến muốn biết rõ bọn hắn từ huyền giới bốn đại tối cường gia tộc đều là có đế tôn cảnh cường giả toa c h ấ n mà hắn thiên khải nhất tộc càng là có hai tôn đế tôn cảnh cường giả toa c h ấ n mặc dù kia hai tôn đế tôn cường giả bên trong đạo ma láo tổ hiện tại tung tích không rõ nhưng là hắn thiên khải nhất tộc vẫn là từ huyền giới bốn đại tối cường gia tộc đứng đầu thiên khải uy ngươi thế mà cái này thời gian dài đều không có cầm xuống thiên nguyên giới thật cái này vị thiên khải nhất tộc đại đế cường giả vừa xuất hiện liền là đối lấy thiên khải uy một trận phê bình thất tổ đại nhân đều là van bối không có năng lực thiên khải uy nghe đến cái này vị đại đế cường giả trách cứ không có bất kỳ bất mãn gì trực tiếp hướng đối phương chắp tay hành lễ mà để đứng ở một bên tần gia chuẩn đế áp lực như núi bởi vì kia tên đại đế cảnh cường giả chỉ là đứng ở nơi đó liền cho hắn một chủng vô pháp phản kháng cảm giác thậm chí hai chân của mình đều đang run dày cái này chúng cưỡng bức cảm giác liền tính là gia tộc bên trong những kia đại đế cường giả cũng không thể cho hắn cái này chúng áp bách cảm giác một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mà li không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương một trăm năm mươi hai khổng minh xuất thủ huyết ngược đại đế bạch lộc thư viện lẽ nào không có càng mạnh át chủ bại sao tần gia chuẩn đế thì t h ầ m hiện tại bọn hắn có thể dùng nói là đem toàn bộ hy vọng đều gửi gắm tại bạch lộc thư viện thân bên trên bởi vì hiện tại lại nghĩ đi đánh thức gia tộc đại đế cảnh cường giả đã là không i ệ p n h a nhưng là mọi người không có nghĩ tới là cái này tên đại đế cảnh cường giả xuất hiện sau đệ nhất thời gian cũng không có lựa chọn đối thiên nguyên giới người xuất thủ mà là đem đ ư c chú ý gấp gáp thả tại thiên nguyên giới đám người hậu phương chỉ gặp hắn nhìn lấy khổng minh chỗ cái kia hư không mặt lộ kiên kỵ chi ý còn không ra sao kia ta liền bước n g ư ờ i ra đến từ huyên giới chuẩn đế cường giả mặt lộ khó hiểu chi ý ngay sau đó một trường c h ụ t về phía thiên nguyên giới rất nhiều tu sĩ nhóm cái này một trường che khuất bầu trời may mắn là tại thiên nguyên giới bên ngoài bên trong chiến trường ngược ngoại một chiến nếu không cái này khả năng hội trực tiếp thiên nguyên giới không gian đánh nát sau đó vô tận hư không phong bạo liền hội càn quét cả cái thiên nguyên giới không được đại gia nhanh rút hoang cổ thế ra chuẩn đế cường giả cũng là đệ nhất thời gian từ nay về sau rút đi có thể là cái này một trường phạm vi bao trùm thực tại là quá lớn vẹn vẹn là một trường liền có thể dùng dễ dàng nghiền chết một vị chuẩn đế cường giả hấm một tiếng tiếng thú gào vang lên kia to lớn hư không cự thú trực tiếp ngăn tại cái này vừa che thiên che lớp mặt trời đại mặt bàn tay trước không ngừng gào thét ý đồ ngăn trở đại đế cường giả cái này m ộ t í t một cái có chuẩn đế tu vi xúc sinh m à thôi thật là tìm chết cái này vị đại đế cường giả thấy thế ánh mắt bên trong tràn đầy xem t h ư ờ n g hắn phảng phất đã nhìn đến cái này hư không cự thú bị quay thành thịt muối bộ dạng có thể là tại chỗ này lúc k h ô người biết rõ là cái gì đồ vật sau không kịp nghĩ nhiều trường bảo bên trên kia đôi to lớn mắt sáng lên một đạo bạch quang tại hắn thân trước xuất hiện một đạo linh lực hậu thuẫn ngăn trở cái này khi thấy hung hung đồ vật cho tới bây giờ mới nhìn rõ ràng cái này đập tới đồ vật là cái gì cái này thế mà là một cục gạch cái này vị đại đế cường giả trực tiếp hai tay chấn động đem cái này cục gạch bắn ngược ra ngoài thế mà là chấn mục bi rất nhiều hoang cổ thế g i a người gặp này cũng là lần lượt lên tiếng kinh hô ngay sau đó tâm lý dâng lên một cổ tâm tình vui sướng sát theo đó tại kia cục gạch bắn ngược lộ tuyến xuất hiện một đạo bóng người cái này người bất ngờ liền là khổng minh hóa thân chỉ gặp kia cục gạch liền giống là nhận đến nào đó trùng triệu hoán trực tiếp bay đến khổng minh tay bên trong ngươi là cái gì người mà từ huyền giới đại đế cường giả nhìn đến khổng minh hóa thân xuất hiện một nháy mắt liền như lâm đại địch hai mắt chắc hít nhìn chẳng trọng khổ bạch lộc thư viện viện trưởng khổng minh hóa thân m ặ t không biểu tình chỉ là động tác trên tay của hắn lại không có đình chỉ kia cục gạch bị hắn nâng tại đỉnh đầu làm bộ muốn ném úm ra bạch lộc thư viện là cái cái gì đồ vật từ nguyên giới đại đế cường giả tại tâm lý không ngừng oán thẩm bởi vì hắn thực tại là chưa nghe qua thiên nguyên giới còn có cái này số một thế lực không liền là một cái đế khí sao hắn c ư ờ i khẩy tay bên trong c h ầ m rãi xuất hiện một cái gậy trống mà cây kia thủ trượng phía trên t à n mắt ra vạn trượng k i n quang trói mắt quang mang lệnh thiên nguyên giới đám người vô pháp mở hai mắt ra chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng vung tay lên tay bên trong thủ trưởng lập tức liền là một đạo cường đại năng lượng đợt hướng lấy khổng minh đánh tới cái khác thiên nguyên giới người gặp này lần lượt hướng lấy hai bên trốn đi dù n g miễn bị cái này đạo đợt công kích và cái này độ cao công kích cho dù là bị dư ba đánh t r ú n g cũng sẽ tại trong nháy mắt muốn những này người mạng mà tại khổng minh bên này tay bên trong c h ấ n ngục bi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh t r o n g bên lớn ngay sau đó liền đem khổng minh thân ả n h ngăn cực kỳ chặt chẽ chờ đến từ huyền giới đại đế cường giả công kích đình chỉ sau trấn ngục bi mới chậm rãi bên nhỏ lại về đến khổng minh trong lòng bàn tay đã ngơi ư cũng c o i đế khí k i a dựa vào cái này khối tiểu cục gạch còn nhất thời bán hội còn cầm không xuống ngươi khổng minh trực tiếp thu tay về bên trong c h ấ n ngụ bi ngay sau đó ở trong tay của hắn ngưng tụ một đạo kiếm ảnh nhưng là kỳ quái là khổng minh tay bên trong k i a đạo kiếm ảnh lại không có chút nào khí tức phát ra liền giống là một cái phản kiếm nhưng là t ử huyền giới k i a tên đại đế cường giả có thể là hoàn toàn sơ ý chính là bởi vì cái này đạo kiếm ảnh không có bất kỳ cái gì khí tức mới để hắn cảm giác đến cái này thành kiếm ảnh đáng sợ khổng minh cười lạnh một tiếng t r ự cuối tiếp cầm trong tay kiếm ảnh dựng đứng trước mặt mình, bởi vì hắn biết tên tên kiếm bởi đối diện cái này, tên cái này, tên đại đế cường giả đế cầm cường mình, m rõ ảnh dựng đứng hắn này này vì n t h triển cùng h h mình thiên phú thần thông. Chỉ hai thiên nhìn hai phản phất linh hồn í n người sáng lên quang, tràng nguyên người đến này đang run mắt kim mắt tại tất trử, giới cái rời. Cuối gặp vô cả c sau số đều đạo là một đôi cái gì dạ mắt mà t ử huyền giới đám người gặp này lại không có chút nào kinh ngạc bởi vì cái này tôn đại đế cường giả thi triển liền là thiên khải nhất tộc thiên phú thần thông phá vọng c h i đồng thiên khải nhất tộc phá vọng c h i đồng danh s ư n g có thể dùng nhìn rõ bất kỳ cái gì sự vật bản chất nhìn xuyên hết thệ địch nhân lực điểm thậm chí c à n g cường đại phá vọng c h i đồng còn có thể dùng nhìn rõ người khác k i ế p trước tiên này cái này liền là thiên khải nhất tộc cường đại c h i chỗ đây cũng là thiên khải nhất tộc có thể trở thành tự huyền giới bốn đại tối cường gia tộc đứng đầu nguyên nhân có thể là làm tự huyền giới đại đế cường giả nhìn về phía k h ổ n g minh tay bên trong k i a đạo kiếm ảnh một nháy mắt hắn liền cảm giác chính mình thức hải giống là bị lợi nhận đông c ú n g hắn lập tức liền cảm thấy k h ô ổn lập tức liền nhắm hai mắt lại nhưng là mắt của hắm lại là một tr sát theo đó hắn hai mắt bắt đầu chạy ra từng hàng t i ê n huyết cho dù là như này hắn vẫn như c ũ không có nhìn rõ ràng tia đạo kiếm ảnh bộ dạng càng đừng nói hắn bản chất là cái gì thấy rõ ràng chưa nhìn rõ ràng ngươi liền nên lên đường khổng minh hừ lạnh một tiếng tay bên trong kiếm ảnh chậm rãi d ơ lên đối lấy t ử huyền giới đại đế cường giả phương hướng nhẹ nhàng chém ra một kiếm lục tiên kiếm quyết chạm không sai khổng minh tay bên trong cái này đạo kiếm ảnh chính là chu tiên tứ kiếm bên trong lục tiên kiếm chỉ gặp khổng minh chỉ là chậm rãi vung ra một kiếm liền giống một cái lao tẩu nâng không nổi tay b nhưng là cái này một kiếm liền tại rơi xuống một n g á y mắt từ huyền giới đại đế cường giả liền rõ ràng cảm nhận được một đạo cường đại kiếm ý hướng hắn đánh tới tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời khắc liền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi sắt theo đó thân bên trên liền xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình kiếm ngân vô số d ọ t đại đế chi huyết sái lạc tại cả cái vực ngoại chiến trường trong n g á y mắt toàn bộ chiến trường đều biến đến huyết tinh từ huyền giới đại đế chừng lớn hai mắt vì cái gì đối phương rõ ràng chỉ là một cái lợi hại điểm chuẩn đế thế mà có thể một kiếm trọng thương chính mình đáng tiếc nếu là chân chính lục tiên kiếm ngươi tuyệt đối sống không được kh trong tay hắn lục tiên kiếm s á c thực không phải chân chính lục tiên kiếm chỉ là dùng tạo hóa đại đạo mô phỏng lục tiên kiếm bên trên khí tức mà sáng tạo ra phòng chế lục tiên kiếm chân chính lục tiên kiếm còn tại k h ổ n g minh bản tôn tay bên trong có thể dù là như đây k h ổ n g minh vẫn ý như cũng là một kiếm trọng thương tự huyền giới chuẩn đế cành cường giả bọn hắn tử huyền giới bên này đại đế cảnh cường giả thế nào liền bị trọng thương cái này hết thể phát sinh thực tại là quá nhanh mọi người căn bản liền không thể tin được mắt của mình mà thiên nguyên giới bên này liền là lần lượt r e o h ò lên đối diện đại đế cường giả vẹn vẹn một hiệp liền bị bạch lộc thư viện cường giả trọng thương cái này lần thiên nguyên giới bảo vệ chiến bọn hắn tất thắng trốn cái này tưởng niệm nháy mắt liền chiếm lĩnh tử huyền giới đại đế cường giả đầu ó c này người tuyệt không phải chính mình có thể đủ đối phó tiếp tục đánh xuống chính mình sinh mệnh tuyệt đối phải bàn giao tại chỗ này ngay sau đó hắn lập tức kéo ra một khe hở không gian ngh có thể là khẩn minh thanh âm lại nhẹ nhàng chuyển đến muốn đi sao đi sao cái này đạo thanh âm nháy mắt liền chuyển vào t ử huyền giới đại đế cường giả hai bên trong người sau lập tức cảm thấy toàn thân dùng mình liền giống là bị cái gì địa ngục sứ giả để mắt tới hắn lập tức liền thêm nhanh chạy trốn tốc độ có thể là khẩn minh lại là nhẹ nhẹ vung ra một kiếm sau một khắc thi thể phân ly t ử huyền giới đại đế thi thể hướng xuống mặt v ự c ngoại chiến trường rơi đi bao hàm cường đại lực lượng đế huyết tiêm nhiễm cả cái v ư ợ ngoại chiến trường liền tại cái này lúc cả cái v ư ợ ngoại chiến trường vang lên một mảnh trung tăng thanh âm phán p h t là tại đối đại đế vẫn l ạ thang khó Vạn v ậ trên buồn, t chiến trường vượt ngoại tất cả người cũng là lần thứ nhất gặp đến đại đế cảnh cường giả vẫn lạc lần lượt khiếp sợ không thôi mạnh như đại đế cũng khó trốn số mệnh phải chết đi bạch lộc thư viện thực lực càng thêm thâm bất khả chắc thế mà dễ dàng đánh giết một tôn đại đế cảnh cường giả k i u có thể là thiên nguyên giới một thời đại chỉ có thể ra một cái đỉnh phong chiến lược à mà từ huyền giới rất nhiều tu sĩ gặp này quả thực không thể tin được mắt của mình bọn hắn cái này một bên đại đế cường giả bị người một kiếm dây một trận còn thế nào đánh chạy nhanh theo lấy thiên khải u y một tiếng gặp thét lập tức tất cả từ huyền giới cường giả hướng lấy từ huyền giới phương hướng trốn、đi. tần h u y giới ra chuẩn đế này lúc nội tâm vô cùng kích động bởi vì một trận bọn hắn thiên nguyên giới thắng lợi đã thành kết cục đã định mà cái này hết thảy đều muốn quy công cho bạch lộc thư viện vô số tên thiên nguyên giới chi tôn cường giả giống hổ đói bình thường hướng lấy t ử huyền giới người nào tới phía trước t ử huyền giới người giết hắn thiên nguyên giới người thủ bọn hắn lúc này muốn toàn bộ làm cho đối phương còn trở về lập tức một mảnh tiếng la rết nổi lên một phía từ huyền giới đám người chỗ nào còn có cái gì chiến đấu dục vọng hiện tại bọn hắn chỉ nghĩ chạy bảo trụ chính mình mạng mà một chút chạy chậm tử huyền giới tu sĩ nên đón bọn hắn vận mệnh liền là bị thiên nguyên giới người vô tình sát lục liền khổng minh cũng gia nhập sát lục đại quân bên trong không quản thế nào dạng khổng minh đều tính là thiên nguyên giới một phần tử đối diện tử huyền giới đều tổ đoàn đánh đến chính mình n h à đến cái này để hắn làm sao có thể nhịn chỉ gặp trong tay hắn trường kiếm không đứt lên xuống thu gặt lấy một mảnh lại một mảnh tử huyền giới tu sĩ sinh mệnh rất nhanh tử huyền giới bốn đại tối cường gia tộc phái ra chín vị chuẩn đê cương giả cũng bị khổng minh chạm giới kiếm chỉ có một ít cách tử huyền giới gần nhân tại thành công trốn về tử huyền giới. Một ngày về đến tử ngày đến huyền giới về các h h ẳ n g k nào bảo triều ụ tính mệnh, b ở vì tử, tử y chiến chiến ề chết, chết, trốn trốn. đại tới nay g thiên nguyên giới cùng tử huyền giới ở giữa chiến đấu đều là thang ít bại nhiều có thể là bọn hắn cái này lần không chỉ là thắng hơn nữa còn là đại thắng nhưng là đám người rất nhanh tâm tình liền xa vào thung lũng bởi vì tất cả người đều nhìn về kia khối phá toái thế giới hàng rào nếu như không đem cái này khối thế giới hàng rào bổ khuyết bên trên lời nói kia tử huyền giới người rất nhanh liền hội ngóc đầu trở lại hơn nữa lần sau tử huyền giới đến người có thể là không chỉ là bốn đại tối cường gia tộc làm không tốt liền thời gian thánh điện đều sẽ tới đến lúc kia thiên nguyên giới nên như thế nào đi ngăn cản bọn hắn biết rõ bạch lộc thư viện là mạnh nhưng là thế nào cũng không khả năng đối kháng cả cái tử huyền giới có thể là muốn muốn bổ khuyết cái này khối phá toái thế giới hàng rào chỉ có thể dựa vào thiên đạo lực lượng nhưng là không biết rõ vì cái gì thiên đạo ý chí đến hiện tại đều không có hệ thân không có thi không i n minh liền là nhìn nhìn những này một mặt bất đắc dĩ nhìn đến cái này sự tỉnh cần thiết chỉ có thể chính mình phải làm người nào gọi là chính mình đem tiên h nguyên giới thiên đạo làm thành cái này dạng đâu chỉ gặp hắn hướng lấy lý bột phương hướng con ngón búng ra lập tức một vệ kim quang bắn về phía lý bột ngay sau đó người sau tay bên trong liền nhiều ra một mai không gian giới trẻ cái này là sau rất nhiều thiên nguyên giới tu sĩ nhìn đến khổng minh động tác sao có thể không biết do khổng minh muốn làm cái gì nha khổng minh là muốn dùng huyết nhục chi khu bổ khuyết kia tàn khuyết thế giới hàng rào đám người không lại nói trực tiếp quỳ dạp xuống đất Từng mai từng mai c h rất nhanh thiên nguyên giới thế giới hàng rào liền bổ khuyết hoàn chỉnh cái này liền ý vị lấy thiên nguyên giới rốt cuộc không cần vì những thứ khác thế giới xâm nhập mà lo lắng mà lại khổng minh hóa thành cái này khối hàng rào rõ ràng liền muốn so cái khác địa phương muốn kiên cố nhiều từ g u y ê n giới muốn còn muốn ở chỗ này đánh phá thiên nguyên giới thế giới hàng rào là tuyệt đối không khả năng cung tiễn tiền bối tiên h nguyên giới tất cả người đều nghẹn ngào không lớt thậm chí không ít mặt người đều đã xuất hiện hai hàng thanh lệ bởi vì khổng minh dùng sinh mệnh cho bọn hắn đổi lấy vạn năm h a n bình dùng thân bổ khuyết tàn khuyết thế giới hàng rào cũng không phải tất cả người cũng có thể làm đến siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái n a o động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc chương một trăm năm mươi bốn lý nhi cùng canh t ă n g sở nhìn đến thiên nguyên giới đám người như này làm dáng lục cựu huyên cũng là nhất miệng thật không biết những người này ở đây khóc cái gì đây chỉ là viện trưởng một đạo hóa thân mà thôi cần thiết hay không lục cựu huyên nhìn lấy những n à y người không biết đến còn xem là bọn hắn còn khóc t ă n g đâu được rồi đừng c h o không cần thiết thị phi đã chuyện nơi đây đã giải quyết kia chúng ta liền trở về đi lý bột ở một bên huyên ngay sau đó liền mang lấy lục cựu huyên cùng dương khác hai người liền vội vàng rời đi cái này khối thế giới hàng rào bên trong tiểu hư cũng nhảy lên lý bột bả vai tùy hắn cùng rời đi cái này lần chúng ta thiên nguyên giới có thể đánh thắng cái này cuộc chiến tranh toàn dựa vào bạch lộc thư viện mọi người thấy lý bột mấy người rời đi bóng lưng mắt bên trong tràn đầy cao thượng kính ý cái này một c h à n g thiên nguyên giới cùng tử huyền giới chiến đấu tất nhiên sẽ nằm vào sử sách mà cái này bên trong lớn nhất công thần liền là bạch lộc thư viện rất hiển nhiên khổng minh một thân hóa kết giới đã là được đến mỗi cái thiên nguyên giới tu sĩ công nhận mà cái này công nhận không chỉ có chỉ là bởi vì thực lực mà viễn bạch lộc thư viện khổng minh cũng làm ở hai mắt ra bởi vì hắn đã thu đến hệ thống nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh hệ thống thanh â m lại tại khổng minh đầu g ó bên trong văn lên chúc mừng tốc chủ thu hoạch đến ngẫu nhiên triệu hoán thẻ một tấm ngẫu nhiên triệu hoán thẻ khổng minh hiện tại đầu bên trên xuất hiện một cái đại đại dấu chấm hỏi vì cái gì cái này đại một cái công liền chính mình một tấm chuẩn đế hóa thân thẻ đều góp đi vào kết quả nhiệm vụ ban thưởng liền là một tấm ngẫu nhiên triệu hoán thẻ cái này để khổng minh lập tức rất khó chịu nhưng là cũng không có cái gì biện pháp bởi vì hệ thống nói cái gì liền là cái gì ban thưởng không cho một chút là điều tuyết liên loại hình cũng đã là không sai hệ thống lập tức sử dụng ngẫu nhiên triệu hoán thẻ k h ổ n minh tại nội tâm lặng lẽ hô hoán hệ thống đinh tốc chủ sử dụng ngẫu nhiên triệu hoán、thể. chúc mừng túc chủ triệu h o á n ra lý nhĩ sát theo đó cái này tấm ngẫu nhiên triệu h o á n thẻ hóa thành vô số đạo q u a n điện trước mặt k h ổ n g minh ngưng tụ thành một đạo bóng người mà cái này bóng người xuất hiện một máy mắt k h ổ n g minh chung quanh đại đạo lực lượng liền bắt đầu biến đến sao động bất an giống là tại hướng lấy cái này bóng người quý báy k h ổ n g minh cũng là sắc mặt một ngưng bởi vì hắn đột nhiên có một chủng đạo pháp tự nhiên cảm giác giống là một cổ phụ bụi lực lượng ngay tại thức tỉnh theo sau hắn thân thể lại không khỏi run dày lên khẩn minh còn nhìn rõ ràng cái này người mặt nhưng là từ cái này bóng người bên trong lại chuyển ra một thanh âm canh tang sợ cái này là cái gì địa、phương? cái này đạo thanh âm lệnh khổng minh cảm giác đến quen thuộc như vậy có một chúng khó hiểu cảm giác có thể là khổng minh tin tưởng hắn căn bản cũng không có nghe qua cái này người thanh âm chờ đến cái này bóng người khuôn mặt chậm rãi h i ể n lộ ra khổng minh thân thể run r ậ y càng thêm kịch liệt chỉ gặp cái này là một vị lão giả thân mang một thân áo vải cho người một chủng sở hữu vô cùng trí tuệ cảm giác thàng đến triệt để nhìn rõ cái này bóng người khổng minh hai chân lại không tự chủ được vì xuống hai hàng thanh lệ không biết là khi nào chạy ra lão sư khổng minh kích động gọi ra đến nhưng là cái này hết thệ cũng không phải hắn vốn n cảm giác là nào đó chúng ý thức tại điều khiến hắn th cái này người gặp đến khổng minh quỳ xuống cũng là chậm rãi đi đến khổng minh thân trước đem hắn đỡ dậy sở nhi không cần như đ â y mau mau lên đến chỉ gặp cái này người không ngừng vỗ vô lấy khổng minh thân thể bởi vì khổng minh mắt giống là mở ra đập nước bên trong nước mắt căn bản liền ngừng không được mà khổng minh càng là tại tâm lý không ngừng hò hét bởi vì cái này căn bản liền không phải hắn vốn ý hắn thân thể liền không nhận hắn không chế liền giống là thân thể tồn tại một cái khác người đang không chế hắn thân thể liền giống là thân thể tồn tại một cái khác người đ a n h ô n g chế hắn thân thể liền tại c ỗ này l c khổng m n h đột nhiên chính mình đầu góc một trận nói, nói m ộ khổng minh nói nói đầu góc lại vang lên hệ thống thanh âm lệnh khổng minh càng thêm nghi hoặc khó hiểu lẽ nào cái này liền là ngẫu nhiên triệu hắn thể mang đến một loạt phản ứng sao rất nhanh lý đạo chân liền đem đầu góc bên trong cái này cổ to lớn ký ức hấp thu hoàn tất có thể là khổng minh lại là trường lớn hai mắt bởi vì hắn không thể tin được trước mắt cái này người thân phận trước mắt cái này người lai lịch thực tại là quá lớn có thể dùng nói là xưa nay chưa từng có sau không người đến người a cái này người liền là đạo gia người sáng lập lao tử lý nhĩ mà hắn miệng bên trong canh tang sở liền là lao tử cái thứ hai đệ tử canh tang tử cái này phát sinh hết thể để khổng minh nội tâm thật lâu vô không có nghĩ đến tại cái này dị giới chi bên t r o n g ta còn có thể gặp lại lao sư một mặt không minh n h ẹ n nào hướng lấy lý nhị nói cái này lần hắn cũng không phải bị canh t ă n g sở ý thức thao túng thân thể mà là hắn lúc này liền là canh t ă n g sở hắn đã đem canh t ă n g sở ký ức toàn bộ hấp thu tự nhiên cũng bao gồm canh t ă n g sở đối lý nhị kia phần nghĩ niệm dị giới sở nhi cái này là cái gì địa phương lao tử đầy mắt lộ ra n g h i hoặc mặc dù hắn là cái trí giả nhưng là đột nhiên xuất hiện tại một cái khác thế giới xa lạ hắn thế nào cũng mơ hồ tình hô hà mà lại hắn loáng thoáng còn nhớ rõ chính mình rõ ràng là đã là đi về coi tiên nhắm mắt thời điểm chính mình đều còn gặp đến chính mình lao sư t ử thật đại sư chính mình lao sư dắt lấy chính mình tay muốn đi tới tiên liên giới có thể là vì cái gì chính mình vừa mở mắt liền đi đến nơi này nhìn đến lao tử dáng vẻ n g h i hoặc khổng minh lập tức đem chính mình đi đến tiên nguyên giới sự tình nói cho lý nhĩ bất quá hắn không phải dùng khổng minh thân phận mà là dùng canh tang sợ thân phận nói với hắn đem hắn là đến từ thế kỷ hai mươi mốt trạch nam thân phận cho ẩn giấu đi liền cái này dạng ta tại cái này cả nguyên sơn sáng lập bạch lộc th rất nhanh khổng minh liền đem cái này dị giới thế giới toàn bộ cùng lao tử nói một lần người sau một bên nghe lấy một bên nuốt dâu ha ha ha cười to cái này dạng ta có thể muốn hào hào nhìn nhìn ta những kia các đồ tôn lao tử tại quen thuộc hoàn cảnh tại về sau cũng là mười phần thoải mái không có một chút trưởng bối cái giá đỡ lao sư ta mang ngài hào hào thăm một chút bạch lộc thư viện khổng minh nhẹ nhẹ nâng lấy lao tử tay người sau cũng là gật đầu ngay sau đó khổng minh liền mang lấy lao tử tham quan lên cả cái bạch lộc thư viện dạng như vậy cũng có một điểm phụ từ tử hiếu cảm giác mà tại lý một bên này đám người cũng là tại vội vã chạy về đột nhiên phía trước nhất lý bột lại ngừng lại sư minh vì cái gì ngươi dừng lại lục cựu huyên nhìn lấy lý bột mặt lộ khó hiểu viện trưởng để chúng ta đi đánh chút thì dừng chuẩn bị tốt m u ố n qua đầu năm lý bột sắc mặt kích động đối lấy hai người nói hắn từ bị hệ thống triệu hắn đến cái này thế giới liền vẫn còn chưa qua qua đầu năm hiện tại có thể dùng qua đầu năm bọn hắn thế nào có thể không kích động đâu đã như này chúng ta liền đi nhanh cho viện trưởng đánh giá quái vị đi đi lục cựu huyên cũng là một trận thúc giục nói suy cho cùng bọn hắn đều là bị triệu hắn mà đến người thế nào hội không nghĩ qua đầu hôn hồ tại cái này dị giới qua đầu năm suy nghĩ một chút đều kích động lời là nói như vậy nhưng là muốn đi đâu tài năng đánh đến viện trường thỏa mãn thịt rừng đâu siêu giải trí co vô nao t r ă n g bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới q có lớn mời đọc chương một trăm năm mươi năm phong tiêu giật thiên phú kia cũng chỉ có một địa phương có thể đánh đến đầy đủ để viện trường thỏa mãn thịt rừng cái này lúc dương khắc thanh â m vang lên lý bột cùng lục cựu huyền cũng là lần lượt bừng tỉnh đại ngộ bắc vực ba người chăm miệm một lời nói kia còn chờ cái gì chúng ta nhanh lên đường đi lục cựu huyền vội vàng địa thúc giục nói ba người cũng là lập tức hướng lấy bắc vực tiến đến rất nhanh khổng minh liền mang lấy lao tử đem toàn bộ bạch lộc thư viện dạo lần kỳ thực khổng minh cũng mười phần buồn ga bởi vì hắn tại lao tử thân bên trên không có cảm nhận được bất kỳ cái gì tu vi khí tức lẽ nào cái này hệ thống triệu hãn đi ra người thật là một phạm nhân liền tại khổng minh trầm tư suy nghĩ thời khắc một bên lão tử thanh â m lại vang lên sở nhi n g ư ờ i cái này bạch lộc thư viện sơn thanh thủy tú đạo vận giải lưu là một cái thế ngoại đảo nguyên cái này dị giới hoàn cảnh liền là không sai lao tử vớt vớt chính mình sợi dâu một mặt hưởng thụ bộ dạng mà khổng minh liền là tại tâm lý không ngừng bán thẩm cái này có thể là tại cao võ thế giới. cái này bên trong đông tây thiên trời bị linh khí hân ốm hắn có thể không sơn thanh thủy tú sao liền tại cái này lúc khổng minh mắt phát sáng lên chỉ gặp hắn đ ố i bên cạnh lão tử nói lão sư bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử trở về ồ kia chúng ta liền đi xem một chút đi chỉ gặp tại lý đạo chân một đám người đã về đến càn nguyên sơn mà vũ linh lung mắt liền là nhìn chằm chằm vào bên cạnh vũ thiên tứ quả nhiên hiện tại hoàng huynh tiểu sư đệ cùng mất h ồ n đầy đầu góc đều tại cái kia thiên hoàng tông thánh nữ phượng như huyên bắt quái linh lung tháp thí luyện kết thúc sau nếu không phải lý đạo chân cùng vũ linh lung mấy người không ngừng thúc dự đoán vũ thiên tứ nhất thời bán hội còn không nghĩ bạch lộc thư viện vũ linh lung n ế t miệng hắn cảm giác hoàng huynh của mình biến bị những nữ nhân khác cướp đi một bên phó thiên hành nhìn lấy vũ linh lung cái này bộ dạng lập tức lại đem hắn đại mặt đụng qua đến nhưng là ngay sau đó bị vũ linh lung hai mắt đ ạ p một cái lại chừng trở về sư tôn chúng ta trở về chỉ gặp lý đạo chân tiếng nói vừa rơi tại mọi người trước mặt liền xuất hiện hai thân ả n h chính là khổng minh cùng lao tử hai người gặp qua sư tôn gặp qua viện trưởng lý đạo chân mấy người cũng là lần lượt cùng khổng minh hành lễ nhưng là nhìn đến lao tử lúc lại là mặt đầy nghi hoặc lẽ nào cái này lại là cái nào vị vừa thức tỉnh sư thúc sao có thể là nhìn lấy sư tôn thái độ cũng không g i ố n g à lý đạo chân cũng là tại tâm lý không ngừng o á n t h ầ m thật giống mỗi một lần chính mình ra ngoài bạch lộc thư viện liền hội nhiều ra một cái người ta đến đem cho các ngươi giới thiệu một chút cái này là ta lão sư cũng liền là sư tổ của các ngươi khổng minh cùng lý đạo chân mấy người giới thiệu lao tử thân phận lập tức liền dẫn tới lý đạo chân mấy người hít vào một ngụm khí lạnh cái này đứng tại viện trưởng bên cạnh cái này vị lao giả thế mà là viện trưởng lao sư cũng liền là bọn hắn sư tổ bái kiến sư tổ lý đạo chân mấy người không chút nào dám có bất kỳ cái gì t r ầ n trở, lập tức liền đối lấy lao tử chắp tay hành lễ tốt tốt tốt ngoan hải tử không cần như này mau mau lên đến lao tử cũng là lập tức đem đám người từng cái đỡ dậy cái này để lý đạo chân lý đạo chân mấy người càng thêm chân kinh bởi vì khổng minh đều trước giờ đều không có tự thân đỡ dậy qua bọn hắn có thể là sư tổ lại là tự thân đem bọn hắn đỡ dậy lý đạo chân mấy người cũng là lập tức cảm giác trước mắt sư tổ là vô cùng thân thiết liền tại phía sau phong tiêu giật cũng là như đây hắn có thể rõ ràng địa tại lao tử cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc đám h à i t ử này có thể so ngơi nhỏ thời điểm muốn hoạt bát nhiều a lao tử nhìn lấy lý đạo chân trong mắt mọi người cũng là tràn đầy tán thưởng hắn đôi lý đạo chân mấy người làm mười phần phá mãn mà khổng minh lại là một đầu hát tuyến hấp thu canh t ă n g sợ tất cả ký ức hắn thế nào lại không biết lao tử là ý gì đâu trước đây lao tử chỉ là tiện tay viết đạo đức kinh mà canh t ă n g sợ liền hoa cả đời thời gian đến nghiên cứu cái này vốn đạo đức kinh cho đến chết thời điểm đều không có nghiên cứu triệt đề nói cho cùng canh t ă n g sợ thật giống cũng không có làm thành qua cái gì đại sự đem cả đời thời gian đều tiêu vào nghiên cứu đạo đức kinh bên trên ai có thể nghĩ đến phía trước hắn còn là một cái muốn ám sát lao tử thích khách tiền bối văn bối phong tiêu giật nghĩ muốn gia nhập bạch lộc thư viện cầu tiền bối t h à n h t o à n liên tại cái này lúc phong tiêu giật thanh â m vang lên lại là bù một tiếng phong tiêu giật trực tiếp quỳ xuống thái độ cực kỳ thành k h ẩ n phong tiêu giật thông qua cùng lý đạo chân mấy người tiếp xúc hắn một trăm linh có thể dùng tin tưởng cái này bạch lộc thư viện tuyệt đối là thích hợp nhất chính mình thế lực khổng minh sớm cũng đã là chú ý tới hắn chỉ một cái liếc mắt hắn cảm giác đến này người bất phảm cái này bất phảm không phải thể hiện tại hắn thực lực bên trên mà là tại hắn cái khác địa phương bên trên hệ thống cho ta t r a nhìn này người cá nhân tin tức đinh khổng minh tại tâm lý lặng lẽ hô hoán hệ thống mà hệ thống thanh â m cũng là tại khổng minh đầu góc bên trong vang lên nhân vật họ tên phong tiêu giật đợi trước đại lôi âm tự phật tử như tịnh nhân vật tu vi bán thánh cảnh tù hực về thế lực khổng n h u n vật công pháp lục đạo kim thân quyết tàn quyết nhân vật thiên phú đỉnh cập n h u n vật thể chất lục đạo chi thể tàn quyết rất nhanh phong tiêu giật nhân vật giao diện liền xuất hiện tại khổng minh trước mặt nhìn đến cái này phong tiêu giật thiên phú cũng là rất không sai k h ô n g minh tâm lý đối cái này phong tiêu giật cũng là cực kỳ thỏa mãn nhưng là hắn luôn cảm giác cái này người phong tiêu giật lại có chút không thích hợp theo lý mà nói hắn cho chính mình cảm giác thiên phú hẳn là không so lý đạo chân yếu có thể là hắn tin tức lại là cái nào kia cũng không sánh nổi lý đạo chân a đã như này kia liền sống tiên thê đi k h ô n g minh nhìn lấy đám người nói mà không có biểu cảm gì nói hắn vung tay lên một chiếc thang trời từ trên trời gián xuống bất quá cái này thiên thê cùng phía trước thiên thê lại là hoàn toàn không cùng một dạng phía trước thiên thê xuất hiện lại phát ra vạn trượng kỳ quang có thể là cái này thiên thê tán phát lại là bạch quang trói mắt mẫu chốt nhất là phía trước thiên thê có một trăm tầng mà cái này thiên thê cũng chỉ có một tầng mà lại cả cái thiên thê liền bị một tầng sương mù bao phủ đám người căn bản liền nhìn không rõ bên trong bộ dạng sư minh vì cái gì cái này thiên thê cùng trước đây hoàng huynh t i ể u sư đệ sống thiên thê hoàn toàn không giống a vũ linh lung một mặt không hiểu đối lấy bên cạnh lý đạo chân nói mà người sau đầy đầu dấu chấm hỏi cái này ta cũng không biết nhưng là sư tôn làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn nói xong vũ linh lung càng là nhất miệng cái này không liền là tương đương cái gì đều không có nói sao sở nhi cái này là vật gì lao tử cũng là chỉ lấy kia đạo thiên thê đối lấy khổng minh hỏi cái này là thiên thê là ta bạch lộc thư viện dùng đến chiêu thu đệ tử dùng khổng minh kiên nhẫn cùng lao tử giải thích suy cho cùng cũng là vừa tới đến thiên nguyên giới cái này cao võ thế giới mà lại lao tử cũng không giống lý bột bọn hắn lý bột bọn hắn hơi triệu hắn ra đến liền có lấy cái này cao võ thế giới ký ức hơn nữa còn không có tu vi lao tử bị hệ thống triệu hắn đi ra liền là còn lưu lại tại trong trí nhớ của mình mấu chốt nhất hắn vẫn chỉ là một cái không có tu vi phạm nhân thật không biết hệ thống triệu hắn lao tử ra đến dụng ý là cái gì một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mạnh điệu thấp tu hành, nhẹ nhàng. không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán Trước phó u y ệ n cảnh.、Chỉ、cần xông n Chỉ qua cái à thiên t hành l đối lấy một bên vũ linh lung hỏi mà vũ linh lung cũng là một mặt mậu bức sau đó liền đối với lý đạo chân hỏi sư minh n g ư ơ i đoán phong tiêu giật có thể hay không tiến vào chúng ta bạch lộc thư viện a hẳn là khả năng đại khái đi kỳ thực lý đạo chân trong lòng cũng là không có cùng nếu là phong tiêu giật sống thiên thê cùng hắn phía trước sấm đồng dạng kêu bằng phong tiêu giật thiên phú cùng thực lực hắn hẳn là có thể dùng nhẹ nhõm tiến vào bạch lộc thư viện nhưng là cái này thiên thê hắn lại không có xông qua phong tiêu giật có thể hay không xông qua hắn còn thật sự không dám xác định mà phong tiêu giật bên này đạp vào thiên thê về sau một mực đều chỗ tại mê vụ hắn không ngừng hướng trước đi tới giống là phía trước có cái gì đồ vật tại hấp dẫn lấy hắn phong tiêu giật trọn vẹn tại mê vụ bên trong đi ước chừng một c a n h giờ cuối cùng nhất rốt cục tại phía trước nhìn đến một tia hơi sáng quan mang hắn nhẫn mại lấy kích động nội tâm nhanh chóng hướng trước chạy tới rất nhanh hắn liền xông ra cái này mảnh mê vụ tiến vào đến một cái tràn đầy quang minh thế giới ở trong không gian này hắn cái gì cũng không nhìn thấy có chỉ là vô tận quan mang l i ê n tại cái này lúc hắn đột nhiên cảm giác đại não một mảnh mê muội ngay sau đó mắt thế nào cũng không mở ra được hắn liền cái này dạng đã ngủ mê man không biết qua bao lâu hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra có thể là đầu còn là mê man hơn nữa còn kèm theo một trận nhói nhói đây là đâu phong tiêu giật phát hiện hắn xuất hiện tại một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong hắn nằm tại trên một cái giường tại một gian trong phòng nhỏ nhưng mà cái này căn phòng nhỏ lại là mười phần đơn sơ phong tiêu giật hiện tại mười phần một b ư ớ c hắn nhớ rõ không phải là bạch lộc thư viện thiên thê sao thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại cái này đâu hắn khó khăn đứng dậy nghĩ nhìn nhìn cái này bên trong đến c ù n g là cái gì địa phương liên tại cái này lúc một loạt tiếng bước chân chuyển đến phong tiêu giật nghe đến sau lập tức biến đến mười phần cảnh giác s ắ t theo đó ở ngoài cửa xuất hiện một vị nữ tử chỉ gặp cái này nữ tử đoàn trang trang nhã khí chất phi phạm hơn nữa còn sở hữu lấy một tấm lệnh vô số nam tử điên của mặt phát một lần nhìn đến cái này người một m h á y mắt liền triệt để sửng sốt nhìn lấy kia tấm quen thuộc mặt phong tiêu giật thật lâu không thể bình tĩnh mà nữ tử kia liền là yên lặng cầm trong tay hai bát cháo thả tại cái bàn bên trên hơn nữa thêm vào hai cái rìa người t ỉ n h nha ngươi có thể thật đủ lười nhác ngủ một giấc lâu như vậy nhanh đến n ế m n ế m ta vì ngươi làm long bảo linh chi cháo ta có thể là hoa thật lớn công phu mới bắt được một cái thánh nhân cảnh á long thú mau lại đây ăn đi nữ tử này không ngừng thúc giục phong tiêu giật, cũng đem ngây người phong tiêu giật kéo đến cái gh bên cạnh còn cho hắn đưa lên một cái r phong tiêu giật cũng là phản xạ có điều kiện múc một m ú c lớn đưa vào miệng bên trong cái này là mùi vị quen thuộc phong tiêu giật hốc mắt bên trong lập tức có lấy một đoàn lớn nước mắt tại bên trong đào quanh ngay sau đó cũng là c h ả y ra hai hàng thanh lệ hiện tại hắn chỉ hận mắt của mình quá nhỏ chứa không nổi nước mắt của hắn em m người thế nào khóc lẽ nào là ta làm long bảo linh chi cháo không tốt u ố n g sao nữ tử này nhìn đến phong tiêu giật phản ứng cũng là h o ả n g lập tức dùng tay áo vì hắn lau nước mắt chỉ gặp phong tiêu giật đột nhiên chết từ địa đen nữ tử này ô n lấy sợ không cẩn thận đối phương liền hội biến mất như yên ta xem là ta lại cũng gặp không được đến ngươi phong tiêu giật nói xong ô m lấy cớ như yên sức lực càng chặt ngươi tại nói cái gì mê sảng a phương trượng không phải đều đã đáp ứng ngươi hoàn tục sao hiện tại ngươi đều đã là tự do thân mà ta cũng đã dỡ xuống cơ ra t h á n h nữ thân phận chúng ta sẽ không lại tách ra cớ như yên không ngừng an đ u ổ i phong tiêu giật nàng cũng có điểm n g ộ n g không biết rõ hôm nay phong tiêu giật là thế nào nhanh chút đem cái này long bảo linh chi cháo uống xong ta có thể là thật vất vả mới lấy được cớ như yên ra v ẻ tức giận nói người sau cũng là lập tức uống từng ngụm lớn lấy trong chén cháo như là cái này hết thệ là thật liền tốt phong tiêu giật kỳ thực đã sớm biết cái này là một tràng viễn cảnh nhưng là cái này h u y ễ n cảnh lại là vô cùng chân thực c ơ như yên bộ dạng c ơ như yên khí tức cùng với c ơ như yên tính cách đều có thể đủ hoàn chỉnh sao chép xuống đến l i ê n tính cái này là h u y ễ n cảnh lại như thế nào hắn phong tiêu giật cái này cố gắng tu luyện không liền là vì qua cuộc sống như vậy sao không liền là vì có thể đủ cùng c ơ như yên vĩnh viễn ở một chỗ sao hiện tại cái này hết thể đều đã thực hiện mà tại bên ngoài lý đạo chân mấy người liền là cảm thấy không thú vị phía trước bọn hắn sống thiên thê thời điểm tất cả mọi người là có thể dùng tại bên ngoài nhìn đến có thể là cái này phong tiêu giật s ố n cái thiên thê bên ngoài một tầng mê vụ cái gì cũng nhìn không thấy cái này để lý đạo chân bọn hắn mười phần im lặng rất nhanh bảy ngày thời gian liền đi qua mà cái kia thang trời bên trong mê vụ còn là hào không biến hóa bên trong đến cùng phát sinh cái gì bọn hắn căn bản liền không biết được sư minh ngươi nói phong tiêu giật đến cùng tại bên trong làm gì a cái này thời gian dài một điểm động tĩnh đều không có vũ linh lung không chịu nổi tính tình đối lấy lý đạo t r â n nói mà người sau cũng l à như thường lắc đầu ngươi hỏi ta kia ta đi hỏi ai đây à liền cái này bảy ngày thời gian bên trong đồng dạng vấn đề vũ linh lung đều không biết hỏi hắn bao nhiêu lần khổng minh cùng lão tử liền là ở một bên uống trà cho chuyện khổng minh đi đến thiên nguyên giới đã phát sinh sự tình lệnh khổng minh mười phần c h ấ n kinh là trong mắt hắn lao tử liền là một cái không có tu vi phạm nhân vì cái gì có thể dùng không ngủ đâu mà lại lao tử dáng vẻ gầy yếu liền giống là bị gió thổi qua liền hội đ ổ có thể là hắn lại là vô cùng tinh thần cái này hết thể hết thể đều làm khổng minh hiếu kỳ không nớt s ở nhi ngươi có thể từng gặp ngươi sư huynh cùng sư đệ lao tử nhấp một miếng nước trà hướng khổng minh hỏi canh t ă n g s ở sư huynh cùng sư đệ khổng minh đương nhiên là biết đến liền tính là không có hấp thu canh tang sợ ký ức hắn cũng có chút ấn tượng bởi vì canh t ă n g sở sư đệ liền là đại danh đỉnh đỉnh quỹ quốc tử mà hắn sư m i n h liền là kia thương thánh phạm lãi lao sư văn tử cái này hai vị danh đầu đều là nổi tiếng so canh t ă n g sở rất lợi hại hơn nhiều bất quá cái này vấn đề lại để khổng minh một lúc không biết rõ thế nào hồi đáp lao sư cái này là dị giới sư m i n h bọn hắn còn tại thế giới cũ khổng minh chỉ có thể đối lấy lao tử ăn ngay nói thật tại dị giới gặp đến bọn hắn hai người thế nào khả năng đạo pháp tự nhiên có lẽ ngươi sư h u n h dùng sư đệ hai người tới cái này dị giới cũng nói không chắc đâu lao tử cười lớn nuốt vớt sợi râu một mặt thần bị nói như không phải khổng minh là sở hữu hệ thống người nói không chắc liền thật tin lão tử quỷ lời nói khổng minh tại tâm lý không ngừng oán thẩm có thể là tay bên trong vẫn ý như cũ cầm lấy ấm t r à lại vì lao tử thêm một bình trà siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc chương một trăm năm mươi bảy lục đạo luân hồi thể thời gian loáng một cái lý đạo chân bọn người ở tại thiên thê đã chờ một cái tháng thời gian có thể là tại cái kia thang trời bên trong vẫn ý như cũ là không có bất kỳ cái gì chuyển ra mà tại hoàn cảnh bên trong phong tiêu giật có thể là nói là qua lấy giống như thần tiên sinh hoạt cái này t r ù n g sinh hoạt đúng lúc là phong tiêu giật nghĩ mớn phong tiêu giật tại hoàn cảnh bên trong cùng c ơ như yên dùng trời làm chăn dùng đất làm giường mỗi ngày làm sự tỉnh còn cùng phía trước gặp đến c ơ như yên thời điểm đồng dạng hai người mỗi ngày liền là du sơn ngoạn thủy khắp nơi đánh giá quái vị ngẫu nhiên đánh chạy một chút khiêu khích c ơ như yên kẻ xui xẻo cái này t r ù n g sinh hoạt tốt không được tự nhiên liền cái này dạng phong tiêu giật tại cái này hoàn cảnh bên trong lại lưu lại thời gian ba năm cái này một ngày còn giống như ngày thường phong tiêu giật hai người còn giống như ngày thường nằm tại một cái sườn núi nhỏ phía trên lẳng chờ đợi thái dương xuống núi cái này hai người nam anh tuấn tiêu sái nữ sinh đẹp như hoa trai tài gái sắc h ả o h ả o xứng nếu là cái này hết thảy đều là thật liền tốt phong tiêu giật thì thầm nói có thể cho dù hắn thanh em rất nhỏ vẫn ý như cũng bị một bên cơ như yên nghe đến cái gì là thật cái này hết thảy liền là thật nha cơ như yên mặt đầy dấu hỏi nhìn lấy phong tiêu giật không biết do hắn tại nói chút cái gì hoàn cảnh cố nhiên tốt đẹp có thể là chân chính như yên còn tại chờ lấy ta phong tiêu giật không để ý đến một bên cơ như yên mà là tiếp tục phối hợp nói ngay sau đó hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cơ như yên ánh mắt bên trong tràn đầy nưu tỉnh như yên n g ư ơ i tin tưởng ta ta nhất định hội tìm tới ngươi phong tiêu giật nhìn chằm chằm cơ như yên mặt bởi vì cái này khuôn mặt sau này một đoạn thời gian rất dài liền nhìn không đến ngươi đến cùng tại nói cái gì a ta không liền tại cái này sao vì cái gì muốn đi tìm ta c ơ như yên này lúc càng thêm m ộ t b ư ớ c phong tiêu giật thế nào đột nhiên nói chút cái này kỳ quái lời phong tiêu giật không để ý đến trước mắt cơ như yên mà là nhìn về phía bầu trời xa xăm ánh mắt biến đến kiên định lúc này hắn triệt để là giải khai tâm kết của mình cái này lúc hắm mới hiểu được giả vĩnh viễn là giả chân chính cớ như yên còn tại luân hồi trung đẳng hắn hắn không thể liền cái này dạng đắm chìm ở h u y ễ n cảnh bên trong phong tiêu giật thân bên trên khí tức ngay tại phát sinh cải biến liền kêu phá toái lục đạo chi thể tại thời khắc này cũng đang từ từ t r ọ n g tổ phía trước cái kia sống tại quá khứ phong tiêu giật đã chết rồi hiện tại là triển vọng tương lai phong tiêu giật cái này lại là một cái tân luân hồi chỉ gặp phong tiêu giật tay bên trong xuất hiện một đoàn vòng xoáy nhỏ cái này phảng phất có thần bí lực lượng một bên c ơ như yên chỉ là nhìn thoáng qua kia đoàn vòng xoáy nhỏ liền cảm giác chính mình linh hồn liền muốn hút vào trong đó chính là viễn cảnh m ạ thôi cũng nghĩ vây khốn ta phong tiêu giật phong tiêu giật trợt quát một tiếng trong tay hắn kêu đoàn vòng xoáy nhỏ tại thời khắc này liền chậm rãi cùng thân bên trên lục đạo lực lượng sản sinh một c h ủ n g vi d i ệ u phản ứng theo lấy phong tiêu giật thể nội lực lượng bạo phát cái này mảnh hoàn cảnh cũng bắt đầu sản sinh một tia l i ê n ngân mà một bên cơ như yên càng là đã biến mất nàng vốn chính là hoàn cảnh sáng tạo ra đến hiện tại hoàn cảnh bản thân cũng đã là tự thân khó bảo đảm căn bản cũng không có công phu kêu cái này con cờ liền tại cái này lúc phong tiêu giật tay bên trong k i ê u đoàn vòng xoáy nhỏ triệt để cùng thân bên trên lục đạo lực lượng dung hợp hoàn tất lập tức liền có một cố cường đại lực lượng phóng lên tật trời cái này c ố lực lượng so hắn thân bên trên nguyên bản lục đạo lực lượng càng thêm cường đại mấu chốt nhất một điểm là cái này c ố lực lượng còn cùng lục đạo lực lượng hoàn toàn phù hợp không chỉ như đây phong tiêu giật từ tự phế lục đạo chi thể sau không nghĩ tới bây giờ thế mà phá mà sau lập cái này cổ dung hợp tân lực lượng không ngừng tại trọng tổ lấy phong tiêu giật thân thể phong tiêu giật tay bên trong kia đoàn vòng xoáy nhỏ thể tích ngay tại không ngừng biển lớn cái này c ố lực lượng rõ ràng là trí cao cấp đại đạo luân hồi lực lượng cho tán át phong tiêu giật lại là một tiếng gầm thét thân bên trên lục đạo lực lượng cùng luân hồi lực lượng triệt để bạo phát chỉ ở một n á y mắt cái này mảnh huyễn cảnh trực tiếp pháo không chỉ như này liền thiên thê ngoại vi mê vụ cũng theo lấy tán tận mau nhìn mê vụ tán lý đạo chân mấy người cũng là ngay lập tức phát hiện thiên thê biến hóa tất cả người đều có thể rõ ràng mà nhìn đến bên trong phong tiêu giật hơn nữa còn có thể cảm nhận được phong tiêu giật thân bên trên kia cường đại lực lượng cái này là trí cao cấp đại đạo luân hồi lực lượng thân vì hồng nông đạo thể lý đạo chân đối đại đạo lực lượng cực kỳ mất cảm chỉ một cái l i ế c mắt liền nhìn ra phong tiêu giật thân bên trên tán phát luân hồi lực lượng lý đạo chân cũng là mười phần kích động phong tiêu giật nắm giữ luân hồi lực lượng cũng liền đại biểu lấy hắn cũng nắm giữ luân hồi lực lượng ai bảo hắn là hồng chỉ cần có một điểm đại đạo lực lượng hắn liền có thể dùng cảm nộ g cái này trùng đại đạo hơn nữa nắm giữ cái này trùng đại đạo lực lượng cái này liền là hồng mông đạo thể khủng bố t i ể u ba nhi này không sai ngay tại cùng khổng minh uống trà lão tử cũng là tán thưởng một tiếng nhưng là kỳ quái là lão tử toàn bộ là đưa lưng về phía thiên thê cũng liền trước giờ chưa từng nhìn thấy phong tiêu giật biến hóa có thể là lão tử ý nguyên vẫn là nói ra cái này câu nói mà khổng minh cũng là gật đầu có thể đủ để lão tử công nhận cái này phong tiêu giật cũng không đơn giản chỉ gặp phong tiêu giật toàn thân tản ra vô số đạo kim quang lục đạo lực lượng cùng luân hồi lực lượng không ngừng tại hắn thân bên trên lưu chuyển không ngừng trọng tổ lấy hắn thân thể rất nhanh lại là ba ngày thời gian trôi qua phong tiêu giật thân bên trên kia trói mắt kim quang rốt cuộc biến mất mà kia lục đạo lực lượng cùng luân hồi lực lượng cũng là ngay lập tức tràn vào hắn thân thể điều này đại biểu lấy phong tiêu giật lục đạo chi thể trọng tổ h o à n tất mà lại trọng tổ sau lục đạo chi thể tựa hồ tại gia nhập luân hồi lực lượng sau biến đến xa so trước đó lục đạo chi thể muốn cường đại trên người phong tiêu giật kim quang biến mất một máy mắt phong tiêu giật liền cảm giác là lạ ở chỗ nào? t hệ e o sau mới i phát h n chính mình thống ế biến mà cầm một thành không kỳ không kia phụ. Hắn chỉ hắn nhã phong tiêu giật. Hệ h công xuyên gian quần lên, văn gì giới giật. có cái tức khổng minh lập tức cái tiêu lấy y lập lập lại bất bộ từ tử t áo đổi ra cho thanh a âm cũng là ngay lập tức xuất hiện tại khổng minh đầu góc bên trong họ tên phong tiêu giật thuộc vi, thánh ả n h thuật sơ kỹ vi sống m thân cái này phong tiêu giật chỉ là loại bỏ một cái h u y ế n cảnh liền đột phá đến thánh nhân cảnh không có nghị không ngất phú đều biến thành siêu đinh cấp hắn thế mà phá mà sao lập không chỉ trọng tổ phá toái lục đạo chi thể còn đem lục đạo chi thể thăng cấp thành c à n g cường đại lục đạo luân hồi thể cái này trùng thiên phú liền tính là so lên lý đạo chân cũng không kém nhiều y t a phong tiêu giật vốn chính là thiên nguyên giới thiên kêu i bên trong thiên phú tối cao k i ê n một nhóm chỉ là đến cơ như yên sau khi chết đạo tâm phá toái còn sản sinh tâm a thiên phú cùng thực lực đều rất xuống ngàn trượng hiện tại phong tiêu giật phá mà sao lập không chỉ giải trừ tâm bệnh còn trọng tổ lục đạo luân hồi thể lúc này hắn đã biến đến so trước đó càng thêm khủng bố một bộ truyện cầu đạo khá ổn mạnh liệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương một trăm năm mươi tám yêu tộc phản ứng đã ngươi đã xông qua thiên thê k i a n g ư ơ i từ nay sau này liền là tam đệ tử của ta khổng minh đối lây phong tiêu giật nói người sau nghe này trở nên kích động lại là bù một tiếng q u ỳ xuống bãi kiến s ư tôn phong tiêu giật lập tức cũng là kích động không ngừng lập tức liền cho khổng minh làm một đại lễ lên đến đi khổng minh làm ra một cái hơi nâng động tác ngay sau đó liền có một cỗ thần bí lực lượng đem phong tiêu giật đỡ dậy mời tiểu thuyết áp yêu duyệt áp đọc ra mới nhất nội đủ ngờ một bên lý đạo chân mấy người cũng là thật cao hứng bởi vì từ giờ trở đi phong tiêu giật liền là bọn hắn sư đệ t i ể u sư đệ a nhanh chút gọi tiếng sư tỷ tới nghe một chút vũ linh lung lập tức cũng là đi đến phong tiêu giật trước mặt một mặt cười t i ệ n nói bái kiến sư tỷ mà ngươi sau cũng là mười phần càng hiểu chuyện trực tiếp liền bị vũ linh càng hiểu chuyện vậy mà ngươi kêu ta một tiếng sư tỷ sau này tại cái này bạch lộc thư viện liền để ta tới bảo ngươi vũ linh lung cũng là hết sức hài lòng lại nhiều một cái nghe lời sư đệ đa tạ sư tỷ vũ linh lung theo sau còn dùng khiêu khích mắt nhìn một lần lý đạo chân người sau cũng là mặt sạm lại à đã ngươi đều đã gia nhập bạch lộc thư viện tuy tiện chọn một tòa thư lâu đi lý đạo chân cùng phong tiêu giật giải thích bạch lộc thư viện ở lại vấn đề không cần l i ê n tuyển cách ngươi gần nhất phong tiêu giật tà mị cười một tiếng đ ô i lấy lý đạo chân nói tiệt tốt đi theo ta chúng ta đã đều đã tại cái này bên ngoài chờ một cái tháng cũng nên đi vững chắc một lần chính mình cảnh giới lý đạo chân nói xong lập tức liền dẫn phong tiêu giật đi tới chính mình từ lâu mà vũ linh lung thì nhìn lấy lý đạo chân mà bóng lưng rời đi đầu đầy dấu chấm hỏi. Vì cái gì cái này chấm cái cái hỏi. phong Vì gì theo i giật cái ê u t này ưa í c chân cũng có có chút h huynh không phải biết rõ lý đạo chân nhân phẩm, hắn cũng hoài nghi hai người có phải hay không sư người Nếu vấn A. biết t rõ lý đạo đề.、Theo、sau đám người cũng đều lần lượt rời khỏi nơi này về đến chính mình thư lâu bắt đầu tu luyện mà vũ thiên tứ về đến chính mình thư lâu lệ nhất thời gian cũng không có lựa chọn tu luyện mà là cầm r a phượng như huyên cho hắn ngọc bội nhìn rất lâu cuối cùng nhất mới hài lòng bắt đầu tu luyện cái này ra hỏa một mực ở tại hậu sơn trúc lâm làm gì đâu khổng minh miệng bên trong nói cái này người chính là bị khổng minh cầm tù tại bạch lộc thư viện đạo ma lão tổ chỉ gặp đạo ma lão tổ một mực xếp bằng ở đông đảo lục căn thanh tịnh trúc bên trong vô số đạo huyền chi lại huyền lực lượng ở xung quanh hắn lưu truyền bạch lộc thư viện quả nhiên cương đại thế mà có một mảnh lục căn thanh tịnh trúc trúc lâm chỉ cần để ta tại chỗ này tu luyện ngàn năm ta nhất định có thể đủ tìm đến địa tiên cảnh cánh cửa đạo ma lão tổ thì thầm mặt bên trên có không che giấu được vui sướng hiện tại xem ra bị viện trưởng cầm tù tại cái này bạch lộc thư viện bên trong cũng chưa hẳn là chuyện xấu có lẽ có thể mượn cơ hội này một lần hành động đột phá đ i ệ tiên cảnh cũng nói không chắc đ i ệ tiên cảnh liền là lục địa thần tiên chỉ có đột ph vì cái gì hắn thiên khải nhất tộc tối cao chiến lược chỉ là đế tôn cảnh bởi vì tộc bên trong lục địa thần tiên đều đã phi thăng tiến truyền thuyết bên trong tiên giới mà tiến vào tiên giới cũng là vô số tên tu sĩ liệu mạng tu luyện mục đích cuối cùng cái này bạch lộc thư viện có lẽ thật đến từ tại truyền thuyết tiên giới nếu không thế nào khả năng hội sở hữu cái này một mảng lớn lục căn thanh t ị c h trúc còn có một mảnh vườn trà bên trong la trà vậy mà toàn bộ đều là ngộ đạo trà đạo ma lão tổ càng nói càng kích động hiện tại để hắn rời đi bạch lộc thư viện hắn đều không nghĩ rời đi bắc vực và yêu điện tham tiến điện chủ mười hai yêu tướng đứng đầu ủy lệ hồi đáp thân bên trên cũng từng tia từng tia tản ra một cổ tức giận liên một tháng trước kia nguyên bản tại v ư ợ ngoại chiến trường tham chiến bạch lộc thư viện ba người không biết vì cái gì đột nhiên đi đến hắn bắc vực yêu tộc địa bàn không hiểu thấu bắt đầu tại bắc vực đối lấy rất nhiều yêu tộc đại khai sát giới nhưng là ngại tại bọn hắn là bạch lộc thư viện người suy nghĩ một chút bạch lộc thư viện tiền bối chém g i ế t t ử huyền giới đại đế cực giả dẫn dắt tiên h nguyên giới lấy đến cuối cùng nhất thắng lợi hắn cũng liền nhịn ngay từ đầu bọn hắn ba người vẫn chỉ là chém g i ế t một chút thánh nhân vương cảnh giới yêu thú bọn hắn thế mà còn không thỏa mãn đến phía sau thế mà bắt đầu chém g i ế t đại thánh cảnh yêu thú hiện tại càng là quá mức thậm chí trực tiếp đem kiếm nhận n h ắ m chuẩn trí tôn cảnh yêu thú bọn hắn yêu tộc tại tiên h nguyên giới số lượng ban đầu liền vô cùng thưa thớt hiện tại bạch lộc thư viện người còn không hiểu thấu tới đây đại khai sát giới trí tôn cảnh yêu thú ban đầu liền không k h ô trước đó tại vượt ngoại chiến trường bạch lộc thư viện cường giả một kiếm miểu sắt tử huyền giới đại đế cảnh cường giả cuối cùng nhất dùng thân hóa kết giới bổ khuyết kia phá toái thế giới hàng rào nhưng là ta có thể cảm giác đến cái kia vị bạch lộc thư viện cường giả chỉ là một đạo hóa thân ủy lệ hướng vạn yêu điện điện chủ nói lấy vượt ngoại chiến trường đã phát sinh sự tình mà người sau liền là neo lại hai mắt hiển nhiên cũng là có chút k i ê n kỵ điện chủ bạch lộc thư viện thực lực vô cùng thần bí không thể không phăng a quỷ lệ lại tiếp tục đối lấy vạn yêu điện điện chủ nói tia lại như thế nào lại mạnh cũng chỉ là một cái đế tôn mà thôi chẳng lẽ hắn còn có thể là một cái địa tiên không thành vạn yêu điện điện chủ cướp ép a nổi mọi người ở đây nhưng là hắn nói cũng là sự thật bởi vì thiên nguyên giới là không khả năng xuất hiện điệu tiên cảnh cừng giả trước tiên là thiên nguyên giới thiên đạo không cho phép lại liền là tiên giới cũng không cho phép mỗi một cái đột phá đến đ i ệ tiên cảnh người đều nhất định muốn tiến vào đến tiên giới bên trong điện、chủ. Ta h o đã như g i Bạch Lộc Viện kêu đây kia chúng ta liền càng không thể đả thảo kinh xả tưởng ở bên ngoài mặt vạn yêu điện trí tôn cảnh thành viên toàn bộ gọi trở về vạn yêu điện kia ba tên bạch lộc thư viện người không cần phải đi quản chương điện điện một trăm năm mươi chín vô đề bọn hắn đại quân yêu giới trở về thiên nguyên giới đến gần lúc này thực tại là không thể bạch lộc thư viện lên bất kỳ xung đột nào một ngày bị bạch lộc thư viện phát hiện bọn hắn yêu tập kế hoạch kia hậu quả xã hội không thể tưởng tượng nổi kinh lịch vượt ngoại chiến trường cái này một chiến chúng ta cũng không cần lại mở ra thanh l i ê n yêu đếm ộ h u y ệ t các đại hoang cổ thế gia không đáng sợ hiện tại duy nhất cần thiết coi trọng liền là cái này bạch lộc thư viện cái này dạng chúng ta vạn yêu điện hết thể như thường lệ ta hội hướng yêu giới các tiền bối đề nghị đem kế hoạch trước giờ vạn yêu điện điện chủ phân p h ó lấy rất nhiều yêu tướng bởi vì đây là bọn hắn vạn yêu điện duy nhất có thể làm vâng rất nhiều yêu tướng lần lượt phụ họa rất nhanh lại là ba ngày thời gian trôi qua lý một mấy người rốt cục đánh đến đầy đủ thịt ừ n g ngay sau đó bọn hắn cũng không còn lưu lại lập tức cũng là rời đi bắc vực hướng lấy bạ thật tình không biết bắc vực bên trong có lấy vô số đ ạ mắt ngay tại nhìn chằm chặp bọn hắn ba người rời đi bóng lưng bạch lộc thư viện người sát hại ta nhiều như vậy yêu tục người ta là nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi Quỷ lệ thân bên trên sát ý không giữ lại chút nào bạo phát đi ra liền tính là tử huyền giới xâm lấn thời điểm hắn đều không có cái này độ cao sát ý bạch lộc thư viện hậu sơn lý đạo chân cùng phong tiêu giật đi đến lục căn thanh tịnh trúc trúc rừng bên trong cái này một mảng lớn trúc lâm thế mà thật đều là lục căn thanh tịnh trúc phong tiêu giật lên tiếng kinh hô dù hắn phía trước là phật môn phật tử cũng chưa từng gặp qua cái này đại chiến trận A. đại lôi âm tự chỉ có một tiết lục căn thanh tịnh trúc nhanh trúc mà lại cái này căn nhanh trúc còn bị cả cái phật môn đời đời kiếp kiếp cung cấp liền một ngay ngắn lục căn thanh tịnh trúc đều không có chớ nói chi là một mảnh trúc lâm lý đạo chân nhìn lấy phong tiêu giật bộ dáng khiếp sợ cũng không có nói lời nói bởi vì hắn trước đây lần thứ nhất gặp đến cái này mảnh lục căn thanh tịnh trúc trúc lâm khả so hắn còn muốn chân kinh đúng sư minh sư tôn không phải nói muốn qua cái gì đầu năm sao gọi chúng ta tới nơi này làm gì phong tiêu giật một mặt dấu hỏi nhìn lấy lý đạo chân đương nhiên là có sự tình chúng ta tới đây muốn chém mấy tiết lục căn thanh t Lý phong tiêu giật thi thẩm l hắn phía trước cùng với cơ như yên thời điểm cũng là mỗi ngày nướng thịt rừng ăn tại làm vì nướng phương diện hắn còn là có kinh nghiệm nhưng là dùng lục căn thanh tịnh trúc làm v ị nướng hắn thật là nghĩ cũng không dám nghĩ rất nhanh hai người liền tiến vào đến trúc lâm bên trong đi đến lần trước lý đạo chân cùng vũ linh lung cùng lên đến cái trúc kia lục căn thanh tịnh trúc ta lại đến rồi lý đạo chân nhìn lấy lần trước chính mình không có chém đứt kia căn cây trúc mắt bên trong tràn đầy chiến ý ngay sau đó hắn dùng chỉ thành kiếm cường đại kiếm y ẩm vang bạo phát trực bức trước mắt lục căn thanh tịnh trúc hồng nông g kiếm khí quyết trên người lý đạo chân kiếm khí bên trong có hai đạo lực lượng cực kỳ rõ ràng một đạo trình màu đen một đạo trình màu xám cái này hai đạo lực lượng chính là tử vong lực lượng cùng hỗn độ lực lượng mà lại hai cố trí cao cấp đại đạo lực lượng đều đã đạt đến tinh thông độ về đến bạch lộc thư viện sau lý đạo chân liền tiến vào h ồ n g mông tháp bên trong đem từ trên thân tần vô đạo đoạt đến hôn đ ộ t lực lượng cùng quỷ thánh châu bên trong tử vong lực lượng toàn bộ hấp thu phân biệt đem hôn đ ộ t đại đạo cùng tử vong đại đạo đều lĩnh ngộ đến tinh thông độ chỉ gặp lý đạo chân giơ tay một kiếm một cổ phong mang kiếm khí trực tiếp chạm tại cái này khỏa lục căn thanh tịnh trúc phía trên c kết giới nháy mắt nổi lên to lớn vận sóng nhưng là lục căn thanh tịnh trúc bản thân cũng không có bị cái gì tổn thương ta cái này đời sau đầu góc tốt giống không quá tốt dùng a đạo ma lão tổ tại trúc lâm chỗ sâu quan sát lấy lý đạo chân động、tác. Khi thực lý đạo chân thì g ắ hắn n hiện, hắn ban đầu liền nghĩ n đã đầu phát h n nhìn, nhìn cái này người hai cái cái thầm ạ i làm gì. n ư trướng được n này không nhìn không biết, một nhìn giật mình Trân thánh nhân cảnh liền muốn chặt đứt một khỏa lục căn thanh tịnh này là uống nhiều bành thành cái này dạng.、Quả、nhiên vẫn là không g giật là Lý là lục là là Lý à, à, cái chỉ chặt trúc, cái cái phá biết, mới khỏa thì h một đột đứt một ít Trân Đạo Đạo sao. vừa Quả mặc dù cái này lần công kích động tĩnh so trước đ ó lớn nhưng là cuối cùng nhất hiệu quả còn là một dạng một bên phong tiêu giật đều nhanh nhìn ốc lý đạo chân thế mà vọng tưởng chém đ ứ t một khỏa lục căn thanh t ị c h trúc nếu là thật có kia dễ dàng chặt đ ứ t kia phật môn còn đợi đợi kiếp kiếp cung cấp kia một tiết n h á n h chúc làm gì kỳ thực ngươi tại thánh nhân cảnh liền có mạnh như vậy thực lực đã là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt tu luyện một đường cần thiết một bước một cái dấu chân tuyệt không thể nóng lòng cầu thành cái này lúc đạo ma láo tổ thanh â m truyền tới không có cách cái này dù sao cũng là hắn thiên khải nhất tộc hậu nhân liền tính đầu góc lại khó dùng hắn cũng ra đến cổ vũ một lần không phải đạo ma tiền bối không có nghĩ đến ngài cũng tại đây lý đạo t r â n nhìn đến đạo ma lão tổ xuất hiện lập tức liền cho đối phương hành một cái lễ còn bên cạnh phong tiêu giật gặp này cũng là đối hắn hành lễ mặc dù hắn không có gặp qua đạo ma lão tổ nhưng là thế nào nhìn đối phương cũng là một cái thực lực cao thâm cường giả gọi tiếng tiền bối bất quá điểm d u n g ngươi thiên phú có lẽ đột phá đến cao giai trí tôn liền có thể dùng dung chuyển cái này khỏa lục căn thanh tịnh c h ú c trúc đạo ma lão tổ lại lần nữa vớt dâu nói muốn đột phá đến cao giai trí tôn sao lý đạo chân thì thầm nhìn đến hắn hiện tại còn không làm gì được cái này căn lục căn thanh tịnh trúc nhưng may mắn thay hắn cái này lần đến có chuẩn bị chỉ gặp lý đạo chân giơ tay vung lên ở trong tay của hắn nháy mắt liền xuất hiện một đạo kiếm ảnh chỉ gặp cái này đạo kiếm ảnh toàn thân tản ra khí tức cổ xưa cái này lệnh bên cạnh đạo ma lão tổ cũng vì đó khẽ giật mình cái này bạch lộc thư viện thật là chỗ chỗ đều là bảo b ố i a lý đạo chân tay bên trong cái này đạo kiếm ảnh l á chu tiên kiếm một đám khí tức sở hóa dù là như đây mạnh mẽ độ cũng đã thành viễn siêu bình thường để khí cho ta đoạn chỉ gặp lý đạo chân tay bên trong kiếm ảnh ả m vang chém ra mà kia khỏa lục căn thanh kiếm không có trước đây lý b ộ sư thúc đội kiếm tốt dùng a một bên đạo ma lão tổ nghe được câu này kém điểm tại chỗ bạo tẩu cái này nói cái gì lời nói chính hắn đều không có một cái có thể dùng sánh ngang lý đạo chân tay bên trong kiếm ảnh pháp bảo mà lý đạo chân còn ngại cái này ngại kia mà tại bạch lộc thư viện một bên khác một cái to lớn màu trắng lao bảng ngay tại nhận đến vũ linh lung đánh đập ngươi không phải thánh nhân vương cảnh giới yêu thánh sao cái này thực lực cũng quá yếu đi cái kia nhận đến vũ linh lung đánh đập màu trắng lao bảng chính là bạch h ổ vương hắn tại bạch lộc thư viện ngốc thời gian năm năm bên trong cũng là thành công đột phá đến thánh nhân vương nhưng là cho dù hắn là một cái thánh nhân vương cảnh giới yêu thánh có thể nàng tại vũ linh lung tay bên trong còn là không có chút nào sức phản kháng siêu giải trí c o vô nao trang bức c o l i ế m gái nao độc cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc chương một trăm sáu mươi qua đầu năm bạch h ổ vương lập tức liền bị vũ linh lung tay bên trong trường tiên đánh ra mở thị t bong hào hào chật vật nhưng là những này chỉ là biểu hiện mà thôi bạch h ổ vương trên thực tế cũng không có bị cái gì thương vũ linh lung chỉ là đơn thuần cầm doi đánh nếu là nàng vận dụng nàng thể nội thiên thai lực lượng kia lúc này bạch hồ vương sớm đã nằm trên mặt đất sống không bằng chết đại tỷ đầu ngươi bỏ qua cho ta đi bạch hổ vương lại là hai cái móng vuốt nhỏ chết chết ôm lấy cái đầu nhỏ không ngừng cầu xin tha thứ kỳ thực hắn trong lòng cũng là m ư ờ i phần không bình tĩnh vốn cho rằng khổng minh khôi phục hắn thực lực sau này đã không cần nhận đến vũ linh lung khi dễ có thể là thế nào sự tình biến đến càng nghiêm trọng phía trước vũ linh lung chỉ là ôm lấy hắn có điểm xích hoảng hiện tại trực tiếp liền cầm dòi đánh mấu chốt nhất là vũ linh Lung tu luyện thực tại là quá nhanh mấy năm trước nàng còn là một cái không có tu vi tiểu la lị hiện tại không chỉ trưởng thành tu vi còn đạt đến thánh nhân cảnh không chỉ là vũ linh lung bạch lộc thư viện cái này bốn cái đệ tử đều là đã đột phá đến thánh nhân cảnh lý đạo chân cùng phong tiêu giật thậm chí là đạt đến thánh nhân cảnh đ ỉ n h phong chính mình là hoàn toàn đánh không lại à ban đầu xem là chính mình giải thoát nhưng là không có nghĩ đến chính mình cái này là rơi vào càng đáng sợ địa ngục mà giao long vương cũng là khôi phục thực lực bất quá hắn tao nộ cùng bạch hổ vương không cùng một dạng chỉ gặp hắn lúc này một mực lưu tại vũ thiên tứ thân một bên bởi vì người sau thân bên trên long linh lực lượng một mực tại hấp dẫn lấy hắn hấp thu một điểm vũ thiên tứ thân bên trên long linh lực lượng giao long vương cảm giác chính mình huyết mạch đều tại thuế biến tốt tại vũ thiên tứ không phản đối giao long vương ở bên cạnh hắn suy cho cùng có một cái giao long làm thú cưỡi cũng là rất phong cách. rất nhanh lý b ộ t ba người cũng về đến bạch lộc thư viện hơn nữa còn mang về một đống lớn thịt rừng gặp qua v i ệ t trưởng gặp qua lão sư ba người lập tức cho khổng minh cùng lao tử hành lễ bởi vì bọn hắn ba người dù sao cũng là hệ thống triệu hắn đi ra người còn là lao tử thân phận đan sen khổng minh cứ gọi lao sư hắn bọn hắn tự nhiên cũng gọi lao tử lao sư không cần các người đánh đến nhiều ít thịt rừng khổng minh cũng là lập tức tiến vào chính đề theo sau liền gặp lý b ộ t ba người vung tay lên lập tức vô số cổ yêu thú thi thể từ bọn hắn không gian giới chỉ bên trong xuất hiện nháy mắt đều chất đầy trước mắt tất cả đất、trống. cái này để một bên lý đạo chân mấy người nhìn trận mắt hốc m ồ m bởi vì những n à y yêu thú toàn bộ là thánh nhân vương cảnh giới trở lên mà bạch hổ vương cùng giao long vương hai cái yêu thú đều nhanh muốn dọa sợ thánh nhân vương cảnh giới yêu thú tại bạch lộc thư viện chỉ xứng làm làm thức ăn nhìn đến bọn hắn sau này muốn hào hào tu luyện nếu không sau này biến thành thức ăn liền là hai người bọn hắn mà càng thêm chấn kinh còn là phong tiêu giận bởi vì hắn nhìn đến nhiều như vậy đôi yêu thú bên trong có một đống vậy mà toàn bộ đều là trí tôn cảnh yêu thú bạch lộc thư viện thế mà đem mạnh như trí tôn cảnh yêu thú coi như thức ăn cái này lại một lần nữa đổi mới hắn đối bạch lộc thư viện nhìn đến đồ vật đều chuẩn bị tốt khổng minh vung tay lên trước mặt mọi người đều xuất hiện một bộ ghế dựa lại lại lần nữa vung tay lên đám người cái bàn lại xuất hiện một bình rượu cái này có thể là khổng minh tại hệ thống chỗ kia đánh dấu đô khăn rượu cảm giác t u ậ t thiết dư vị vô cùng nhưng là vũ linh lung trong bình lại là thủy bởi vì tiểu hài tử không thể uống rượu đặc biệt là vũ linh lung hay là cái nữ hài tử vũ linh lung tính cách nếu là chơi đùa lên rượu đi đến, đến kia thật là thật đáng sợ chỉ gặp khổng minh lại là vung tay lên lập tức một cái phi cầm thi thể liền bay ra trong nháy mắt liền không hiểu thấu bị lột xẻ lông ngay sau đó cái này không lông phi cầm liền rơi tại khổng minh dùng lục căn thanh tịnh trúc làm tốt trên vị nướng một đoàn hỏa diễm tại vị nướng bên trong c h ố n g rông xuất hiện lý đạo chân hai mắt một ngưng dù hắn trưởng k h ô n g hỏa chi đại đạo cũng nhìn đến cái này đoàn hỏa diễm đẳng cấp nhập toạn khổng minh một tiếng phân phó lý một cùng lý đạo chân mấy người lần lượt ngồi lên chính mình vị trí mà khổng minh liền là tự thân đem lão tử nâng lên tối cao vị cuối cùng nhất mới ngồi lên chính mình vị trí thiên nguyên giới lần thứ nhất đầu năm hiện tại bắt đầu đi chỉ gặp khổng minh cầm ra một bình gia vị toàn bộ vẩy vào trước mắt thịt nướng bên trên lập tức một cổ mùi thơ lý đạo chân mấy người nhìn lên trước mắt thì nướng mắt t r ừ n g đến to lớn ngay sau đó bọn hắn bụng toàn bộ đều gọi trước kính lao sư một ly khổng minh nhìn đến lý đạo chân mấy người bộ dáng cũng là mười p h ầ n bất đắc dĩ nhưng là quy củ vẫn là muốn tuân thủ chỉ gặp khổng minh chậm rãi cầm chén rượu lên lý bột cùng lý đạo chân mấy người cũng là học theo kính lao sư kính sư tổ đám người lần lượt đem rượu trong c h é n uống một hơi cạn sạch lao tử nhìn về phía khổng minh lộ ra một cái nụ cười hài lòng ngay sau đó liền đem rượu trong chen uống một hơi cạn sạch muốn biết do kiếp trước lao tử có thể là một cái yêu rượu người không chỉ như đây tự lượng của h Người. Sư Minh, các ó t h ngươi bắt đầu ăn đi lao tử cũng là nhìn đến lý đạo chân mấy người vội vã không nhịn nổi bọn hắn sớm đã đem ánh mắt thả tại trước mắt thịt nướng phía trên nghe được lao tử phân phó lý đạo chân mấy người liền trực tiếp nào tới chỉ ở một máy mắt cái này phi cầm liền bị bọn hắn mấy người ăn sạch sẽ, sẽ. khổng minh cũng là rất bất đắc dĩ lập tức lại nướng một cái c h i tôn cảnh yêu thú hiện tại hắn có điểm hối hận không có nhiều làm chút món nâng giá cái gì tình huống vì cái gì cái này hương một mực chỗ tại tu luyện bên trong đạo ma lão tổ cũng là bị mùi thơm làm tình giấc cái này là thịt nướng sao thế nào khả năng cái này hương đạo ma lão tổ mặt đầy dấu chấm hỏi thịt nướng hắn lại không phải chưa ăn qua có thể là trước giờ không có người qua cái này hương thịt nướng a không quản còn là tu luyện quan trọng đạo ma lão tổ lẩm bẩm một chút cuối cùng nhất còn là tiến vào tu luyện bên trong từ biên giới thiên khải nhất tộc tại một đầu núi non núi non trùng điệp phía trên dây núi có lấy vô số tòa cung điện đứng vững vàng hắn bên trên mỗi một tòa đều là vàng son lộng lẫy bày ra đại gia tộc khí phách mà tại cái này đầu phía trên dây núi có lấy đặc thuộc về thiên khải nhất tộc khí thức tại kia đầu phía trên dây núi có một đôi to lớn mắt kia đôi mắt phảng phất có nào đó trùng ma lực có thể dùng nhìn thấu hết thảy s ơ n mạch đỉnh cao nhất có lấy một tòa càng thêm huy hoàng cung điện cái này liền là thiên khải nhất tộc chủ mạch ở lại chỗ bạch lộc thư viện đến tột cùng là cái gì đồ vật chỉ gặp tại tòa cung điện này tối cao vị trí bên trên ngồi lấy một vị kim bảo la Cái n một trăm sáu mươi mốt thiên khải nhất tộc tức giận cái này tên trung niên nam tử liền là thiên khải yên nhiên phụ thân thiên khải liệt dương kia tên kim bảo lão giả bất ngờ liền là thiên khải yên nhiên ra ra thiên khải nhất tộc đương đại gia chủ t h i ê nếu n là thiên i nguyên tử h giới thật có cái này thực lực kia tại phía trước cùng thiên nguyên giới trong đụng t h ạ m vì cái gì thiên nguyên giới người đều không chịu nổi một cách đâu cái này sự t ì n h đã bị t ử huyền giới tất cả thế lực biết rõ đây quả thực là tại ném cả cái t ử huyền giới mặt ban đầu đối thiên nguyên giới phát lên tiến công liền gặp đến cái khác thế lực phản đối nếu không thì trên chiến trường vực ngoại chỉ có bốn đại tối cường gia tộc người xuất động hiện tại tốt bọn hắn còn đánh một cái đại bại trượng cái này lần t ử huyền giới bốn đại tối cường gia tộc triệt để biến thành cái khác thế lực trò cười kiểu cái này cái này bạch lộc thư viện đến tột cùng từ nơi nào xuất hiện chỉ gặp thiên khải gia chủ thủ bên trong dùng một lần lực lại trực tiếp ghế dựa bên trên tay cầm đánh nát thiên khải gia chủ bất ngờ cũng là một vị đại đế cảnh cương giả Cái này, chiến lược cổ gia biết này lên hoang cổ thế không biết rõ mạnh thế so g rõ ấ phụ bao n i Thiên khải gia chủ tức giận, hiện nhiên dưới niên Thiên khải liệt dương cũng là một trận bối rối, hắn có thể là biết rõ chính mình lao cha nổi giận lên là có bao nhiêu ê lên u trung lần. là là là lao là không nam án. dương cũng trận hắn chính mình khủng tức tử một thể chủ phía cha h vừa bao có có ý đáp p rõ bố.、Phụ、thân chúng ta tại thiên nguyên giới tìm hiểu nhiều như vậy năm cũng trước giờ chưa nghe qua cái gì cường đại thế lực gọi là bạch lộc thư viện cho nên ta hoài nghi cái này bạch lộc thư viện cũng không phải thiên nguyên giới thế lực mà là thiên nguyên giới mời tới viện trợ từ bên ngoài thiên h ả i liệt dương trầm giọng nói lập tức nói ra chính mình suy đoán ta không quản bạch lộc thư viện có phải hay không thiên nguyên giới mời viện trợ từ bên ngoài dám giết ta thiên khải nhất tộc đại đế ta liền muốn giết hắn thiên khải gia tộc gầm thét một tiếng thân bên trên phát ra thật sâu hàn ý mọi người như r ứ t vào hầm băng phụ thân gần nhất yêu giới không phải sẽ có đại động tác sao ta có thể dùng t r ư ớ c để yêu giới vì chúng ta tìm hiểu kia bạch lộc thư viện hư thực về sau chúng ta lại tính toán sau thiên khải liệt dương tiếp tục hướng thiên khải gia chủ chắp tay nói bởi vì tại thiên khải gia chủ phát hỏa thời điểm chỉ có hắn một cái người dám nói chuyện những người khác đều núp ở phía sau không dám lớn tiếng thở dốc kia chúng ta liền lại chờ chờ b ấ t q u ư cái này t h ủ chúng ta t h i ê n khải n h ấ t tộc là nhất đ ị n h muốn báo. t h i a quý vị thưa c u ý vị thưa quý vị thưa quý vị thưa quý vị thưa quý vị t h t a quý vị thưa quý vị thưa quý vị thưa quý v i thưa quý vị thưa quý vị thưa quý vị thưa quý vị thưa quý vị thưa quý vị thưa n u ý vị thưa quý vị thưa quý vị thưa quý vị thưa q i ý vị thưa quý vị t h n a quý vị thưa quý vị thưa quý vị thưa quý vị thưa n quý vị thưa quý vị thưa quý vị ngay sau đó thiên khải gia chủ liền quay lương đi vung tay lên giá hiệu đám người xuống đi rất nhanh tại phía trên tòa đại điện này liền chỉ còn lại thiên khải gia chủ một người ai là rất lâu không có đi nhìn quan nàng thiên khải gia chủ t h ở dài một hơi mặt đầy bất đắc dĩ hắn làm đến thiên khải nhất tộc người cầm quyền như là không thể làm đến nhất nôn g kiểu đình kia hắn thế nào chấn đến ở cái khác người thiên khải nhất tộc thiên lao cái này bên trong mỗi năm không có một cái vật sống khắp nơi đều là âm v đầy t ử khí cái này bên trong đại đa số quan đều là một chút cùng hung cực các người nhưng mà ai có thể biết rõ tại cái thiên lao này tầng cao nhất bên trong nhốt lấy một vị tuyệt mỹ nữ tử nàng t i ê tuyệt mỹ khí chất cùng thiên lao hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ thậm chí tại t r u n g quanh nàng ngược lại là hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh một cái kim bảo lão g i ả chậm rãi xuất hiện tại thiên lao chi bên ngoài cái này người chính là thiên khải gia chủ hơn nữa còn là kia tên tuyệt mỹ nữ tử phụ thân chỉ gặp thiên khải gia chủ xuyên qua thiên lao khe hở bên trong chăm chú nhìn lấy nữ tử kia mắt bên trong lại là hiền lành liền cái này dạng thiên khải gia chủ lại tại chỗ này nhìn lấy nữ tử này nhìn thời gian một ngày cuối cùng nhất lại bất động thanh sắp rời đi phụ thân ta tin tưởng ta rất nhanh liền sắp ra đến rồi liền tại thiên khải gia chủ rời đi về sau nữ tử này đột nhiên k h ỏ miệng c á n nết chậm rãi nói thiên nguyên giới. thời gian ba năm quá khứ tại thời gian ba năm lại kỳ tích chuyện gì đều không có phát sinh liền giống là báo tố đến l i ê n tĩnh bắc vực vạn yêu điện l i ê n tại vạn yêu điện phía trên xuất hiện một cái không gian thật lớn kẽ h hở tại kia vết nước không gian để lộ ra khủng bố yêu khí cái này vết nước không gian rõ ràng là kết nối yêu giới thông đạo nhưng mà tựa hồ cái này thông đạo còn không có hoàn toàn liên thông chỉ có yêu khí chẳng hạn ra lại không có một cái yêu giới người xuất hiện thiên nguyên giới bình tĩnh quá lâu ta yêu giới đại quân nên quay về vạn yêu điện điện chủ lộ ra thâm hàn tiêu dung kia tiêu dung có kích động có thương cảm kích động là đối hắn yêu tộc trở về mà kích động thương cảm là đối thiên nguyên giới nhân tộc thương cảm hắn yêu giới đại quân một ngày trở về thiên nguyên giới tất cả nhân tộc đều chỉ có thể là hắn yêu tộc nô dịch liền giống vô số cái kỷ nguyên phía trước kia dạng nhưng là bạch lộc thư viện người một cái đều không thể dùng bỏ qua nhất định phải chu bọn hắn cựu tộc cả cái bắc vực yêu thú đều giống như tại cái này cố kinh khủng yêu khí bao p h ủ biến đến sao động lên từng đầu yêu thú cường đại không ngừng gào thét mà cái này cả cái bắc vực nhìn lên đến liền giống là cái vực sâu nhựa lớn có thể dùng thôn phệ hết thể tiến vào bắc vực người tại trung châu một cái quán rượu nhỏ bên trong tiến đến ba bóng người một vị lao gi c ò nếu có một vị ổ i t r là hắn i ế Tiểu không có điểm nhãn được gặp cái này t tiểu quán sớm bị người cho đập thế nào khả năng còn có thể mở ra hiện tại trước mắt cái này ba người nhìn một cái liền là khí độ cực kỳ bất phàm đặc b i ệ tại là lao linh liền là lao Mà này kia khác. giữa giả, người cái người ba ở ngờ phản ánh nhìn hồn thâm thúy phất thể thấu mắt bất tử, có đ o lao ma tổ cùng v ớ Vũ Linh Lung. Tại qua xong đầu năm sau lao tử liền nói lên muốn đi thiên nguyên giới đi dạo chơi so lên lưu tại bạch lộc thư viện lao tử càng thích tùy tính mà vì nhưng là khổng minh sợ lao tử một cái người cô độc liền phái ra vũ linh lung cùng hắn vũ linh lung cơ linh hiếu động được lao tử ưa thích có nàng b ồ i tiếp lao tử khổng minh cũng yên tâm mà đạo ma lão tổ xuất hiện đương nhiên là vì bảo hộ lao tử khổng minh tại đạo ma lão tổ thức hải chi chỗ khắc súng một mai ân ký một ngày hắn có lòng phản địch khổng minh liền có thể dùng thông qua cái này mai ân ký dễ dàng chơi chết hắn siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương một trăm sáu mươi hai diệp ra đệ tử khiêu khích hệ thống lập tức đánh dấu xa tại bạch lộc thư viện khổng minh lại một lần nữa dẫn tới tân một tháng đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng túc chủ thu hoạch đến lục đạo luân hồi quyết đệ tử bản rất nhanh hệ thống thanh e m xuất hiện lần nữa tại khổng minh đầu g ó bên trong hệ thống nên đến ban thưởng rốt cuộc đến rồi khổng minh trong lòng cũng là trở nên kích động từ phong tiêu giật bái nhập bạch lộc thư viện sau chính mình còn không có chuyện cho hắn bất kỳ cái gì công pháp bởi vì bất kỳ cái gì công pháp đều không thích hợp hắn mà hệ thống cho cái này ban thưởng lục đạo luân hồi quyết h i ệ n nhiên liền là vì phong tiêu giật lục đạo luân hồi thể lượng thân định chế k h n g minh tâm niệm vừa động còn tại tu luyện bên trong phong tiêu giật đầu góc bên trong lập tức liền xuất hiện một cổ to lớn tin tức chính là lục đạo luân hồi quyết đa tạ sư tôn phong tiêu giật đối lấy viện trưởng lâu phương hướng hành một cái lễ trong lòng cũng là khá là cảm động không có nghĩ đến sư tôn thế mà tốn thời gian thời gian ba năm vì hắn lượng thân sáng tạo một môn công pháp cái này môn công pháp cho hắn cảm giác đầu tiên liền là viễn siêu tại phật môn lục đạo kim thân quyết nhìn đến hắn gia nhập bạch lộc thư viện tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất hắn lập tức không lại do dự lập tức vận chuyển thể nội lục đạo luân hồi quyết bắt đầu tu luyện lập tức thân bên trên lục đạo lực lượng cùng luân hồi lực lượng lần lượt chiếu theo một chủng đặc biệt lộ tuyến mà hắn thực lực cũng tại mắt trần h ư n g có thể thấy tốc độ tăng trưởng hệ thống vì cái gì ngươi còn không có thăng cấp rõ ràng ta bạch lộc thư viện hiện tại đã trở thành thiên nguyên giới thế lực tối cường rất nhanh hệ thống thanh âm lại tại khổng minh đầu vóc bên trong v a n g lên cái này để khổng minh rất làm ở b ư ớ c là hoang cổ thế ra sao còn là đạo tông cùng phật môn lại có lẽ là bắc vực vạn yêu điện khổng minh thì thầm tại tâm lý suy đoán hiện tại thiên nguyên giới thế lực tối cường đến tột cùng là người nào như là khổng minh đoán không sai những này thế lực đều có đế tôn cảnh chiến lực nhưng là cái này hiển nhiên không khả năng à nghĩ mãi mà không rõ những này khổng minh dứt khoát không suy nghĩ có lẽ còn có một chút ngủ say thế lực không có thức tỉnh cũng nói không chắc mà tại lao tử bên này ba người cũng là tiến vào đến chính mình tiệu phòng bên trong ta còn tưởng rằng trung châu là phồn hoa nhất đâu không có nghĩ đến là lỗi nhất vừa ngồi xuống vũ linh lung liền bắt đầu phàn nàn lên trung châu hiện trạng cái này thời gian ba năm bên trong bọn hắn trước sau là đem nam vực đông vực cùng với tây vực đều đã dạo một lần cuối cùng nhất vậy mà phát hiện trung châu là để bọn hắn bất mãn nhất ý nam vực đại bộ phận lãnh thổ đều đã bị chân vũ vương triều chiếm lĩnh tất cả người đều là chân vũ vương triều tử dân tại chân vũ vương triều thống trị hạ bình dân bách tính cũng tính là an cư lạc nghiệp mà đông vực cùng tây vực tình huống đại khái tương đồng một cái tín ngưỡng đạo tông một cái tín ngưỡng phật môn mà trung châu cùng cái khác lựa vực bất đồng là đồ vật l ư ợ n g b ự c tất cả người đều có thể dùng nói là đạo tông cùng phật môn đệ tử nhưng là trung châu có thể cũng không phải tất cả người đều là hoang cổ thế gia đệ tử tại trung châu khắp nơi đều có thể dùng gặp đến hoang cổ thế gia người khắp nơi hoành hành bá đạo việc á c bất tận khi nam phách nữ sự t ì n h chính là bởi vì như này vũ linh lung mới đối cái này trung châu như này bất mãn bất thừa bù thiếu khéo sao chỗ thêm chỗ bất tơ hào chẳng sai hư lòng no dạng y ế u t r í mạnh xương thường dùng dân vô tri vô rủ đây chính là hoang cổ thế gia vì bảo hộ chính mình thống trị mà chọn lựa phương pháp a lao tử bất dâu một mặt cười nói không quản chút nào trung châu phát sinh những n à y sự t ì n h ai sư tổ lại bắt đầu nói một chút ta nghe không hiểu lời vũ linh lung tại tâm lý không ngừng o á n t h ầ m quả nhiên chỉ có cái này dạng t ù y tính sư tổ mới có thể dạy ra kia dạng càng thêm t ù y tính viện trưởng a yêu duyệt tiểu thuyết áp đọc ra hoàn chỉnh nội dung diệp công tử chúng ta tòa nhà đã không có phòng cái này lúc từ vũ linh lung phòng ngoài cửa truyền đến tiểu nhị thanh em lo lắng ta diệp thiên hổ có thể đến các ngươi cái này phá tử quán uống rượu là vinh hạnh của các ngươi còn dám nói với ta không có phòng tin không tin ta phá các ngươi cái này phá tử quán lại là một đạo cực kỳ thanh em phách lối truyền đến khiến cái khác người nghe đến là mười phần không c a m l ò n g nhưng là bọn hắn lại không dám biểu hiện ra ngoài bởi vì cái này người nói hắn họ diệp tại cái này rơi thiên thành họ diệp cái kia chỉ có thể là hoàng cổ diệp ra người cái này để cái khác người thế nào dám cho ca có thể là chúng ta t i ể u quán thật đã không có phòng nha muốn không công tử ngươi lại chờ chờ có thể là không chờ tiểu nhị nói xong vũ linh lung phòng môn đã bị người đ ẩ y ra ngay sau đó tiến đến mấy đạo bóng người mỗi một cái đều là xuyên lấy cực kỳ hoa lệ hiển thị rõ đại gia tộc phong thái cái này gian phòng không phải còn không có mang thức ăn lên sao để bọn hắn cút cái này phòng về ta cầm đầu thanh niên mang lấy cực kỳ xem thường ngự khí đối lấy vũ linh lung ba người nói chút nào không đem đối phương ba người để vào mắt chờ một chút để cái này nữ nhân lưu lại cùng chúng ta uống rượu diệp thiên hổ nhìn chúng vũ linh lung mỹ mạo phối hợp nói hoàn toàn không để ý vũ linh lung kia đã sắc bạo n ộ biểu tình còn không nhanh đi chỉ gặp diệp thiên hổ một cước đá tại tiểu nhị kia thân bên trên người sau run run dày dày, dày đi đến vũ linh lung mấy người trước mặt các vị khách quan muốn không các ngươi vẫn là đem cái này phòng để cho diệp công tử hắn có thể là hoàng cổ thế ra người không muốn vì đó mất mạng a tiểu nhị cũng là tận tình khuyên bảo mà đối với vũ linh lung ba người nói Bọn hoang ắ n vốn nhỏ chỉ là m á thể cổ diệp liền là Thiên Hồ Không ra i Thức lại như thế nào liền diệp ra thánh tử diệp lăng phong ta đều không để vào mắt thúng chi là một cái tiểu tiểu diệp ra người vũ linh lung hừ lạnh một tiếng thân bên trên sắt ý ẩm vang bạo phát cái này cô cường đại sắt ý lệnh tất cả mọi người ở đây cũng vì đó khẽ giật mình liên diệp thiên hổ nháy mắt cũng là cảm thấy có chút dùng mình nhưng là hắn cũng không có quá lớn để ý bởi vì đối hắn hắn lộ ra sát ý người nhiều đi hiện tại không có một cái là còn sống sót dám đôi hắn hoang cổ diệp ra người lộ ra sát ý cái này cũng đã là đặt vững đối phương tử vong ngay cả chúng ta diệp ra thánh tử diệp lang phong đều không để vào mắt nói đại thoại đều không cắt cỏ bản thảo ngươi xem là ngươi là bạch lộc thư viện vũ linh Lung sao ngươi nếu là vũ linh lung ta còn là bạch lộc thư viện lý đạo chân đâu không biết thời điểm nào lý đạo chân cùng vũ linh lung mấy người thanh danh sớm đã tại thiên nguyên giới chuyển ra l i ê n diệp ra thánh tử diệp lăng phong cũng chính miệng thừa nhận hãn bại cho bạch lộc thư viện nhị đệ tử vũ linh lung tay bên trong nhưng là không có nghĩ đến cái này diệp thiên hổ thế mà ngay trước mặt vũ linh lung vũ nhục lý đạo trân cái này để nguyên bạn tại lao tử không muốn động thủ vũ linh lung triệt để không kèm được thân bên trên thiên thai lực lượng phóng lên t ậ n trời ngay sau đó hóa thành một bàn tay chụp về phía diệp thiên hổ mấy người vây anh một tiếng vang thật lớn diệp thiên hổ mấy người nháy mắt liền a n h ra vũ linh lung mấy người phòng siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc